có thể để cho ta không có nghĩ tới là hồn phách của ta lại lưu lại, hơn nữa còn một mực duy trì ma thần chân thân trạng thái. Từ đó về sau, ta là có thể tự nhiên thi triển diệt linh ma vụ rồi. Sau đó có thể là bởi vì linh khí suy kiệt duyên cớ, bí cảnh bị tắc rồi, ta ngay tại bí cảnh bên trong quanh quân ngàn năm, chờ đi ra sau đó lại vừa vặn đụng phải cái này Vương Hạo. Bởi vì ta cần một cái nhục thân ôn dưỡng hồn phách, cho nên liền ở nhờ tại tiểu tử này trên thân. Vừa nói, ma tổ hồn phách tại đường chạch trong tay quẻ người một cái, lại bận rộn cho mình giải thích, đại năng, Vương Hạo là địch nhân của ngươi có thể ta không đúng vậy à từ trước ta cũng là vì giúp Vương Hạo nếu không phải vì hắn ta khẳng định cũng sẽ không đắc tội ngài à ngài đứng giết ta chúng ta hết thể đều dễ nói được không chúng ta đều là ma tu về sau ta cho ngài làm châu làm ngựa được không ma tẩu tâm lý thật là biện quất không được vốn tưởng rằng có thể tự do không chế diệt linh ma vụ hơn nữa thực lực còn so hiện nay đại lục hơn mấy ư phần lớn tu luyện giả thực lực muốn mạnh mẽ là hắn có thể đủ hành hành ngang được rồi lại không nghĩ rằng lúc này mới hành hành thời gian không bao lâu liền đã đã như vậy một khối thiết bản. Vương Hạo tiểu tử này lúc trước còn nói đây đường trạch là cái gì hôi cá thối giữa tôm, bây giờ nhìn lại, đây đường trạch nơi đó là cái gì hôi cá thối giữa tôm, căn bản chính là cái biến thái, là cái quái vật ta. không chỉ ngũ thân cường hãn, thực lực cường đại, cư nhiên còn cái quái gì vậy linh ma song tu, ma tẩu cảm thấy, phàm là một người thay đổi, cho dù đổi một khắc suất khiếu cường giả đến, hắn đều không đến mức thất bại thê thảm như vậy. giết ngươi. đường trạch bỗng nhiên cười, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, vậy nhiều đáng tiếc ca. đúng không đúng không, ta cũng cảm thấy, lưu ta một mệnh càng tốt hơn, ta có thể hữu dụng rồi. vừa nghe mình còn giống như có đường sống. Ma Tẩu hồn phách nhanh chóng hướng phân hướng phía Đường Trạch nói tốt. Kết quả hắn đây lời vừa mới nói xong, Đường Trạch liền đưa ra một cái tay khác, hai tay đồng thời đè lại hồn phách của hắn. Ma tu ma khí đến từ không dễ, trên thân ngươi ma khí lại nhiều như vậy, so với giết người, nhất định là hấp thu ngươi đối với ta càng mới có lợi à? Đừng, không muốn không muốn. Ma Tẩu nghe lời này một cái, nhất thời bị dọa sợ đến điên cuồng đấu tranh, có thể bị Đường Trạch hai tay cầm cố lại chính hắn căn bản là không có cách trốn khỏi Đường Trạch không chế. Tiếp theo, Đường Trạch trong hai tay một hồi khủng bố lực hút truyền đến, tại Ma Tẩu trong tiếng kêu gào thê thảm. Hồn phách của hắn trực tiếp bị đường trạch đại vô thiên quyết cho hấp thu luyện hóa. Một lát sau, tiêu tán thành vô hình. Ma luyện hóa ma tẩu linh hồn đường trạch, lúc này chính là hít sâu một hơi. Trên mặt càng là có chút vẻ vui mừng. Vốn là hắn luyện hóa ma tẩu hồn phách, chỉ là vì hấp thụ nhiều một ít bình thường hút không thu được mà khí mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên còn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Vươn tay ra, đường trạch trong lòng bàn tay, rất nhanh sẽ ngưng tụ một mảng nhỏ diệt linh ma vụ. Hắn phát hiện, từ hắn thôn về luyện hóa ma tẩu hồn phách sau đó, thật giống như hắn cũng thu được một ít ma tẩu hồn phách lực lượng cũng chính là tại chưa đi đến vào ma thần chân thân giới tình huống điều khiển diệt linh ma vụ lực lượng. Tuy rằng đường trạch bây giờ có thể thao túng diệt linh ma vụ chỉ lớn chừng bàn tay như vậy một hối so ra kém lúc trước ma tẩu khống chế một mảng lớn ma vụ cũng không thể đem thân hình của mình hóa thành ma vụ một phần, nhưng tóm lại là hưởng phí có được năng lực Hơn nữa đây diệt linh ma vụ đối phó linh tu cũng đích xác là tốt dùng, cho dù chỉ có như vậy lớn chừng bàn tay một hối chỉ cần dùng đánh bất ngờ là có thể giống như lúc trước vương hạ một dạng tùy tiện phá hỏng địch nhân cương khí hộ thể. Không phải mỗi người đều có đường trạch loại này bị bạt cốt vụ thân khủng bố thân thể, bình thường tu luyện giả một khi không có linh khí hộ thân, lại đánh phải đường trạch một đòn trên căn bản đều là chắc chắn phải chết rồi. Đem chơi một chút kia Diệt Linh Ma vụ sau đó, Đường Trạch đem thu vào, lại quay đầu đi về phía đã bị hắn gọi trở về tàng bảo các tầng hai, lúc này đã triệt để hôn mê đi Vương Hạo bên cạnh. Vừa mới là có ma tẩu ra chỉ Vương Hạo thân thể, không thì lấy hắn hiện tại hư anh thực lực cấp bậc, đón đỡ Đường Trạch như vậy một quyền, đánh giá người cũng phải bị đánh cho thành khối vụn rồi. Đường Trạch tiện tay đem một tia linh lực dốt vào Vương Hạo thể nội, Vương Hạo rất nhanh liền thống khổ mở mắt. Khi hắn đầu tiên nhìn nhìn về phía trước mặt Đường Trạch thì, Vương Hạo phản ứng đầu tiên chính là bất thình lình to, ngươi ngươi làm sao còn sống? Ma tẩu, Ma tẩu! chớ than, Đường Trạch cười lạnh một tiếng, hắn đã cũng sẽ không bao giờ đáp ứng ngươi rồi. Cái này không thể nào. Ngươi, ngươi bất quá chỉ là cái hư anh mà thôi. Ngươi tại sao có thể là ma tẩu đối thủ? Ma tẩu, ngươi mau ra đây a! Vương Hạo không tin kỳ lạ tiếp tục hét lớn. Hiện nhiên, vừa mới ma tẩu điều khiển thân thể của hắn thì hắn là không có ký ức. Đường Trạch trên cao nhìn xuống nhìn đến Vương Hạo, nhìn đến hắn từng tiếng kêu ma tẩu danh tự, nhìn đến nét mặt của hắn từ kinh hoàng thay đổi tuyệt vọng, khẽ miệng chậm rãi chống lên. Gọi đủ chưa? Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trạch, thấy chính là đường trạch trong mắt, kia sâm nhiên sắc ý. Gọi đủ rồi mà nói, nên ta nói chuyện. Đường trạch bắt lại Vương Hạo Cổ, trực tiếp nâng hắn lên. Thật lớn lực đạo bóp Vương Hạo mặt trong nháy mắt thay đổi một phiến đỏ tía, hắn ra sức giãy giụa, có thể tại thực lực toàn bộ triển khai đường trạch trước mặt, hắn bây giờ giống như là một con gà con con một dạng cười. Tại ta trong tông môn Tắc Uy Tắc Phúc, khi dễ huynh đệ của ta đồng môn, còn đem thủ hạ của ta đánh cho thành bộ dạng kia. Trước ngươi không phải rêu rao muốn đại sư huynh địa vị sao? Ngươi không phải muốn chiếm đoạt toàn bộ phủ Vân tông sao? Đến, ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi thực lực đây Lá bại tẩy của ngươi đây. Chỉ bằng một mực ghé vào trong thân thể ngươi ma tu, ngươi liền dám như vậy làm sảng làm vậy Ngươi cũng xứng Ta, ta đều là bị ma tẩu đầu độc, đều là hắn để cho ta làm như vậy. Lớn, đại sư Minh Đại sư huynh, ta thừa nhận ngài mới thật sự là đại sư Minh Xem ở chúng ta đồng môn một trận phất thượng, ngài hãy bỏ qua ta đi, cầu xin ngươi." Vương Hạo vào lúc này bị dọa sợ đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Không có ma tẩu giúp hắn, thậm chí liền vừa vận chỉ là một hai ba mươi tuổi tuổi trẻ mà thôi, người như vậy đối mặt đường trạch hôm nay loại này lực các bách, có thể chịu nổi mới lạ." Đồng môn nghe thấy hai chữ này, Đường Trạch đũng nhiên cười. hắn cười rực rỡ, nhưng lại cười tàn nhẫn. Ngươi còn biết đồng môn hai chữ này viết như thế nào sao? Ngươi mang theo thủ hạ của ngươi, khi dễ phủ Vân Tông đệ tử cũ thì, ngươi làm sao không nhớ nổi đồng môn hai chữ này? Ngươi tại môn phái Tắc uy Tắc Phúc, ý thế hiếp người thời điểm, làm sao lại không nhớ nổi đồng môn hai chữ này? Tại ngươi phái người của ngươi, đem nô không đánh trọng thương, thoi thóp thời điểm, ngươi làm sao từng muốn đến đồng môn hai chữ? Vừa nói, Đường Trạch trực tiếp bắt lấy hắn ly khai tàng bảo cát, sau đó nặng nghề đem hắn đập vào kia đầy đất trong thi thể. Nhìn đến đây đầy đất thủ hạ thi thể. Vương Hạo vào lúc này bị dọa sợ đến hồn đều nếu không có. Hắn chật vật tiêu thảm thiết, liền muốn chạy trốn, lại bị Đường Trạch một cước giẫm đạp trùng đầu. Nhìn thấy không? Những người tài giỏi này là ngươi chân chính đồng môn, mà kết quả của bọn hắn liền là kết quả của ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Đường Trạch đông nhiên chậm lại âm thanh, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi. Bởi vì, ngươi đối với Ngô Khôn làm mọi thứ, ta muốn ngươi trả lại gấp bội. Vừa nói, Đường Trạch đã một quyền đập vào Vương Hạo trên mặt. Chương 598, Đảm đương. Chương 598, Đảm đương. Khi Vương Hạo âm thanh thảm thiết từng bước suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất gì, đường trạch trong quả đấm đã dính đầy máu tươi. hắn không có dùng linh lực, thậm chí không có dùng bát quất lực lượng, mà làm một quyền lại một quyền, đem vương hạo cho mạnh mẽ đánh chết. tàn nhẫn như vậy sao? có lẽ tàn nhẫn, nhưng đường trạch biết rõ, nếu như hôm nay không phải hắn chạy đến, nếu mà không phải ngô khôn thực lực mạnh hơn một chút, như vậy hôm nay bước này thảm trạng người chính là ngô khôn. mà ngày sau những cái kia phủ vân tông đệ tử cũ cũng sẽ từng cái một bị vương hạo khi dễ thành bộ dáng như vậy. đường trạch một quyền này lại một quyền, không chỉ là đang vì ngô khôn báo thù. Càng là đang vì những cái kia bị Vương Hạo cùng thủ hạ của hắn khi dễ qua phủ Vân Tông đám đệ tử cũ, lấy lại công đạo. Lấy bạo chế bạo vĩnh viễn xa không là biện pháp tốt nhất, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Lấy miếng trả miếng cũng chưa bao giờ là nhất có đạo đức cách làm, nhưng là đường trạch nhất thở phượng tứ đo. Người nếu phạm ta, trả lại gấp bội. Làm xong hết thể các thứ này, Đường Trạch đứng dậy, nhìn đến thi thể đầy đất, đốt lên một cây đuốc. Ánh lửa ánh chiếu phía dưới, Đường Trạch hít một hơi thật sâu. Minh minh hỏa diễm nóng bức kinh người, có thể Đường Trạch một hơi thở này, lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn vừa vận chỉ là mấy ngày nay không sao cả trở về phủ Vân Tông. Phù Vân Tông suýt nữa bị phá hại rối tinh rối mù, chỉ là một cái Vương Hạo, liền dám ở Phù Vân Tông như thế Dương Oai, tùy tiện không kiến sợ, vẫn là Tông môn thực lực không đủ mạnh đường trạch nhẹ giọng lầm bầm nói. Kỳ thực vừa rồi tại đánh Vương Hạo thời điểm, Vương Hạo từng têu thảm thiết nói ra loại này một đoạn văn. Đại sư Minh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta coi như là khi dễ những cái kia đệ tử cũ, có thể ta đây cũng là vì rồi Tông môn tốt, là vì Tông môn hảo. Ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Những Tông môn kia bên trong cái gọi là đệ tử cũ, căn bản là không có cái gì thiên phú, liền coi như bọn họ tại Phù Vân Tông bên trong cũng là lãng phí tài nguyên tu luyện. Phù Vân Tông lại tài sản đại khí thô cũng không thể nuôi một đám phế nhân a. Đường Trạch tuy rằng lúc ấy không để ý tí nào hắn đây một gốc, nhưng kỳ thật Đường Trạch tâm lý lại làm sao không hiểu Vương Hạo nói những chuyện này đi. đúng như Vương Hạo nói, kỳ thực đem trong tông môn những cái kia từ triệu quốc đến, thiên phú thấp kém đệ tử cũ đều đổi đi. đối với Phù Vân Tông ngược lại thì tốt hơn. lúc trước Phù Vân Tông chỉ là triệu quốc bên trong một cái tiểu tông môn, thậm chí tại núi xanh tông ngã đài lúc trước, Phù Vân Tông liền tham gia thượng thành đại hội tư cách cũng không có. thời điểm đó Phù Vân Tông đối với đệ tử tư chất tự nhiên cũng sẽ không như vậy chọn chọn lựa lựa chỉ cần có người nguyện ý bái nhập đều là chuyện tốt rồi. Mà bây giờ ban đầu những thiên phú kia thậm chí không bằng một ít đại môn phái nô bộ ngay cả sái tạo tiểu đồng đệ tử cũ lại hưởng thụ toàn bộ nam bộ châu cơ hồ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Đừng nói là vương hạo rồi, ngay cả tam trưởng lão bọn hắn đều đã từng cùng đường trạch nói qua. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng phủ vân tông phát triển. Đường trạch làm sao không biết, nhưng đường trạch là cái nhớ bạn cũ, cho nên hắn chậm chạp không có quản lý qua phủ vân tông những cái tia đệ tử cũ, lại không nghĩ rằng hắn không để ý có người trước tiên giúp hắn ống. Nhìn đến hỏa diễm, đường trạch đứng hồi lâu đến lúc thế lửa dần dần thu nhỏ, hắn mới lặng lẽ quay người lại, hướng phía lúc trước Lâm Thanh cùng Tần Anh mang theo Ngô Khôn đi tu dưỡng địa phương chạy tới. Phù Vân tông chuyện, liền trở về sau rời khỏi bí cảnh, trở lại Phù Vân Tông rồi hay nói. Khi Nô Khôn tỉnh lại, lại chỉ thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh đang chiếu cố hắn, không thấy đường chạy gì, hắn ngay lập tức sẽ cún lên. Đại sư huynh đây, Đại sư huynh nói, hắn sẽ giải quyết chuyện bên kia, để cho chúng ta trước tiên mang theo ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Thanh nói ra, Nô Khôn nếu mày muốn thân, lại làm động tới vết thương trên người, hắn đau đến hít vào một hơi, lại lập tức hướng về phía Lâm Thanh cùng Tần Anh nói ra, không được. Cái kia vương hạo quá tà môn, trên người hắn có một cổ có thể loại bỏ linh lực kỳ quái lực lượng, ta phải được nói cho đại sư minh. Không thể để cho hắn cũng này vương hạo nói. Nô khôn hiện tại ảo não quả muốn cho mình lượng miệng, làm sao chuyện trọng yếu như vậy, lúc trước chưa kịp nói cho đường trạch đây. Tuy rằng Nô khôn là biết rõ đường trạch thân phận, cũng biết đường trạch thực lực rất mạnh, có thể vương hạo trên thân cổ kia loại bỏ linh lực lực lượng, hãy để cho Ngô khôn quá mức lo lắng. Vạn nhất cổ lực lượng kia liền đại sư minh linh lực cũng có thể loại bỏ, kia không có linh lực đại sư minh, làm sao là vương hạo đối thủ? Ta nói chuyện bên kia ta sẽ giải quyết, ta tự nhiên có thể giải quyết, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Nằm xuống nghỉ ngơi. Giữa lúc Nô Không muốn dùng rằng thì đường trạch âm thanh bỗng nhiên chuyển đến qua đây. Lâm Thanh Tần Anh cùng Nô khôn ba người quay đầu nhìn đến, liền thấy trên thân nhuôn máu đường trạch chậm rãi đi tới. Đại sư Minh, trên thân ngươi hai nữ còn tưởng rằng đường trạch là bị tổn thương, trong tâm tất cả dần mình. Không phải của ta huyết, những người đó còn chưa xứng thương tổn đến ta. Vậy cái kia Vương Hạo đâu? Nô vội vàng hỏi, vậy Vương Hạo lực lượng rất là tà môn, bất quá hắn vào trong tàng bảo cát, Đại sư Minh ngươi hẳn còn chưa gặp phải hắn đi gặp phải, Đường Trạch nói ra, nô không dọa cho giật mình, vậy giết. Đường Trạch lại nói, nô không lập tức liền trầm mặt. Được rồi, Đại sư Minh vẫn là Đại sư Vinh. Xem ra Vương Hạo về điểm kia quỷ vực thủ đoạn, đối với chân chính có thực lực Đại sư Minh lại nói, căn bản không coi là cái gì à. Nói cho cùng, vẫn là hắn mình quá yếu. Nô không thở dài. Đường Trạch lại cho nô không ăn một viên đan dược, nhìn đến hắn bị đánh thê thảm, bây giờ còn chưa khôi phục bộ dáng, sách rồi một tiếng nói, khoảng cách ngươi và ta từng có khế ước, ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng, ta hóa thân liền có thể đến trước, cần gì chứ. Nô không cười khổ nói. Đại sư huynh, ta biết ngươi hóa thân cùng bản thể tương liên, ngươi gọi ra hóa thân đến, bản thể liền không nhúc nhích được. Hơn nữa một khi hóa thân vụng thường, bản thể cũng muốn suy yếu thật lâu. Ta sợ ngươi hóa thân đến, kinh động vương hạo, lại bị vương hạo cổ lực lượng kia cho bị thương nặng, cho nên cho nên ngươi liền muốn mình trội cứng đến. Nếu không phải là chúng ta chạy đến, ngươi sẽ chết rồi, biết không? Đường Trạch nhìn đến nô khôn, bản thân ngươi không đem mạng của ngươi coi là chuyện đáng kể, Giang Nu Nhi đâu? Ngươi lẽ nào đều không thành nàng suy nghĩ một chút sao? Đừng nói ngươi chết, liền tính ngươi bộ dáng này được mang ra bí cảnh, ngươi đoán Giang Nhi có thể hay không thương tâm? Ngươi có biết hay không? Lúc trước tại Đại Hạ Quốc, ngươi tại hoàng cung bị người đả thương, Giang Nhu Nhi đều là khóc đi tìm ta, cầu ta cứu ngươi. Vừa nhắc tới Giang Nhu Nhi, Ngô Khôn liền trầm mặc. Tại lúc trước hắn ngã gục, coi thóp thời điểm, cũng nghĩ tới, hắn có lẽ nhất thật xin lỗi người, ngoại trừ đại sư Minh, chính là Giang Nu Nhi rồi. Nhìn thấy Ngô Khôn trầm mặc, Đường Trạch cũng không có tại nói thêm cái gì. Hắn chỉ là muốn điểm cho Ngô Khôn một hồi, bây giờ Ngô Khôn không còn là cô độc, hắn có cần muốn lưng meo trách nhiệm, có cần thận trọng cùng bị thận trọng người, Tánh mạng của hắn sẽ không có thể hướng về lúc trước một dạng tùy ý huy sái rồi. Những chuyện này. Chỉ có Ngô Khôn chân chính suy nghĩ minh bạch, hắn mới có thể chân chính trưởng thành thành một cái có trách nhiệm, thành thuộc người. Ngô Khôn tuy rằng thương tương đối nghiêm trọng, nhưng đáng được ăn mừng chính là, những người đó đánh Ngô Khôn thì cũng chỉ là dùng quyền cước, cho nên đan điển cũng tốt, thần hồn cũng tốt cũng không có bị tổn thương, mà chỉ có nhục thân bị tổn thương dưới tình huống, đường Trạch chỉ bằng vào một ít chân quý đan dược, liền đầy đủ để cho Ngô Khôn mau sớm khôi phục. Hai ba ngày đi qua, Ngô Khôn thân thể không thể nói khôi phục thất thất bát bát, càng đã khôi phục có năm thành, ít nhất bình thường bình thường hành động các loại không có ảnh hưởng gì rồi. Đường Trạch đây mới khiến Ngô Khôn trước tiên ly khai bí cảnh, ra ngoài đến phủ vân Tông bên trong nghỉ ngơi cho khỏe. Mà hắn, tắc mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ, lại lần nữa trở lại tàng bảo các bên trong. Tuy nói Vương Hạo sự tình, làm Đường Trạch tâm tình rất khó chịu, nhưng đây bí cảnh tóm lại đã tới, cũng không thể vì Ngô Khôn một cái này làm người ta ghét rồi nhặng, làm liền đây bí cảnh đều không thăm dò. Hơn nữa cái này tàng bảo các, Đường Trạch cũng có chút không nhìn ra sâu cạn, hắn cũng quả thực có chút yếu kỳ, tàng bảo các tầng thứ chín, đến cùng có thể cất giấu chút vật gì tốt. Ba người cùng nhau vào tàng bảo các, mà lần này Lâm Thanh cùng Tần Anh đều đụng phải tượng. Đường Trạch lại không có gặp phải, đại khái là bởi vì lúc trước đường Trạch đã đả thông tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nguyên nhân. Hắn hướng về hai nữ giải thích một chút đây huyền tượng đại khái thực lực, và một ít hắn phát hiện nhược điểm sau đó, liền giữ lại hai nữ ở phía dưới tự mình động thủ, cùng huyền tượng nhất chiến, mà hắn tắc lại lần nữa leo lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba, đường Trạch lại gặp phải một đạo huyết tượng. Chỉ có điều, đường Trạch tại tầng thứ nhất gặp phải huyền tượng là nguyên anh bắt trọng, tầng thứ hai gặp phải là nguyên anh cửu trọng, đây tầng thứ ba gặp phải lại không phải là xuất khiếu nhất trọng, mà là nguyên anh cửu trọng đỉnh phong. Đường Trạch suy nghĩ một chút, ngược lại cũng lý giải Dù sao không phải là mỗi người đều có cường đại như vậy vượt cấp chiến đấu năng lực, giống vậy Nguyên Anh tu luyện giả, căn bản không thể nào vượt qua một cái đại cảnh giới, chiến thắng xuất khiếu kỳ cường giả. Cho nên cái này tàng bảo các cũng coi là tương đối có nhân tính, thần thứ ba đặc biệt mà chuẩn bị rồi một cái thực lực khóa độ không có lớn như vậy lẫn nhân. Nguyên Anh cửu trọng cũng tốt, cựu trọng đỉnh phong cũng tốt, kỳ thực đối với bây giờ Đường Trạch lại nói, khoảng cách đều không lớn như vậy. Bởi vì từ khi ăn hóa thiên quả, lại dung hợp vài gốc bát cốt sau đó, Đường Trạch thực lực liền tăng cường không ít, cho dù hắn không mở ra ma thần chân thân, chỉ mở ra quần hồn trạng thái, là có thể nắm giữ xuất khiếu kỳ khoảng thực lực. Nếu mà hắn nhận thật một chút, toàn lực ứng phó, xuất khiếu tam tứ trọng địch nhân đánh giá cũng không thành vấn đề. Mở ra ma thần chân thân mà nói, vậy thì càng kinh khủng. Ngay từ lúc rất lâu lúc trước, Đường Trạch liền dựa vào ma thần chân thân, chiến thắng qua ít nhất nắm giữ xuất khiếu tam tứ trọng trở lên thực lực, đem Lâm Thanh Đoạt Sát người kia. Mà thời điểm đó Đường Trạch, không chỉ ma thần chân thân dùng không thuần thục, thực lực của bản thân cũng còn kém rất rất xa hiện tại. Bây giờ Đường Trạch, một khi thi triển ra ma thần chân thân, chỉ sợ thực lực sẽ trực tiếp vượt qua xuất khiếu kỳ cái này đại cảnh giới, có thể cùng với động huyền kỳ chống lại. Chương 599, Dắt tay Đồng Tâm. Chương 599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 mà thời điểm đó đường trạch không chỉ ma thần chân thân dùng không thuần tụ, thực lực của bản thân cũng còn kém rất rất xa hiện tại. bây giờ đường trạch một khi thi triển ra ma thần chân thân, chỉ sợ thực lực sẽ trực tiếp vượt qua xuất khiếu kỳ cái này đại cảnh giới, có thể cùng với động huyền kỳ chống lại. một cái như vậy nguyên anh cựu trọng đỉnh phong hiện tượng, đường trạch đối phó dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay đem nguyễn tượng kích phá, đợi đến trước mặt mơ hồ xương ngủ tàn đi, đường trạch liếc một vòng tầng thứ ba những cái kia hàng trên kệ bảo vật, để cho đường trạch kinh ngạc là, đây tầng thứ ba bên trong, tư nhiên bày ra mấy cái ngũ phẩm năng lượng và ngũ phẩm dược liệu. đây tàng bảo cát. Cổ đạo chân là nguyên lai like cái nào đại quốc quốc hồ cải tạo. Tầng thứ nhất tầng thứ 2 liền có tứ phẩm linh khí cùng năng lượng, tầng thứ ba liền có đan dược ngũ phẩm, nếu như đây leo lên tầng thứ 9, lại nên cất dấu gì đây đường trạch suy nghĩ, tiện tay cầm một dạng ngũ phẩm đan dược sau đó, liền trực tiếp leo lên đi tới tầng thứ tư cầu thang. Qua lại đường trạch nơi này thuận lợi khác nhau chính là, Lâm Thanh cùng Tần Anh bên kia, ít nhiều có chút khó giải quyết. Hai nữ lúc này mặc dù đã đột phá đơn giản nhất tầng thứ nhất, cũng tại tầng thứ hai thệ rồi xác. Bởi vì các nàng là hai người cùng đi, cho nên phải đối mặt với tượng, cũng là dựa theo thực lực của hai người tổng cộng, tăng thêm một bước hiện tại Lâm Thanh cùng Tần Anh đều là hư anh thất trọng, có thể tại tầm thứ hai, các nàng đối mặt địch nhân cũng đã là Nguyên Anh nhị trọng rồi. Dù là hai nữ thiên phú không tệ, chiến đấu kỹ xảo cũng chịu qua đường chạch chỉ điểm, có thể trong lúc nhất thời muốn chiến thắng cái này Nguyên Anh nhị trọng địch nhân cũng là có chút khó khăn. dây tua tiếp tục như vậy không được, chúng ta một mực đang tiêu hao linh lực, có thể toàn bộ công kích đều sẽ bị Huyên tượng dễ dàng trốn sạch, còn như vậy tiêu hao từ từ, nhất định sẽ là Huyên chiếm thượng phong. Ừ. hơn nữa hắn đang tránh né thời điểm công kích, cũng đang không ngừng tấn công, ta cũng nhanh chóng đỡ không được rồi. Lâm Thanh tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Hai nữ vừa cùng Huyễn Tượng chiến đấu, một bên trò chuyện nói. Lâm Thanh nhất kiếm đâm về phía đạo kia với Tượng, lại bị Huyễn Tượng tùy tiện tránh né, thậm chí Huyễn Tượng còn có công phu ngược lại tấn công về phía bên cạnh Tần Anh, Tần Anh liền vội vàng né tránh, còn là bị đánh bay lui về sau mấy bước. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút ngượng ngụ. Tiếp tục như vậy không thể được nhất định phải phối hợp, hơn nữa phải phối hợp ăn ý mới có khả năng chiến thắng. Lâm Thanh chậm rãi nói ra. Nàng phát hiện, đây Tượng mặc dù có thể chiến thắng nàng cùng Tần Anh hai người, mấu chốt nhất điểm cũng không phải là ảnh thực lực tương đại, mà là bởi vì Tượng chỉ có một thân một mình nàng cung tần anh giữa hai người phối hợp chưa đủ hoàn mỹ rất nhiều lúc hai người phát huy ra thực lực thậm chí còn không bằng một người càng nhiều đây mới là bọn hắn chậm chạp không bắt được cái này hảo ảnh trốn mấu chốt chính là như thế nào mới có thể phối hợp ăn ý đâu ăn ý đúng rồi trong lòng hơi động lâm thanh bỗng nhiên thì đến kéo giữ tần anh tay tần anh sững sở, liền nghe lâm thanh nói ra dây tua giống như chúng ta song tu thì một dạng vận chuyển linh lực tâm ý tương thông tần anh mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là theo lời làm theo mà tại hai người giắt tay vận công công phu huyết tượng đã hướng phía bọn hắn công qua đây Vừa nhìn muốn tấn công về phía chính là Lâm Thanh, Tần Anh nhanh chóng muốn mở miệng nhắc nhở. Có thể nàng lập tức liền phát hiện, đã cùng Lâm Thanh tâm ý tương thông nàng, hoàn toàn không cần thiết mở miệng, liền có thể đem ý nghĩ của nàng chuyển cho Lâm Thanh. Hơn nữa nàng còn nhận được Lâm Thanh ý nghĩ trong lòng. Ta đến né tránh cản chế, đánh nghi binh hắn đem hắn bứt lui, ngươi nhân cơ hội vận chuyển linh lực đoạn hắn đường lui. Không có ngôn ngữ trao đổi, nhưng giữa hai người liền hiểu ý tứ lẫn nhau. Lâm Thanh tay phải cầm Tần Anh tay trái, một cái tay khác cầm kiếm, một bên né người tránh né Tượng một đoạn này, một bên làm bộ công về phía Nguyễn Tượng. Huyễn tượng về phía sau muốn né tránh, kết quả Tần Anh đã vận chuyển linh lực, tại phía sau hắn gọi ra rồi một phiến đầm nước. Tại huyễn tượng đạp vào thủy đàm trong nháy mắt, Tần Anh chính là một tiếng quát, ngưng. Huyễn tượng trong nháy mắt bị trong đầm nước thủy cho đóng băng đông lại, bất quá cũng vừa vận chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, trên người của hắn băng liền bắt đầu vỡ vụn, mà cùng Tần Anh tâm ý tương thông Lâm Thanh đã thật sớm cùng Tần Anh làm xong kế tiếp tính toán. Tại huyễn tượng đem muốn tránh thoát trong nháy mắt đó, Lâm Thanh tương thể bên trong chí thuần linh lực chuyển hóa thành mục linh lực, vô số cây mây tại khống chế của nàng bên dưới đột ngột từ mặt đất vút lên, đem huyễn tượng cho thật chặt quân chặt lấy. Huyễn tượng ra sức bắt đầu giãy giụa. Có thể nó càng rãy rựa, cây mây bên trên gai nhọn thì càng sâu đậm đâm vào thân thể của hắn. Tân Anh thể nội thuần tuý thủy linh căn cũng một lần nữa kích động, một cái thủy long bất thình lình đánh về phía kia huyết tượng. Huyết tượng nhất thời bị trọng thương đung đưa trái phải, trong lúc nhất thời cũng không để ý vùng ấy. Lâm Thanh nắm lấy cơ hội, đem trí thuần linh lực ngưng tụ thành phi kiếm, đâm về phía đạo kia huyết tượng. Nhưng đây huyết tượng tựa hồ vẫn ký cao nhất chủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất thình lình tránh ra khỏi Lâm Thanh cây mây không chế, lắc mình muốn trốn. Có thể tại tâm ý tương thông bên dưới phối hợp an ý hai nữ, há lại sẽ tùy tiện để cho hắn cứ như vậy tránh ra. Lâm Thành tay phải hất lên, đem Tần Anh quăng về phía lại lần nữa bị khống chế lại hiện tượng, mà Tần Anh trong tay Huyền Thủy kiếm cũng là hóa thành nước đen kiếm. Kèm theo một tiếng thanh thủy giống như phượng hót kiếm minh âm thanh, nước đen kiếm một kiếm nước cổ, trực tiếp đâm xuyên qua hào ảnh của Hạo Ảnh. Kèm theo một tiếng vang trầm đục, đạo kia nguyên anh nghị trọng hiện tượng rất nhanh sẽ tiêu tán mở ra, Lâm Thành cùng Tần Anh trước mắt mơ hồ cảnh tượng, cũng từng bước thay đổi rõ ràng. Hai nữ cơ hồn là đồng thời thở ra một hơi dài, sau đó, hai người mắt đối mắt cười một tiếng, mỗi người từ giá hàng bên trong lấy một dạng bảo vật mang đi sau đó, liền lên đến tầng bảo các tầng thứ ba. Chương 600, ngươi lại tới trương sáu ngươi lại tới. khi lâm thanh cùng tần anh hai nữ, linh ngộ tâm ý tương thông phối hợp chiến thuật thì đường trạch đã thành công đột phá tầng thứ tư cùng tầng thứ năm huy tượng, đi tới tầng thứ sáu. tầng thứ tư cùng tầng thứ 5 tưởng tượng dĩ nhiên là càng ngày càng phong phú. tại tầng thứ tư, đường trạch lại đem rồi một chai ngũ phẩm năng lượng, mà tại tầng thứ năm, hắn thậm chí lấy được một cây tiện tay số sáu linh khí trường thương. tuy rằng đường trạch hiện tại một tay hắc tuyệt một tay hoàng long thương, hai tay song thương, nhìn như là đủ rồi. có thể trên thực tế, hoàng long thương bản thân chất lượng vẫn là không quá có thể cùng hắc tuyệt coi như nhau, rất nhiều lúc. Hoàng Long Thương thậm chí đều không sắp xếp như thế nào bên trên dụng chẳng, mà cái này số 6 linh khí trường thương vừa vặn thay thế Hoàng Long Thương vị trí, cùng Hoàng Long Thương bản thân bá đạo rêu rao khác nhau, cùng hắc tuyệt giản lược nhảm chán cũng bất đồng, cái này tên là Tịnh Nguyệt Trường Thương, tướng mạo nhìn qua cực kỳ ưu nhã, thậm chí được gọi là mỹ lệ. Màu băng lam thân thương chạm chỗ vô số tinh diệu tuyệt luân đường vân, trường thương hai đầu, một bên là dài mảnh bén nhọn thẳng tắp cả thương, bên kia nhưng lại như là cùng vòng tân nguyện một loại, mang theo chút đường cong mũi thương, thậm chí thay vì nói đây là trường thương, chẳng nói đây là trường nào trừ chỗ đó ra. Cái này Tịnh Nguyệt Trường Thương với tư cách số 6 linh khí, còn có một thứ đặc thù năng lực. Đó chính là dung hợp. Khi Đường Trạch đem Hoàng Long Thương cùng Tịnh Nguyệt Trường Thương lấy linh lực đồng thời thúc dục thời điểm, Tịnh Nguyệt Trường Thương liền biết hóa thành lưu quang, phụ tại Hoàng Long Thương bên trên. Hai cây trường thương hợp hai thành một, hóa thành mới trường thương, có Tịnh Nguyệt một loại ưu nhã thân thương, vừa có Tịnh Nguyệt cùng Hoàng Long Thương dung hợp sau đó, bá đạo không mất tuyệt đẹp núi thương. Tây thương này uy lực cũng theo đó tăng lên gấp bội. Đây mới thực sự là để cho Đường Trạch kinh hỉ địa phương. Thậm chí Đường Trạch cảm thấy, chỉ là đây một cây Tịnh nguyện hắn lần này bí cảnh liền đến đứng. Chớ nói chi là Đây mới là tàng bảo các tầng thứ 5. Phía sau còn có ước chừng tầng 4 đi. Điều này cũng càng làm cho Đường Trạch cảm thấy mong đợi. Leo lên tầng thứ 6, Đường Trạch vốn tưởng rằng tại tầng thứ 6 chờ đợi phải là cái xuất khiếu tam tứ trọng diện nhân. Lại không nghĩ rằng, tầng thứ 6 cư nhiên không có huyết tượng. Hán cảnh tượng trước mắt cũng không có thay đổi mơ hồ, một nhìn lên đến, chính là bày đầy bảo vật giá hàng. Đường Trạch kinh ngạc. Làm sao? Lẽ nào tầng thứ 6 sẽ không có thí luận sao? Chính đang Đường Trạch nghi hoặc thời điểm, một tiếng tiếng động lạ, đột nhiên chuyển vào Đường Trạch trong hai. Đường Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại đây tàng bảo các tầng thứ 6 một góc để một cái bàn. Trên bàn một tấm bàn cờ, mà bàn cờ hai bên đều ngồi đợi một cái người, hoặc có lẽ là đều ngồi đợi một đạo ảo ảnh. Đây lượng đạo ảo ảnh lớn lên cùng lúc trước đường trạch đánh bại những cái kia độc nhất vô nhị, mà lúc này thì bọn hắn, hẳn là tựa hồ đang đánh cờ. Vừa mới đường trạch nghe được tiếng động lạ, chính là hai đạo huyền ảo cờ tướng con rơi xuống âm thanh. Đường trạch trước mắt, chẳng lẽ nói là bởi vì đây tầng thứ 5 tàng bảo quá lâu không người đến đến rồi, cho nên nơi này ảnh rảnh rỗi không có chuyện làm, bắt đầu tự sướng lên sao? Kia hắn chờ một hồi leo lên tầng thứ 7 tầng thứ 8, có thể hay không nhìn thấy hảo ảnh vây trùng chỗ xoa mặt trực chơi bài tú lơ khơ a đường trạch suy nghĩ hướng phía kia lượng đạo hảo ảnh đi tới khi hắn đi tới hảo ảnh bên cạnh thì lượng đạo hảo ảnh vẫn như cũ không thèm để ý hắn vẫn là tại tự mình đánh cờ đường trạch dương mắt nhìn lướt qua đây bàn cờ chính là trong nháy mắt cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi khi hắn lại mở mắt ra phát hiện trước mắt không còn là tàng bảo các bên trong cũng sẽ không là bàn cờ bên trong mà là bản thân đang ở chỗ sơn thôn khoảng. trong sân thôn trời trong nắng ấm cảnh sắc dễ chịu có tiểu đồng tại sơn thôn đường mòn bên trong chơi đùa có phụ nhân tại nhà mình trong sân giặt quần áo uy con vật này, có nam nhân vác quốc hoặc là tuổi lửa đi về nhà. mà tại sơn thôn một góc, đường trạch thấy được hai lão giả, ngồi đối diện đánh cờ. hai người kia để cho đường trạch một hồi nhớ lại bên ngoài lượng đạo ảo ảnh, hắn đoán chừng muốn từ phía này nguyễn cảnh bên trong rời khỏi phá hỏng lần này thí luyện, hai người kia hẳn cực kỳ trọng yếu. hắn đi lên phía trước, mà lần này hai lão già ngược lại không có giống ảo ảnh một dạng không để ý tới người, mà là nhìn đến đường trạch ha ha cười nói, tiểu hữu, ngươi lại tới. lại. đường trạch meo mắt lại, ta đã từng tới tại đây, người dĩ nhiên là đã tới một vị lão nhân vút vút hòa dầm diễm ép, nhưng ngươi cũng chưa từng tới. khác một vị lão nhân thuận theo nói ra. đường trạch tao mày một cái, không hiểu bọn hắn đánh là bí hiểm gì, Dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy ta làm như thế nào từ nơi này ra ngoài? muốn đi ra ngoài, dễ dàng, nhưng cũng không dễ dàng. lượng tên lão nhân lại là một người nói một câu, đợi hai người chúng ta bên dưới xong bàn cờ này, ngươi tự nhiên có thể ra ngoài. không tuổi. vừa nói, hai lão giả lại là mỗi người buông xuống một con cờ. đường trạch đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, chờ hắn lại bình tĩnh lại lúc đến, hắn phát hiện, hắn đứng tại một phiến trong sân thôn. Ta vừa mới không phải tại tàng bảo các sao nơi này, là Đường Trạch tự lẩm bẩm nói ra, hắn quét mắt một cái đây sơn thôn, phát hiện sơn thôn một góc, ngồi hai cái lão giả. Hai người này cùng bên ngoài huyền tượng giống nhau, chỉ sợ phương pháp phá cuộc ngay tại trên người của bọn họ. Đường Trạch nghĩ như thế, đi lên phía trước. Sau đó, hắn liền nghe hai tên lão giả kia nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi lại tới?" Đường Trạch híp mắt lại, "Ta, đã từng tới." "Ngươi cảm thấy, hắn lại ở chỗ này quanh quần bao lâu?" Trong một mảng bóng tối, một giọng dàn mua hỏi như vậy. "Rất lâu." Hắn thần thức tuy mạnh, nhưng có lòng ý nghĩ đen tối, mảnh không gian này có thể khốn hắn cả đời. Một đạo khác trẻ âm thanh trả lời. Mới bắt đầu nói chuyện đạo kia thanh âm giàn mua chính là cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác người, mới càng sẽ đắm chìm trong không sở tới cuối hư huyễn. Mà càng là có làm bận tâm người, mới càng có thể ở vô tận tuần hoàn bên trong quay đầu. Đánh cuộc sao? Trẻ âm thanh hỏi. Có thể, thanh âm giàn mua nói nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Nếu như hắn không có ra ngoài, tiểu tử này mệnh cho ta, không thành vấn đề. Kia nếu như hắn đi ra ngoài đâu, vậy hắn mệnh liền cho ngươi trẻ tuổi âm thanh nói xong, thanh âm giàn mua liền cười. thanh giao, tiểu hữu, ngươi lại tới. đứng tại bàn cờ bên cạnh, đường trạch nghe bên cạnh hai cái lao giả mà nói, thần sắc chính là có trở nên hoảng hốt. cái gì gọi là lại tới? hắn nguyên lai đã tới tại đây sao? không, hắn hắn là ai? nhìn đến bàn cờ, đường trạch đống nhiên có chút đờ đẫn ngẩng đầu lên. đúng vậy a, hắn là ai? vì sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? vì sao, hắn sẽ không nhớ rõ mình thân phận? ta, đã từng tới tại đây sao? nhìn đến hai cái lao giả, đường trạch trầm rãi mở miệng hỏi. mà hắn mở miệng, hắn mới nghe được thanh âm của hắn cư nhiên có chút giản mua cùng khẳng khàn. Mặc dù không biết vì sao, có thể tại chính hắn trong vấn tượng, thanh âm của hắn không nên là như vậy mới đúng. Lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay, hai tay của hắn bên trên da thịt cũng là giản mua mà khô héo. Người dĩ nhiên là đã tới. Đường Trạch nghe thấy một lão giả nói ra, "Vậy, ta làm như thế nào rời khỏi?" Đường Trạch hỏi. "Ngươi không cần thiết rời khỏi." Cái lão giả kia trở về nói, "Ngươi chỉ cần cùng ta bên dưới xong bàn cờ này." Vừa nói, lão giả đưa tay, chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện. Đường Trạch quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lão giả chỗ ngồi đối diện là trống không. Chính là Tại đây vừa mới không là đang ngồi một ông già khác sao? Nghi hoặc nhìn một chút, Đường Trạch cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn đến lão giả đối diện, luôn cảm thấy đối diện người kia tựa hồ có hơi nhìn bằng mắt. Bất quá hắn vẫn theo bản năng cầm lên một con cờ, đang muốn rơi xuống thời điểm, hắn chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Hắn cùng một tên lão giả khác đều quay đầu nhìn sang, liền thấy đến một người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi kia, Đường Trạch vẫn là nhìn đến rất quen mặt. Sau đó, hắn liền nghe được đối diện lão nhân nói, "Tiểu Hữu, ngươi lại tới?" Đường Trạch nhìn thấy người tuổi trẻ kia như mày, hỏi, "Ta đã từng tới tại đây." Một màn này để cho đường trạch giật mình. Mà chờ hắn lại bình tĩnh lại thì, hắn cũng đã không còn ngồi ở bàn cờ một bên, mà là đứng ở một nơi tiểu sơn thôn trên đường. Hắn dương mắt, tại thôn một góc, thấy được hai lão giả đang đánh cờ. Hắn cất bước nhớ đi tới, nhưng rất nhanh, hắn nhưng lại dừng bước. Hắn tại sao phải đi qua? Đường trạch đống nhiên nghĩ như vậy đến. Hắn đống nhiên thống khổ ngồi xổm dưới đất, luôn cảm thấy, hắn là quên rất nhiều thật là nhiều đồ vật. Chương 601, hắn là ai, ta là ai. Chương 601, hắn là ai, ta là ai. Mình rốt cuộc quên cái gì? Đường trạch cũng không nói rõ ràng. Hắn thật giống như quên mình là ai, thật giống như quên mình đến từ đâu, quên mất mình muốn từ cần gì phải mà đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tô Lạc, trong lúc này các thôn dân hạnh phúc cuộc sống, có phải hay không? Hắn chắc có một cái như vậy gia đình, có phải hay không cũng phải có người đang chờ hắn trở về nhà đâu. Chính đang đường trạch trầm tư thời điểm, một cái tiểu cô nương bỗng nhiên đi tới, kéo giữ đường trạch tay, "Cha, chúng ta về nhà đi." Cha đường trạch trầm rãi mở miệng, nhưng lại phát hiện, thanh âm của hắn không còn dàn mua, mà là thay đổi trẻ lên. Hắn nhìn về phía cái kia bị tiểu cô nương giắt tay, cũng sẽ không là tràn đầy nếp nhăn, mà là thay đổi bóng loáng như lúc ban đầu. Ta là, ngươi cha." Đường Trạch vừa nhìn về phía cái tiểu cô nương kia. Tại trong đầu của hắn, hắn cảm thấy tiểu cô nương này rất xa lạ. Có thể hắn bây giờ cái gì đều không nhớ nổi, thế cho nên hắn không biết loại này xa lạ rốt cuộc là nguyên nhân của hắn, còn là tiểu nữ đứa bé nguyên nhân. "Làm sao cha, ngươi không nhận ra tiểu Hoa sao?" Tự xưng tiểu Hoa tiểu cô nương kỳ quái nhìn đến Đường Trạch, "Cha có phải hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào?" Không có Đường Trạch dùng một cái tay khác xoa chán một cái. "Lẽ nào, đây thật là con gái của mình sao? Vì sao hắn một chút ấn tượng cũng không có vậy cha mau cùng tiểu Hoa về nhà đi, mẫu thân đã làm tốt cơm." đang chờ ngươi trở về đi ăn cơm đi. Mẫu thân của nàng là mình thê từ sao? Đường Trạch đầu góc vẫn không có quay lại, đã bị Tiểu Hoa kéo hướng phía trong thôn lạc một gia đình đi tới. Đến gia đình kia sau đó, Tiểu Hoa hưng phấn đẩy cửa ra, hướng về phía trong phòng la lên, mẫu thân, ta đem cha tìm trở về u. Bên trong nhà màn cửa rất nhanh bị người vây lên, Đường Trạch liền thấy một người dáng dấp thanh tú nữ tử đi ra. Một cung Đường Trạch mắt đối mắt, nữ tử kia liền lộ ra nụ cười, ôn nhu nói, hôm nay xin chào lâu cũng chưa trở lại, ta đoán ngươi lại là để nhìn cửa thôn lão hai vị đánh cờ rồi, sẽ để cho Tiểu Hoa đi gọi ngươi rồi. Đến đây đi. Cơm đã làm xong, ăn cơm trước đi." Nàng mềm mại âm thanh nhẹ nhàng lướt qua đường Trạch trong thai cùng trong lòng, đường Trạch lại nhắm mắt lại suy tư chốc lát, cái nữ nhân này, hắn tựa hồ cũng không có ấn tượng. "Ngươi, là ta thuê từ sao?" Đường Trạch nghi ngờ mở miệng hỏi. Nữ tử tựa hồ cũng rất kỳ quái, nhìn đến đường Trạch nói, "Phu quân, ngươi đây là làm sao? Tại nói đùa ta sao? Cha hôm nay thật giống như có chút kỳ quái, không biết là làm sao." Bên cạnh tiểu Hoa nói theo. Lúc này, bên cạnh trong sân, có hàng xóm đi ra, vừa nhìn thấy đường Trạch cùng nữ tử, còn có tiểu Hoa đứng ở trong viện, hàng xóm liền cười nói: ba người các ngươi đây là ăn no tắm nóng đâu, không có đâu Lý Tím, cái này không Đường Trạch nói đùa với chúng ta, đều hài tử chơi đâu, ngài ăn chưa? ăn ăn, Đường Trạch ra, sao như vậy nhìn ta? Cũng không nhận ra ta tự đắc, chọc hài tử đều giền, liền ngươi Lý Tím ta đều muốn chọc sao? hàng xóm kia ha ha cười nói đến, liền ra cửa. mà Đường Trạch cũng bị nữ tử nắm lấy vào phòng, đi, ngươi cũng đừng lại đứng ở phía ngoài rồi, trở về ăn cơm. Đường Trạch cứ như vậy bị kéo vào phòng bên trong, bị kéo ngồi ở bên bàn cơm, đơn giản trên bàn cơm, bảy đồng dạng thức ăn đơn giản, tại công bậc ba chén đũa. Ba cái băng, ba người ngồi vây quanh, nghĩa nhiên là cái ấm áp tiểu gia đình. Nhìn đến chén cơm, nhìn đến bên cạnh nữ tử cùng tiểu hoa, đường trạch đột nhiên cảm giác được đầu có chút đau. Đây là nhà hắn sao? Đây là hắn thê tử sao? Đây là nữ nhi của hắn sao? Hắn là ai? Hắn vì sao tại đây? Hắn vì sao lại quên nhiều đồ như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là vì sao ngươi là đường trạch? Tại đường trạch nhức đầu sắp nứt thời điểm, hắn chợt nghe bên người truyền đến nữ tử kia thanh âm u nu. Nơi này là xanh xuân thôn, ta là người thê tử vốn thị, nàng là con gái của ngươi tiểu hoa. Ngươi là trong thôn trẻ tuổi nhất rước sư. Thừa kế cha ngươi đích tay nghề, ngươi mỗi ngày đều buổi sáng đều sẽ đi ra hái thuốc, lúc trở về sẽ thích tại cửa thôn nhìn thôn chúng ta bên trong hai lão già đánh cờ. Ngươi nhớ lại rồi sao? Ngươi nhớ lại rồi sao? Ngươi nhớ lại rồi sao thanh âm như vậy tại đường trạch bên thai không ngừng lặp quẩn, kèm theo âm thanh truyền đến, đường trạch đầu đau, cũng đang dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, đường trạch buông xuống che đầu hai tay, ngẩng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía thức ăn trên bàn. Hắn bưng chén cơm lên, cứng ngắc cầm đũa lên, kẹp một cái thức ăn đặt ở trong miệng. Vừa nhai đến, một bên lẩm bẩm nói, ta là đường trạch nơi này là xanh sân thôn, nàng là ta thuê tử vương thị, nàng là nữ nhi của ta tiểu hoa càng là lẩm bẩm, đường Trạch động tác thì càng thay đổi lưu loát, ánh mắt cũng chậm rãi từ ngốc trệ thay đổi bình thường. đến lúc nuốt bên dưới kia một miếng ăn, đường chạch trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng về phía bên cạnh nữ tử cùng tiểu hoa nói, ta vừa vặn giống như có chút không đúng, không có hù dọa các ngươi đi. không có, làm sao? vừa mới ngươi bộ dáng kia, không phải ngươi giả bộ sao? ta còn tưởng rằng ngươi là trêu chọc tiểu hoa chơi. nữ tử có chút lo âu, ngươi có phải là bị bệnh hay không? hẳn không phải là, ta là trong thôn dược sư ta bệnh không có bệnh bản thân ta không biết sao. Tiên tâm đi, ăn cơm ăn cơm. Đường Trạch dùng đũa gắp lên mấy cây cải xanh, kèm theo trong chén cơm, ăn một hớp lớn. Chỉ là, không biết vì sao, Đường Trạch tâm lý luôn cảm thấy, giống như là lọt là thứ gì một dạng. Ngươi thua. Bên trong đen kịt một màu, trẻ tuổi âm thanh nói như thế. Mang theo thắng lợi vui sướng, tiểu tử này mệnh là của ta. Thanh âm dàn mua ngược lại giống như hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, nói ra, lúc này mới nơi đó đến Đâu Nhi, ngươi cho rằng tiểu tử này thật liền không ra được sao? Làm sao? Ngươi thua còn muốn chơi xấu? Ta thật không nghĩ chơi xấu, chỉ là ta vốn là không có thua." Thanh âm giản mua nói ra, hắn hiện tại chỉ là vẫn không có gặp phải chân chính có thể để cho hắn quay đầu nhìn một cái đồ vật mà thôi. "Vậy sao ngươi bộ dáng mới chịu nhận thua?" Đợi thêm một cái luân hồi, thanh âm giản mua nói nói, qua cái tiếp theo luân hồi, nếu mà hắn lại không đi ra loạn, ta liền nhận thua." Trẻ tuổi âm thanh suy rồi một tiếng, "Cũng được, để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục được rồi." Trẻ tuổi âm thanh liền không lên tiếng nữa, phiến này đã nhèm, lại lần nữa quy về rồi tĩnh mịch. Đứng tại cửa thôn, đường trạch đeo gói thuốc, nhìn đến hai bên dân cư, nhìn đến thôn bên kia đánh cờ hai tên lão giả, hắn hoảng hốt cảm thấy Lúc trước hắn thật giống như trải qua một màn này, thậm chí trải qua rất nhiều lần. Hắn loạn chọn hướng đi rồi hai tên lão giả kia, hai tên lão giả vừa thấy được hắn, liền mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi lại tới, ta lại tới, ta trước kia đã tới sao? Đương nhiên, không là mỗi ngày đến xem chúng ta đánh cờ sao? Quên rồi sao? Lão đầu rất tự nhiên trả lời. Đường Trạch nhớ tới, ngày hôm qua hắn thê tử Vương Thị đã từng nói, hắn mỗi ngày đều buổi sáng đều sẽ đi ra hái thuốc, lúc trở về sẽ thích tại cửa thôn nhìn thôn chúng ta bên trong hai lão già đánh cờ. Đúng rồi, hiện tại hắn chính là hái thuốc trở về, hiện tại hắn cũng đang nhìn hai lão già đánh cờ nhưng vì cái gì, hắn sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Xoa xoa tâm khẩu vị trí, đường Trạch cuối cùng vẫn là chuyển thân về đến nhà. Hắn buông xuống ngồi thuốc, trong nhà Hiền thê đang đang nấu cơm, đáng yêu nữ nhi chính là chủ động qua đây giúp hắn lấy xuống ngồi thuốc, cho hắn đưa tới một chén nước. Đường Trạch nhận lấy bát nước, đang uống uống. Có thể vừa cúi đầu, lại thấy được bát nước bên trong mình phản chiếu. Đây nhìn một cái, đường Trạch sau lưng, lại đột nhiên cảm giác được một hồi giận cả tóc gáy. Đây trong nước phản chiếu là ai? Vì sao, hắn sẽ không nhận ra? Chương 602, hiểu rõ vừa xa lạ. Chương 602, hiểu rõ vừa xa lạ nhìn đến trong nước phản chiếu đến khuôn mặt xa lạ, đường trạch đầu, lại bắt đầu hướng về giống như hôn qua đau. hắn nước trong tay chén bột một tiếng rất bể, bị dọa sợ đến trước mặt tiểu hoa a một tiếng thét chói tai ra. thanh âm này kinh động trong phòng còn đang nấu cơm thê tử vương thị, nàng bước nhanh chạy ra, liền thấy che đầu đường trạch và trên mặt đất vỡ nát bát nước. vương thị bận rộn đi tới đường trạch trước người của, đưa tay tựa hồ muốn đi an ủi đường trạch. kết quả nhức đầu đường trạch theo bản năng đem nàng cho đẩy ra, vương thị một hồi liền ngã trên đất. đường trạch cũng không có chú ý tới hắn động tác của mình, cũng không có chú ý tới vương thị có thể ngã xuống đất vương thị lúc này trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia đối với đường trạch bất mãn cũng chính là đây vẻ bất mãn đường trạch bộ não bên trong đung nhiên truyền đến một đạo có chút kỳ quái đường trạch luôn cảm thấy đã từng đã nghe qua vô số lần nhưng bây giờ lại rất thanh âm xa lạ tích thu được đến từ hư linh ảo ảnh đoán khí trị sáu thanh âm gì đường trạch mạnh mẽ mà kêu lên sợ hãi thống khổ ngồi sồn dưới đất là ai đang đầu của ta bên trong đi ra đi ra hắn liều mạng đập vào đầu của mình vì sao hắn nghe thấy âm thanh này thì sẽ thống khổ như vậy thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra loại cảm giác quen thuộc này lại là chuyện gì xảy ra? Cha Tiểu Hoa tựa hồ muốn lên đến nâng lên đường trạch, nhưng cũng bị đường trạch động tác cho trực tiếp chạm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đường trạch bộ não bên trong cũng lại lần nữa truyền đến dạng này âm thanh. Tích, thu được đến từ hư linh ảo ảnh oán khí trị tám oán khí trị cái gì là oán khí trị, cái gì lại là hư linh vết tượng. Đường trạch siết chặt nằm đấm, nện đầu của mình. Mà hắn không nhìn thấy là, lúc này Tiểu Hoa cùng Vương thị đã chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chỉ là bây giờ Tiểu Hoa cùng Vương thị, trên mặt không có lúc trước dạng này vẻ lo âu thậm chí có thể nói, không có một chút thân sắc. Hai người các nàng giống như là hai bộ khôi lỗi một loại hướng phía động tác cứng ngắc hướng phía đường trạch đi tới. Trong miệng của các nàng vẫn còn tại không được nói ra, ngươi là đường trạch, nơi này là xanh sơn thôn, ta là ngươi thê tử Vương thị, nàng là con gái của ngươi tiểu hoa, hai người các nàng một trái một phải bắt được đường trạch cánh tay, đem đường trạch liều mạng để lại, áp ngã trên đất. Cũng không biết chuyện gì xảy ra đường trạch sợ hết hồn, vội vàng tránh thoát hai người kềm chế, sau đó sắc mặt hoảng sợ nhìn đến Vương thị cùng tiểu hoa, "Phu nhân, tiểu hoa, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm sao? Không, không đúng, vì sao trong trí nhớ của ta vừa không có hai người các ngươi rồi các ngươi rốt cuộc là ai?" Ngươi là Đường Trạch, nơi này là xanh Sơn thôn, ta là ngươi thê tử Vương thị, nàng là con gái của ngươi Tiểu Hoa Vương thị vẫn còn tại đơn điệu tái diễn những lời này, nàng cùng Tiểu Hoa giơ lên không chút biểu tình mặt, lại lần nữa hướng phía vừa mới tránh thoát đường trạch nào tới. Đường Trạch chịu đựng đầu đau, vội vàng chạy ra tiểu viện, kết quả vừa mới chạy ra ngoài, bên cạnh hàng xóm trong nhà, Lý Thím đẩy cửa đi ra. "Lý Thím, ta Đường Trạch muốn hướng Lý Thím nhờ giúp đỡ, có thể không đợi hắn mở miệng." Lý Thím liền hướng phía hắn đi tới. Một dạng tần sắc khốc giống nhau là nhảm chán chú trọng phục một câu nói. Ngươi là Đường Trạch, nơi này là xanh xuân thôn, nàng là người thê tử vương thị, nàng là con gái của ngươi Tiểu Hoa, ngươi là trong thôn dược sư làm sao liền lý tím đều thay đổi cùng Vương Thị Tiểu Hoa một dạng. Hơn nữa trong đầu của hắn, vì sao cũng mất liên quan tới người hàng xóm này một chút ký ức. Kinh hoàng Đường Trạch quay đầu liền muốn chạy, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, toàn bộ người trong thôn đều từ trong nhà đi ra, mỗi người bọn họ đều là giống nhau đờ đẫn thần sắc, trong miệng cũng cơ hồ đều lập đi lặp lại một câu như vậy. Bọn hắn đồng loạt hướng phía Đường Trạch áp sát tới, Đường Trạch bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Khi hắn chạy đến đầu thôn hắn nhìn đến nơi nào hai cái lão giả vẫn còn tại thần sắc như thường đánh cờ. hai người kia không có đổi thành kỳ quái. đường trạch phát hiện một điểm này sau đó vội vã chạy tới, hỏi hai vị trong thôn rốt cuộc đây là thế nào? vì sao bọn hắn đều hắn lời này mới hỏi ra lời, liền nghe đánh cờ một lão già cười ngẩng đầu, nhìn đến hắn nói ra, ngươi là đường trạch, nơi này là xanh xuân thôn, nàng là ngươi thê tử vương thị, nàng là con gái của ngươi tiểu hoa, ngươi là trong thôn dược sư đường trạch đều sắp bị những lời này bức cho điên, hắn một tiếng thét chói tai, xoay người chạy, quá động tác lớn một hồi liền lật ngược hai lão giả bàn cờ trước mặt, mà hai lão giả lúc này lại còn là một bộ nắm con đánh cờ động tác, đồng thời trong miệng tái diễn câu nói kia. thậm chí một người trong đó còn đem một con cờ rơi vào nguyên lai like bày ra bàn cờ vị trí. con cờ này dĩ nhiên là trực tiếp rơi trên mặt đất. nhìn thấy màn này đường chạy càng là cảm thấy kinh hoàng, toàn thôn, toàn thôn người đều thay đổi không bình thường. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao những người này đều muốn lặp lại câu nói kia? vì sao bọn hắn muốn bắt hắn? vì sao còn nữa? vừa mới xuất hiện tại trong đầu hắn thanh âm kia, lại là chuyện gì xảy ra? tựa hồ là đang thanh âm kia xuất hiện sau đó, người trong thôn mới biến thành bộ dáng kia. hết thảy đều là bởi vì đạo thanh âm kia sao? Thanh âm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy? Hoán khí trị, rốt cuộc là cái gì cũng không biết hiện tại Đường Trạch đang gặp phải cái gì Lâm Thanh cùng Tần Anh, lúc này đã ly khai tàng báo cát. Tuy nói hai người phát hiện đồng tâm hiệp lực, tâm ý tương thông có thể để thăng sức chiến đấu, hơn nữa lấy chiến thắng này rồi tầng thứ ba địch nhân. Nhưng mà tầng thứ tư vĩ tượng, thực lực thật sự là cao các nàng quá nhiều, thử nghiệm nhiều lần đều không cách nào qua quan sau đó, Lâm Thanh Tần Anh hai người liền cũng liền buông tha rồi. Dù sao, ba tầng trước bắt được tưởng tượng, cũng đã rất tốt. Chỉ là không biết đại sư Minh hiện tại tới chỗ nào đứng tại tàng bảo các bên dưới, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên. Từ khi đại sư huynh cùng với các nàng cùng nhau đi vào đến bây giờ, đã qua ít nhất một nửa ngày. Thậm chí cách cách hai người bọn họ từ tàng bảo các bên trong rời khỏi cũng đã qua hơn một canh giờ. Có thể lại vẫn không thấy đại sư huynh xuống. Chẳng lẽ Đường Trạch đại ca muốn trực tiếp đả thông tầng 9 đi? Thần anh ở một bên nửa đùa nửa thật nói. Lâm Thanh cũng là mỉm cười. Kỳ thực các nàng đều biết rõ, chuyện này không có khả năng lắm. Đường Trạch thực lực so với các nàng mạnh mẽ, một điểm này hai nữ không phủ nhận. Nhưng cái này cửa hải bên trong địch nhân không hề nghi ngờ là mạnh hơn. Hơn nữa tầng thứ 3 tầng thứ 4 địch nhân đã vượt xa cảnh giới của các nàng rồi, nếu như đường trạch leo đến cao tầng, gặp phải địch nhân chẳng phải cũng phải là nguyên anh thất bát trọng trở lên. Địch nhân như vậy, đại sư minh tại sao có thể là đối thủ? Hai nữ không biết đường trạch chính là Vương Tiểu Nụ, càng không biết đường trạch trong tay có bao nhiêu lá bài tẩy, tại trong lòng các nàng, chẳng qua là cảm thấy đại sư minh cảnh giới cao hơn một chút, lại không có mạnh bao nhiêu vượt cấp chiến đấu năng lực. Chỉ ở chỗ này chờ, ngược lại lãng phí thời gian. Đại sư minh mang chúng ta tới đây bí cảnh, cũng không phải để cho chúng ta cùng hắn, mà là vì đến luyện luyện. Lại chờ giây lát, Lâm Thanh bỗng nhiên nói ra Đây bí cảnh quá lớn trong đó cũng không phải chỉ có đầy tàng bảo các một nơi có bảo bối có cơ duyên địa phương nếu hiếm thấy tới một lần không bằng thừa dịp đại sư huynh vẫn còn tại trong tàng bảo các cư vu đi khác địa phương xem cũng tốt hai nữ thương nghị một chút cuối cùng Lâm thanh tại tàng bảo các phía trước để lại một đạo linh lực tin tức đem nàng cùng tần anh đi trước đi lịch luyện tin tức lưu lại lần này a mang theo tần anh chuyển đi tới bí cảnh bên trong khác địa phương đúng như Lâm Thanh từng nói đây bí cảnh đúng là lớn cực kỳ đặc biệt là tại đường Trạch tiêu diệt Vương Hạo cùng hắn một nhóm kia chó săn sau đó vì rằng lần này bí cảnh tư cách danh ngạch rất nhiều, nhưng là bởi vì Vương Hạo đám người kia thực lực và thiên phú sắc thực so sánh đệ tử cũ càng mạnh mẽ, cho nên tiến vào phần lớn đều là Vương Hạo cùng người đứng bên cạnh hắn. Đường trạch giết hết bọn họ, toàn bộ bí cảnh không thể nói một hồi không người, cũng trống không rất nhiều. Ít nhất, Lâm Thanh cùng Tần Anh liên tục chuyển hết mấy chỗ bí cảnh bên trong di tích, bên trong cũng không có phát hiện bóng người, cũng không thế nào nhìn thấy bị tham dò trôi qua vết tích. Thật giống như to lớn một cái bí cảnh liền bị hai người bọn họ bao tất một dạng. Hai nữ tại bí cảnh trung chuyển rồi ước chừng ba ngày, không chỉ là thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo, thực lực còn kéo lên một bậc nhỏ trọng yếu hơn chính là hai nữ tại bí cảnh bên trong nó hắn địa phương thời điểm chiến đấu cũng tiến một bước sâu hơn đối với khoảng cách với nhau ăn ý cùng phối hợp các nàng bây giờ cho dù là không tay nắm tay rất nhiều lúc cũng có thể đạt đến gần như tâm ý tương thông trạng thái ba ngày sau thu hoạch rất phong phú lâm thanh cùng tần Anh quay trở về tàng bảo các nhưng để cho hai nữ bất ngờ là tàng bảo các phía trước linh lực tin tức vẫn còn hiển nhiên đường trạch vẫn còn tại tàng bảo các bên trong cũng không có đi ra đã ba ngày rồi vì sao đại sư minh còn chưa có đi ra lâm thanh đôi mi thành tú hơi nhăn đường trạch đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Thần anh cũng có chút lo âu. Đều 3 ngày rồi, Đường Trạch luôn không khả năng tại trong tàng bảo các cước trường chiến đấu 3 ngày 3 đêm đi. Nếu là thật loại này, thể lực và linh lực cũng đã sớm hao hết sạch. Lâm Thanh suy nghĩ một chút, lấy sau cùng ra lúc trước Đường Trạch cho nàng một khối truyền tin ngọc bội, nến thử cùng Đường Trạch liên hệ một hồi. Chương 603, nếu không phải ta không đánh lại. Chương 603, nếu không phải ta không đánh lại. Lúc này, tại trong sân thôn, Đường Trạch run rẩy ẩn náu tại một nơi trong thôn cũ nát nhà cũ bên trong. Hắn đã không biết tại đây né bao lâu. Bên ngoài người trong thôn cũng không biết làm sao vậy, mỗi một người đều thay đổi vô cùng kỳ quái, tựa hồ cũng muốn năm lấy hắn. Đường Trạch mới bắt đầu thử qua nhớ muốn chạy ra thôn, cũng không chỉ xảy ra chuyện gì, lúc trước còn có thể ra ngoài hái thuốc chính hắn, nhưng bây giờ giống như là bị vây ở thôn này bên trong một dạng, căn bản là không có cách rời khỏi thôn này. Đối mặt người trong thôn bao vây chặn đánh, Đường Trạch cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được như vậy một gian không có người ở hẻo lánh nhà cũ, tạm thời trước tiên núp vào. Giữa lúc Đường Trạch sợ hãi có chút không biết làm sao thì, bên hai của hắn, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng thấp thấp, thanh âm ông, ông Thanh âm này lại để cho Đường Trạch cảm thấy hiểu rõ. Nhưng hắn quay đầu nhìn trung quanh, đều không thấy được có vật gì tại phát ra tiếng vang. Thanh âm này giống như là từ một cái thế giới khác xuyên thấu tới một dạng. Đường Trạch nghĩ đến đây, liền lại cảm thấy đầu đau không chịu nổi. Cái thanh âm này, liền cùng lúc trước nói cái gì oán khí đáng giá cái thanh âm kia cho ta cảm giác một dạng. Truyền tin ngọc bội đây là truyền tin ngọc bội âm thanh. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Có thể truyền tin ngọc bội lại là cái gì, ta làm sao sẽ biết cái từ này? Còn có cái kia oán khí trị là hệ thống, hệ thống lại là cái gì? Ta vì sao lại nhớ những ngày từ? Đây là có chuyện gì? Hắn lại theo bản năng nhìn về phía cái hông của mình, nguyên bản ta tại đây hẳn đúng là treo một cái tên là chữ vật ngọc bội đồ và sao. Vì sao hiện tại không thấy được? Còn có linh lực của ta. Đường Trạch biểu tình, từng bước vừa thương khổ, biến thành mê man. Cái gì hệ thống, cái gì truyền tin ngọc bội, cái gì chữ vật ngọc bội, còn có cái gì linh lực? Những này từ mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là hiểu rõ vừa xa lạ. Hắn không biết những này từ rốt cuộc là đến từ đâu, là làm sao xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy, những này từ thật giống như rất trọng yếu. Hoặc có lẽ là, những này từ sau lưng ý nghĩa rất trọng yếu. Chuyển tin Ngọc đội là có người ở cùng ta truyền tin sao? Người nọ là ai? Là tiểu sư muội. Dây tua. Vẫn là Ngọc công tử. Tiểu sư muội là ai? Dây tua lại là ai? Ngọc công tử Đường Trạch trên mặt mê man càng sâu nặng, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lâm Thanh. Tiểu sư muội danh tự, hắn gọi Lâm Thanh. Ta là Đường Trạch không sai, nhưng ta không phải là xanh sơn thôn người. Ta là Đường gia đại thiếu, ta là phụ Vân tông đệ tử, ta là tu lệ giả, ta là Vương Tiểu Đục, ta là Lâm Thanh cùng Tần Anh đại sư minh, ta là Đường Trạch. Chớp rãi, Đường Trạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua nóc nhà, xem thấu cả thế giới. Sau một khắc, đường Trạch thế giới chung quanh liền ầm ầm phá thoái, hết thảy đều tiêu tán thành vô hình. Đến lúc đường Trạch lại mở mắt ra thì hắn vẫn còn tại tàng bảo các bên trong, hắn thấy vẫn là tấm kia bàn cờ, chỉ là bàn cờ hai bên đang ngồi hạo ảnh biến mất không thấy. Thiếu niên, người rốt cuộc tỉnh chưa? Hồng âm thanh từ đường Trạch bộ não truyền đến, trong giọng nói tựa hồ mang theo may mắn cũng vẫn không có tảng đi lo hâu, Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ở nơi này vừa đứng chính là ba ngày, cũng không lúc đích, thần trí của ngươi cũng giống là ngủ say một loại. Ta cũng tốt. Á xà thập ngũ cũng tốt, đều đánh thức không ngươi. Nghe thấy Hồng lo lắng âm thanh, Đường Trạch xoa xoa mi tâm, ý thức tại từng bước khôi phục lại. Nguyên lai like mọi thứ cũng chỉ là ảo giác sao hắn đem bí cảnh bên trong sự tình đơn giản nói cho Hồng các nàng, Hồng cung á sáng nghe, đều sợ không thôi. Đường Trạch bản thân cũng là không muốn đến, tại đây tầng thứ 6 hắn phải đối mặt cũng không phải là chiến đấu, mà là huyễn cảnh. Nếu không phải là có truyền tin ngọc đội âm thanh, cùng trong cơ thể hắn hệ thống, chỉ sợ hắn sẽ một mực đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, vô pháp thoát thân đi. Suy nghĩ một chút trong ảo cảnh trải qua, Đường Trạch đột nhiên cảm giác được có cái gì địa phương bất đại đối kính bất quá hắn vẫn trước tiên từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra truyền tin ngọc bội, cùng lâm thanh bên kia liên hệ một hồi đại sư huynh người không sao chứ ta không sao làm sao nghe thấy lâm thanh âm thanh đường trạch chỉ cảm thấy tâm lý một trận an tâm hắn nhớ tới đến ở đó cái cảnh bên trong cái kia làm bộ thành hắn thê tử người giọng nói tựa hồ liền cùng tiểu sư muội không sai biệt lắm khó trách khi đó hắn cũng sẽ cảm thấy êm hay. trước ngươi vừa vào tàng bảo các chính là ba ngày ba ngày không thấy ngươi đi ra chúng ta còn tưởng rằng ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nghe tiểu sư muội lo lắng giọng điệu đường trạch cười một tiếng an ủi Tiên tâm đi, chỉ là gặp phải một chút chuyện nhỏ, đã giải quyết rồi, còn được đa tạ ngươi, đa tạ ta. Lâm Thanh rất là nghi hoặc. Hừm, các cái sự tình sau này lại nói với các ngươi đi, càng bảo các bên này còn có chút sự tình không có làm xong. Vậy thì tốt, đại sư huynh ngươi chú ý an toàn. Cùng Lâm Thanh nói xong, Đường Trạch đem dùng xong chứa vật ngọc đội chậm rãi bóp nát, sau đó chậm rãi đưa tay vớt vém một hồi tấm kia bàn cờ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, nếu như nói các ngươi chính là lấy nhìn người ăn quả đáng làm thú vui, kia thật là quá đáng tiếc rồi. Trên người ta, có lẽ không có gì chuyện vui có thể cho các ngươi tìm hắn giống như là đang đối với không khí nói chuyện, thế cho nên liền hồng cùng a sả đều không làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng đường chạy hiện tại cũng vẫn chưa có hoàn toàn từ huyết cảnh bên trong triệt để đi ra đi. Kết quả tại tàng bạo các bên trong một góc, tự nhiên thật chậm rãi đi ra hai người, một người khuôn mặt có chút già mua, là tên ăn mày ăn mặc, một người bộ dáng trẻ là cái ăn mặc tiểu thư sinh, ăn mày ăn mặc người và ăn mặc tiểu thư sinh nhân theo đến đường chạy đi tới bên này vừa đi, tên kia ăn mày ăn mặc lão giả vẫn còn tại cùng bên cạnh thư sinh nói ra, ngươi xem, cuối cùng vẫn là ta chiến thắng đi, thắng thì đã có sao? đều bị tiểu tử này phát hiện, ai thắng ai thua vừa có thể kém bao nhiêu. Thư sinh cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Đường Trạch hỏi, hậu sinh, ngươi quả thật có chút ý tứ, ngươi là làm sao phát hiện sự hiện hữu của chúng ta? Liên đúng vậy a, tiểu tử, hai chúng ta khó đạo tàng còn chưa đủ tốt sao? Đường Trạch ôm lấy cánh tay nhìn đến hai người này, rêu cỏ nói, cất giữ hảo, tưởng cho các ngươi cũng liếm mặt nói ra được. Ta từ huyễn cảnh bên trong vừa ra tới ngay tại hoài nghi, vì sao ta tại huyễn cảnh bên trong sẽ vô số lần trải qua cái kia bàn cờ, sẽ thấy hai cái trong đó đối địch lao nhân. Nếu như nói bàn cờ là để cho ta bước vào huyễn cảnh muối giới. Như vậy kia hai cái thân phận của ông lão lại là cái gì? Tại ta nhớ cái vấn đề này thời điểm, ta thấy được trước mắt ta cái này bàn cờ, nhìn thấy, đây trên bàn cờ quân cờ. Đường Trạch cầm lên một con cờ, tại huyễn cảnh bên trong, ta đã từng vô số lần để nhìn qua kia hai cái lao giả đánh cờ, mà ta mua đi một lần nhìn, hai người liền sẽ cắt đi một bước. Ngay từ đầu ta cũng không có quan tâm qua trên bàn cờ thế cục đến cùng làm sao, nhưng bây giờ thấy tàng bảo các bên trong khối này trên bàn cờ quân cờ nhóm, ta liền xâm vang, huyễn cảnh bên trong trên bàn cờ thế cục, cùng đây ngoại giới bàn cờ giống nhau như lúc. Có người ở huyễn cảnh trung hạ cờ, có người cũng tại huyễn cảnh ra đánh cờ vậy làm sao ngươi biết đánh cờ không phải kia lượng đạo ảo ảnh đâu? thư sinh nhũ mày hỏi đường trạch nghe vậy cười lạnh một tiếng ta chính là biết rõ bởi vì kia lượng đạo ảo ảnh căn bản không có thời gian đi tới cờ đường trạch mới sẽ không nói cho đây hai gia hỏa trong cơ thể hắn có oán khí trị thu thập hệ thống Hắn tử trong ảo cảnh phu nhân vương thị cùng nữ nhi tiểu hoa trên thân đều thu được rồi đến từ hư linh huyễn tượng oán khí trị đây đã nói lên hai người bọn họ mới là ngoại giới hai đạo huyễn tượng biến thành mà cũng không đánh cờ kia hai lão giả đây cũng là đầu tiên để cho đường trạch nhận thấy được không đúng địa phương. Đường Trạch nheo mắt lại, nhìn về phía hai người, các ngươi chính là huyễn cảnh trong kia hai cái lao giả đi, đến cuối cùng còn cố làm huyền hư, làm bộ cùng huyễn cảnh trong kia chút thôn dân bình thường một dạng nhớ làm ta sợ. Chỉ các ngươi điểm này ác thú vị, cũng xứng làm tiền tối. Đường Trạch lời nói xong, thư sinh trên mặt lộ ra chút không ngỡ nẻo thần sắc, mà ăn mày chính là cười ha ha một tiếng, không tệ, không tệ. Giống như ngươi vậy thú vị tiểu tử, cho dù là tại năm đó, cũng là khó gặp a. Ta nói Triệu Xuyên, dựa theo quyết định, tiểu tử này có phải hay không hẳn cho ta. Cho ngươi cho ngươi thật vất vả tới một người, vẫn là cái tốt như vậy mầm non. Không muốn đến cuối cùng vẫn là tiện nghi cho ngươi. Thư sinh trẻ tuổi khoát qua tay, trên mặt không ngỡ nẻo thần sắc căng thâm. An mảy cười híp mắt vỗ vai hắn một cái bảng, lại đi về phía đường chạy nói, tiểu tử, ngươi rất không tồi. Từ trước ta cùng cái này thư sinh có một độ ước, ta cược ngươi có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Đánh cuộc tiền đặt cuộc là, nếu mà ngươi đi ra, ngươi liền quy ta, ta sẽ đích thân khi sư phụ của ngươi chỉ để ngươi, thế nào? Có phải hay không rất vui vẻ? Kết quả đường chạy lại thờ ơ liếc tên khất cái kia một cái, vui vẻ. Có cái gì tốt vui vẻ? Ngươi muốn làm sư phụ ta liền khi sư phụ ta sao? Ngươi là người nào a? Ta đồng ý sao? Hai cái lấy lừa bịp hậu bối làm thú vui láo bất tử, cầm người khác làm tiền đặc cuộc, nhìn người khác tại huyễn cảnh bên trong chìm nổi vùng vẫy, các ngươi còn dám chẳng biết xấu hổ thu đồ đệ. Đường Trạch trực tiếp vén tay háo lên, nếu không phải ta không đánh lại hai ngươi, ta hiện tại đã sớm động thủ biết không? Chương 604, các ngươi cầu ta. Chương 604, các ngươi cầu ta. Đường Trạch rất tức. Thật rất tức. Nếu không có Lâm Thanh Ngọc bội truyền tin, nếu không có hệ thống kề bên ngươi, lần này Đường Trạch hắn nói không chừng thật liền vĩnh viễn tại huyễn cảnh bên trong Vô pháp thoát thân. Hắn người nhà, bằng hữu của hắn, người yêu của hắn, những người này hắn đều đem sẽ không còn được gặp lại. Hắn tại hiện cảnh bên trong khổ khổ vùng vẫy, thừa nhận quên mất hết thể thống khổ. Có thể hai cái này hàng, một cái lao đầu một người thư sinh, lại vẫn ngồi ở cửa thôn, một bên đánh cờ, một bên lấy nhìn đến hắn lần lượt luân hồi làm thú vui, thậm chí còn coi hắn làm tiền đặc cuộc. Meo, đây nơi đó là coi hắn là người nhìn, đây không phải là coi hắn là làm đồ chơi sao? Nói thật, Đường Trạch bây giờ có thể loại này khẩu khí đi theo hai cái hàng nói chuyện, cũng chính là xem ở hai người này thực lực mạnh hơn hắn thậm chí cường đại đến hắn vô pháp cảm ứng phân tượng rồi. Phạm La Đường Trạch có thể cảm ứng được hai người này thực lực, cho dù đây hai đều là xuất khiếu thậm chí động huyền, Đường Trạch cũng phải sẵn tay háo đem hai người họ cho đánh một trận. Đánh không lại cũng phải đánh. Vừa nhìn Đường Trạch hung hãn cự tuyệt lao xắt cái, lúc trước không lỡ nệu thư sinh lúc này ngược lại thông khoái, cười nói: "Yến Vân, ngươi đây lão gia hỏa vừa mới có phải hay không còn rất đắc ý? Kết quả người ta hậu sinh đều mặc sắc ngươi đây một gốc." An mày bị Đường Trạch thái độ này khí không nhẹ, trừng mắt lên nói: "Tiểu tử, làm sao cùng chúng ta nói chuyện đâu? Ngươi biết ngươi không đánh lại được chúng ta còn dám loại giọng nói này cùng chúng ta nói chuyện?" Có tin hay không là chúng ta trực tiếp đem người giết chết. Dựa vào, ta nếu như đánh thắng được các ngươi ta đều không nói với các ngươi lời nói, đã sớm làm các ngươi chết rồi, đường trạch bảo tính khí là thật đi lên, hơn nữa, đánh không lại ta còn không chạy lại đâu, ngươi thật muốn động thủ, có tin không lão tử xoay người chạy, xem ai chạy nhanh. Bên cạnh thư sinh lại là suýt chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử này làm sao như vậy có ý tứ? dùng vô cùng tàn nhẫn giọng điệu, nói nhất sợ nói. Lúc trước cùng ăn mày cược thua bán khí vào lúc này cũng tất cả giải tán, thư sinh tiến đến khi người thuyết hòa, nói ra, được rồi được rồi, ngươi cùng một cái hậu sinh chí khí ngươi cũng thật là ý tôi nghĩ hậu sinh thật sự của chúng ta là lấy ngươi mua vui bắt ngươi làm đánh cuộc cũng xác thực là chúng ta không đúng trên thực tế đây tàng bảo các chủ ý là vì lịch luyện tu luyện giả, mà cũng không để cho người dân mạng cho nên ngươi chỉ cần lại từ huyết cảnh bên trong ở lại 10 ngày cũng sẽ bị tự động chuyển tống ra tàng bảo các, hơn nữa không cách nào nữa leo lên tầng thứ sáu cho nên bản thân ngươi là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngoài ra chúng ta sở dĩ đối với ngươi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì đây tàng bảo các bên trong quá lâu không người đến qua tầng thứ sáu chúng ta thật sự là cảm thấy tiếc mình đường tránh thoát tay thiếu cùng ta kéo những này Hôm nay chuyện này không xong. Nếu không hai ngươi liền thử xem giết chết ta, nếu không các ngươi liền bồi ta điểm tiền tổn thất tinh thần, để cho ta đem mất giận. Người tiểu tử này, lao khất cái con mắt càng trừng càng lớn, khí diều mép đều rũ dậy. Biết rõ không đánh lại còn dám ngang như vậy, một chút đối mặt tiền bối tiền bối cũng không có. Bên ngoài bây giờ người trẻ tuổi làm sao đều như vậy, giới tu luyện bầu không khí đã loạn lạc như vậy sao? Đi đến vân, thư sinh vô vô kia lao khất cái, có thể gặp được đến thú vị như vậy hậu sinh cũng là hiếm thấy. Ngươi cũng đừng cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Hậu sinh a, ngươi muốn chúng ta bồi thường cho ngươi, có thể chỉ cần ngươi nguyện ý bái chúng ta một cái trong đó vi sư, thừa kế y bát của chúng ta, tu luyện của chúng ta kinh nghiệm đều có thể truyền thụ cho ngươi, đây tảng bảo các tầng thứ 6 bảo vật cũng có thể để ngươi mang hết đi. Không sai, hơn nữa ngươi tốt nhất bái ta làm sư, thực lực của ta có thể so với cái này triệu xuyên cao hơn, tuy rằng ngươi tiểu tử này thật bự người, nhưng nếu ngươi thành tâm bái sư, ta vẫn là nguyện ý thu ngươi làm đồ. Lao khất cái hành hành tức tức nói ra. Kết quả đường trạch căn bản không mắc bẫy này, còn muốn thu ta làm đồ đệ. nằm mơ đi các ngươi. Xem, tiểu gia ta hiện tại cái gì tuổi tác, thực lực gì? Hơn 20 tuổi anh Nhân Trung Long Phượng giống vậy thiên phú, thân mang bốn cái tướng thần bách quát, quả thực là tướng thần tai thế. Cả thế gian hiếm thấy linh ma song tu thể chất, thức hải sức chứa càng là kinh người, thực lực chân thật đầy đủ càng một cái đại cảnh giới chiến đấu, mở ra ma thần chân thân liền động huyền đều có thể giết, vẫn là cái thiên tài luyện đan sư, người như ta các ngươi cũng muốn thu ta làm đồ đệ, các ngươi đủ tư cách sao? Đường Trạch biết rõ, lá bài tẩy của hắn hai người này một cái là có thể nhìn thấu, rứt khoát cũng không giấu giếm, chính mình cũng rũ ra, lão khất cái cùng thư sinh liếc nhau một cái, cuối cùng thư sinh bất đắc dĩ nhìn đến Đường Trạch nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Nói thật, hai người bọn họ chi cho nên bây giờ đều chịu đựng tính khí không có đối với đường trạch động thủ, đồ đúng là đường trạch thiên phu a. Đây tảng bảo các bên trong mấy ngàn năm không có ai leo lên qua tầng thứ 6, thật vất vả mang đến leo lên tầng thứ 6, lại là một thiên phú kinh khủng như vậy thiếu niên tuấn kiệt, hai người bọn họ khẳng định cũng không muốn bỏ qua cho, như muốn thu làm đồ đệ truyền thừa y bát. Ai muốn chiếm lấy, tiểu tử này tính khí như vậy bạo lại bướng bỉnh như vậy, hoàn toàn không cho hai người bọn hắn cái tiền mũi mặt mũi. Nhớ thu ta làm đồ đệ có thể, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhận rõ thế cục bây giờ, đường trạch chắp tay sau lưng, theo ta thiên phú này, cho dù là mình tu luyện Qua mấy thập niên mấy trăm năm, tiểu gia như thường có thể rong ruổi nhân gian không ai địch nổi, không kém các ngươi điểm này đi bác. Ngược lại thì hai ngươi, xem các ngươi thu đồ đệ này, nóng lòng bộ dáng, đánh giá tại trong tàng bảo các này, ngàn năm chưa từng gặp qua người sống đi. Mà sau khi ta đi, các ngươi phải đợi cái tiếp theo người có thiên phú đến còn không biết phải chờ đến lúc nào. Cho nên thế cục bây giờ là, các ngươi được cầu ta bái các ngươi vi sư, mà không phải để cho ta ăn nói khép nép bái các ngươi vi sư, hiểu không? Thành ý, các ngươi được lấy ra thành ý. Càng xem đường trạch bộ dáng này, lão khất cái lại càng muốn đi lên đánh hắn. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, Lão khất cái cuối cùng cũng chỉ là khí dâm chân, không nói ra được khác. Bởi vì thành Như tiểu tử này nói, lấy tiểu tử này thiên phú, tương lai cho hắn thêm mấy trăm năm thời gian, hắn nhất định thành là chúa tể một phương. Hơn 20 tuổi Nguyên anh, thậm chí còn có vượt cấp chiến thắng xuất khiếu ngay cả động huyền cường giả thực lực kinh khủng, cuối cùng tiểu tử thậm chí so sánh hai người bọn họ lúc còn trẻ còn muốn hùng hổ gấp trăm lần. Đừng nói bọn hắn tàng bảo các ngàn năm không tới một người rồi, coi như là ngàn năm mỗi ngày đến 100 cái, bọn hắn cũng chưa chắc đụng bên trên tiểu tử này một dạng thiên tài. Nếu mà tiểu tử này thật không muốn bái sư, thả chạy tiểu tử này lại không nói cái tiếp theo có năng lực leo lên tầng thứ 6 người lúc nào có thể xuất hiện liền tính đầu mùa hè rồi người kế tiếp đánh giá cũng không khả năng có tiểu tử này kinh khủng như vậy thiên phú khẽ cắn răng lao khất cái tức giận nói đại gia tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn ta phục rồi không phải là muốn thành ý sao tốt chỉ cần ngươi bái ta làm sư ta trực tiếp đưa ngươi cùng ta huyết mạch khế ước 8 ngăn linh khí bên cạnh thư sinh chính là nói ra hậu sinh à tính tình của hắn ngươi cũng thấy đấy liền loại người này y bắt của hắn có thể có gì tốt vẫn là giữa ngươi và ta càng chen vào được ngươi nếu như chịu bái ta làm sư Thất phẩm bát phẩm thần đan, còn có luyện đan luyện khí tâm đắc, ta đều có thể chuyển cho ngươi. Ngươi cũng là một luyện đan sư, có ta luyện đan truyền thừa, ngươi tại phương diện luyện đan nhất định sẽ nâng cao một bước. Triệu Xuyên, ngươi có ý gì? Ta tính khí làm sao? Bình thường ta tính khí không phải tốt vô cùng, còn không phải bị tiểu tử này tức giận. Ngược lại thì ngươi, hai mặt, lúc trước tiểu tử này tại huyễn cảnh thời điểm ngươi coi thường hắn, cảm thấy hắn không đi ra được đến, hiện tại còn nói hai ngươi chen mồn vào được, có thể ngươi được làm đấy. Yến Vân, ta nói đều là nói thật, ngươi cũng đừng kéo cái gì tại huyễn cảnh thời điểm, kia cũng là chuyện đã qua hiện tại chúng ta nói là bái sư thu học trò chuyện. nếu bàn về bái sư thu đồ đệ, đó cũng là ta đổ ướt thắng, dựa theo tiền đặt cuộc. tiểu tử này nguyên nên cho ta, nhưng người ta hậu sinh đều đã rõ ràng biểu lộ. đối với chúng ta loại này cầm người khác khổ nạn làm tiền đặt cuộc làm vui hành vi ghét cay ghét đắng. ta cảm thấy hậu sinh nói đúng, cho nên chúng ta đổ ướt cũng không nên giữ lời. ta dựa vào ngươi đại gia triệu xuyên, mắt thấy hai người này đều muốn đúc chắc rồi, đường Trạch móc móc lỗ thay, nếu mày nói, ui ui ui, ta là để các ngươi lấy ra thành ý, không phải để các ngươi sờ lừa. hơn nữa, dựa vào cái gì bái sư chỉ có thể bái một cái nếu như các ngươi thành ý đủ, ta cùng lắm thì hai cái đều bái chẳng phải xong chuyện. chương 605 khai quốc đế quân chương 605 khai quốc đế quân kỹ thực bái sư gì, đường trạch căn bản không quan tâm, hắn chỉ quan tâm có thể từ nơi này hai sâu không lường được lao ra hỏa trên thân ép ra cái gì như bức bảo vật cùng truyền thừa. nếu có thể hai người cùng nhau bái, đường trạch trực tiếp thu cái hai phần bảo vật cùng truyền thừa, đây không phải là trực tiếp cất cánh. đều bái sư vậy không được. vừa nghe đường trạch nói như vậy, lúc trước một mực thuận theo đường trạch, tứ thư sinh đều đại diêu kỳ đầu, người hai người chúng ta, ngươi chỉ có thể chọn một bái sư. Tại sao? Đường Trạch hỏi. Lão khất cái lại hăng hành, hành tức tức nói ra, bởi vì vì hai người chúng ta, mặc kệ công pháp tu luyện, tiên thuật, hay là tu luyện lý niệm, đều có thể nói là xung đột lẫn nhau. Một mình ngươi đồng thời bái hai người chúng ta vi sư, truyền thừa hai người chúng ta y bát, đánh giá hơn phân nửa liền phải tẩu hỏa nhập ma rồi. Còn có chuyện này, Đường Trạch trước mắt. Vậy chẳng lẽ hắn chỉ có thể bái sư một cái? Đây không phải là bệnh thiếu máu. Sơ cam một cái, Đường Trạch đông nhiên từ trong tay áo đem a xả cho ném ra ra. Vậy ta bái các ngươi một cái trong đó vi sư, để nó bái một cái khác được không? Phí Thủy bất lưu ngoại nhân điển, cho dù hắn không chiếm được hai phần chuyển thừa Y Bát, một phần khác cũng phải để lại cho mình người. Vừa nhìn Đường Trạch móc ra một con rắn, Thư Sinh cùng Lão Khất cái khỏe miệng đều là kéo ra. Công pháp của chúng ta nếu như yêu thú có thể tu luyện, chúng ta liền trực tiếp đi vân nhai sơn được. Ban đầu Hà Tất làm một cái như vậy tàng bảo các ca. Đường Trạch chỉ đành phải đem A xả lại thu về, suy nghĩ một chút sau đó hỏi, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, hai người các ngươi một mực như vậy xoắn xuýt thu đồ đệ chuyển thừa Y Bát làm gì sao? Chớ biết, ngươi vừa mới gọi hắn Triệu Xuyên, hắn gọi ngươi Yến Vân Đường Trạch đống nhiên ngẩn ra, giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Hắn lại từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một quyển sách lật một cái, cuối cùng chừng hai mắt nhìn về phía lão khất cái cùng thư sinh Triệu Xuyên, Yến Vân, Triệu quốc cùng Yến quốc khai quốc đế quân, tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Lão khất cái đắc ý dương đầu lên, thế nào? Bây giờ biết sợ chưa? Bây giờ có thể đối hai chúng ta cung kính điểm đi. Đường trạch trầm mặt, nếu như nói Triệu dận đại đế cùng Yến mặc đại đế là sáng lập Triệu quốc cùng Yến quốc tại linh khí suy sụp lúc trước huy hoàng nhất một thời đại, như vậy Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người này chính là đã phổ ra mấy ngàn năm trước hai nước nhất truyền kỳ truyền thuyết. Tại mấy ngàn năm trước khi đó đại lục bên trên còn chưa có xuất hiện linh khí suy kiệt, thời điểm đó tu luyện giả thực lực phổ biến đều rất mạnh mẽ. Nguyên anh nhiều như chó, xuất khiếu đi đầy đất, những lời này hình dung thời đó giới tu luyện, có thể nói là hoàn toàn thích hợp. Hơn nữa vào niên đại đó, nam bộ châu cũng không giống hiện tại, là cái kém người một bậc bộ châu, mà là một cái thứ thiện, có thể cùng với các bốn cái bộ châu vô án hò hét, thậm chí còn hơn lúc trước cường đại bộ châu. Lúc đó, có thể tại nam bộ châu khai tông lập phái, đã được gọi là cường giả bên trong cường giả, có thể sáng lập ngay ngắn một cái cái quốc gia, càng là làm người tôn xưng là đế quân, triệu xuyên cùng yến mặc chính là thời đại kia, một tay sáng lập triệu quốc, kiến quốc lượng đại truyền kỳ đế quân. dựa theo ghi chép, hai cái này đế quân sinh hoạt niên đại chỉ sợ so sánh cựu đế niên đại đó còn muốn xa xôi. trước mặt hắn cái này thư sinh cùng lao khất cái, hẳn là hai vị kia truyền kỳ đế quân. đường trạch thật là là cảm thấy có chút chấn động. đường trạch vốn là nhìn một chút thư sinh triệu xuyên, lại nhìn một chút lao khất cái yến vân, cuối cùng chậm rãi hỏi ra một cái vấn đề. các ngươi hiện tại là người hay quỷ? vừa mới còn tưởng rằng đường trạch là sợ bọn hắn thân phận, còn nghĩ dương dương đáp ý một trận khất cái yến vân lúc ấy liền ho khan thư sinh triệu xuyên cũng là bị đường trạch vấn đề làm cho có chút ứng phó không kịp, háng dọng một cái, triệu xuyên mới lên tiếng, hậu sinh, chúng ta dĩ nhiên là người, chúng chi lấy ngươi thực lực, hai người chúng ta nếu như thần hồn trạng thái, ngươi một cái là có thể nhìn ra đi. đường trạch buông tay một cái, nhưng so với để cho ta tiếp nhận các ngươi sống mấy ngàn năm chuyện này, ta càng muốn tin tưởng là thực lực của ta còn chưa đủ, không nhìn ra các ngươi hiện tại là thần hồn, các ngươi làm sao có thể sống như vậy lâu dài? nói đùa sao? triệu xuyên cùng yến vân hai mắt nhìn nhau một cái, khó được, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ cười khổ, chúng ta bây giờ tính là vẫn còn sống nhưng cũng có thể tính là chết. Lời này hiểu thế nào? Chúng ta tuy rằng sống sót, nhưng hôm nay chúng ta lại có thể nói là bị giam cầm tại chỗ ngồi này tàng bảo các bên trong, nửa bước không có khả năng rời đi. Đường Trạch nhướng mày một cái, là ai đem các ngươi nhốt lại? Triệu Xuyên cùng Yến Vân, tại bọn hắn niên đại đó, chỉ sợ so sánh Triệu Dận Đại Đế cùng Yến Mặc Đại Đế còn có thống trị lực. Hai cái này đế quân đại năng, làm sao sẽ bị người giam cầm ở đây sau một tòa nhỏ nhỏ trong tàng bảo các? Là hai chúng ta mình." Mà Triệu Xuyên cùng Yến Vân trả lời, càng làm cho Đường Trạch cảm thấy bất ngờ. Thẳng đến, hai người cho Đường Trạch giải thích chân tướng sự tình. Nguyệt Lai like, đã từng đại lục bên trên còn xuất hiện qua mấy lần linh khí suy kiệt, Triệu Xuyên cùng Yến Mặc hai vị đế quân lúc tại vị liền vừa vặn đụng phải một lần linh khí suy kiệt hảo kiếp. Vì có thể gìn giữ tu luyện hòa chủng, hai người liên thủ tại Nam Bộ Châu thành lập loại này một cái bí cảnh, lấy để cho hậu thế linh khí khôi phục sau đó tu luyện giả lấy được tài nguyên, mau sớm để thăng. Nhưng để cho chúng ta không có nghĩ tới là chúng ta loại này hành vi vậy mà bị ngăn trở. Triệu Xuyên sắc mặt chầm xuống. Ngăn trở? Đường Trạch nghĩ không ra sẽ có người nào dám đi, hoặc có lẽ là có ai có năng lực ngăn cản hai vị đế quân. Tiến Vân lúc này cũng sẽ không tá bạo, mà là thở dài nói, mới đầu chúng ta cũng không biết thân phận của người kia, sau đó chúng ta mới biết được, ngăn trở chúng ta người kia đến từ tiên giới. Tiên giới? Hai chữ này vừa ra, Đường Trạch Thần sắc chính là ngừng lại. Tiên giới cái từ này hắn đã không phải lần thứ nhất nghe xong, mà để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, chính là lúc trước nhập thân vào Lâm Thanh trên thân người kia. Nghe nói, người kia chính là đến từ tiên giới. Lúc đó người kia vốn là dựa vào Lâm Thanh hệ thống, không ngừng cho Lâm Thanh phân phát muốn ám sát hắn nhiệm vụ chính tuyến, sau đó lại trực tiếp khống chế Lâm Thanh thân thể thế cho nên đường Trạch đối với tiên giới cái từ này vẫn luôn không có hảo cảm gì, không muốn đến tại Yến Vân cùng Triệu Xuyên đây hai vị tiền bối đế quân trong miệng, hắn lại một lần nữa nghe được cái từ này, ngăn trở người của chúng ta đến từ tiên giới, hắn sử dụng tiên thuật là chân chính tiên thuật, thực lực của hắn cũng là đương thời đã đạt đến hóa thần kỳ cựu trọng đỉnh phong ta cùng Triệu Xuyên căn bản là không có cách chống lại. Yến Vân nói ra, cuối cùng chúng ta bị người kia đưa vào tuyệt lộ, bất đắc dĩ, ta cùng Triệu Xuyên nước hẹn liên thủ, lấy phong ấn chi pháp đem hai người chúng ta cùng chỗ ngồi này tàng bảo phong làm một thể, ẩn tàng khí tức, lúc này mới trốn khỏi một tiết, đồng thời cũng trốn khỏi linh khí suy kiệt xâm thực chúng ta lúc ấy suy nghĩ chỉ cần tìm được thiên phú người thích hợp chúng ta liền đem chính mình chọn đời sở học chuyển thụ cho hắn sau đó liền có thể an tâm chết kết quả sau đó đã nhiều năm như vậy tàng bảo các bên trong cũng đã tới không ít người nhưng chân chính có tư cách tiếp nhận chúng ta chuyển thừa ít ỏi không có làm ấy mặc dù có mấy người cũng giống như người đột phá tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ bảy tầng thứ 8, có thể hoặc là bởi vì thiên phú hoặc là bởi vì thể chất bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chúng ta hoàn chỉnh y bát chỉ có người tiểu tử này có cái này bản lĩnh kết quả còn cho chúng ta cầu các ngươi tiến vân lại sách rồi một tiếng đường trạch nghe xong hai người bọn họ mà nói trầm ngâm chốc lát sau đó lại mở miệng hỏi nếu mà ta không có đoán sai hai người các ngươi ở chỗ này rồi mấy ngàn năm hẳn không đơn thuần là vì chuyển thừa y bắt đi nếu như không có cái gì so sánh đây chuyện trọng yếu hơn ta tin tưởng lấy các ngươi nhị vị tâm tính tuyệt đối sẽ không cam tâm bị giam cầm ở chỗ này mấy ngàn năm nghe xong đường trạch câu hỏi triệu xuyên cùng yến vân hai người lại là cười khổ một tiếng cái này hậu bối quả nhiên là thông minh không tệ bởi vì ngoại trừ y bắt ra chúng ta còn có chuyện nhất thiết phải nói cho thừa kế chúng ta y bắt người triệu xuyên trầm rãi nói ra Nói cho bọn hắn biết, liên quan tới lên trời tháp biến mất, chân chính bí mật. Chương 606, lôi kiếp dễ giải quyết ta. Chương 606, lôi kiếp dễ giải quyết ta. Lên trời tháp. Nghe thấy ba chữ kia, Đường Trạch biểu tình, rốt cục thì thay đổi trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Đây người của tiên giới năm đó truy sát lượng đại đế quân, vậy mà còn cùng lên trời tháp có liên quan. Lúc trước Đường Trạch liền có đang điều tra linh khí suy kiệt và cùng lên trời tháp tương quan thủ tục, không muốn đến, cư nhiên còn có thể lượng đại đế quân tại đây, nghe thấy tương quan tin tức, Nhìn thấy đường trạch nghiêm nghị, triệu xuyên cùng Yến Vân liên biết, liên quan tới đây lên trời tháp sự tình, trước mặt cái này đường trạch chắc có hiểu biết. Bọn hắn liền cũng tiết kiệm giải thích công phu, hướng về đường trạch, nói ra có nhốt bọn họ phát hiện, liên quan tới lên trời tháp biến mất bí mật. Nguyên lai, like, tại lượng đại đế quân vẫn còn ở niên đại đó, trên đại lục lên trời tháp tuy rằng đã biến mất rồi, nhưng mỗi khi có người đột phá thì, lên trời tháp còn có thể lại lần nữa xuất hiện, chỉ dẫn người leo lên trung thiên vực. Lượng đại đế quân năm đó đạt đến hóa thần kỳ cựu trọng đỉnh phong sau đó cũng từng có lên trời tháp xuất hiện tiếp dẫn qua bọn hắn nhưng lúc đó bởi vì bọn hắn còn có quốc gia muốn quản lý ngay sau đó sẽ không có từ lên trời trong tháp rời khỏi phi thăng tới trung thiên vực nhưng sau đó không có qua quá lâu lên trời tháp liền hoàn toàn biến mất ở tại trong cuộc sống rồi cho dù lại thêm người thực lực đạt đến hóa thần kỳ cựu trọng đỉnh phong đạt tới phi thăng yêu cầu lên trời tháp cũng sẽ không lại xuất hiện tiếp dẫn người khác ai cũng không biết đây là có chuyện gì lúc ấy cũng có rất nhiều cường giả đặc biệt đi điều tra qua chuyện này thậm chí một ít đã từng quan hệ bất hòa cường giả cũng vì này tạm thời bắt tay giảng hòa cùng liên thủ tìm chân tướng sự tình cuối cùng bọn hắn phát hiện một cái nghe rợn cả người sự thật đó chính là chân chính lên trời tháp kỳ thực đã sớm tại đại lục bên trên lần đầu tiên linh khí suy kỳ thì đã hoàn toàn biến mất rồi mà sau đó xuất hiện tiếp dẫn hậu nhân lên trời tháp kỳ thực là trực tiếp đi thông tiên giới mà đây đi thông tiên giới lên trời tháp xuất hiện mục đích cũng không phải thật một lòng vì tiếp dẫn hạ giới cường giả leo lên tiên giới đứng hàng tiên ban mà là vì đem những cường giả kia bắt đi rút ra linh lực của bọn hắn thậm chí đem bọn hắn lấy thịt người luyện chế làm đan thuốc sau khi dùng tăng thực lực lên Vốn là lúc đó Phạm Trần Đại Lục tu luyện giả là quả quyết không thể nào biết chuyện này. Nhưng khi đó có một cái từng kinh thông qua lên trời tháp leo lên qua tiên giới, lại liều mạng từ tiên giới ma chảo bên trong trốn ra được tu luyện giả đem tin tức này mang theo trở về. Được biết chân tướng của sự tình sau đó không lâu, Đại Lục bên trên liền lại lần nữa xuất hiện tiếp dẫn cường giả đi tới tiên giới lên trời tháp. Nhưng bởi vì đã sớm biết rồi chân tướng, đương nhiên sẽ không lại thêm người rút lui, đi leo lên lên trời tháp. Từ đó về sau tiên giới tựa hồ là phát hiện chúng ta những người này biết rõ tiên giới bí mật, cho nên phát rồi mấy tên cường giả đem chúng ta những này đã đạt đến thực lực lại không chọn leo lên lên trời tháp đám tu luyện giả từng cái giết hết, chấm dứt hậu họa. Ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, lúc ấy người biết cái bí mật này cơ hồ đều đã chết gần hết rồi. Tiến Vân dứt lời, nhìn về phía đường trạch, tại phàm trần đại lục xuất hiện một cái đủ cường đại cường giả lúc trước, chúng ta tại tiên giới trước mặt đều từ đầu đến cuối giống như con kiến hôi. Bọn hắn muốn giết cứ giết, muốn bắt đã bắt. Tiểu tử, ngươi nếu như thừa kế y bát của chúng ta, chúng ta không cầu ngươi phản công tiên giới. Chỉ hy vọng ngày sau lên trời tháp khi xuất hiện lại, ngươi có thể đem chân tướng sự tình truyền tin. Ngày đó sau đó tiên giới lại đến, phái nhân đồ giết ta đại lục cường giả thì Ngươi cũng có thể thay chúng ta, vì bảo vệ đại lục đích thân đứng ra." Đường Trạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. "Xin lỗi." Nghe thấy Đường Trạch xin lỗi, Triệu Xuyên cùng Yến Vân trên mặt đều lộ ra chút vẻ tiếc nuối. "Bất quá cũng đối với đi. Tiên giới, liền bọn hắn niên đại đó cường giả đều không cách nào chống lại tồn tại, người trẻ tuổi này làm sao có can đảm gánh vác trách nhiệm như vậy đi?" "Mà thôi, mà thôi." Giữa lúc Triệu Xuyên muốn nói, cho dù như thế, ta cũng biết đem y bắt chuyển cho ngươi thì, Đường Trạch bỗng nhiên lại mở miệng nói, "Ta và tiên giới bên kia cũng có chút tiểu kỷ, bọn hắn lại muốn động nữ nhân của ta. Cho nên nói như thế nào đây?" các ngươi không để cho ta phản công tiên giới chuyện này, ta chỉ sợ là không làm được a. Đường Trạch ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời. Ta bất kể hắn là cái gì thần giới tiên giới, dám đánh người bên cạnh ta chủ ý, tương lai ta đều phải cẩn thận với bọn hắn gặp lại. Đường Trạch nói xong lời này, Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người đều chán với mắt. Vừa mới hai ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì không dám chống lại tiên giới mới cự tuyệt, không muốn đến ngươi cư nhiên là bởi vì chỉ mong phản công tiên giới mới cự tuyệt chúng ta. Tiểu tử này tư duy, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Đến lúc Triệu Xuyên cùng Yến Vân phục hồi tinh thần lại, hai người đều là cười khổ một tiếng. Kia Yến Vân nói ra. Tiểu tử, không biết nữ nhân của ngươi cùng tiên giới là làm sao dính liễu quan hệ, nhưng ta vẫn là được nói cho ngươi biết, tiên giới cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Sắc thực ngươi bây giờ thiên tư, thực lực của ngươi bây giờ, đều cũng coi là trong đại lục nhân trung lắm vượng, cũng đừng nói tại tiên giới rồi, cho dù tại trung thiên vực, ngươi chút khả năng này đều không đáng một nắng. Đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta, đặt ở trung thiên vực đều nhiều lắm là xem như trung du cường giả, đặt ở tiên giới, càng là tiên giới chỉ là một cái tiên gia người hầu đều có thể tùy ý chém giết con kiến hôi. Đường Trạch nún vai một cái, hiện tại thực lực của ta đương nhiên còn chưa đủ tư cách. Bất quá ta cũng không có ý định hiện tại liền phản công tiên giới. Ta có thể dùng thời gian mười mấy năm đột phá đến bây giờ cảnh giới này, lại cho ta vài chục năm mấy trăm năm, sự thành tựu của ta chỉ có thể càng cao. Quân tử báo thù mười năm không muộn, tiên giới chọc phải trên đầu của ta, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ta đều nhất định phải để cho trả giá thật lớn. Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai người lại hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thần sắc phức tạp. Bọn hắn thật không biết, cần phải nói tiểu tử này tráng trí lang vân, hay là nên nói hắn người không biết không sợ rồi bất quá bất kể nói thế nào, Đường Trạch có dám đối kháng tiên giới căn đảm, đây liền hoàn toàn phù hợp Triệu Xuyên cùng Yến Vân lựa chọn người thừa kế tiêu chuẩn. Hai người âm thầm hơi thảo luận một chút, cuối cùng Triệu Xuyên nhìn đến Đường Trạch nói, hậu sinh, nếu mà ngươi thật có phản công tiên giới trang trí, kia đối với ngươi mà nói, thừa kế hai người chúng ta một người trong đó Y Bát là trước mắt để thăng thực lực ngươi mau lẹ nhất phương thức. Hai người chúng ta bên trong, ta công pháp lấy hỏa thuộc tính lớn nhanh, hơn nữa bản thân ngươi cũng có triệu quốc huyết mạch, có thể cùng Y Bát của ta hô ứng. Mà Yến Vân bản thân mặc dù cũng không phải chủ tu hỏa linh căn, nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ, cũng ngươi bây giờ phương thức chiến đấu cho nên mặc kệ hấp thu hai người chúng ta bên trong một cái kia y bát, đối với ngươi đều có ích lợi rất lớn, ngươi lựa chọn một cái đi. Tiến vân gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, nên nói sự tình cũng đều nói rõ với ngươi rồi, ngươi cũng đừng đùa bỡn tiểu hài tử khí vì chuyện lúc trước cùng chúng ta giận dỗi rồi. Lựa chọn một cái đi, là thừa kế ta, vẫn là thừa kế y bát của hắn. Nhìn đến đây một người thư sinh một tên ăn mày, nhìn đến đây hai tên khai quốc đế quân, đường trạch một chút suy tư, chính là chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn là nhìn về phía triệu xuyên, ta không định thừa kế y bát của ngươi. Triệu xuyên trên mặt lộ ra chút vẻ tiếc nuối, bất quá cũng đúng. Tiểu tử này hiện tại chủ tu nhục thân, lại thân mang bạc cốt, lựa chọn Yến Vân y bắt ngược lại cũng hợp lý. Kết quả hắn vừa nghĩ như vậy, Đường Trạch liền vừa nhìn về phía Yến Vân, nói tiếp: "Đương nhiên, ta cũng không có ý định thừa kế y bắt của ngươi." Những lời này vừa ra, làm Yến Vân cùng Triệu Xuyên lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Vậy tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai người cao mày nói ra. Đường Trạch khẽ mỉm cười, y bắt của các ngươi ta đều coi thường, muốn truyền thừa y bắt, các ngươi sau đó mình ra ngoài tìm đồ đệ đi. Ra ngoài, tiểu tử, chúng ta nếu có thể ra ngoài, còn về phần ở chỗ này mấy ngàn năm. Đường Trạch liếc đây tàng bảo các một vòng. Sau đó nói ra, không phải là các ngươi cùng tàng bảo các hiện tại phong ấn làm một thể sao? Vậy chỉ cần ta đập vỡ đây tàng bảo cát, hai người các ngươi chẳng phải có thể đi ra. Triệu Xuyên cùng Yến Vân đồng thời lắc đầu, nơi đó dễ dàng như vậy, xác thực, nếu như chúng ta hai người đồng thời tháo xuống phòng bị, ngươi thật sự có thể đánh toái tàng bảo các để cho hai người chúng ta rời khỏi. Nhưng chúng ta tại đây mấy ngàn năm, đã sớm vi phạm thiên đạo tuần hoàn chi lễ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, một khi rời khỏi tàng bảo cát, đem đối mặt chính là khủng bố lôi kiếp. Vậy dạng lôi kiếp đừng nói là chúng ta, chỉ sợ đánh xuống đến, nửa cái bộ châu người đều phải gặp nạn, cái này sao có thể được? Lôi Kiếp A Đường Trạch vừa nghe liền sở cả một cái. Chuyện này dễ giải quyết ta. Chương 607 Phù Vân Tông đệ tử hết không chịu lù. Chương 607 Phù Vân Tông đệ tử hết không chịu lù. Đường Trạch cái này thật đúng là không phải thổi nhưu. Không phải là sau khi xuất quan phải đối mặt Lôi Kiếp sao? Lúc trước hắn đem Mục Cảnh Liệt từ tổ địa bí cảnh bên trong thả lúc đi ra, không phải cũng đụng phải chuyện này sao? Hắn lúc đó trực tiếp dùng số tiền lớn đổi lấy một cái bát phẩm diệt anh trọng sinh đan, tại chỗ giúp đỡ Mục Cảnh Liệt hoàn thành tán công trọng tu, tránh thoát Lôi Kiếp trừng phạt. Hiện tại chỉ cần chiếu theo mới bút thuốc, nghĩ biện pháp nhiều hơn nữa làm điểm đoán khí trị. Làm hai cái diện anh trọng sinh đan cho hai người này ăn chẳng phải xong chuyện. Về phần đi chỗ nào làm nhiều như vậy oán khí trị, đường trạch trong lòng cũng đã có đếm. Triệu Xuyên cùng Yến Vân hai vị này khai quốc đế quân cũng không biết đường trạch còn có diện anh trọng sinh đan loại này quỷ đồ vật, nghe thấy đường trạch nói lôi kiếp dễ giải quyết, hai người đều cảm thấy đường trạch có phải hay không đầu hóc có hố. Triệu Xuyên tính khí vẫn tính nhá chút, Yến Vân lúc này chính là trực tiếp chỉ đến đường trạch mũi mắng, "Tiểu tử, cũng có thể, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể có một một bên. Ngươi đối với chúng ta bất kính, ta tạm thời cho là chúng ta có lỗi với ngươi trước. Ngươi đối với tiên giới bất kính, Ta quyền coi ngươi là cùng tiên giới có thủ, nhưng này rộng lớn thiên đạo, chúng ta nơi phải đối mặt lôi kiếp khủng bố, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Muốn thật tốt giải quyết, chúng ta còn về phần ở nơi này chờ mấy ngàn năm sau. Đường Trạch nháy nháy mắt, nhún vai một cái, kia không phải là bởi vì các ngươi không có gặp phải ta sao? Ngươi Yến Vân còn muốn nói điều gì? Triệu Xuyên đưa tay ngăn cản hắn, nhìn đến Đường Trạch nói, sau khi nhìn sinh ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp giúp chúng ta tránh né đây lôi kiếp? Đương nhiên, nói được là làm được, có thể coi là ngươi thật có thể làm được, ngươi lại tại sao phải làm như vậy? Triệu Xuyên mắt lại nhìn đến Đường Trạch phải biết, người hấp thu trong chúng ta bất kỳ người nào y bát cũng có thể làm cho ngươi thực lực trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, đây chẳng lẽ không được sao?" Đường Trạch lắc đầu một cái, kỳ thực hắn cũng biết, hiện tại thừa kế hai vị này khai quốc đế quân y bát, thực lực của hắn đều đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng Đường Trạch cần, căn bản không phải đây trong lúc nhất thời thực lực tăng trưởng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tu luyện lại một năm nửa năm, nên phải hoàn toàn đủ ứng phó Ngọc công tử tại trung thiên vực những địch nhân kia rồi. So với nhất thời thực lực đề thăng, Đường Trạch càng cần hơn tương lai có thể có hai cái cường đại trợ lực. Bất kể là Yến Vân vẫn là Triệu Xuyên, Tu luyện của bọn hắn kinh nghiệm đều so sánh mục cảnh liệt còn muốn phong phú. Ngày sau có hai người bọn họ lại thêm mục cảnh liệt. Ba vị này lao tiền bối lực lượng đủ để chống đỡ toàn bộ đại lục. Đường Trạch đi tới trung tiên vực sau đó cũng có thể triệt để yên tâm đem đại lục giao cho bọn họ. Đến lúc tương lai thực lực của bọn họ khôi phục, cho dù là tiên giới lại đến, Đường Trạch cũng không đến mức chiến đấu một mình. Quan trọng nhất là Đường Trạch kính nể hai người bọn họ. Hai người này vì truyền thừa y bát, bồi dưỡng có lòng trách nhiệm hậu nhân để bảo vệ đại lục, chống lại tiên giới. Tại đây tàng bảo ở mảnh này bên trong bí cảnh, vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Bọn hắn chịu vì thiên hạ thương sinh bỏ ra nhiều như vậy, đường chạch lại làm sao có thể chỉ vì mình tăng thực lực lên, liền trực tiếp thừa kế hai người bọn họ chuyển thừa y bát, hy sinh hai người bọn họ tính mạng đi. Thực lực muốn tăng lên thì luôn có thể để thăng. Có thể vĩ đại như vậy người, chính là thế gian hắn hữu. Triệu Xuyên há miệng, chính là bên cạnh Yến Vân giành nói trước, "Đi, ngươi cũng đừng cùng tiểu tử này nói nhảm. Ta còn thực sự không tin hắn có biện pháp có thể giúp chúng ta sống qua lôi kiếp. Đến lúc đó hắn không nghĩ ra biện pháp, không còn phải thành thành thật thật thừa kế hai ta y bát. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc." Đường Trạch cười mắt nhìn về phía Yến Vân. Cứ ta có thể hay không cứu hai người các ngươi ra ngoài, hơn nữa để các ngươi tránh được lôi kiếp. Cá thì cá, sợ cái gì? Tiễn Vân trợn mắt, nếu như ngươi không làm được, ngươi không chỉ phải thừa kế hai người chúng ta một người trong đó y bát, còn phải tại thừa kế y bát lúc trước ghi chép xuống một người khác tất cả kinh nghiệm tu luyện cùng công pháp tâm đắc chờ một chút, chờ ngươi sau khi rời khỏi, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đem các loại đều giao cho hắn. Vậy ta nếu có thể làm được đâu? Đường Trạch cười híp mắt hỏi. Nếu ngươi có thể làm được Yến Vân một chút chờ mặc, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Đây tàng bảo các ngược lại cũng muốn dỡ rồi, bên trong đồ vật để cũng là để. Nếu mà ta nếu như làm được, trong này tất cả bảo bối các ngươi đều cho ta, thế nào? Được, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, đây tàng bảo các tầng 7, 8, 9 bên trong, đều để thất phẩm đan dược cùng bảy ngàn linh khí, thậm chí tầng 9 còn có chúng ta hai người bản mệnh pháp khí, ngươi nếu là thật có bản lĩnh cứu chúng ta ra ngoài, những bảo bối này đều cho ngươi lại có làm sao? Vậy ta hai ngày nữa lại đến, hai vị được nhớ kỹ bây giờ nói a. Đường Trạch cười ha hả nói xong, liền xoay người ly khai. Mắt thấy Đường Trạch đi, Yến Vân gãi đầu một cái nhìn về phía Triệu Xuyên, nhìn tiểu tử này bộ dáng, hắn sẽ không thật có biện pháp đem hai ta làm được đi. Triệu xuyên trầm tư một chút, muốn để cho chúng ta không chịu lôi kiếp thiên phạt, ta có thể nghĩ tới chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là có thể khiến người ta loại bỏ thực lực trọng tu diệt anh trọng sinh đan, một loại là có thể tránh thoát thiên đạo giò xét tránh thiên thạch. Có thể diệt anh trọng sinh đan chính là bắt phẩm thần đan, nó luyện chế cần vật liệu chúng ta niên đại đó đều cả thế gian hiếm thấy, cho dù có vật liệu mà lấy ta tài luyện đan cũng khó mà luyện chế. Kia tránh thiên thạch càng là trung thiên vực đều hiếm thấy vật hiếm thấy, phạm trần đại lục càng là hiếm thấy. Bất kể là người trước vẫn là người sau, đều cũng coi là thế gian châu đáu. tiểu tử này đánh giá một cái đều không lấy được. Triệu xuyên nói ra. Yến Vân thở phào nhẹ nhõm, không lấy được là tốt rồi. Mẹ, nhìn tiểu tử này có tự tin như vậy, làm ta đều luống cuống. Đây tàng bảo các cái gì cũng cho hắn cũng không sao, dù sao thì coi như hắn thừa kế chúng ta y bát, trong tàng bảo các đồ vật cũng đều là hắn. Chủ yếu là đánh cuộc thua cho cái này, giám thí tiểu tử cũng quá khó chịu. Thế là, cư nhiên có loại này y bát cũng không muốn thừa kế kẻ đần độn, tiểu tử này đầu óc cũng thật là là có hố. Hai vị đế quân ở sau lưng nghị luận thế nào mình, đường trạch cũng không thèm để ý. Hắn thậm chí đều không gấp đi cho hai vị này đế quân làm diện anh trọng sinh đan mà là tìm được Lâm Thanh cùng Tân Anh, mang theo hai nữ tại bí cảnh bên trong bắt đầu dạo bước. Mang theo các nàng tại bí cảnh bên trong ước chừng đi dạo qua ba ngày, để cho hai nữ cực kỳ thể hội một lần bí cảnh thám hiểm cảm giác sau đó, đường trạch mới tiếp tục không nhanh không chậm dẫn hai nữ ly khai bí cảnh. Rời khỏi bí cảnh sau đó, đường trạch chuyện thứ nhất vẫn không phải đi cho hai vị đế quân làm diện anh trọng sinh đàn, mà là cực kỳ chỉnh đốn một phen hiện tại phủ vân tông bên trong bầu không khí. Kỳ thực ngay từ lúc chừng mấy ngày lúc trước, Vương Hạo bị đường chạy giết chết. Vương Hạo chân chó cũng tận số chết bởi đường chạy tay. Những cái kia đầu phục Vương Hạo lao phủ Vân Tông đệ tử rồi rít lùi thông tin tức đã truyền khắp toàn bộ phủ Vân Tông. Những cái kia chịu đủ Vương Hạo cùng tay sai hắn lớn ép phủ Vân Tông đám đệ tử cũ đều đã cuồn hoang chừng mấy ngày, là đại sư Minh ủng hộ rồi. Lần này đường chạy rời khỏi bí cảnh sau đó triệu tập phủ Vân Tông tất cả đệ tử tại tông môn quảng trường họp. Những đệ tử kia lập tức hưởng ngay lập tức ngay tại tông môn quảng trường tập hợp. Nhìn thấy đường xuất hiện, những đệ tử kia càng là rít hô to đại sư Minh ba chữ kia, không chỉ là đang vì đường chạy hành động ủng hộ, càng là xuất hiện ở lúc trước bọn họ bị người lớn ép ký. Đường Trạch nhìn đến trước người một đám phủ Vân Tông đệ tử, đưa tay hư áp, tỏ ý bọn hắn an tĩnh, lúc này mới nói tiếp, "Chư vị, bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Vương Hạo cùng người của hắn làm qua cái gì, các ngươi cũng khẳng định thấu hiểu rất rõ, cho nên bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Tại chỗ chư vị, có cùng ta cùng nhau, từ Triệu Quốc đi tới Yến Quốc lão phủ Vân Tông đệ tử, cũng có gần đây mới gia nhập, nhưng không có lựa chọn cùng Vương Hạo đồng lưu hợp ô tân đệ tử. Bất kể là đệ tử cũ vẫn là tân đệ tử, đều là phù Vân Tông đồng bảo." học chấp nhận đệ tử cũ Thiên Tư kém một chút, có lẽ tân đệ tử ưu tú hơn một ít, nhưng bất kể như thế nào, đây đều không phải các ngươi có thể lẫn nhau đối với thậm chí xung đột vũ trang lý do. Ngày sau Phù Vân tông, nếu như lại thêm tương tự vương hạo người như vậy xuất hiện, chư vị có thể tới tìm ta, ta không tại, có thể đi Yến Quốc trầm thị thương hành, tìm chấp sự cầu kiếm, có thể đi độ tiên minh tìm đạo lăng chân nhân, đi tìm Bích Hoa chân nhân ta phủ Vân tông đệ tử, chắc chắn không thể lại bị khuất nhục như vậy, có nghe hay không? Vâng. Phía dưới đệ tử rối rít tề thanh đáp lời, âm thanh rung trời. Chương 608, hai đạo tướng thần ý chí. Chương 608 hai đạo tướng thần ý chí, đem phủ vân tông sự tình đều giao phó xong, đường trạch đây mới thật sự bắt đầu vì diệt anh trọng sinh đan mà làm chuẩn bị. Mỗi một cái diệt anh trọng sinh đan đều cần tiên giới hoán khí trị mới có thể đổi lấy, mà đơn thuần dựa vào lâm thanh tần anh trên thân hai nàng sản sinh hoán khí trị, tiêu hiển nhiên là không đủ, tức chết cũng không đủ. cho nên đường trạch đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có kế hoạch dựa vào hai nữ đi bao nhiêu hoán khí trị, hắn chân chính mục tiêu là bạch cốt tướng thần cốt. Tướng thần Bạt Cốt bên trong lòng ý chí, mỗi lần đều có thể cho đường trạch cung cấp tương đương khủng bố oán khí trị, lúc trước đường trạch giúp đỡ mục cảnh liệt đội lấy diện anh trọng sinh đàn, dựa vào cũng là tướng thần Bạt Cốt cung cấp oán khí trị. Về phần nói lên đi đâu làm hai cái tướng thần Bạt Cốt vậy thì càng dễ dàng. Dù sao, bây giờ được ra, liền có hai cái tướng thần Bạt Cốt. Đường trạch kế hoạch chính là sầm loãn loãn trên thân kia hai cái Bạt Cốt. Tuy nói tạm thời đây hai cái Bạt Cốt vẫn không có đối với sầm loãn loãn thân thể tạo thành qua tổn thương gì, nhưng đây dù sao cũng là một tai hoang ẩm. Lúc trước đường trạch vẫn không có nóng lòng đem Bạt Cốt từ sầm loãn loãn thể nội lấy ra chủ yếu là là hắn tại Cố Kỵ đem Bạt cốt đặt ở sầm Noãn Noãn thể nội kia một thế lực. Mà bây giờ, Lê Mạch đã cùng hắn đạt thành thỏa thuận, thậm chí chủ động đem Bạt cốt đưa hắn, Đường Trạch tự nhiên cũng chỉ không cần phải nữa có chỗ Cố Kỵ. Quay trở về Yến Quốc đường ra, Đường Trạch gọi tới sầm Noãn Noãn, dùng thần thức đem nàng thôi miên. Hôn tử Đường Trạch trong thức hải bay ra, nhìn đến nằm ở trên giường sầm Noãn Noãn, nói ra, thiếu niên, muốn từ đường trong cơ thể con người lấy Bạt cốt, ngoại trừ giống như lúc trước cái kia Lê Mạch một dạng tự mình cắt bỏ Bạt cốt ra, cũng chỉ có thể lấy thần trí của ngươi cưỡng ép bức vào Bạt cốt thức hải không gian. Nếu là như vậy, người đối mặt chính là nắm giữ tốc chủ long tàn hồn, thực lực không thể nói tăng lên gấp bội, cũng sẽ so sánh ngươi trận đánh lúc trước mạnh hơn, ngươi có nắm chắc không?" Đường Trạch gật đầu một cái, chẳng nói ta chỉ mong như thế. Từ khi Đường Trạch tìm được đối phó những này long tàn hồn phương pháp sau đó, Đường Trạch thật là cảm thấy những này tàn hồn chính là chuyên môn cho hắn soát oán khí trị dùng. Thậm chí tàn hồn càng là hung ác, hắn có thể bắt được oán khí trị cũng càng nhiều. Bình tâm tĩnh khí, Đường Trạch tại sầm đoán đoán bên cạnh khoanh chân mà ngồi, đem thần thức một chút xíu rúc vào rồi sầm loãn thể nội. Sầm Loan Loan Thể Nội Bạt Cốt chính là đầu lâu cùng xương sống lưng, trong đó đầu lâu đã phụ tại Sầm Loan Loan Thể Nội, mà xương sống lưng tắc vừa vặn chỉ là lực lượng bị hấp thu đi. Đường Trạch đem thần thức cùng Sầm Loan Loan Thể Nội tướng Thần Bạt Cốt đầu lâu tương liên, rất nhanh, thần hồn của hắn liền xuất hiện ở phía này Bạt Cốt không gian bên trong. Cùng lúc trước Đường Trạch thấy qua thuần hắc không thỉnh thoảng người thuần bạch không gian rất bất động, lần này Đường Trạch đi tới, là một phiến hai màu trắng đen thế giới. Đường Trạch đứng tại hắc bạch nơi tiếp giáp, trong đó, Đường Trạch trước mặt là mênh mông bát ngát trắng, sau lưng chính là không nhìn thấy bờ đen. Đặt mình trong thuần ám cùng quang minh khoảng, Đường Trạch ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy, tại trước mặt một phiến thuần bạch bên trong, phản phật có một phiến xương mủ dày đặc. Mà xương mủ dày đặc bao phủ phía dưới, một đôi đỏ hồng tự đại nhãn mâu, lấp loè hảo quang kia người. Đối mặt bạn cũ, Đường Trạch dĩ nhiên là không có gì sợ, vậy vây tay dùng thần thức méo một cái trường thương đi ra, hướng phía xa xa cự thú làm một cực kỳ khiêu khích động tác. Không ra ngoài dự liệu, Đường Trạch nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhấp nhở. Tích, thu được đến từ tướng thần tướng thần ý chí hoán khí trị 1000 nghe hoán khí trị vào tài khoản âm thanh, Đường Trạch đã cơ thể ký ức một dạng muốn cầm những này hoán khí trị đi đổi linh đan, sau đó để thăng bây giờ thần thức cường độ đi theo kia hóa thân làm hống tướng thần ý chí cứng đối cứng rồi kết quả còn không đợi hắn có hành động hắn tiếp theo liền lại một lần nữa nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở tích thu được đến từ tướng thần tướng thần ý chí hoán khí trị một nghìn làm sao nhanh như vậy lại có hoán khí trị thu nhập đường trạch bật ra tuy rằng đây tướng thần ý chí hẳn là cho hắn liên tục không ngừng cung cấp hoán khí trị nhưng gì vãng hai lần lấy được hoán khí đáng giá thời gian cách nhau cũng không có ngắn như vậy a đây là có chuyện gì chính đang đường Trạch nghi hoặc khoảng Hồng âm thanh bỗng nhiên truyền đến trong giọng nói mang theo hiếm thấy rộn thiếu niên cẩn thận phía sau ngươi Những lời này truyền đến trong ngay mắt, Đường Trạch liền nghe được sau lưng bất tình lình bạo phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm gừ. Kèm theo tiếng kia gầm thét, mặt khác một cổ tướng thần ý chí khí tức cứ như vậy áp hướng Đường Trạch. Đường Trạch đồng tử co dù lại, khiếp sợ quay đầu trở lại đi, liền thấy ở phía sau hắn, kia bên trong đen kịt một màu, lại cũng là hiện lộ ra một đôi đỏ hồng con ngươi. Lại một đạo tướng thần ý chí. Chỉ có điều này đôi con ngươi kém xa bên kia hống thật lớn, bởi vì đây đạo tướng thần ý chí biến thành cũng không phải là hống, mà là tướng thần bản thân. Một trước một sau, Hóa thân làm tướng thần cùng hống hai đạo tướng thần ý chí vào lúc này đồng thời xông về đường trạch, cương đại lực cấp bách trong nháy mắt để cho đường trạch cơ hội nghẹt thở. Du La đường trạch ngay lập tức làm ra phản ứng, một bên ăn vào thần hồn đan thuốc để thăng bây giờ thần hồn cường độ, một bên dùng hết toàn lực môn chánh né, nhưng bị từ đầu đến cuối giáp công chính hắn bị đại phúc hạn chế né tránh không gian, cho dù phản ứng của hắn khá nhanh, Hóa thân tướng thần bản thân đạo kia tướng thần ý chí công kích vẫn như cũ kích chúng đường trạch. Ẩm, Bị tướng thần trong tay cự truy lại lần nữa lôi lay động đến đường trạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Dù là đường trạch dựa vào thần hồn đan thuốc tăng lên hiện tại thần hồn cường độ đường trạch vẫn cảm thấy thần hồn một hồi khuấy động, cơ hồ muốn tan vỡ. đây là đường trạch tại lúc trước cùng tướng thần ý chí trong chiến đấu đã để thăng qua thần hồn rồi. nếu như là đường trạch lần đầu tiên đối mặt tướng thần ý chí liền bị công kích như vậy, vậy chỉ sợ là một đòn, hắn liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. nhưng bây giờ đường trạch quan tâm cũng không phải hắn thương thế của mình, mà là quan trọng hơn một chút. tại sao có thể có hai cái tướng thần ý chí? hai cái này tướng thần ý chí là từ từ đâu tới? Thông cho đường Trạch Thần hồn truyền âm nói, chỉ sợ là một cái khác không có bạn cốt nội chú tướng thần ý chí cũng chạy đến khu này, bạn cốt không gian bên trong ở nhờ ngủ say, ngươi đến trực tiếp đem hai người bọn họ đánh thức. Vậy ta hiện tại có biện pháp từ nơi này rời khỏi sao? Có là có, nhưng ngươi bây giờ đã thức tỉnh hai cái này tướng thần ý chí, khiến chúng nó thoát ly trạng thái ngủ say, một khi ngươi ly khai mạnh không gian này, đây hai đạo tướng thần ý chí liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái tiểu cô nương kia thân thể. Đáng chết đường Trạch một bên khôi phục thương thế của mình, một bên thầm mắng một câu. Lần này, hắn thật đúng là thất sách. Sầm Đoan Đoan thân thể tuyệt đối không có khả năng trải qua chịu được như vậy hai đạo tướng thần ý chí trùng kích, nếu mà hắn từ mảnh không gian này rời khỏi, có thể nói Sầm Đoan Đoan chắc chắn phải chết. Nhưng mà nếu mà hắn không rời khỏi, hắn phải đối mặt chính là hai đạo thực lực cường đại tướng thần ý chí bao vây trận đánh. Đường Trạch muốn chiến thắng một cái tướng thần ý chí vẫn tính là dễ dàng, dù sao sớm đã có kinh nghiệm. Nhưng là đồng thời đối mặt hai cái, liền tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai chuyện đơn giản như vậy rồi. Hai cái tướng thần ý chí đồng thời đối với hắn phát động công kích, hắn gặp nguy hiểm đem không phải tăng gấp bội mà là lật mấy chục lần. Tại Đường Trạch khôi phục đây một chút thời gian hai cái tướng thần ý chí đã lại lần nữa đối với hắn phát động công kích. Bây giờ Đường Trạch thậm chí ngay cả chạy cũng không cách nào chạy, hắn có thể làm cũng chỉ có lợi dụng hai cái tướng thần ý chí mang cho hắn khổng lồ hoán khí trị. Tại hệ thống trong Thương Thành đổi lấy mấy chục phòng hộ trận pháp hơn nữa đồng thời mở ra, Đại Phúc độ cắt giảm hai đạo tướng thần ý chí công kích. Tiếp theo, hắn mới có cơ hội bắt lấy công kích không đường. Từ hai đạo tướng thần ý chí giáp công bên trong một lần nữa thoát thân. Có thể dù là như thế, Đường Trạch vẫn không có cái gì thời gian thở dốc. Hai đạo tướng thần ý chí đã lại lần nữa hướng về phía hắn phát động công kích. Tiếp tục như vậy ta căn bản không có sức hoàn thủ phải nghĩ biện pháp trước tiên kềm chế trong đó một cái mới được. Đường Trạch Thầm nghĩ đến, có thể hắn bây giờ ngoại trừ có thể cùng Hồng Câu thông ra, hoàn toàn chính là tứ cố vô thân. Lại có ai có thể giúp hắn kềm chế trong đó một cái tướng thần ý chí đi? Đường Trạch vừa dùng kết xù oán khí trị đổi lấy phòng hộ trận pháp không ngừng né tránh công kích, một bên nghĩ ngợi nên như thế nào đồng thời ứng đối đây hai đạo tướng thần ý chí giáp công. Đúng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói. "Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi." Chương 609, Thu nạp, hai khối bar cốt. Chương 609, Thu nạp, hai khối bar cốt âm thanh khởi nguồn, Đường Trạch một lô hai liền đã hiểu, là Thập Ngũ. Thập Ngũ âm thanh để cho Đường Trạch cảm thấy bất ngờ, bởi vì từ khi Thập Ngũ đột phá, tái tạo thân thể sau đó, thần hồn của nó liền không nữa cùng Đường Trạch thức hải tương liên rồi. Tựa hồ là biết rõ Đường Trạch nghi hoặc, Thập Ngũ nói ra, "Ta cùng với chủ nhân ký kết là huyết mạch tương thông sinh mệnh cùng hưởng định cấp khế ước, giữa chúng ta thần hồn cũng là có thể tùy ý câu thông. Ta nhận thấy được chủ nhân thần hồn bị trọng thương, liền cùng chủ nhân ý thức tương liên. Ta có thể dựa theo chủ ý nguyện của người." Giúp đỡ chủ nhân kềm chế trong đó một đạo tướng thần ý chí. Chỉ có điều ta cần chủ nhân tìm được trước ngươi vị trí mảnh không gian kia yếu nhất một chút, đem kích phá. Loại này thần hồn của ta mới có thể đi vào bên trong vùng không gian kia. Thập ngũ lời nói khiến cho đường trạch thấy được một kia hy vọng. Chỉ có điều chỉ có điều không gian này yếu nhất một chút, làm như thế nào tìm kiếm? Ta biết đại khái là nơi nào. Hồng nói nói, nếu như bạn cốt không gian, chỉ sợ không có ai có thể so với ta càng hiểu hơn. Thiếu niên, ngươi tận lực một bên né tránh kia hai đạo tướng thần ý chí công kích, một bên vòng quanh bạn cốt không gian hết khả năng di động, ta sẽ giúp ngươi dò xét chỗ nào không gian càng yếu kém. Đường Trạch gật đầu một cái, cũng may có Hồng cùng Thập Ngũ ở đây, không thì hôm nay hắn chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây rồi. Chiếu theo Hồng mà nói, Đường Trạch hết khả năng đang tránh né tướng thần ý chí công kích đồng thời bắt đầu di động. Chỉ có điều, kia hai đạo tướng thần ý chí lực áp bách thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là hóa thân làm hống đạo kia tướng thần ý chí, tùy tiện vung bên trên một chảo, sản sinh kình phong cũng có thể làm cho Đường Trạch cảm thấy thần hồn khoái động. Chỉ là né tránh đây hai đạo tướng thần ý chí công kích đã để cho Đường Trạch chịu nhiều đau khổ, muốn dưới tình huống này duy trì di động, càng là khó lại càng có hơn. Tiêu Hao như vậy đi xuống, chỉ sợ không đợi hắn tìm được trước không gian yếu kém điểm. Hắn thì có thể bởi vì làm một điểm sai lầm, mà trực tiếp vùi thần tại đây tướng thần ý chí giáp công chi bên trong. Phải nghĩ biện pháp, tăng thêm tốc độ. Đường Trạch Âm thầm cắn răng, trong lòng hơi động, bỗng nhiên đã vận hành lên Đại Vô Thiên Quyết. Hắn có một lớn mật ý nghĩ, nếu quả như thật có thể hồn qua đến, kia lực chiến đấu của hắn đem trực tiếp bay lên gấp mấy lần. Đại Vô Thiên Quyết vận chuyển khoảng, đường Trạch vốn chỉ là thần hồn trạng thái thân thể, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. thần hồn của hắn bắt đầu trở nên có chút biến thành màu đen đỏ lên, thần hồn bên trên cũng sinh ra quỷ dị giống như xúc tu giống vậy duyên chuyển vật Sau lưng của hắn càng là sinh ra một đôi hư huyễn Có như cánh rơi giống vậy hai cánh. Đại vô thiên quyết, Ma thần chân thân. Hơn nữa, vẫn là thần hồn dưới trạng thái ma thần chân thân. Kỳ thực đường trạch cũng chỉ là thử một lần, liền chính hắn đều không xác định một chiêu này tại thần hồn dưới trạng thái đến cùng có thể thành công hay không. Không muốn đến, ma thần chân thân cư nhiên thật có thể ra chỉ tại thần hồn dưới trạng thái. Lần này liền cho đường trạch mang đến tăng gấp bội thực lực, sau lưng một hai cánh càng là cấp cho rồi hắn vượt xa lúc trước tốc độ. Tuy rằng ma thần chân thân dưới trạng thái đường trạch vẫn không có cách nào cùng tướng thần ý chí giao phòng, nhưng chóng chạy chính là so với trước kia thoải mái hơn biến thành ma thần chân thân sau đó, Đường Trạch vô cánh bay, cường bạo linh lực thôi động hắn không ngừng từ hai cái tướng thần ý chí công kích trong kẽ hở xuyên qua mà qua. Cùng lúc đó, Đường Trạch cũng đang không ngừng dùng đến khôi phục thần thức đang dự, dùng để duy trì tốc độ của mình và ma thần chân thân trạng thái. Thân hồn dưới trạng thái ma thần chân thân tựa như cùng dưới tình huống bình thường ma thần chân thân một dạng, ngược lại vệ Đường Trạch, đối với Đường Trạch mình tạo thành tổn thương nghiêm trọng, chỉ có điều dưới tình huống bình thường ma thần chân thân, Đường Trạch thương tổn chỉ là nhục thân, mà thân hồn dưới trạng thái, Đường Trạch thương tổn chính là thần trí của mình rồi. Nhưng đây đối với bây giờ Đường Trạch lại nói, ngược lại thì một cái tí tốt bởi vì thân thể thương thế trong thời gian ngắn không tốt khôi phục có thể thần thức chỉ phải có đầy đủ thần thức phương diện đang ăn dược đường trạch là có thể ở mảnh này bạn cốt bên trong thức hải trong không gian không ngừng khôi phục tái tạo mà đường trạch hiện tại thứ không thiếu nhất chính là ăn dược chỉ cần đoán khí trị không ngừng hắn ăn dược sẽ không ngừng dựa vào ma thần chân thân trạng thái đường trạch tại bạn cốt không gian bên trong không được phi hành cũng không biết trải qua bao lâu hồng đống nhiên mở miệng hướng về phía đường trạch nói ra thiếu niên ngay tại thân thể ngươi bên phải dùng ngươi một kích mạnh nhất trực tiếp nổ nát nơi đó không gian chỗ ấy chính là bên trong vùng không gian này yếu nhất địa phương đường trạch lập tức trả lời. cùng lúc đó, một quyền hướng phía hồng nói chỗ kia địa phương, doanh tới. nhưng mà cũng ngay lúc đó, kia hai đạo tướng thần ý chí cũng đã là đuổi sát mà lên. tướng thần hình thái ý chí hướng phía đường trạch xoay truy lập mạnh, mà hướng hình thái ý chí chính là huy động tự chảo một chảo vỗ xuống. lưỡng đạo công kích phát sau mà đến trước, tựa hồ so sánh đường trạch một quyền kia càng nhanh hơn, liền muốn đánh về đường trạch. thiếu niên, hồng kinh hô một tiếng, loại này lưỡng đạo công kích đồng thời nện xuống, đường trạch tại không có bất kỳ phòng hộ dưới tình huống miễn cưỡng ăn đây lưỡng kích, lại thêm ma thần chân thân phòng vệ, cơ hội là chắc chắn phải chết. có thể đường trạch lúc này lại cười. Hắn tựa hồ là đã Sương coi là tốt hết thể các thứ này, nguyên bản nhìn như toàn lực hủ ở hề ra một quyền bất thình lình thu hồi, cả người cũng một hồi biến mất tại tại chỗ, Sương có chuẩn bị giống vậy trốn hai đạo tướng thần ý chí công kích bên ngoài địa phương. Ẩm. Hai đạo tướng thần ý chí công kích cứ như vậy rơi xuống hư không, nhưng trình độ nào đó lại nói cũng không tính là thất bại. Bởi vì sự công kích của bọn họ, vừa vặn đập vào chỗ kia không gian yếu kém nút, mà bị hoanh đến yếu kém ấn vào đây thì đã phá toé sụp đổ, xuất hiện một đạo lóe từ điện cái nước, Tại cái nước xuất hiện đồng thời, một đạo đỏ thân ảnh từ trong đó chui ra, mang theo một tiếng tiếng vượng hot cao vút hóa thành một vầng mặt trời trói trang dùng hết mang với tư cách mặt trời trói trang đem hóa thành hướng hình thái tướng thần ý chí bao phủ ở trong đó chủ nhân ta thực lực bây giờ chỉ có thể dựa vào huyết mạch ưu thế làm hết sức khống chế được một cái không có cách nào đem giải quyết còn dư lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi thập ngũ âm thanh lại lần nữa truyền đến mà đường trạch nụ cười trên mặt tất buộc phát mở rộng một cái là đủ rồi đối phó hai đạo tướng thần ý chí ta không đánh lại nhưng đối phó với một đạo ta nhưng có là kinh nghiệm đường trạch vừa nói nhìn về phía một đạo khác tướng thần ý chí vừa mới đánh ta đánh như vậy vui mừng hiện tại ta cũng là thời điểm báo thủ đúng như Đường Trạch mình từng nói, đối phó hai đạo tướng thần ý chí hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu là chỉ có một đạo, kia hắn thật đúng là quen việc dễ làm. Tại dựa vào thập ngũ giúp đỡ kềm chế một đạo tướng thần ý chí dưới tình huống, Đường Trạch muốn chiến thắng đây hai đạo tướng thần ý chí, xác thực là nhẹ nhàng thoải mái. Giải quyết hai đạo tướng thần ý chí, chỉ để dung hợp đầu lâu cùng xương sống đây hai đạo tướng thần bạt cốt Đường Trạch hít sâu một cái, từ bạt cốt không gian lui ra. Trở lại thực tế, Đường Trạch chạm cổ của mình cũng đầu, cảm thụ một hồi bạt cốt lực lượng, không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Vì lấy được đây hai cái bạt cốt, hắn lần này thật đúng là suýt chút nữa ngay cả mạng đều ngã tiến vào. Không muốn đến hai đạo tướng thần ý chí cuối cùng cư nhiên đều nội trú tại một cái bạt cốt bên trên. Đường Trạch lẩm bẩm nói một câu: Chủ nhân, không sao chứ. Thập Ngũ bay đến rồi Đường Trạch trước mặt, Đường Trạch sờ một cái nó cái đầu nhỏ, không sao, còn được đa tạ hỗ trợ của ngươi. Dứt lời, Đường Trạch vừa nhìn về phía nằm trên giường sầm loáng loáng, ấm áp tiểu nha đầu này lúc này còn ngủ say ngọn, tựa hồ hoàn toàn không rõ. Ngay mới vừa rồi, Đường Trạch từ trong thân thể của nàng cùng mặt khác lượng con quái vật đại chiến một đợt, kiểm tra một hồi sầm loáng loáng thân thể, xác định thân thể của nàng không có bởi vì bạt cốt bị tách ra mà xảy ra vấn đề gì sau đó đường trạch lúc này mới hoàn toàn yên lòng. hắn dùng vừa mới hàng phục hai đạo tướng thần ý chí sau đó còn giữ lại cự nghịch toán khí trị từ hệ thống thương thành lại làm hai cái diệt anh trọng sinh đan đi ra bỏ vào mình chữa vật trong ngọc bội. trên mặt treo lên nụ cười cổ cái không biết chờ kia hai cái lão gia hỏa nhìn thấy đây hai viên đan dược thời điểm tâm tình có thể hay không rất tốt đẹp chương 610 ra tay đánh nhau chương 610 ra tay đánh nhau Bí cảnh tàng bảo các bên trong ta nói tiểu tử kia đều đi ra ngoài đã mấy ngày cũng không thấy hắn trở về chúng ta không phải là thượng đi. Tiến Vân cái này lao khất cái ăn mặc kiến quốc đế quân vừa uống rượu, một bên đánh cờ, vừa nói, cùng hắn ngồi đối diện đánh cờ triệu xuyên cười nói, móc, hắn đột ngươi cái gì? Hắn lừa dối tình cảm ta chứ? Thật vất vả đụng phải một cái như vậy mầm non, lại có gan cùng tiên giới chống lại, kết quả đến cuối cùng không muốn truyền thừa chúng ta y bác, còn cứ như vậy chạy mất một đi không trở lại đến, ta đây tình cảm thụ nhiều chế a. Tiễn Vân vừa nói vừa uống một ngụm rượu, sau đó đem hồ lô rượu ném ra ngoài, à, không có ý nghĩa không có ý nghĩa, đây phá rượu đều uống mấy ngàn năm rồi, đều uống chán án ban đầu ta liền không nên tìm đoán ngày ra hỏa kia chế tạo cho ta cái uống không hết hổ lô rượu uống không hết là thật uống không hết nhưng này rượu cũng không biến vị a mấy ngàn năm rồi vẫn là một cái khẩu vị rượu ta đều cùng uống nước một dạng cái này ai chịu nổi a vừa nói hắn nhìn về phía triệu xuyên nếu như tiểu tử kia chịu nhận thua đã trở về ngươi đem y bắt của ngươi truyền thừa cho hắn đi ta cũng không muốn chết so sánh ngươi sớm ta đến làm cho tiểu tử kia lại cho ta đem bên ngoài rượu ngon đều mang tới ta uống một lần sau đó mới chết triệu xuyên nghe xong cười khổ một tiếng hắn biết rõ Yến vân lời nói mặc dù như thế nhưng hai người bọn họ bên trong sau đó chết một cái kia nhất định là muốn thừa nhận nhiều nhất thống khổ. Mấy ngàn năm thời gian, thu hẹp tàng bảo các bên trong chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ giữa bọn họ thậm chí đã không phải là bạn thân thiết hai chữ có thể hình cho. Truyền thừa Y bát, bước vào tử vong, đối với bọn hắn trong hai người bất kỳ một cái nào lại nói, đều là một loại giải thoát. Nhưng đối với một người khác lại nói, mắt thấy mình huynh đệ tốt nhất bị người hấp thu truyền thừa, hồn phi phách tán, thống khổ như vậy, căn bản không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Chính đang hai người đánh cờ tán gẫu thời điểm, một người liền xuất hiện ở bàn cờ bên cạnh. Lễ Yến Vân cùng Triệu Xuyên, tự nhiên tại người này xuất hiện lúc trước đã phát giác bất quá nhìn thấy người này thời điểm trên mặt bọn họ vẫn là mỗi người lộ ra nụ cười hậu sinh người vẫn trở lại tiểu tử người trở lại rồi hai người cơ hồ đồng thời mở miệng đứng tại đối diện bọn họ không cần phải nói dĩ nhiên chính là đường trạch rồi đường trạch lúc này tùy tiện rời cái ghế ngồi ở bàn cờ bên cạnh cũng không có một chút vãn bối nhìn thấy tiền bối cung kính thái độ hai chân đong đưa sau khi ngồi xuống liền nhìn đến hai người nói ra ta đương nhiên về được rồi ta là người y tứ chính là cái lời nói đáng tin tiến vẫn nghe lời này một cái cười hắt hắt nói lời nói đáng tin được a vậy ngươi liền nhanh thừa kế chúng ta một người trong đó y bắt đi Ngươi cũng đừng chống đỡ băng bó rồi, ta biết, tiểu tử ngươi căn bản không có biện pháp giúp hai chúng ta sống qua lôi kiếp. Ngươi không cần cảm thấy thật mất mặt, cũng không cần cảm thấy mất mặt, chuyện này rất bình thường. Dù sao, hai chúng ta người đều không có cách nào. Đường Trạch nhìn Yến Vân Bộ dáng này, rung đuôi đắc ý nói, "Chống đỡ băng bó. Ngươi đang nói là ai? Nói ta sao? Các ngươi không có cách nào sống qua lôi kiếp, vậy chứng minh các ngươi bản lãnh không tới nơi, cùng ta có quan hệ gì? Nếu để cho Yến Vân Triệu Xuyên Niên đại đó người nhìn thấy một màn này, thế nào cũng phải bị dọa sợ đến cằm đều rất xuống không thể." Đường Trạch, một cái chừng 20 tuổi tiểu tử, ngay trước Yến Vân Triệu xuyên hai vị đế quân mặt rung đùi đắc ý không nói, cư nhiên còn dám nói bọn hắn bản lãnh không tới nơi. Nếu như hai vị này đế quân bản lãnh cũng chưa tới nhà, thiên hạ kia còn có người nào được gọi là cường giả Yến Vân cũng là bị Đường Trạch bước này làm dáng chọc cười vui lên, toát miệng nói: "Tiểu tử, mạnh miệng phải không? Vậy ngươi nói một chút, ngươi có cái gì ban phát có thể giúp chúng ta?" Cái này còn không đơn giản. Đã thấy vật này chưa? Đường Trạch lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, thiện tay mở ra, không thèm để ý chút nào giống vậy đem bên trong đan dược ném về hướng Yến Vân. Yến Vân nhìn một chút còn không nhận ra được Bên cạnh một mực Phong Khinh Vân đạm Triệu Xuyên lúc này lại là đỗng nhiên đổi sát mặt, cả kinh nói: "Diệt anh trọng Sinh Đan, ngươi cư nhiên thật có thể đi loại vật này, làm sao có thể?" "Diệt diệt anh trọng Sinh Đan." Tiến Vân vị này đế quân vừa nghe thuốc này danh tự, cũng là sợ hết hồn. Đan dược bắt phẩm, kỳ thực Tiễn Vân cũng không phải chưa thấy qua, bình thường bắt phẩm đan dược cũng sẽ không để cho hắn thất thố như vậy. Hắn sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy, cũng là bởi vì lúc trước hắn nghe Triệu Xuyên nói qua, đây diệt anh trọng Sinh Đan, đúng lúc liền có thể trợ giúp bọn hắn tán công trọng tu, cho nên tránh né lôi kiếp. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật lấy được loại vật này thế này thì quá mức rồi. Yến Vân mau mau đem viên đan dược đó lại giả bộ hồi bình ngọc, sau đó sắc mặt biến e rằng so sánh phức tạp, lại là xem đường trạch, lại là xem triệu xuyên. Cuối cùng cắn răng, đem ngọc kia bình nắm ở trong tay, hướng về phía triệu xuyên nói: triệu xuyên, ngươi cái phế vật sống tiếp cũng không có cái gì dùng, đan dược này để ta tới ăn, ta tán công trong tu, dẫn dắt đại lục trở lại đỉnh phong. Về phần ngươi ngươi liền thành thành thật thật đem y bắt chuyển cho tiểu tử này, sau đó hồn phi phách tán đi thôi. Triệu xuyên nghe xong Yến Vân nói lại không có sinh khí, hắn chỉ là chậm rãi mở miệng nói nếu mà ta là phế vật, vậy ngươi cái này đơn đấu cơ hồ không có thắng nổi ta, lại tính là cái gì? Hùng chi ngươi ngang luyện công pháp cùng đây hậu sinh bây giờ đường hướng tu luyện không hẹn mà hợp, ngươi để cho hắn thừa kế y bát, thành thành thật thật đi chết mới là. Đan dược này nên để lại cho ta ăn. Dựa vào Triệu Xuyên, ta đơn đấu không có thắng nổi ngươi, đó là ta nhường ngươi. Nếu không lại đánh một trận, xem ai ngu bức. Đánh thì đánh, thắng ăn đan dược, thua chuyển thừa y bát hồn phi phách tán, dám không? Có gì không dám? Nói tới chỗ này, hai người trực tiếp liền nhặt lên ra hỏa hai người này tại trong tàng bảo các rảnh rỗi không có chuyện làm đánh giá cũng không có thiếu đánh nhau. tại đường trạch còn đang nghi ngờ nhỏ như vậy không gian hai người nên như thế nào lúc thi triển, hai người liền trực tiếp mở rộng một phiến trận pháp kết giới, đem nho nhỏ tàng bảo các viên hóa thành một tòa thật to lôi đài. đường trạch còn ngồi trên ghế, vào chỗ tại lôi đài một góc, mà bên kia triệu xuyên cùng yến vân đã động khởi tay. nói thật, đường trạch đây là đời này lần đầu, đúng nghĩa thấy được hóa thần kỳ cường giả đấu thủ, hóa thần đại năng đường trạch không thể không từng thấy. ban đầu đón nhận đại quán đỉnh phương pháp ngọc công tử có hóa thần thực lực, tổ địa bí cảnh bên trong vẫn không có tán công liệt đế cũng có hóa thần thực lực. Nhưng hai người bọn họ cũng không tính là là chân chính động thủ đánh nhau. Chỉ có trước mặt hai cái vị này mới thật sự là cho đường Trạch phô bày một lần, đến cùng cái gì mới gọi là hóa thần cấp bậc chiến đấu. Hai người động thủ đồng thời, trong khoảnh khắc cũng đã là trời đất mù mịt, lôi đỉnh cùng liệt diễm cơ hồ hóa thành hai đầu cùng lòng, kèm theo hai người trong nháy mắt trăm ngàn lần giao phong, không ngừng ở giữa không chung dây dưa. Mà loại này quấy giày tạo thành công kích dư âm, chính là cực nhỏ cực nhỏ. Mới đầu đường Trạch thậm chí bởi vì loại này cực nhỏ công kích dư âm mà hoài nghi, hai người có phải hay không đều đang nương. Nhưng cẩn thận cảm thụ một hồi, đường Trạch chính là một thân mộ hôi lạnh. Công kích sản sinh dư âm sở dĩ rất nhỏ, cũng không phải là bởi vì hai người thả thủy áp xúc rồi thực lực, mà là bởi vì hai người đối với linh lực khống chế thật sự là quá mức khủng bố, giữa hai người chiến đấu tướng mỗi một phần linh lực dùng ở nhất cần địa phương, không có một tia linh lực tràn ra, cho nên công kích sản sinh hơn ba tài sẽ nhỏ như vậy. Cảm thụ được hai vị đế quân lúc chiến đấu đủ loại, đường trạch tâm cảnh cũng hơi hơi có chút biến hóa. Nguyên bản đường trạch cũng là cảm thấy công kích tạo thành dư âm càng lớn, một đòn này lại càng nhu. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, lúc trước hắn ý nghĩ đều là sai lầm lớn, đặc biệt lớn cực sạn sinh dư âm càng là lớn, kỳ thực ngược lại chứng minh một đòn này lãng phí linh lực càng là nhiều, vô dụng linh lực càng là nhiều. Áp xúc linh lực, hoặc giả nói là khống chế linh lực sao đường trạch lẩm bẩm vừa nói, hơi nhấc ngón tay, một phiến hỏa diễm xuất hiện ở đường trạch trong tay. Bất quá tại đường trạch dưới sự khống chế, ngọn lửa kia càng có càng nhỏ lại, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chỉ biến thành to bằng móng tay một cái ngọn lửa nhỏ. Hắn tiện tay đem lửa này miêu vút hướng giữa không trung, nhưng chính là cái này, nhìn không thể bình thường hơn ngọn lửa nhỏ, cũng tại phi hành trong quá trình bạo phát ra nóng rực nhiệt độ. Còn chưa đủ, vẫn là kém quá nhiều những này hóa thần cường giả quả nhiên đều là quái vật. Đường Trạch hơi hơi cảm thụ một hồi, liền biết rõ mình vừa mới ngọn lửa kia không chế so sánh triệu xuyên kém chi vài lần, bất quá hắn cũng không có quá cảm thấy nản chí, dù sao hắn cũng chỉ là mới vừa cẳng ngộ ra áp xúc linh lực đây mọi khái niệm mà thôi. Hắn lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn đến lựa vị đại năng chiến đấu, không hề đứt đoạn từ trong, học tập đủ loại cao đoan kinh nghiệm chiến đấu, mà một trận chiến này, ước chừng đánh một ngày một đêm. Chương 611 Ta lại không có nói chỉ có một. Chương 611 Ta lại không có nói chỉ có một. Đại chiến giữa hai người này chiến đấu có lẽ không xứng được là tử đấu, nhưng mà tuyệt đối là mỗi người đều dùng hết toàn lực đại chiến. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là thật nhớ thắng, đều là thật muốn lấy được cái này diệt anh trọng sinh an. Bất quá đường trạch biết rõ, hai người này muốn cướp đan dược nguyên nhân chân chính, tuyệt không phải là bởi vì chính mình muốn tiếp tục sống, mà là vì đối phương. Mấy ngàn năm tại tàng bảo các bên trong cậu thả, để cho hai người này tạo lập được khó tả hữu nghị cùng ràng buộc, nhưng cũng vì bọn hắn đeo lên xiềng xích. Nếu như có một bên phải chết, một phương nhất thiết phải sống tiếp, như vậy người chết kia ngược lại thì hạnh phúc. Bởi vì sống tiếp người kia, từ nay về sau muốn thừa nhận chỉ thuộc về một mình hắn cô độc cùng tịch mịch, tiếp nhận mất đi bạn thân bị thương. Chết là giải thoát, sống sót mới là cực hình, cho nên đường trạch lấy ra một cái này diệt anh trọng sinh đan, kỳ thực ngược lại còn không bằng không cẩm, không có diệt anh trọng sinh đan, hai người cuối cùng đều phải chết, không phải là một cái chết trước một cái sau đó chết, còn có rồi một cái này diệt anh trọng sinh đan, để bảo vệ đại lục làm nhiệm vụ của mình, vì vậy trần tiên giới âm như không tiếp tại tàng bảo các bên trong khổ thủ mấy ngàn năm hai vị đế quân, cho dù muốn thừa nhận càng nhiều hơn thống khổ, cũng chắc chắn sẽ không lãng phí viên đan dược này, cho nên hai người bọn họ cũng muốn mình ngăn viên đan dược này, mình cô độc tiếp nhận ly biệt nỗi khổ, cô độc tiếp tục thủ hộ đây mảnh đại lục, một ngày một đêm qua đi. Khi hai người rốt cuộc kết sức, lại cuối cùng không có phân ra một cái rõ ràng thắng bại. Tiễn Vân người bị thương nặng, Triệu Xuyên nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, thậm chí Đường Trạch đều cảm thấy, hiện trên mình đi đều có thể với bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó người đơn đấu. Bất quá hắn không có tiến đến ra lần này, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, tiếp tục nhìn đến rằng co hai người. Tiễn Vân lau mép một cái máu tươi, cười lạnh nói, Triệu Xuyên, vì có thể sống được, ngươi cứ như vậy không từ thủ đoạn sao? Thậm chí ngay cả quỷ hỏa hỏa loại âm chiêu này đều dùng, giữa chúng ta tình huynh đệ cũng không bằng một viên đan dược, ta không từ thủ đoạn. Yến Vân, ngươi ngay cả ma thần biến đoạn thứ ba đều mở, đều vận dụng sát chiêu, còn nói ta không từ thủ đoạn. Triệu Xuyên Dương mắt nhìn đến Vân, ngươi từ trước ta cũng đừng làm những cái kia giả, ngươi ta đều hiểu. Ai sống tiếp, ai mới là thống khổ nhất. Yến Vân hít sâu một cái, sau đó trên mặt cười lạnh biến mất dần, biến thành kinh thường, cũng chỉ ngươi cảm thấy thống khổ mà thôi, ta có thể chỉ mong sống tiếp đi. Nếu ngươi cảm thấy thống khổ, đan dược này liền cho ta, ngươi liền thành thành thật thật chuyển thừa y bát đi thôi. Nếu không chúng ta công bằng điểm, để cho hậu sinh đến chọn một được rồi. Đan dược này là hậu sinh truyền thừa cũng là hậu sinh đến thừa kế hắn lựa chọn để cho ai sống để cho người đó chết không thể thích hợp hơn đi triệu xuyên lời nói khiến cho yến vân hơi trầm mặc cuối cùng hắn cũng gật đầu một cái mà thôi giá nhất giá liền tính đánh vô ích để cho tiểu tử kia đến quyết định xong lời nói mặc dù như thế yến vân lại biết giá nhất giá cũng không phải là đánh vô ích cái này hoặc giả là hai người bọn họ đời này một lần cuối cùng giao thủ hai người rất lợi sánh vai hướng phía đường trạch đi tới xung quanh lôi đài không ngừng sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng mảng từng mảng toái phiến tán tói phiến bay lượn bên trong tăng bảo các nguyên trạng lại lần nữa hiện lộ ra mà lúc này Triệu Xuyên cùng Yến Vân vẫn ngồi ở đường trạch đối diện, chỉ là trên người của hai người mang theo vừa mới thương thế. Đánh xong, Đường Trạch hỏi, "Yến Vân xoa xoa cánh tay, đánh xong, ngươi nào thắng?" Đường Trạch lại hỏi, Triệu Xuyên trả lời, "Ai cũng không thắng." Vậy đan dược này Yến Vân nói ra, "Chúng ta quyết định để ngươi tới chọn đan dược này hay ăn." Triệu Xuyên nói tiếp, "Thực lực của bản thân ta so không lại Yến Vân, có thể cùng hắn gọi cái 8 lạng nửa cân rưỡi vào đều là thủ đoạn nhỏ, hậu sinh, ngươi thừa kế Y bát của ta, cũng không học được quá nhiều đồ, không bằng thừa kế Yến Vân Y bát, để cho ta dùng đan dược sống sót." Tiến Vân nghe vậy trợn mắt nhìn Triệu Xuyên một cái, ngươi thực lực không bằng ta, đánh dám đâu ngươi? Ta cho ngươi biết tiểu tử, hắn không chỉ huyết mạch cùng linh căn cùng ngươi cực kỳ phù hợp, còn tinh thông luyện đan thuật, chủ yếu nhất hắn tinh minh một bên cùng ngươi rất giống, các ngươi quả thực là tuyệt phối. Ta đề nghị ngươi lập tức thừa kế hắn một làn sóng, để cho ta ăn đan dược. Không, ta về điểm kia luyện đan thuật căn bản không đáng một nắng, hơn nữa hiện tại hậu sinh cần nhất ngược lại thì ngươi tập luyện thân thể kỹ pháp. Cái gì à? Hắn thân mang bạc cốt loại vật này, nơi đó thiếu nhục thân cường độ, rõ ràng thiếu đúng là linh lực phương diện tập luyện. Không đúng, ngươi chớ nói bậy bạ. Ngươi mới đang nói linh tinh, mắt thấy hai người tựa hồ cũng muốn cãi vả, Đường Trạch một bộ không hề quan tâm bộ dáng ngáp một cái, tiếp tục lúc này mới vươn tay ra hư để ép một hồi, tỏ ý hai người an tĩnh. Sau đó hắn tự tay chỉ hướng Yến Vân, lại chỉ hướng Triệu Xuyên, ngón tay của hắn không ngừng tại giữa hai người lắc lư, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm nói: Điểm điểm binh điểm tướng, cưới ngựa đánh giặc. điểm đến đâu cái, ta liền chọn ai, một viên đan dược chọn được đấy không phải hắn, chính là ngươi. Đường Trạch ngón tay cuối cùng dừng ở Triệu Xuyên bên kia, Triệu Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười, Yến Vân chính là trợn mắt tức giận nói: Tiểu tử chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao có thể như vậy qua loa quyết định? ngươi ngươi điểm nhất định là có vấn đề. ngươi nói ít rồi một chữ, ngươi nên điểm đến ta. đi đến vân, ta cảm thấy đây thật công bình, cứ như vậy đến đây đi. triệu xuyên cười nói đến, đem đan dược từ yến vân châu đó đoạt lấy. yến vân vô cùng tức giận, thần xác trên mặt được gọi là một cái phân đứt. đường trạch không hiểu nhìn đến hắn, người, huynh đệ ngươi có thể sống sót ngươi cứ như vậy không vui vẻ? ngươi biết cái gì? yến vân tức giận nói, ngươi cứ như vậy muốn tiếp tục sống? ngươi biết cái gì? yến vân tiếp tục nói, ngươi cứ như vậy muốn ăn đây diệt anh trọng sinh đan? ngươi biết cái gì? Vậy cái này liền cho ngươi tốt chứ? Ngươi hiểu cái gì? Yến Vân đang phải tiếp tục mắng, liền thấy Đường Trạch lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Đường Trạch vẫn là kia bộ động tác, mở ra bình ngọc không đếm xuể tới đem bên trong đan dược ném cho Yến Vân. Yến Vân vừa nhìn, cả người suýt chút nữa không có ngốc. Đây cư nhiên lại là một cái diện anh trọng sinh đan. Đây đây đây đây đây dù là vị này đế quân, cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc lên. Tại thật nhiều cái đây sau đó, Yến Vân mới rốt cục nói ra một câu đầy đủ, món đồ này, ngươi cư nhiên còn có một quả bên cạnh triệu xuyên cũng trợn tròn mắt, trực tiếp đem đầu đưa tới yến vân bên cạnh quan sát toàn thể đan dược này chừng mấy mắt, thẳng đến xác định cái này đích xác cũng là diệt anh trọng sinh đan sau đó triệu xuyên mới sâu đậm hít vào một hơi, đây là thật. nghe thấy triệu xuyên những lời này yến vân lập tức nhìn về phía đường trạch lớn tiếng nói, ngươi ngươi ngươi ngươi tiểu tử ngươi cư nhiên có hai quả. đúng vậy, vậy sao ngươi không nói sớm? đường trạch rất vô tội nhún vai một cái, ta cũng không nói qua ta chỉ có một cái đan dược này a, ta vốn là chỉ là muốn lấy ra một cái đến để các ngươi xem, không muốn đến các ngươi liền vì kia một cái đánh nhau nhìn đây đường trạch kia một bộ giả vờ vô tội bộ dáng triệu xuyên cùng yến vân cũng biết tiểu tử này liền là cố ý tuyệt bích là cố ý có thể cho dù là yến vân đặt chỗ đó cùng đường trạch mắt to chừng mắt nhỏ một lát sau cũng mất tính khí chỉ có thể chê môi nói khẽ nói một câu tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn mà đường trạch lúc này tâm lý cũng sắp muốn cười điên từ lúc hắn lấy ra kia quả thứ nhất diệt anh trọng sinh đan hai người kia liền không ngừng sinh ra oán khí trị mà vừa mới hắn lấy ra quả thứ hai diệt anh trọng sinh đan sau đó hai người này đối với oán khí của hắn trị quả thực tăng lên tới cực điểm Tuy rằng hai người bọn họ có thể cho Đường Trạch cung cấp án khí trị nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá Lâm Thanh thần anh, càng nhiều bất quá tướng thần ý chí, nhưng nhưng Đường Trạch chính là cảm thấy sảng khoái a. Để cho hai người này lúc trước làm hắn, đem hắn nốt ở huyễn cảnh bên trong suýt chút nữa không ra được, đáng đợi à. Đặc biệt là Yến Vân loại kia, nhìn đến hắn sinh khí, nhưng lại không làm gì được hắn biểu tình, để cho Đường Trạch tâm lý được gọi là một cái thoải mái. Đại thu được báo, cái này gọi là đại thù được báo a. Chương 612, yêu quái. Chương 612, yêu quái. Qua thật lâu, Yến Vân cùng Triệu Xuyên tựa hồ mới đưa tâm tình điều chỉnh qua đây không trách hai vị này đấy quân, chủ yếu là đây Đường Trạch quá làm tâm tính rồi. Đừng nói hai người bọn họ là người, liền tính hai người bọn họ là yêu thú, cũng phải bị Đường Trạch tức chết, là khối đá, vào lúc này cũng phải bị Đường Trạch chọc tức nứt ra. Đầu năm nay Hậu Sinh cũng quá không làm người đi. Đến lúc hai người tâm tình điều chỉnh xong, Triệu Xuyên mới hít sâu một cái, hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Hậu Sinh, ta không sẽ hỏi ngươi đan dược này ngươi là từ nơi nào lấy được, lại là làm sao lấy được hai cái, ta biết mỗi người đều có bí mật. Bất quá ta nhất thiết phải hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định phải đem đan dược này cho chúng ta." để cho chúng ta trọng tu độ kiếp mà cũng không do ngươi thừa kế y bát của chúng ta. Nghe thấy nhắc tới cái đề tài này, tiến vân cũng nghiêm mặt lên. Không thể, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thừa kế chúng ta y bát cơ hội coi như một lần này. Nếu là chúng ta ăn đan dược vào trọng tu, thực lực của chúng ta trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại hóa thần. Đến lúc đó liền tính ngươi muốn chuyển thừa thực lực của chúng ta, thừa kế y bát của chúng ta cũng không thể. Đường trạch nhìn đến hai cái này thần tình nghiêm túc đế quân, không khỏi giang tay. Các ngươi đang nói gì đấy? Ta này cũng đem đan dược đặt ở trong tay các ngươi rồi, các ngươi còn cần phải hỏi sao? Yến Vân cùng Triệu Xuyên hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng hai người tất cả đều lộ ra nụ cười. Triệu Xuyên là cười khẽ, mà Yến Vân chính là ngửa mặt lên trời cười to. Ngưng cười, Yến Vân một cái tát vỗ vào đường trạch đầu vai, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, hôm nay hai người chúng ta chính là nhận nguyên nhân tình này, ngày sau bất kể là núi đau biển lửa, vẫn là phản công tiên lên dưới, chỉ cần một câu nói của ngươi, hai người chúng ta chết vạn lần không chối từ." Vừa nói, Yến Vân cùng Triệu Xuyên cơ hồ đồng thời cắn bể đầu lưỡi, ngưng tụ một ngụm tinh huyết, cùng trong hư không khát xuống một nhóm chứa bằng máu. Đường Trạch vừa nhìn, ánh mắt chính là biến đổi, hai vị hà tất như thế Máu này chữ hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng biết, đây tuyệt đối là cường đại gì khế ước. Nếu mà hai người này vi phạm bọn hắn lời mới vừa nói, chắc chắn sẽ có nghiêm trọng thiên đạo trừng phạt. Tuy rằng Đường Trạch luôn muốn trị một cái hai cái này làm hại hắn tại huyễn cảnh bên trong biết người, nhưng hai vị này đế quân dù sao đều là thiền bối, lại là vì đại lục hy sinh chính mình đại đức người, Đường Trạch làm sao có thể để cho hai người này vì hắn lập xuống loại khế ước này. Chỉ có điều Đường Trạch mở miệng thời điểm, chữ bằng máu đã nổi lên kim quang, khế đã thành. Triệu Xuyên hướng về phía Đường Trạch chắp tay, hậu sinh không, tiểu hữu không cần có quá nhiều ý nghĩ, đây đều là hai người chúng ta tự nguyện. Đây mấy ngàn năm thời gian, ta cùng với Yến Vân khoảng sớm thành sinh tử chi giao. Chúng ta có thể cùng sinh, cũng có thể cùng chết. Nếu để cho chúng ta còn sót lại một người lưu tồn ở đời, kia đem thì sống không bằng chết. Tiểu Hưu không chọn chúng ta bất kỳ người nào truyền thừa y bát, lại cho chúng ta cung cấp hai cái vô cùng chân quý diệt anh trọng sinh đan, để cho hai người chúng ta đồng sinh cộng tử, cho ta hai người chính là đại ân. Không tội. Yến Vân cũng nói theo, nói thật, lúc trước ngươi chỉ lấy ra một viên đan dược thời điểm, ta tâm lý thật là không được tự nhiên cực kỳ. Bất quá tiểu tử ngươi không có khiến ta thất vọng, mặc dù có chút bực người đường tránh ngay vậy, khẽ thở dài, cuối cùng hướng về phía hai người cùng kính thi lệ nhất bái. Lúc trước đủ loại, vãn bối nhiều có đắc tội, nhị vị tiền bối là đại lục gan nguy cam tâm nơi này giam cầm ngàn năm, mới là đại đức người. Sau này, hai vị liền có thể khôi phục tự do, ngày dặm sau đó hai vị tiền bối có thể cùng vãn bối cùng nhau thủ hộ đại lục, phản công tiên linh giới. Được. Tiễn vân cùng triệu xuyên thực lực nhắc tới, kỳ thực cùng ban đầu một cảnh liệt cũng không kém, cho nên bọn hắn luyện hóa diệt anh trọng sinh đan sau đó, cũng là tạm thời trước tiên trọng tu đến nguyên anh cựu trọng đỉnh phong. Bất quá bởi vì thân ở bí cảnh, lại có tàng bảo cất chân áp. Cho nên lôi kiếp cũng không có ngay lập tức tìm đến cửa. Đương nhiên, coi như là đã tìm tới cửa, nguyên anh cấp bậc lôi kiếp, đối với hai vị này đại năng lại nói cũng chỉ là phất tay khoảng mà thôi. Tại hai người trọng tu sau đó, đường trạch làm chuyện thứ nhất chính là phá bỏ và rời đi. Tàng bảo các bạn thân liền là Từ Yến Vân cùng Triệu Xuyên ý chí làm lực lượng chống đỡ. Tại Yến Vân cùng Triệu Xuyên thả ra ý chí sau đó, tàng bảo các cũng chỉ là một tòa bình thường không có gì lạ kiến trúc mà thôi. Đường trạch tại lấy đi bảo vật bên trong sau đó, tam Hạ Lượng Hạ liền đem nó giả thành rồi phê tích, mà Yến Vân cùng Triệu Xuyên cũng rốt cuộc có thể từ nơi này tàng bảo các chấn áp bên trong đi ra có lẽ là mấy ngàn năm nay lần đầu rời khỏi tàng bảo các nguyên nhân hai người lần đầu tiên dẫm ở thổ nhưỡng bên trên thì thân hình đều mềm nhũn một hồi hai người mắt đối mắt cười một tiếng lúc này mới hướng về phía đường chạy đi tới hai vị đây bí cảnh chính là tại sư môn của ta bên trên thiết lập nhị vị vừa ra đưa tới lôi kiếp khó tránh khỏi sẽ kinh động sư môn ta người ta đi ra ngoài trước cái sẽ sư phụ ta bọn hắn một tiếng kính xin hai vị chờ chút lát cân nhắc đến bên ngoài bí cảnh mặt chính là phù văn tông tuy nói lôi kiếp sẽ không đối với hai người này tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Đường Trạch lo lắng tông môn đệ tử sẽ bị lôi kiếp bị dọa cho phát sợ, liền tính toán đi trước cho người phụ Vân tông nói một tiếng. Trước tiên ra bí cảnh, Đường Trạch cùng Vân đại tử và người khác nói ra một câu, nói Vương Tiểu Nhục đại năng bằng hữu trước kia cũng đi tới bí cảnh, lúc này từ bí cảnh đi ra muốn độ lôi kiếp. Đường Trạch nhắc tới Vương Tiểu Nhục đây ba chữ, kia Vân đại tử dĩ nhiên là nói cái gì đều đồng ý, lập tức đem phía sau núi người đều bỏ chạy, trở lại không gian cho hai người độ kiếp. Thậm chí Vân đại tử còn gọi tới mấy cái trưởng lão, xa xa bay giữa không trung, muốn nhìn một chút Vương Tiểu Nhục đại năng bằng hữu là làm sao độ kiếp, còn nghĩ chờ lôi kiếp sau khi kết thúc cho Vương Tiểu Nhục đại năng bằng hữu mang đến đón gió tẩy trần. Sau đó, Yến Vân cùng Triệu Xuyên liền đi ra. Lại sau đó lôi kiếp liền bổ xuống rồi. Nguyên Anh cửu nặng khủng bố lôi kiếp, vẫn là hai người trọng tu sau đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần đột phá lôi kiếp, nó trình độ kinh khủng, đó đã không phải là Vân đại tử có thể tưởng tượng được rồi. Khi tia đạo thứ nhất lôi kiếp quét xuống thời điểm, khủng bố thiên địa uy áp trực tiếp đem mấy cái trưởng lão bị dọa sợ đến quay đầu chạy, liền liên Vân đại đều là không nói hai lời, nghiêng đầu liền chuẩn mất. Mà khi bọn hắn lại nhìn thấy, Yến Vân cùng Triệu Xuyên vẫy tay một cái liền đem kinh khủng này lôi kiếp cho phá thời điểm. Phụ Vân Tông chúng đám trưởng lão thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật không hổ là Vương Tiểu Ngọc Đại Năng bằng hưu thật lâu. Tam trưởng lão biệt xuất rồi một câu như vậy. Quả nhiên cùng Vương Tiểu Ngọc Đại Năng một dạng tàn nhẫn mà bọn hắn không biết là, đây lôi kiếp vừa ra, kinh động đến không chỉ là bọn hắn người Phụ Vân Tông, càng là toàn bộ Nam Bộ Châu người. Khi lôi kiếp văng xuống trong nháy mắt đó, bất kể là Trần Đạo Lăng, Bích Hoa Chân Nhân, Thỏng Kiếm Chân Nhân những này Nam Bộ Châu lão bài cường giả, vẫn là Cổ Kiếm, Cảnh liệt và Long Vương Tông đến những cái kia từ bên ngoài đến cường giả, hay hoặc là Lâm Thanh Tần Anh các nàng những này mới lên Thiên thiêu, đều đồng loạt nhìn về phía Phù Vân Tông phương hướng. Cầu Kiếm càng là ngay lập tức tìm được cùng tồn tại trầm thị thương hành mục cảnh liệt. Hắn mặc dù cũng không hiểu rõ lắm vị này lý lao thái thân phận chân thật, nhưng hắn biết rõ, lao đầu tử này khả năng của đánh giá so sánh đường chạy còn cao. Lao gia tử ở bên kia độ kiếp phải là cái quái vật gì? Nói ra ta sợ hụt chết người, vẫn là không nói. Mục Cảnh Liệt vừa ngắm đến bên kia lôi kiếp, một bên trầm rãi nói ra. Đây liền làm cậu Kiếm càng to mò hơn. Ngươi vừa nói như thế, ta liền càng muốn biết nữa rồi à? Cái này cần là dạng gì cường giả mới có thể đưa tới loại này thiên lôi A Ta nói hóa thần, ngươi tin không? Cầu Kiếm trên mặt rõ ràng cứng đờ sau đó liền khoát tay nói, lão gia tử ngài không cần thiết như vậy lừa ta à? đây đại lục bên trên từ đâu tới hóa thần tu sĩ? mục cảnh liệt cũng không có giải thích thêm, chỉ tiếp tục nhìn đến phụ vân tông vương hướng. mà trong lòng của hắn kỳ thực cũng đang kỳ quái. đây lôi kiếp hắn rất quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu, hắn liền vừa mới trải qua loại này lôi kiếp. nhưng đây mới là rất khiến hắn cảm thấy kỳ quái. hắn chính là hóa thần sau đó dùng diện anh trọng sinh đan trọng tu mới đưa tới loại này lôi kiếp. lẽ nào tại phụ vân tông còn có hóa thần đại năng trọng tu? lẽ nào lại là đường trạch tiểu tử kia dở trò quỷ? suy nghĩ một chút đến tận đây một cảnh liệt mỹ mắt liền kéo ra, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu quái a. Chương 613, khiếp sợ mục cảnh liệt. Chương 613, khiếp sợ mục cảnh liệt. Triệu Xuyên cùng Yến Vân muốn phá lôi kiếp dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, rất nhanh, kinh động hơn một nửa cái nam bộ châu khắp trời của lôi, liền tan thành mây khói. Hai người di động ở giữa không trung, nhìn đến đây non sông cẩm tú, hai người đều là hùng hãn hít một hơi. Cảnh sắc như vậy, bọn hắn đã mấy ngàn năm chưa thấy qua rồi. Yến Vân hét dài một tiếng, ngay cả từ trước đến giờ nho nhã Triệu Xuyên, lúc này cũng là đi theo thét dài lên tiếng. Hai người hào khí can vân thét giải tựa hồ để cho Sơn Hà cũng vì đó run rẩy một chút, đó lấy, bọn hắn mới từ giữa không trung rơi xuống, đi đến đường trạch trước mặt. Đường trạch sau lưng, còn đứng lúc trước nhớ xem náo nhiệt những cái kia phủ vân tông đám trưởng lão. Những trưởng lão này đều bị vừa mới lôi kiếp, và lượng vị đại năng phất tay phá lôi kiếp uy năng làm cho kinh động, liền coi như bọn họ không đi hỏi, cũng biết hai người này tuyệt đối không phải là cái gì hạng người bình thường, thậm chí khả năng so sánh Vương Tiểu đục đại năng thực lực kinh khủng hơn. Lúc này vừa thấy hai vị này đại năng đi tới, đám trưởng lão tự nhiên đứng lập tức đi chắp tay chào đón. Triệu Xuyên cùng Yến Vân biết rõ, đây là đường trạch người của sư môn, cũng rất là khách khí, nói chuyện với nhau sau một lúc, Đường Trạch mới lên trước, vốn là chúc mừng Yến Vân cùng Triệu Xuyên một phen, tiếp tục mới hỏi, không biết tiếp theo, các ngươi có tính toán gì hay không chưa. Tuy nói là mình đem bọn hắn từ trong tàng bảo các giải phóng ra ngoài, hai người bọn họ cũng cùng mình quyết định khế ước, nhưng Đường Trạch cũng không muốn chân chính quản thúc ở hai vị này mấy ngàn năm trước đại năng. Không chỉ là bọn hắn, còn có mục cảnh liệt cũng giống như vậy, những đại năng này nếu là có ý nghĩa của mình, muốn đi cái gì địa phương, kia cứ việc tùy bọn hắn đi, Đường Trạch không biết làm một chút ngăn lại. Chúng ta tại bí cảnh bên trong lốc lâu như vậy, thật sự là bực bội. Tiểu Hữu, chờ ta cùng Yến Vân lại du lãng một phen đại lục phong quang, chờ chúng ta đem đại lục trải qua lần, từ sẽ đến tìm Tiểu Hữu." Đường Trạch gật đầu một cái, "Cũng tốt. Đúng rồi hai vị, ta còn có chuyện phải nói." Hắn nhỏ giọng truyền âm, đem hắn ở bên ngoài ẩn giấu thực lực chuyện, thay hình đổi dạng vì Vương Tiểu Nhục chuyện đều nói cho hai người, đồng thời nói cho bọn hắn biết, nếu là ở ngoài có cái gì võ lực không dễ giải quyết sự tình, không ngại báo ra hắn Vương Tiểu Nhục danh hiệu. Lấy Vương Tiểu Nhục bây giờ đang ở đại lục nổi tiếng, Đây đại lục bên trên đông nam tây bắc bên trong năm cái bộ châu người đánh giá đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn. Đồng thời, Đường Trạch trả lại cho hai người này một ít linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Có thể Yến Vân lại không có chút nào cảm thấy Đường Trạch phong khoáng, thậm chí còn có chút mở miệng trách móc, ngươi liền cho ít như vậy. Đường Trạch khoát qua tay, không muốn liền trả lại cho ta. Khi Yến Vân đại đế tàn nhẫn cắn một hồi lợi. Vốn là hai vị này đế quân là vô cùng vô cùng giàu có, nhưng làm sao lúc trước cùng Đường Trạch đánh cuộc đánh thất bại, trong tàng bảo các hết thảy đều thuộc về Đường Trạch sở hữu, bao gồm hai người bọn họ người tư hữu tài sản. Đường Trạch cầm đi bọn hắn nhiều như vậy bảo vật, cuối cùng cho bọn hắn linh thạch cùng tài nguyên lại thật là ít đòi, nó keo kiệt trình độ, liền triệu xuyên đều vì thế mà tròn váng. Đem sự tình đều giao phó xong, vừa đạt được tự do hai vị đế quân, liền không kịp đợi bước lên du lịch đại lục lộ trình rồi. Đường Trạch cho phủ Vân Tông để lại một ít từ tàng bảo các ở bên trong lấy được, thoải mái hợp kim đan hư anh đến nguyên anh cấp bậc tu luyện giả sử dụng tài nguyên tu luyện sau đó, cũng ly khai tông môn, quay trở về đường ra. Vừa về tới đường ra, Đường Trạch liền bị một đống người vây. Vốn là lúc trước cùng Đường Trạch cùng nhau trở về đường ra Lâm Thanh cùng Tần Anh, Hỏi phù vân tông có phải hay không chuyện gì xảy ra, tiếp theo lại là cầu kiếm tìm đến cửa, hỏi có phải hay không lại có vị nào đại năng muốn gia nhập bọn hắn tổ chức. Cuối cùng, mục cảnh liệt vẻ mặt nghiêm túc tìm được đường trạch. Tiểu tử, lúc trước tại phù vân tông bên trong độ kiếp người là ai? Ta sợ nói ra hù dọa ngươi. Đường trạch vẻ mặt thành khẩn nói ra. Mục cảnh liệt cảm thấy những lời này có chút quen hay, bất quá cũng không để ý, thuận miệng trả lời, ta đều như vậy tuổi đã cao, ngươi muốn thật có năng lực hù dọa chuyện của ta, ngược lại cũng coi là để cho ta mở mang tầm mắt rồi, nói mau đi. Triệu xuyên cùng yến vân, ai? Mục Cảnh Liệt mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, Đường Trạch ôm lấy cánh tay, lão nhân gia ngài tại Yến Quốc lốc rồi lâu như vậy rồi, Yến Quốc khai quốc đế quân gọi thế nào, ngươi sẽ không một chút ấn tượng cũng không có đi. Yến quốc khai quốc đế quân, Yến quốc, Yến lẽ nào ngươi nói cái kia Yến Vân chính là? Mục Cảnh Liệt thần sắc nhất thời thì trở nên, vậy cái kia Triệu xuyên hắn là Triệu quốc khai quốc đế quân. Lần này Mục Cảnh Liệt là thật trận tròn mắt, hoặc có lẽ bây giờ Triệu quốc cùng Yến quốc, cùng Đại Hạ quốc không cách nào so sánh được, nhưng đây không có nghĩa là ban đầu Yến Triệu hai nước khai quốc đế quân không mạnh đang ngược lại, ban đầu mỗi một vị khai quốc đế quân không chỉ có đến mạnh mẽ đến không thể địch nổi thực lực, đồng thời còn có thưởng nhân khó có thể sánh bằng thao lược cùng ý nghĩ. Mục cảnh liệt tuy rằng được xưng là lừa đế, nhưng hắn cũng chẳng qua là từ tiền bối trong tay thừa kế xuống đại hạ quốc hộ quốc người. So với hiến vân cùng triệu xuyên hai vị này chân chính khai quốc người, hắn vẫn là kém như vậy một đoạn. Mục cảnh liệt lần này thật đúng là bị giật mình, hắn nhớ vỡ đầu còn cũng không nghĩ ra đến, đường trạch tiểu quái vật này đến cùng lại là từ chỗ nào moi ra như vậy hai cái lão quái vật. mắt thấy mục cảnh liệt bộ kia tròn tròn mắt bộ dáng. Đường Trạch cười lắc đầu một cái, từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái hồ lô rượu, cùng Mục Cảnh Liệt một người rót rồi một ly rượu, ngồi ở trong lưng đỉnh. Hai người ngồi đối diện mà uống, Đường Trạch đem yến vân Triệu xuyên hai vị khai quốc đế quân mấy ngàn năm trước bị người của tiên giới truy sát, vì truyền thừa y bát, vạch Trần tiên giới hai tiếng tự phong ở tại tàng bảo cát, trải qua mấy ngàn năm thời gian, rốt cuộc lấy được tự do lần nữa chuyện, đều đầu đuôi cho Mục Cảnh Liệt giảng thuật một lần. Nghe xong Đường Trạch mà nói, Mục Cảnh Liệt trầm mặc đã lâu, cuối cùng lắc đầu lơi nói, không muốn đến lên trời tháp sau lưng, cư nhiên là tiên giới loại này âm cũng thật là khổ hai vị kia đế quân, vì truyền thừa y bát, tìm kiếm có thể thủ hộ đại lục chống lại tiên giới hậu nhân, ở đó tàng bảo các bên trong ngẩn ngơ chính là mấy ngàn năm. Đường Trạch gật đầu, lại cho Mục Cảnh Liệt rót ly rượu, Mục Cảnh Liệt nghi ngờ cầm lên kia cái hồ lô rượu lắc lắc, "Tiểu tử, vừa mới chúng ta đều ngã hảo mấy ly, ngươi hồ lô này bên trong còn có rượu?" Đường Trạch cười hắc hắc, "Đây là ta từ Yến Vân Trô đó thuận tới, thật giống như ban đầu vị nào luyện khí đại sư chuyên môn chế tạo uống không hết hồ lô rượu." "FML, trên đời này còn có loại bảo bối này?" Mộc Cảnh Liệt vừa nói, trực tiếp đem hồ lô rượu nhét vào trong ngực. Đường Trạch lấy ra đây hồ lô rượu đến Kỳ thực chính là vì cho Mục Cảnh liệt, nhìn thấy Mục Cảnh liệt giấu đến hắn cũng không nói gì nhiều. Hai người lại đã uống vài ngụn rượu, Đường Trạch mới nói tiếp: Kỳ thực ta còn có chuyện rất kỳ quái. Làm sao? Triệu giận Đại Đế. Ngàn năm trước Linh Ký suy kiệt thì Triệu quốc vị trí cuối cùng Đế quân. Đường Trạch chậm rãi nói nói, ta từng nghe sủng vật của hắn nói qua, hắn có một vị bằng hữu tại ngàn năm trước đã từng thành công phi thăng, mà người kia danh hiệu Côn Lôn Tôn Lôn giả. Dựa theo Triệu xuyên yến vân lượng vị đại năng thuyết pháp, lẽ ra hôm nay lên trời tháp đều hẳn chỉ là tiên giới chế tạo giả tưởng, vị tia thành công phi thăng Côn Lôn Tôn giả lẽ ra cũng nên rơi vào tiên giới mà chào mới được. nhưng kỳ quái là ta nghe ngọc công tử nói, đây quân lôn tôn giả đích đích sát sát phải đi trung thiên vực, không chỉ như thế, hắn vẫn còn tại sau đó trở thành trung thiên vực bên trong vực hoàng. đường trạch vừa nói, có chút trần chờ sở cả một cái, cái này có phải hay không có nghĩa là đại lục bên trên vẫn có khả năng xuất hiện không bị tiên giới khống chế lên trời tháp, hay hoặc là vị này quân lôn tôn giả kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì từ tiên giới đem về trung thiên vực. mục cảnh liệt lắc đầu một cái, ta đây nhưng cũng bất hảo nói, trung thiên vực, đời ta đều chưa từng đi. bất quá đây cũng đích xác là một đáng giá truy tra manh mối. Chờ ngươi sau đó cùng ngươi cô bạn gái nhỏ kia cùng đi trung thiên vực, có cơ hội không ngại tìm vị kia vực hoàng đi hỏi một chút." Ừm." Đường Trạch thở dài, hắn cũng không có ý định từ mục cảnh liệt nhận được tại đây đáp án, hắn hiểu được, liên quan tới lên trời tháp, liên quan tới tiên giới bí mật, tại phàm trần đại lục bên trên là chú định tìm không đến quá nhiều đầu mối. Chỉ có đi tới trung thiên vực, thậm chí đi tới tiên giới, mới có thể để lộ tất cả bí ẩn. Chương 614, Dư Nôn. Chương 614, Dư Nôn. Sau đó 3 tháng, Đường Trạch ngoại trừ chạy trốn một chuyến trung bộ châu Gia, thời gian còn lại, trên căn bản liền đều dùng đến luyện đan cùng tu luyện. Vốn là đường trạch còn không tính là một cái như vậy yêu người tu luyện, chủ yếu là Triệu Xuyên cùng Yến Vân bọn hắn tại tàng bảo các bên trong bảo vật thật sự là quá mê người, có thể hết lần này tới lần khác, hảo nhiều đồ tốt, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào sử dụng. Đừng nói thực lực bây giờ, có chút linh khí, không đợi hắn đến hóa thần kỳ, hắn chạm cũng không cách nào chẳng thử. Lại thêm Triệu Xuyên để lại không ít luyện đan tâm đắc, đường trạch mấy ngày nay liền đem tâm tư chìm ở rồi luyện đan cùng trong tu luyện. Về phần hắn đi Trung Bộ Châu kia một chuyến, chính là chạy đi liên hệ Tiên Đô hội, cùng Lục Trường Tiên thương lượng thương lượng, để cho Tiên Đô hội cũng tại Yến Quốc bên này mở ra một phân hội. Có được tiên đô hội cùng Trầm thị Thương hành Nam Bộ Châu, chân chính cũng coi là cùng còn lại mấy đại bộ châu ngồi ngang hàng với. Trong 3 tháng này, Lê Mạch cũng tới triệu quốc đường trạch một lần, đem nàng lại siêu tập được một cái bản cốt cho đường trạch. Không thể không thừa nhận, Lê Mạch nhất mạch này người tìm mấy ngàn năm bản cốt, xác thực là có kinh nghiệm, lại thêm đường trạch cho bản đồ, Lê Mạch hiệu suất làm việc tương đương cao. Đặc biệt là tại thoát khỏi cánh tay trái bản cốt trói buộc, hơn nữa tại đường trạch đan dược dưới sự giúp đỡ cánh tay trái từng bước khôi phục dưới tình huống, Lê Mạch thực lực cũng từng bước khôi phục được xuất kỳ. Cho dù là đường trạch không thừa nhận cũng không được cái này lê mạch đích thực là giống như chính nàng nói một dạng tiên tư chắc tuyệt tại hiện tại cái này linh khí vừa mới khôi phục một hai trăm năm thế giới đây lê mạch có thể nắm giữ xuất khiếu thực lực cấp bậc đã cho dù là đường trạch đều có điểm mặc cảm không bằng lúc trước đại lục trên mặt nổi người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là được xưng nguyên anh ngũ trọng tam tài tôn giả đây lê mạch thực lực so sánh tam tài tôn giả cao sáu bảy tiểu cảnh giới nếu mà đường trạch không ra chỉ sợ ngoại trừ một cảnh liệt loại này lão bài cường giả thật không có người là đây lê mạch đối thủ đường trạch tại thu sầm đoán đoán trên thân hai cái bạn cốt sau đó Trên thân liền đã có 6 cây bạc cốt, lại thêm Lê Mạch lần này đưa tới một cái, tổng cộng có rồi 7 cái bạc cốt. Bạc cốt tổng cộng 9 cái, nói cách khác, còn có 2 cái không có tới tay. Trong đó một cái tại Vân Ngai Sơn, một căn khác thì tại Bao La Biển. Mà đang tu luyện rồi 3 tháng sau, Đường Trạch mang theo Lê Mạch, bước lên tìm kiếm để bắt cây bạc cốt lộ trình. Mục tiêu chính là Vân Ngai Sơn. Vân Ngai Sơn thực sự quá lớn, dựa theo ngươi bản đồ này, ta đi tìm khác bạc cốt đều rất tìm. duy chỉ có nơi này và Bao La Biển, ta căn bản không cách nào suy đoán ra nơi đó có khả năng cất giấu bạc cốt. Vân Ngai Sơn bên trên, một chiếc phá không toa đang chậm rãi mà đi. Lê Mạch đứng tại mũi tàu, nhìn đến phía dưới một phiến biển tây, có chút nhức đầu thở dài. Cái khác cẩn dấu bản cốt địa phương, hoặc là cái gì cấm địa, hoặc là chính là cái đó của mộ. Tóm lại là có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có cuối cùng còn dư lại đây hai cái bát cốt, một cái trôn dấu tại Vân Ngai Sơn, một cái ẩn nó bao la biển. Đây lượng khối địa phương bản thân liền là từ địa hư mà, khắp nơi nguy cơ từ phía, lại khắp nơi khả năng cất dấu cơ duyên. Muốn ở chỗ này mặt tìm ra một cái bát cốt, không khác nào mò kim đáy biển. Đại Tuyết Sơn không phải cũng có một cái bát cốt sao? vậy là ngươi làm sao tìm được cùng lê mạch đứng sóng vai đường chạy không khỏi mà hỏi nếu mà hắn nhớ không lầm bắc bộ châu cực bắc hung mà đại tuyết sơn bên trong cũng có một cái bạc cốt đồng dạng là đại hung chi địa lê mạch lại là làm sao trong đó tìm được bạc cốt lê mạch cười khổ nói tại đại tuyết sơn bên trong tìm khác khó tìm 567, duy chỉ có đây bạc cốt có thể quá dễ tìm rồi tuy nói bạc cốt là bị phong ấn không sai nhưng phong ấn bạc cốt chỗ kia địa phương cũng xuất hiện dị tượng đại tuyết sơn nó hắn địa phương đều bị băng thật dày tuyết ba phủ duy chỉ có châu đó mảnh tuyết không dính ta trên đường đào xuống đi liền thấy phong ấn bạc cốt phân mộ vậy ngươi nói đây vân nhai sơn trôn giấu bạt cốt địa phương có thể hay không phía trên không có một ngọn cỏ a nói không chừng hai người mở câu đùa dỡn bầu không khí ngược lại cũng thoải mái Kỳ thực từ lúc lần trước đường trạch chưa khỏi lê mạch mềm rửa lê mạch cũng cụt tay cho đường trạch bạt cốt sau đó giữa hai người xem như triệt để không có ngăn cách thành giao tâm đồng bạn nhìn đến xa xa biển mây dãy núi lê mạch đống nhiên nói ra ta biết ngươi đối ngoại thân phận là vương tiểu nhục bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải ẩn tàng ngươi thực lực chân thật của mình nếu mà ngươi lấy vương tiểu nhục cái thân phận này hành tẩu thiên hạ bất kể là ngươi vẫn là nhà của ngươi người đều chỉ sẽ thu được càng nhiều hơn tiện lợi, ngươi cũng có thể phương tiện rất nhiều, không phải sao? Ẩn dấu thực lực nguyên nhân có rất nhiều đi, hơn nữa ta nghĩ đánh giá qua không được bao lâu, ta liền không cần thiết ẩn dấu thực lực rồi. Đường Trạch nói ra, hắn nhìn về phía bầu trời, đến lúc sau đó đi tới Trung Thiên Vực, Vương Tiểu đục cái thân phận này hiển nhiên là không có cách nào dùng nữa. Hơn nữa hiện tại Lâm Thanh cùng Tần Anh thực lực tăng lên cũng rất nhanh, có lẽ không bao lâu là hắn có thể đủ không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Kỳ thực hỏi ngươi một câu như vậy quả thật có chút mạo phạm, chỉ là ngươi che giấu thân phận sự tình để cho ta nghĩ tới một lời giải thích, cái gì Các nói? Lê Mạch suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, "Ngươi cũng biết, kiểu Lê tộc từ thượng cổ liền có thật nhiều vu thuận, chúng ta nhất mạch này cũng coi là vu người thừa kế, đã từng cũng có qua không ít dự luôn. Trong đó có chút ứng nghiệm, có chút tắc không có ứng nghiệm. Lần trước ta đem bản cốt giao cho ngươi, sau đó hồi lặn trong tộc, đem cùng ngươi chuyện giữa báo cho trong tộc trưởng bối, lúc ấy vì tăng cường độ tin cậy, nói hiện ngươi thực lực, ta liền nói ngươi ẩn tàng thân phận, ngươi vốn là thân phận là hôm nay nổi tiếng đại lục vương tiểu nữ. Sau đó trong tộc một lão già liền nói cho ta biết một cái dự ngôn. hắn nói Lê Mạch lại chần chờ một chút, tựa hồ kia dự luôn cũng không thế nào tốt." Đường Trạch ngược lại không tin lắm dự ngôn cái gì, liền khoát tay nói ra, ngươi cứ việc nói liền phải. Hừm, trong tộc Lão Nhân nói cho ta, đã từng người đời trước vì bói toán ra bạt cốt tung tích, đã làm vô số lần thôi diễn, trong đó có một lần, một vị đời trước thôi diễn ra, tất cả bạt cốt tương lai đều rất có thể hội tụ đến một cái mang mặt nạ trên thân thể người, mà cái người này, cuối cùng sẽ chết ở bên cạnh hắn người thân cận nhất trong tay. Lão Nhân nói, trong dự ngôn mặt nạ, chỉ rất có thể chính là hai tầng thân phận, mà ngươi không chỉ có hai tầng thân phận, lại vừa lúc thu nạp nhiều như vậy bạt cốt, cho nên lê Mạch nói tới chỗ này liền dừng lại, Đường Trạch chính là trầm tư nếu quả thật giống như lê mạnh nói, mặt nạ thay là chỉ hai tầng thân phận, cái kia mang mặt nạ người chỉ đúng là hắn, kia hắn sẽ chết ở bên người người thân cận nhất trong tay. là ai? lâm thanh sao? tiểu sư muội đã từng xác thực vô số lần muốn giết chết hắn, có thể đó đã là quá khứ thất rồi. hiện tại hắn cùng lâm thanh giữa tình cảm hoàn toàn có thể dùng không gì phá nổi để hình dung, trừ phi là tiểu sư muội giống hơn nữa lúc trước dạng này, bị đến từ tiên giới người không chế, không thì hai người bọn họ nói không có gì cả chiến tranh đối mặt lý do. người cũng đừng nghĩ vậy, ta nói dự luôn rất nhiều lúc đều sẽ không ứng nghiệm, ta cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nói cho ngươi một hồi mà thôi." Lê Mạch ở một bên nói ra. Đường Trạch gật đầu một cái, hắn vốn cũng không quá tin tưởng Dự Nôn, chỉ là nghe thấy Dự Nôn sau đó theo liền suy nghĩ một chút mà thôi. Và lại nói, liền tính đây Dự Nôn có cựu thành có thể là thật, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực, tranh thủ được này một thành cơ hội, đem Dự Nôn đánh vỡ. Chương 615, trong núi Quá Nhân. Chương 615, trong núi Quá Nhân. Dự Nôn cái gì cuối cùng chỉ là việc nhỏ xé giữa, Đường Trạch muội để trong lòng. Ngồi phá không toa, bay đến rồi Vân Nhai Sơn bên ngoài tương đối gần bên trong vị trí sau đó, Đường Trạch cùng Lê Mạch liền từ toa chu bên trên xuống tính toán cẩn thận tại phụ cận tìm tìm một cái. Sở dĩ không đi vào Vân Nhai Sơn sâu bên trong, một là bởi vì trên bản đồ, mục cảnh liệt đánh dấu bạt cốt chôn vị trí cất giữ liền ở vào ngoài, hai là bởi vì đường trạch cùng lê mạch thực lực, hiện tại đặt ở Vân Nhai Sơn bên ngoài còn đủ nhìn, nhưng đến rồi Vân Nhai Sơn bên trong, thật không đáng chú ý. Tuy rằng đường trạch không có đi qua Vân Nhai Sơn bên trong, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong lúc này tùy tiện sách ra một con yêu thú đến, thực lực đều tuyệt đối là vừa xa nguyên anh cấp bậc. Nếu mà bạt cốt thật sự là chôn giấu tại Vân Nhai Sơn bên trong, kia đường trạch cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tạm thời trước bỏ qua tìm kiếm cây này bạt có rồi. Tại phụ cận tìm tiếp cận 2 ngày 2 đêm, cho dù là có A xạ, 15 cùng Hồng đang giúp đỡ, Đường Trạch cùng Lê Mạch vẫn không có tìm ra một chút bạn cốt tung tích. Vân Ngai Sơn chỉ lớn, 2 ngày 2 đêm không có có thành quả cũng xem như bình thường. thằng đến ngày thứ 3 buổi chiều, khi chiều tà dần dần nghiêng, Đường Trạch cũng định để cho Lê Mạch cùng A bọn hắn đi nghỉ trước thì, ra ngoài dò xét hồng nhẹ nhàng trở về, nói cho Đường Trạch, có phát hiện. Ngay tại hướng đông nam không xa, có một nơi sân động, trong lúc này tựa hồ có nhân loại khí tức, đồng thời còn có một kia bản cốt khí tức tồn tại. Nhân loại cùng bạn cốt khí tức đồng thời tồn tại. Đường Trạch chân mày cao lại, Hồng gật đầu một cái, hửm, rất có thể cây này bản cốt cũng bị người cho hấp thu hết." Bất kể như thế nào, trước tiên đi nhìn khi hắn nói. Đường Trạch lập tức mang theo Lê Mạch cùng A xà 15 chạy tới hồng lúc trước nói chỗ hang núi kia, bởi vì lo lắng sẽ đả thảo kinh xả, cho nên bọn hắn trên đường đều là che dấu khí tức chậm chậm đi về phía trước. Khi bọn hắn đến chỗ hang núi kia thì, sắc trời đã tối xuống. Thân ở hắc ám chi trung, Đường Trạch cùng Lê Mạch nhìn đến càng đen nhèm sơn động, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lê Mạch nhớ dùng thần thức lại kiểm tra một chút, lại bị Đường Trạch cản lại nói, "Cẩn thận đả thảo kinh xả, bên trong khả năng có người." Vậy làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải thăm dò rõ ràng tình huống vào lại, vạn và nhất có nguy hiểm đâu. Lê Mạch Lời còn chưa nói hết, liền thấy Đường Trạch bắt được A Xà cái đuôi, trực tiếp đem A Xà ném ra ngoài. A Xà hiện tại cũng coi là cùng Đường Trạch lăn lộn lâu, đã hiểu Đường Trạch phương thức suy nghĩ rồi, lần này bị ném ra ngoài, nó cũng không có gọi loạn cũng không có kêu loạn, thành thành thật thật rơi vào cửa động, sau đó hướng phía bên trong leo đi. Đây đây liền sẽ không đánh cỏ động dàn sao? Lê Mạch Trừng hai mắt, liền như vậy nên ngang vào trong, lại càng dễ đả thảo kinh xà đi. Đường Trạch lắc đầu nói, làm sao sẽ? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vân ngai Sơn bên trong ngoại trừ thực vật ra là thứ gì tối đa. Cái gì? Đần, yêu thú a. Tại đây tất cả đều là yêu thú. Trong động người kia làm sao lại bởi vì vì một con yêu thú đi nhầm vào liền đả thảo kinh xà. Điều này cũng đúng lê mạch chép miệng một cái. Mà lúc này a xà đã leo đến động trong huyệt. Nó nhìn ban đêm năng lực thậm chí so sánh Đường Trạch mạnh hơn. Lúc này ở cửa động đã có thể đem bên trong động tình huống nhìn cái năm sáu thành. Liên thấy đến trong huyệt động có một đại đống xích sắt, thật giống như khóa lại là thứ gì. Xích sắt bên cạnh càng là rơi đến cái vừa nhìn liền vô cùng nặng nề quả cầu sắt. Ở đó thu trọng xích sắt hòa thạc lớn quả cầu sắt bên cạnh, tựa hồ có một bị xích sắt trói chặt gầy nhân loại nhỏ bé. Bởi vì cách có chút xa, A Sở cũng nhìn không thái thanh người kia bộ dáng. Nó lại do xét tính đi phía trước bò trẹo, đương nhiên, xích sắt phát ra một hồi cờ giật bốn. Âm thanh dọa A Sở giật mình. Liền thấy loài người kia tựa hồ là giật mình, kéo theo xích sắt trên người cùng nhau đung đưa. Đồng thời, trong bóng đêm, một đạo có chút âm u khô khốc âm thanh truyền đến, tiểu sa tại đây không phải nguyên lên đến địa phương thừa dịp ta hiện tại tỉnh táo rời đi nơi này thôi. A xà thụt vào phun ra, trong lòng hơi động, dứt khoát cũng miệng nói tiếng người nói, ngươi là ai? ngươi là bị nuốt ở chỗ này sao? không có quan hệ gì với ngươi. rời khỏi a có thể nghe ra đối phương trong giọng nói mệt mỏi cùng thống khổ, liền lại nói, nếu mà ngươi cần giúp đỡ, ta có thể giúp ngươi. rời đi nơi này, nhanh kết quả người kia lại làm mở miệng, chỉ bất quá lần này, a rõ ràng nghe ra, thanh âm của đối phương thay đổi càng trầm thấp một ít, càng quỷ dị một ít. trong đó, thậm chí còn mang theo một kia ma khí. tiếp theo, a cũng cảm giác kia bị xích sắt trói buộc thân thể bên trên ma khí trợ tăng một đôi tròng mắt màu đỏ xuyên phá hắc ám, thẳng tắp đâm về A Xà. A kinh sợ, cũng không dám nói nhảm, lập tức chuyển thân liền hướng bên ngoài hàng mặt chạy. mà đang ở A chạy ra ngoài trong nháy mắt đó, bên trong huyệt động tiếng xích sắt chính là nổi dậy, một đạo khủng bố ma khí ầm ầm kéo tới, trực tiếp đem vừa chạy ra ngoài A lại đánh bay rồi một đoạn ngắn khoảng cách. đây cũng chính là A gần đây tăng lên thực lực, nếu mà nếu đổi lại là mới từ triệu dận đại đế trong huyệt mộ chạy đến A đánh giá lúc này cũng phải bị chân choáng thậm chí chết rồi. bị đánh bay A lập tức chạy tới đường bên kia, mà lúc này trong huyệt động bắt đầu trở về tạo nên một tiếng lại một tiếng không giống nhân loại phía sau màn, lê mạch cảm thụ được bên trong khủng bố ma khí, không khỏi khỏe mắt gật gạt, đây chính là ngươi nói, sẽ không đánh cỏ động rắn. đường trạch không có trở về lê mạch, mà là nhìn đến a xà nói, ngươi ở bên trong làm cái gì? đại gia, ta có thể cái gì đều không làm a, chính là gia hỏa kia mình nổi điên. trong sơn động có một bị xích sát khóa lại người, ngay từ đầu hắn còn cùng hòa khí tức giận, nói tại đây không phải ta nên đến địa phương, để cho ta đi. ta hỏi hắn có cần hay không giúp đỡ, hắn nói không cần thiết, kết quả không bao lâu trên người hắn liền bắt đầu tỏa ra ma khí, sau đó cứ như vậy. Đây chẳng lẽ là cái luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, bị ngàn năm trước đại năng đóng ở chỗ này siêu cấp ma tu đi?" A Sở không khỏi nói ra. Đường Trạch cũng rất nhanh lắc lắc đầu. Ngàn năm trước chính đạo linh tu đối với ma tu thái độ là thấy một cái giết một cái, rất ít có khả năng sẽ có linh tu tốn công tốn sức đem một cái ma tu nhốt ở chỗ này. Chủ yếu nhất là, từ nơi này ma khí đến xem, đây ma tu thực lực cũng chỉ xuất khiếu hơn một chút, đặt ở bây giờ đích xác là mạnh mẽ, nhưng để ở ngàn năm trước, xuất khiếu kỳ đánh giá liền cùng bây giờ kim đan không sai biệt lắm, không nói khắp đất đi, cũng không tính là số ít, tuyệt đối không xứng được là cường giả ngàn năm trước loại thực lực này Ma Tu nếu mà đổi thành ngươi là chính đạo ngươi sẽ chọn trực tiếp giết hắn hay là đem hắn nuốt ở chỗ này Lê Mạch gật đầu biểu thị tán đồng sau đó lại hỏi vậy ý của ngươi là người này hẳn đúng là linh khí khôi phục sau đó bị người đóng ở chỗ này đây cũng là có khả năng nhất tình huống tuy nói đường trạch mình cũng nghĩ không thông tại sao tại Nam Bộ Châu Vân Ngai Sơn sẽ giam giữ một cái như vậy Ma Tu nhưng từ nơi này Ma Tu về mặt thực lực đến suy đoán người này chính là lần này linh khí khôi phục sau đó mới bắt đầu tu luyện cuối cùng bị khóa ở trong sơn động này vậy chúng ta phải làm gì trực tiếp liên thủ đem đây Ma Tu đánh bại, từ trên người hắn gỡ xuống bạn cốt sao? Lê Mạch nhìn đến sơn động kia, nói thật, đây ma khí thậm chí so sánh ta thực lực bây giờ còn mạnh hơn chút, nhưng mà này còn là hắn bị phong tỏa đến trạng thái. Nói không chừng hắn tránh thoát phong tỏa sau đó thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Đường Trạch trầm tư chốc lát, không có lựa chọn trực tiếp tấn công, mà là nói ra, đây cổ ma khí bùng nổ rất không tầm thường, dựa theo A nói, lúc trước người kia hẳn đúng là đang cố ý nhận thức khống chế trong cơ thể hắn ma khí, chỉ là thấy đến A Xả sau đó, ma khí mới thay đổi không bị khống chế. Thay vì nói là người Ma Tu, chẳng nói hắn là bị ma khí chiếm lấy rồi thân thể. Đường Trạch tuy rằng tự xưng là không phải là cái người gì tốt, nhưng cũng không muốn làm người xấu. Nếu mà người này thật là có ý tại không chế thể nội ma khí, hơn nữa không muốn thương tổn A Xà mà nói, đối phương bản tính hẳn không xấu. Một chút nghĩ ngợi, Đường Trạch nói, trong cơ thể hắn ma khí liền tính sao động, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đến lúc hắn lắng xuống sau đó, ta tự mình đi theo hắn giao thiệp một chút đi. Nếu mà giao thiệp hay sao, động thủ nữa cũng không muộn. Chương 616, Độ Vân Quân. Chương 616, Độ Vân Quân. Đúng như Đường Trạch dự đoán, tước chừng sau một canh giờ, bên trong huyệt động tiếng gầm gừ dần dần ngừng lại, ma khí cũng từng bước bắt đầu tàn đi. Nhìn thấy ma khí sao động tựa hồ lăng xuống, Đường Trạch để cho Lê Mạch ở chỗ này chờ, hắn một thân một mình đi vào động trong huyệt. Dẫn hỏa một đoàn hỏa diễm, Đường Trạch nhìn về phía động trong huyệt. Hắn cũng nhìn thấy lúc trước A xà nhìn thấy xiềng xích cùng quả cầu sắt, bất quá con mắt của nó ánh sáng, từ đầu đến cuối đều ngưng tụ ở cái kia bị xích sắt khóa lại trên người nam nhân. Lại một cái ngươi cùng vừa mới rắn là cùng nhau sao? Người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Trạch, hắn bây giờ tựa hồ vô cùng mệt mỏi, vẫn còn tại thở hổn hộc, ngươi hắn may mắn, con rắn kia trước tiên dẫn động ta thể nội ma khí, hiện tại những ma khí kia tạm thời lâm vào ngủ say, chốc lát sẽ không lại bị kích động không thì mạng của ngươi, đánh giá liền phải ở lại chỗ này rồi đường trạch đi đến người kia trước mặt, người kia nheo mắt lại nói, làm sao, ngươi không có chút nào sợ hay sao? Đường trạch cười một tiếng, ngươi đều nói, bên trong cơ thể ngươi ma khí lâm vào ngủ say, vậy ta còn có cái gì phải sợ? Hơn nữa, chính là ngươi ma khí trong cơ thể vẫn còn tại sao động, ta cũng chưa thấy liền không đánh lại ngươi. Ngươi trẻ tuổi, thật có tự tin bất quá cũng đúng, có thể đi tới Vân Nhai Sơn bên trong, lại có mấy cái là người bình thường đi. Người kia cười khổ một tiếng, hắn ngẩng đầu cùng đường trạch mắt đối mắt, gương mặt bị tóc rối bao trùm, cực kỳ xấu xí, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng mệt mỏi chỉ có một đôi mắt tiết lộ ra hắn khắp toàn thân duy nhất một tia sinh khí. ngươi tới nơi này muốn làm gì? trên người ta hẳn không có thứ ngươi muốn, khuyên ngươi chính là mau mau rời đi tốt. đường trạch lắc đầu một cái, ngươi không phải ta, làm sao biết ta muốn cái gì? bất quá tại ta lấy đi thứ ta mong muốn lúc trước, ta càng tò mò hơn thân phận của ngươi. ta cũng không cho rằng tại linh khí khôi phục sau đó đây một hai trăm năm, có thể đản sinh bao nhiêu cái xuất khiếu cường giả, có thể chiến thắng ngươi cái này xuất khiếu ma tu cường giả hẳn càng là số ít. cho nên ta vô cùng hiếu kỹ, ngươi rốt cuộc là người nào, lại là người nào, đem ngươi xích ở đây. Người kia nhìn Đường Trạch tựa hồ thật không sợ hắn, cũng thật không có ý định đi, liền cũng không có khuyên nữa nói Đường Trạch. Nghe thấy Đường Trạch câu hỏi, hắn thật giống như cảm thấy một tia thú vị, nở nụ cười sau đó nói, "Đúng vậy à, đúng như như lời ngươi nói, linh khí khôi phục sau đó mấy năm nay, căn bản sinh không sinh được mấy cái có thể chiến thắng người của ta, như vậy ngươi cảm thấy, sẽ là ai đem ta nốt ở chỗ này đây này? Ngươi không ngại đoán một cái xem?" Đường Trạch bộ não chúng qua rồi mấy cường giả danh tự, cuối cùng chợt lắc đầu một cái, nhìn đến người kia nói, "Không, có ai đem ngươi ở chỗ này?" Ồ, người kia chân mày cao lại, Bởi vì đem ngươi đóng người ở chỗ này, liền là chính ngươi." Đường Trạch Lời nói khiến cho mép người kia trống lên. "Nếu mà không phải ta bị tỏa liên buộc lại, ta đều muốn cho ngươi vô tay, ngươi là làm sao đo được? Rất đạo lý đơn giản, nếu không có ai đánh thắng được ngươi, không có ai đóng ở ngươi, cửa ải kia ngươi dĩ nhiên là chỉ có ngươi tự mình một người, không phải sao?" Đường Trạch cảm thấy đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Người kia cười, chậm rãi gật đầu. "Không tệ, đích thực là bản thân ta đem chính mình phong ấn ở chỗ này. Ngươi cũng thấy đấy, bản thân ta không cách nào khống chế ta thể nội ma khí." chút thời gian trước, ta vẫn có thể thông qua một ít thủ đoạn để cho mình lọt vào trạng thái suy yếu, để cho ta tại khống chế không nổi ma khí thời điểm, cũng không có có năng lực đi tổn thương người khác. Có thể ta phát hiện, ta thể nội ma khí càng đổi càng mạnh, cho dù ta đem thân thể của bản thân thay đổi suy yếu, ma khí cũng có thể thông qua tiếp quản thân thể của ta, bùng nổ ra lực lượng cường đại. Ta không khống chế được lực lượng như vậy, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đem chính mình phong ấn ở đây rất hiếm vết người vân nhai sơn bên trong. Đường trách ngay vậy, ngược lại không có bởi vì chính mình mới đúng mà cảm thấy quá nhiều vui sướng, mà là có lòng thở dài. Thế nhân đều cảm thấy. Ma tu đều là chút không chuyện ác nào không làm, đại nghịch bất đạo, nên người người muốn trừ diện tác đổ. Có thể lại có bao nhiêu người biết rõ, có chút ma tu vốn vô ý làm ma, có chút ma tu vi có thể khống chế mình không tổn thương người khác, là làm sao hy sinh chính mình? Giống như là trước mắt cái này ma tu, giống như là vị tia trần đạo lang bạn thân thiết, Độ Tiên Minh người sáng tạo, Độ vân quân. Nhớ tới Độ vân quân, Đường Trạch biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi người trước mặt, trong tâm đột nhiên có cái ý nghĩ. Nam Bộ Châu Ma tu, đem chính mình phong ấn ở trong núi sâu không gặp người chẳng lẽ nói Đường Trạch nhìn lên trước mặt cái này bị tỏa liên nơi cầm cố lại người thấp giọng hỏi không biết ngươi có thể biết được Độ Vân Quân nghe thấy Đường Trạch nói đến Độ Vân Quân ba chữ cái này bị tỏa liên giam cầm người trong ánh mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc cũng phức tạp hắn có chút kinh dị mở miệng nhẹ giọng nói ngươi vì sao lại nói cái tên này nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc Đường Trạch liền biết phỏng đoán của mình thật không có sai hắn vội chắp tay nói ra ta bị một vị có người nhờ vả tìm kiếm Độ Vân Quân tung tích vị yêu có người đã tìm Độ Vân Quân vài chục năm một mực chờ đến đối phương tin tức chưa bao giờ buông cho vậy ngươi là ai Trần Đạo Lăng Trần đạo lăng cái tên này vừa ra, người trước mặt thần sắc liền càng lạ phức tạp. Hắn hơi hổ thẹn túi thấp đầu xuống, thở dài sau đó, mới hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Ngươi đoán không lầm ta chính là Độ Vân Quân." Nam Bộ Châu bên trong thực lực cường đại ma tu hẳn vốn cũng không nhiều, tâm địa thiệt lương, không đành lòng tổn thương người khác, thậm chí đem chính mình phong ấn ở tại Thâm Sơn bên trong, càng phải là ma tu bên trong số ít, cho nên ta liền liền tưởng đến Độ Vân Quân, cư nhiên thật sự là ngươi." Đường Trạch cũng là không muốn đến, lần này tới Vân Ngai Sơn tìm kiếm quốc, tìm tới tìm lui cư nhiên tìm được đây Độ Vân Quân trên thân. Bất quá trong lòng cũng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu mà hắn nhớ không lầm Lúc trước hắn tại Triệu Quốc địa giới, đụng phải Độ Vân Quân hai tên đồ đệ. Lúc đó Độ Vân Quân nữ đồ đệ có thể còn không có nói ra Độ Vân Quân đem chính mình nốt ở Thâm Sơn bên trong. Hắn trực tiếp hỏi hướng Độ Vân Quân, Độ Vân Quân nghe vậy cười khổ một tiếng. "Đích xác, ta đem chính mình nốt vào đây Vân Ngai Sơn, cũng chỉ một năm có thừa quan cảnh. Đúng như từ trước ta từng nói, đã từng ta vẫn có thể khống chế ta thân thể mình suy yếu trình độ, tiến tới giới hạn mà khí quay phá. Có thể tại đã hơn một năm lúc trước, ta đến Vân Ngai Sơn bên trong thu thập yêu thú máu tươi, đến kiểm chế ma công giết người kích động thì, trong lúc vô tình đụng phải một đoạn đầu khớp xương." Xương tiêu phảng phất là dung nhập vào trong cơ thể của ta, thời đó ta còn không cảm thấy trên thân có vấn đề gì, có thể không lâu sau, ta thể nội ma khí liền bắt đầu cuồng bạo, suýt nữa đem ta kia độ nhi thương tổn đến. Ta nhiều lần nếm thử, cho dù đem thân thể của bản thân đánh đến trọng thương, chỉ cần thể nội ma khí vừa tiếp xúc ống thân thể của ta, đều có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể một thân một mình đi tới đây Vân Nhai Sơn bên trong. Hắn nhìn một chút sơn động này, huyệt động này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện, đoán chừng là mấy ngàn năm trước dùng để giam giữ yêu thú gì sơn động, bên trong vừa vặn có đây xích xác, ta liền đem chính mình nơi ở nơi này có đôi khi có vài yêu thú xông vào sân động, liền sẽ kích động ta thể nội ma khí, trực tiếp giết chết cũng thôn vẹ yêu thú. Ta cũng là dùng cái này mới duy trì ở thánh mạng. Đường Trạch nghe vậy nhíu mày một cái, hắn trong đầu hướng về phía hưng hỏi, đưa đến độ vân quân ma khí trong cơ thể của bạo, không thể nghi ngờ chính là tướng thần bạt cốt rồi. Chính là vì sao tướng thần bạt cốt sẽ phụ đến trên người của hắn? lẽ nào hắn cũng là cựu lê tộc hậu nhân? Hồng nhẹ giọng trả lời, trên người hắn không có quá nhiều cựu lê tộc khí tức, ngươi cũng có thể dùng khối kia cựu thạch dò xét một hồi. Hắn hơn nửa không phải cựu lê tộc hậu nhân. Mặc dù có thể hấp thu tướng thần Bạt Quốt, ta hoài nghi cùng hắn tu luyện ma công có liên quan, thậm chí quan hệ mật thiết, không thì Bạt Quốt cũng sẽ không như thế thường xuyên dẫn tới hắn ma khí trong cơ thể của Bạo. Đường Trạch ngay vậy, hướng về phía Độ Vân Quân nói ra, "Ta có thể hay không kiểm tra một chút bên trong cơ thể ngươi ma khí?" "Tự nhiên là có thể, chỉ có điều phải cẩn thận. Hiện tại ta thể nội ma khí vẫn còn mệt mỏi trạng thái, nhưng nếu như ngươi quấy rối đến bọn nó, vẫn sẽ lại lần nữa dẫn tới bọn nó của bạo, đến lúc đó ta cũng không cách nào bảo hộ ngươi." Đường Trạch gật đầu một cái, đưa tay để ở Độ Vân Quân đích cổ tay bên trên. Chỉ chốc lát sau, Đường Trạch liền híp mắt lại, thì ra là như vậy khó trách bạn cốt sẽ chọn phụ thể tại độ vân quân trên thân, cư nhiên là bởi vì cái này. chương 617 yêu thú vây công, chương 617 yêu thú vây công. đúng như hồng suy đoán, tướng thần bạn cốt sẽ chọn nhập thân vào độ vân quân trên thân, đúng là cùng độ vân quân tu luyện ma công có liên quan. bởi vì đường trạch phát hiện, độ vân quân tu luyện ma công, cư nhiên cùng hắn tu luyện, cửu lê tộc đỉnh cấp ma công đại vô thiên quyết rất là giống nhau, thậm chí có thể nói, độ vân quân tu luyện ma công chính là đại vô thiên quyết một phần bị xoan cải tản trương. Tuy rằng Đường Trạch không có tận mắt thấy qua Độ Vân Quân công pháp, nhưng từ Độ Vân Quân thể nội ma khí hắn cũng có thể suy đoán ra đến Độ Vân Quân tu luyện Đại vô thiên quyết tàn trường, không chỉ xóa bỏ rồi linh tu bộ phận, để cho trở thành chỉ có thể tu luyện ma khí triệt triệt để để ma công, càng là thay đổi nó tu luyện pháp môn. Đem Đại vô thiên quyết đã đổi thành cùng Đại lục bên trên cái khác lưu hành ma công một dạng, cần ăn thịt người uống máu người tà công. Loại này tàn trường, chẳng những không có chân chính Đại vô thiên quyết một phần trăm năng lực, còn đối với người thân thể có rất nhiều chỗ xấu, đại khái duy nhất ưu điểm chính là tu luyện loại này tà công người thực lực tăng lên sẽ tương đối nhanh. Liên giống với cái này Độ Vân Quân, ngoại trừ Lê Mạch cái kia truyền thừa cựu Lê Nhất Mạch ngàn vạn năm nội tình, bản thân lại thiên tài đến siêu Việt phần lớn người thiên chi tiểu nữ bên ngoài, Độ Vân Quân là đường trạch đã gặp duy nhất một cái, 200 tuổi trong vòng xuất khiếu kỳ cường giả. Có thể nói hắn tu luyện tà công không thể bỏ qua công lao. Mà bạt cốt sở dĩ sẽ chọn nhập thân vào Độ Vân Quân trên thân, cũng là bởi vì hắn tu luyện tà công, cùng đại vô thiên quyết khoảng có căn nguyên. Tướng thần bạt cốt chính là cựu Lê tộc thần thú hưng biến thành tướng thần sau khi chết biến thành tướng thần bạt cốt sẽ chọn lê mạch, sầm đoan đoan những này nắm giữ cựu Lê tộc huyết mạch người bản thân cũng sẽ chọn đường trạch dạng tu luyện này đại vô thiên quyết người bản thân độ vân quân tu luyện tà công tuy rằng chỉ có thể coi là đại vô thiên quyết tàn trường nhưng dầu gì cũng cùng cựu Lê tộc sát thực tế tướng thần bạt cốt tại không thể bám thân dưới tình huống lựa chọn độ vân quân cũng dễ hiểu đưa tay thu về đường trạch đem tình huống nói cho trong đầu hồng đồng thời hỏi có biện pháp gì hay không thay đổi hắn bây giờ thể chết. Nếu mà hắn tu luyện chính là khắc tà công, trừ phi phế hắn toàn thần công pháp để cho hắn trở thành phế nhân, đều không có biện pháp nữa. Nhưng cũng may hắn tu luyện chính là tàn trương một dạng đại vô thiên quyết, chỉ cần ngươi đem một phần chính xác đại vô thiên quyết truyền thụ cho hắn, tiến hành dẫn đạo, liền có thể cải biến tu luyện của hắn lộ số, để cho hắn về sau có thể bình thường tu luyện ma công, mà không cần lại ăn tươi nuốt sống tu luyện tà công. Đường Trạch vừa nghe, tâm lý liền thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là không xem ở trần đạo lăng mặt mũi, Đường Trạch bản nhân cũng là tương đương thức vị này độ vân quân. Bất kể là đây độ vân quân khi sơ nhất tay thành lập độ tiên minh. Vì Nam Bộ Châu giới tu luyện làm ra cống hiến to lớn, vẫn là hắn vì để phòng đã thương người, lựa chọn ẩn thế không ra, thậm chí đem chính mình phong ấn ở đây vân nhai sơn đũa hát sơn động, đều là rất đáng kính nể. Một người như vậy, Đường Trạch không muốn trơ mắt nhìn hắn bởi vì tu luyện tà công mà trôn vùi cả đời. Cũng may, Đường Trạch còn có cơ hội bổ túc. Thời suy nghĩ một chút, Đường Trạch quyết định trước tiên cùng độ vân quân thể nội bạt cốt dung hợp, sau đó lại từ từ đem độ vân quân công pháp tu luyện trò sửa đổi đến. Thật sự không dám dầu dến, ta muốn tìm đồ vật, chính là trước ngươi trong lúc vô tình hấp thu khối xương kia đầu. Ngoài ra ta có biện pháp để ngươi từ tà tu biến thành chân chính ma tu, chân chính ma tu, không tệ, cần muốn giết người ăn thịt, anh tươi nuốt sống mới có thể tăng thực lực lên công pháp căn bản không phải ma công, mà là tà công, tu thành người cũng chỉ có thể coi là tà tu, chân chính ma tu, ngoại trừ hấp thu là ma khí ra, cùng bình thường linh tu giống nhau như lúc, dạng này, người cũng có thể thoát khỏi hiện tại cuộc sống như vậy, trở về đến giới tu luyện bên trong, trở lại độ tiên minh đi. Độ vân quân đồng tử hơi rút lại, đây là thật sao? vậy ta cần làm gì sao? đây là đường trạch lần đầu tiên từ độ vân quân trong giọng nói nghe được kích động, tựa hồ hắn giờ phút này mới thật sự từ không khí trầm lặng bên trong tỉnh lại. Chờ một hồi ta sẽ trước tiên đem bên trong cơ thể ngươi kia đoạn đầu khớp xương lấy ra, ngươi chỉ cần thu lại thần hồn phòng bị được rồi. Đến lúc đem đầu khớp xương lấy ra, bên trong cơ thể ngươi ma khí liền sẽ không còn cuồng bạo như vậy, đến lúc đó ta liền biết chuyển cho ngươi chân chính ma công. Tốt. Độ Vân Quân đáp ứng phi thường thông khoái. Thông khoái đến liền đường trạch cũng hơi nhíu mày. Nguyên bản đường trạch còn tưởng rằng Độ Vân Quân sẽ nghi ngờ hắn, dù sao để cho một người thu lại thần hồn phòng bị, không khác nào đem khắp toàn thân nhược điểm lớn nhất để lộ ra ngoài. Nếu như đối phương có cái gì ta niệm, kia thu lại thần hồn phòng bị người liền đem giống như cá chết tốt, mặc người chém giết nhưng phạm là cái bình thường tu luyện giả nghe thấy muốn thu lại thần hồn phòng bị đều sẽ gợi lên hoàn toàn cảnh giác cẩn thận cẩn thận nữa nhưng này độ vân quân lại không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý làm đường trạch liền chuẩn bị xong một bộ khuyên bảo độ vân quân giải thích đều không thể nói ra miệng hắn nhìn đến độ vân quân hỏi làm sao lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta nói đều là lừa gạt ngươi sẽ không sợ ngươi thu lại thần hồn phòng bị sau đó bị ta xâm phạm thần hồn thậm chí để ngươi hồn phi phách tán độ vân quân hai mắt trực câu câu nhìn đến đường Trạch ta đương nhiên không sợ cho dù ngươi là lừa ta cho dù ngươi chờ một hồi sẽ để cho ta hồn phi phách tán có thể như vậy có cái gì phải sợ chứ thậm chí bản thân ta đều chỉ mong hồn phi phách tán đại hát đại hát, phàm là có thể chết đi ngươi cảm thấy ta sẽ đem chính mình biến thành cái này không người không quỷ bộ dáng nhốt ở chỗ này sao ở đó đoạn đầu khớp xương dung nhập vào ta thể nội sau đó tại ta thể nội ma khí cuồng bạo không bị khống chế sau đó ta vô số lần thử qua tự sát có thể kia căn bản không thể nào ta thể nội ma khí sẽ ngăn cản ta tự sát đối với bọn nó lại nói ta cái này tốt chủ cái này đã tấm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đối với hiện tại ta lại nói tử vong đều là một loại yêu cầu xa vời. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì phải sợ? Trong lời của hắn mang theo tâm toàn dữ bi thương. Đường Trạch thở dài, vận mệnh, dám đem ban đầu cái kia hùng tâm tráng trí sáng lập độ tiên minh, thúc đẩy nam bộ châu giới tu luyện thần tốc phát triển độ tiên minh phía trước minh chủ, bước thành bộ dáng này. Mà độ vân quân lúc này đã nhắm hai mắt lại, đem thần hồn phòng bị tháo gỡ. Đường Trạch đưa tay đẻ ở độ vân quân trên thân, nhẹ giọng nói, ta là người không có khác ưu điểm, chính là nói được là làm được. Ta đáp ứng phải giúp Trần Đạo tìm ra ngươi, liền nhất định phải dẫn ngươi trở về. Dứt lời, Đường Trạch thần hồn đã tiến vào độ vân quân thể nội va và chạm vào độ vân quân thể nội bạc cốt. Hàng phục bạc cốt, Đường Trạch đã có không chỉ một lần kinh nghiệm, lúc trước đồng thời đối phó hai cái bạc cốt bên trong tướng thần ý chí Đường Trạch đều chiến thắng rồi, lần này chỉ có một đối thủ, Đường Trạch tự nhiên có thể thoải mái ứng phó. Tốn chút thời gian đem bạc cốt sau khi luyện hóa, Độ Vân Quân bởi vì bạc cốt tách ra lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Đường Trạch đang định dùng linh lực giúp Độ Vân Quân khôi phục một chút, lại truyền thụ cho Độ Vân Quân một phần chân chính đại vô thiên quyết thì, đồng nhiên nhận thấy được bên ngoài hang mặt có một hồi kịch liệt sóng linh lực. Cái này khiến Đường Trạch giật mình một cái, lúc trước cả thể xác và tinh thần hắn chìm vào bạc cốt bên trong. Hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài chuyện gì xảy ra. Kịch liệt như vậy sóng linh lực, là Lê mạch ra chuyện gì sao? Đường Trạch từ hệ thống thương thành bên trong đổi khối trận pháp đi ra, tạm thời bảo vệ được Độ Vân Quân, sau đó bận rộn đuổi ra khỏi hang động. Hướng phía ngoài động vừa nhìn, Đường Trạch hai mắt lập tức trợn tròn lên. Bên ngoài sơn động, mười mấy con yêu thú cường đại đồng thời hướng phía bên này vây quanh, A xà cùng 15 đang cùng những yêu thú kia liều mạng chống lại. Mà Lê Mạch, lúc này ngã xuống A cùng 10 sau lưng, trên thân máu me đồng địa đã trọng thương hôn mê đi. Chương 618, đưa cho ngươi phúc lợi. Chương 618, đưa cho ngươi phúc lợi. Những cái kia tới đánh trong yêu thú, thực lực yếu nhất đều là tương đương với nguyên anh tu luyện giả ngũ gia yêu thú. Trong đó, càng là có cùng A xà thực lực sắp xỉ yêu thú cấp 6, thậm chí là yêu thú cấp 7. Đường Trạch vội vàng tiến lên, vốn là kiểm tra một hồi Lê Mạch tình huống, xác định Lê Mạch chỉ là trọng thương hôn mê, tính mạng không lừa bịp sau đó, trong tâm an tâm một chút, ôm lấy Lê Mạch vọt tới A xà bên người, lấy cuồng bạo linh lực đánh bay đang cùng A xà run rẩy một cái ngũ giai yêu thú sau đó, Đường Trạch cau mày mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Đại gia ngươi xem như đến A Xà trong thanh âm cũng hiện ra mệt mỏi, lúc này trên thân thể của nó cũng đã là vết thương trầm chất hiện nhiên đã không biết cùng những yêu thú này chiến đấu bao lâu. Từ khi ngươi đến sơn động sau đó không bao lâu, trong sơn động bạt cốt khí tức liền tràn lan ra, tiếp theo liền có thật nhiều yêu thú hướng phía bên này vây quanh. Ta và 15, còn có cô nàng kia sợ quấy rối đến ngươi, liền định tự mình ngăn cản những yêu thú này, vì ngươi tranh thủ thời gian, kết quả không muốn đến, tới đánh yêu thú cư nhiên nhiều như vậy. Ngay từ đầu 15 còn có thể dựa vào huyết mạch uy áp áp chế những yêu thú kia, có thể sau đó 15 linh lực cũng còn dư lại không nhiều, những yêu thú kia cũng tựa hồ đối với 15 uy áp sinh ra chống cự. Chúng ta hết sạch sức lực, càng đánh trạng thái càng kém, thậm chí cô nàng kia đã trọng thương hôn mê. Có thể những yếu tố này vẫn là liên tục không ngừng hướng phía bên này vây lại, một nhóm tiếp một nhóm, đại gia nếu ngươi không tới nữa, 15 cũng phải trực tiếp dùng thần hồn câu thông đem ngươi gọi ra tại A cùng Đường Trạch giải thích tình huống công phu này, Đường Trạch liền lại nhìn thấy có mấy cái yếu thú vây lại. Mắt thấy A cùng 15 trạng thái cũng không tốt, mà tới vây yếu tố bên trong cũng không thiếu 6 yếu tố cấp 7, Đường Trạch khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, yêu thú quá nhiều, các ngươi trạng thái cũng quá kém, loại này đánh xuống không phải biện pháp, lập tức rút lui. Dứt lời, hắn từ hệ thống thương thành bên trong đổi ra mấy cái thích hợp A khôi phục đan để cho A bảo. Được. A cũng không có thể hiện, bây giờ nó đã sắp muốn đèn cạn dầu, nhưng đối diện yêu thú vẫn còn tại từng đợt từng đợt vây lại, nếu không chạy, nó cũng cảm giác mình muốn viết gì chúc ở đây rồi. An Đan dược vào sau đó, A lập tức gọi lên bên cạnh, tiêu hao quá nhiều lực lượng 15, cùng nhau đi trước rút lui, trước khi đi còn mang theo lê mạch. Đường Trạch nhìn lên trước mắt đàn thú, cũng không có người nào chiến đàn thú tính toán. Những yêu thú này bên trong, tùy tiện sách ra một yêu thú cấp 7 đến, Đường Trạch cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng giải quyết, yêu thú nhiều như vậy vây chúng chỗ, cho dù Đường Trạch dùng được ma thần chân thân đều hết không phải là đối thủ cho nên đường Trạch căn bản liền không muốn đánh, mà là từ hệ thống thương thành bên trong đổi ra một sấp dày có thể nhiễu loạn yêu thú cảm giác xua thu tán, tại linh lực ra chỉ phía dưới tỏa ra đến trước mắt toàn bộ yêu thú trên thân. Sau đó, đường Trạch không nói hai lời xoay người chạy đuổi về hang núi, tháo gỡ vẫn còn đang hôn mê độ Vân Quân trên thân khóa sát, mang theo hắn liền hướng phía A xà cùng 15 phương hướng ly khai chạy đi. Xua thu tản công hiệu đối với những này yêu thú cấp cao hiển nhiên có hạn, tại đường Trạch cứu ra độ Vân Quân sau đó, những yêu thú kia đã thoát khỏi xua thu tản ảnh hưởng, lại lần nữa hướng phía đường Trạch đuổi tới, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Tha cùng 15 Đường Trạch Liếc nhìn sau lưng đội tận cùng không buông đại quân yêu thú. tao mày hỏi, những yêu thú này đến cùng sẽ ra chuyện gì? Nếu mà bọn nó là bởi vì bạc cốt khí tức mới bị hấp dẫn tới, hiện tại bạc cốt đã bị ta hấp thu, khí tức cũng bị ta che giấu, bọn nó nên rút lui mới là. Làm sao còn đội tận cùng không công? Những yêu thú này có vấn đề. Mười âm thanh cũng rất là suy yếu, tuy rằng nó để thăng sau đó thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng sử dụng thực lực đại giới là kết sủ linh lực tiêu hao. Theo lý mà nói, ngũ giai trở lên yêu thú, cho dù giống như là đầu này ngốc rắn, đều nên mở linh trí. Coi như là một ít yêu thú trời sinh tính khát máu hao chiến. Linh trí buổi tối mở, thất giai khoảng cũng nên có đầy đủ trí khôn. Nhưng vừa vặn những yêu thú kia cũng rất là quỷ dị, bọn nó toàn bộ đều giống như thần trí chưa mở một loại, chỉ biết là chưa từng có từ trước đến nay công kích, chỉ biết là chiến đấu. Ngay từ đầu ta còn có thể dựa vào uy áp, ép bọn nó lùi về sau, có thể sau đó bọn nó liền uy áp cũng không sợ rồi đây trùng cảm giác giác chân rất kỳ quái, tuyệt không phải phổ thông yêu thú nên có trạng thái. A cũng nói theo, đúng vậy lại ra, ta phải nói, những yêu thú kia cho ta cảm giác giống như là một đống khôi lỗi một dạng. Không sai, khôi lỗi. Giống như là một đống không có cảm tình khôi lỗi. A Dạ cùng 15 lời nói khiến cho Đường Trạch suy tư. Thân trí buổi tối mở linh thú Đường Trạch cũng không phải chưa thấy qua, nhưng 6 7 gia yêu thú, trên căn bản đều nên mở linh trí mới được. Khôi lỗi sao nếu như là khôi lỗi mà nói, kia những khôi lỗi này sau lưng, nhất định có một điều khiển hết thảy khôi lỗi sư mới đúng. Là có người nào, hoặc là có yêu thú gì, theo dõi bọn hắn đoàn người này sao? Mục đích của đối phương lại là cái gì? Là bắt cốt, vẫn là chút thứ gì khác lại ra, những yêu thú kia vẫn còn tại truy, hơn nữa còn không ngừng có yêu thú gia nhập bọn nó hàng ngũ, còn như vậy chạy xuống đi cũng không được biện pháp à? Tại đường trạch suy tư thời khắc, A liếp liếc nhìn sau lưng đuổi tận cùng không buông bảy yêu thú. Mắt thấy bảy yêu thú càng tụ càng nhiều, hơn nữa từ đầu đến cuối không có muốn thả qua bọn hắn dấu hiệu, A bận rộn hướng về phía đường trạch nói ra. Nó cùng 15 thể lực hiện tại cũng có hạn, còn như vậy chạy xuống đi, bọn nó chỉ có thể so sánh bảy yêu thú kia sớm hơn hao hết lực lượng, đến lúc đó liên đả đều không được đánh, trực tiếp thúc thủ chịu chói được. Đi theo ta bên này. Đường trạch tự nhiên không phải không mục đích gì ở chạy loạn, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn đi cái gì địa phương tỉ nạn. Thân hình nhất chuyển, đường trạch hướng về một phương hướng chạy tới, mới đầu A còn chưa hiểu đường trạch muốn đi nơi nào thẳng đến nói nhớ tới kia cái địa phương, mới đột nhiên giật mình một cái. phải nói tị nạn, có lẽ kia cái địa phương hẳn là không thể thích hợp hơn rồi. ngay tại trước người bọn họ không xa phương hướng, A Xà thấy được một phiến tràn đầy đỏ hồng hồ nước, mà tại hồ thủy chính bên trong, phản phất có một phiến như ẩn như hiện đảo nhỏ. hòn đảo bên trên, một cây cổ thụ che trời mà đứng, chính là Hóa Tiên Thần Chi vị trí chỗ ở. vừa đến Hóa Tiên Thần Chi phạm vi mời dặm phạm vi, Đường Trạch và người khác liền rõ ràng cảm thấy có một cổ cấm không chi lực tại hạn chế bọn hắn phi hành hắn lập tức mang theo mười lăm a xà truyền đến trên mặt đất, một bên hướng phía nước hồ phương hướng tới gần, một bên thả ra thần hồn, câu thông hướng trên hòn đảo giữa hồ hóa tiên thần chi. hóa tiên thần chi vốn là tựa hồ còn đang nghỉ ngơi, bị đường trạch xảy ra bất ngờ thần hồn làm cho sợ hết hồn. đặc biệt là phát giác thần hồn này chủ nhân là đường trạch sau đó, hóa tiên thần chi càng là nhớ lại bản thân bị đường trạch khi dễ bi thảm đã qua, lập tức bắt đầu không nói tiếng nào giả chết. đi, đường giả bộ chết rồi, ta biết ngươi tại. đường trạch khống chế thần hồn, thấp giọng quát nói, lần này không phải đến lừa bị người, lần này là tới cho ngươi đưa phúc lợi. ngươi Ngươi có thể tặng cho ta cái gì phúc lợi? Hóa Tiên Thần Chi mới đầu còn không tin, nhưng khi kia đổi theo đường trạch mà đến một đám yêu thú, cũng bước chân vào Hóa Tiên Thần Chi thần thức phạm vi bảo phụ sau đó, Hóa Tiên Thần Chi cả người không, chọn cây đều trận tròn mắt. Ta kháo kháo kháo kháo rửa vào nhiều như vậy yêu thú cấp cao, đều là ngươi dẫn tới. Ngươi cái quái gì vậy là đắc tội thú vương, bị đuổi giết sao? Bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi có ăn hay không được bên dưới. Lúc trước còn giả chết Hóa Tiên Thần Chi ngay lập tức sẽ tinh thần không được, hướng về phía đường trạch thần hồn cười hắc nói, từ khi ta từ Vân Nhai Sơn sâu bên trong chạy đến sau đó, vẫn ăn chưa no qua đương nhiên ăn được những này liền đều giao cho ta đi đường trạch nghe vậy liền đem thần hồn thu về sau đó mang theo mười làm cùng a xà tăng thêm tốc độ chạy tới hóa tiên thần chi cho ở huyết hồ bên cạnh đường trạch ngược lại cũng không sợ hóa tiên thần chi khiến cho ầm chiêu từ khi hắn hấp thu hóa tiên thần chi dựng dục hóa tiên quả sau đó tuy nói không thể làm được cùng hóa tiên thần chi một dạng có cường đại chế tạo hảo giác năng lực nhưng bao nhiêu cũng có chút đối với hào giác sức đề kháng lại thêm lần trước hắn liền đã có đối phó hóa tiên thần chi kinh nghiệm cho nên cũng coi là nghệ cao nhân ca lớn dẫn một đống yêu thú đến hóa tiên thần chi bên hồ đường trạch liền lui qua một bên. Bắt đầu nhìn Hóa Tiên Thần Chi biểu diễn. Chương 619, Vân Tử Long. Chương 619, Vân Tử Long. Không thể không nói, tuy nói Hóa Tiên Thần Chi lần trước bị Đường Trạch làm thê thảm không được, nhưng đồ chơi này có thể làm ra như vậy một phiến từ yêu thú máu tươi lấp đầy huyết chỉ, cũng nhất định là có bản lĩnh. Đường Trạch cùng 15 a xà, liền thấy đi theo đám bọn hắn kia một đám yêu thú, đang đến gần rồi huyết hồ phạm vi sau đó, từng cái từng cái liền cùng tìm không thấy Nam bắc. Có bỗng nhiên bắt đầu lui về phía sau, có bắt đầu chuyển hướng, có còn muốn hướng bay trên trời, kết quả té chóng vó lên trời, chật vật không chịu nổi. Tiếp theo những yêu thú kia lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên, thật giống như bọn nó trước mặt không phải cùng bọn nó truy sát đường Trạch đuổi giết một đường đồng liêu, mà là có huyết hải thâm cửu đại địch một dạng. yêu thú nhiều như vậy, đường Trạch đối phó khả năng được tốn nhiều sức lực, nhưng khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau lên, tốc độ coi như quá nhanh. ngắn ngủi vài chục phút không đến, liền có một mảng lớn yêu thú trọng thương ngã xuống đất, thậm chí đầu một nơi thân một nẻo, mà còn dư lại yêu thú, hoặc là còn đang chém giết lẫn nhau, hoặc là liền bắt đầu hướng phía huyết hồ phương hướng đi tới. những yêu thú này giống như là hoàn toàn không có ý thức đến trước mắt có một phiến huyết hồ một loại, liền thẳng tắp từng bước một đi vào huyết hồ bên trong. Liên giống với Đường Trạch bây giờ nhìn cái này yếu tố cấp 6 huyền phong hộ, cứ như vậy từng bước một hướng phía hồ nước sâu bên trong đi tới. Mới đầu hồ nước chỉ nhấn chìm móng của nó, sau đó là cả chân, toàn bộ chân, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu. Mãi cho đến nó triệt để chết đuối trong hồ nước, thi thể lơ lửng, nó cũng không có vùng ấy, không, có làm ra nửa phần chống cự. Nói thật, tận mắt thấy tình cảnh như vậy, xa so với chính mình đích thân trải qua càng để cho người rợn cả tóc gáy. Thậm chí A cũng không nhịn được run lập cập, nhỏ giọng nói, đại gia, vẫn là ngươi mạnh mẽ, như bức như vậy hóa tiên thần chi đều bị ngươi giải quyết cho rồi. Đường Trạch núng bay từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, cơ hồ tất cả yêu thú, hoặc là chính là táng thân tại huyết hồ bên trong, hoặc là chính là chết ở lúc trước chém giết bên trong, lúc trước truy sát đường trạch gần trăm con yêu thú, đều chết hết cái không sai bị lắm. Còn dư lại lác đác mấy con, tựa hồ cũng đều giống như ý thức được cái gì một loại, hoảng sợ chạy trốn. Mắt thấy xung quanh an toàn xuống, đường trạch để cho a xả cùng 15 trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, đồng thời trông coi độ Vân Quân cùng lê mạch, mình chính là vượt qua huyết hồ, đến trên hòn đảo giữa hồ. Hóa tiên thần chi lần này tựa hồ thật an thật thỏa mãn, vừa nhìn thấy đường trạch cũng đến không tránh rồi. Ngược lại thì hiện hóa ra một đạo thần hồn linh thể, cao hứng tiến lên đón, ngươi từ chỗ nào tìm đến yêu thú nhiều như vậy? Thậm chí còn có yêu thú cấp 7, đây cũng quá đại bộ rồi. Đường Trạch nhìn lên trước mặt Hóa Tiên Thần Chi thần hồn, mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi hỏi ngươi, đối với những yêu thú này có không có gì đầu mối? Lẽ nào ngươi không có phát hiện, những yêu thú này đều rất khác thường sao? Đường Trạch hỏi lên như vậy, Hóa Tiên Thần Chi cũng gật đầu một cái, ta đương nhiên phát hiện, ít năm như vậy, ta cũng không biết hấp thu qua bao nhiêu yêu thú, dạng gì yêu thú đều gặp, duy chỉ có hôm nay truy rất chính là ngươi một đám này, ta là trước giờ chưa từng thấy. Bình thường yêu thú Đặc biệt là sáu yêu thú cấp 7, kia cũng là rất có linh trí, không chỉ biết nếm thử phân biệt ta huyễn tượng, một khi nhận thấy được không đúng còn sẽ lập tức rút lui. Liên tính ta chế tạo huyễn tượng tương đối chân thật, để cho một phần yêu thú đánh nhau, còn giữ lại yêu thú bên trong thường thường cũng sẽ có rất nhanh tỉnh hồi lại, mang theo còn dư lại vẫn tính thanh tỉnh yêu thú đi trước rút lui. Nhưng những này truy giết yêu thú của các ngươi lại không giống nhau, lời nói quyết đại điểm mà nói, những yêu thú này trí lực khả năng đều còn không bằng một hai gia yêu thú, thậm chí không bằng một cái chó đất. Bọn nó giống như là không có đầu góc một dạng, bị ta đơn giản huyễn thuật liền làm lộn xộn lung tung, chật vật không chịu nổi. Hóa tiên thần chi chặt chặt rồi hai tiếng, mới đầu ta còn tưởng rằng là ngươi ra tay, để cho ta hấp thu đâu, bây giờ nhìn lại ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ừ, vậy ngươi cảm thấy những yêu thú này là làm sao biến thành như vậy? Đường Trạch lại hỏi. Nếu mà ta không có đoán sai, hơn phân nửa là có cái gì đồng dạng thần hồn lực lượng yêu thú cường đại, thậm chí là nhân loại lấy bí pháp nào đó cưỡng ép khống chế những yêu thú này, để cho yêu thú trở thành công cụ của hắn. Nhưng có thể khống chế yêu thú cấp 7 bí pháp, chỉ sợ có thể thi triển ra, thực lực sẽ không thấp hơn Bát Gai không. Cửu Gai, Hóa Tiên Thần Chi lời này để cho Đường Trạch khẽ cao mày. Tuy rằng hắn và 15 lúc trước bọn họ cũng có suy đoán những yếu tố này chấp nhận là bị khống chế nhưng lại không có ngẫm nghĩ có thể khống chế đây yêu tố cấp 7 lại phải là nhiều địch nhân cường đại yêu thú cấp 7 bên trong thực lực yếu nhất cũng có tương đương ở tại nhân loại xuất khiếu đỉnh phong ngay cả động huyền kỳ thực lực địch nhân như vậy liền đã coi như là đường Trạch sử dụng ma thần chân thân mới có thể miễn cưỡng đánh bại cường địch rồi có thể thao túng yêu thú cấp 7 kia nhất định cũng không phải hạ người bình thường nếu thật giống như hóa tiên thần chi nói như vậy thực lực không thua kém kiểu giai đây chẳng phải là tương đương với nhân loại hóa thần cấp bậc siêu cấp tự giả Địch nhân như vậy, tuyệt đối không phải là bây giờ Đường Trạch có thể đắc tội nổi. Đường Trạch tâm tình nhất thời cũng có chút nặng nề, hắn không chỉ là đang vì cái này ẩn nút cường địch làm khó, càng là tại suy nghĩ, hắn đến cùng là cái gì địa phương, chọc phải cái này cất giấu cường địch, chỉ là đơn thuần bởi vì tướng thần bạt quốc khí tức. Đường Trạch tâm lý mơ hồ cảm thấy, sự tình hết sẽ không như thế đơn thuần, đơn giản như vậy. Tướng thần bạt cốt trôn giấu tại độ vân quân thể nội không phải một ngày hay hai ngày rồi, trong thời gian này tướng thần bạt cốt khẳng định cũng không chỉ một lần tản ra quá khí hơi thở nếu mà cái kia cường địch mục tiêu chỉ là độ vân quân thể nội tướng thần bạch cốt, kia độ vân quân đóng ở trong sơn động lâu như vậy rồi, vì sao đây cường địch hảo xảo bất xảo nhất định phải trước ở hắn tại trận thì đầu thủ. nếu mà kia cường địch mục tiêu không phải tướng thần bạch cốt chân chính mục tiêu, cũng chỉ có thể là hắn đi. nhưng mà vì sao? là bởi vì hắn thể nội có mang vài gốc bạch cốt, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác bất kể nói thế nào, đây vân ngai sơn đối với hắn mà nói, đều hiển nhiên không phải cái gì có thể cho ở lâu rồi. đường trạch lại cùng hóa tiên thần chi trò chuyện đôi câu, hỏi nó có biết hay không có thể là ai thao túng những yêu thú này. Tại hóa tiên thần chi lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết sau đó, Đường Trạch liền quay trở về bên mở, mang theo A Xà 15 và còn đang hôn mê lê mạch cùng Độ Vân Quân, trực tiếp vận dụng phá không toa, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Vân Nhai Sơn ra bay đi. Hết cách rồi, nếu không biết địch thân phận của người, kia Đường Trạch có thể làm, liền chỉ có hết khả năng cách xa tên địch nhân này rồi. Lấy phá không toa tốc độ, muốn rời khỏi Vân Nhai Sơn bên ngoài căn bản không tốn thời gian quá dài. Nhưng ngay tại phá không toa vừa mới lái ra hóa tiên thần chi giác nơi phạm vi Bảo phủ, đang hết tốc lực chạy tới Vân Nhai Sơn ra thì một khủng bố đến mức tận cùng áp, liền từ trong bầu trời ầm ầm mà xuống trong khoảnh khắc phá không toa cũng không có thể kia uy áp kinh khủng trực tiếp vỡ vụn mệnh ra rời a giả cùng 15 ngay lập tức giúp đỡ lê mạch cùng độ vân quân, mà đường chạy chính là đứng ở giữa không trung sát mặt khó coi nhìn bên trên bầu trời uy áp chuyển đến phương hướng chỗ đó một phiến trời u ám uy áp kinh khủng đang không ngừng từ đè nén mây đen bên trong đổ xuống mà ra lớn lớn lớn lớn đại gia đây khí tức này cho ta một loại cảm giác phi thường không tốt a đầu lưới của rắn cũng sắp đánh kết trong thanh âm mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi ta huyệt mạch uy áp cũng khó mà chống đỡ đối phương thực lực khủng bố áp chế chủ nhân cẩn thận 15 cũng nói theo Giọng điệu trầm trọng nhất chính là đường trạch trong đầu hồng. Hồng tại đường trạch bộ não bên trong trầm giọng nói ra, Vân Tử Long, phong tử hổ thiếu niên, chỉ sợ lần này địch nhân của ngươi là một đầu chân long. Chương 620, Hắc Long. Chương 620, Hắc Long. Long. Yêu thú trong truyền thuyết, thậm chí đã truyền thuyết đến, có rất nhiều tu luyện giả cũng không tin sự hiện diện của dòng rồi. Loại này cơ hồ nằm ở đại lục đứng đầu nhất cường đại yêu thú, có nghiền ép đại lục cơ hồ 99% sinh vật lực lượng của bố, cho dù là còn chưa thành long nhảy vọt lên cao giao, phi mãng, thường thường cũng có hơn xa cái khác đồng giai yêu thú thực lực trời u áng khoảng, đường trạch quả thật thấy được có long lân lúc gần lúc hiện. một lát sau, mây mù đung nhiên rách ra một cái khẽ hở, một khỏa lớn vô cùng long đầu từ trong đó chui ra. sau đó, chính là xương rồng, cổ rồng, long thân, ưng, đuôi rồng. khi cả một con màu đen cự long từ mây đen mà ra thì cơ hồ nửa cái bầu trời, đều bị nó nghiêm nghiêm thật thật che lại. một đôi giữ tợn mắt rồng nhìn chòng chọc vào đường trạch, tại trước mặt của nó, bất kể là đường trạch vẫn là đã biến đến lớn nhất ra xà, đều nhỏ bé giống như là một hạt cát trần dạng. chỉ là bị một đôi mắt này nhìn chăm chăm. Đường Trạch liền cảm nhận được đời này chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố sát ý cùng uy hiếp tử vong. Cho dù là đã từng suýt chút nữa bóp chết hắn mục cảnh liệt, cũng không có mang cho hắn qua loại này áp lực kinh khủng. Ở đó thay vì ánh mắt giao hội trong nấy mắt, mà lấy Đường Trạch ý chí đều suýt nữa bị dọa sợ đến toàn thân sùi lơ, ngất đi. Nhân loại, một tiếng nghe tới lại âm u, nhưng lại phảng phất có thể vang vọng thiên hạ gầm nhẹ đột nhiên truyền đến. Chỉ là đây gầm nhẹ một tiếng mang tới rung động, cũng để cho Đường Trạch miệng tràn ra máu tươi. Hắn bận rộn từ hệ thống thương thành bên trong đội đan dược dùng dây xuống, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại thể nội viên khí huyết. 15 cũng bị rung động suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống, a xạ thảm hại hơn, không có 15 cường đại như vậy huyết mạch, tại đây uy áp cường đại chấn nhiếp phía dưới, a trực tiếp đánh mất phi hành năng lực, ngã rơi về phía mặt đất. Ngô rắn, 15 vội vàng đi lên đem mệt lạ vô lực a tiếp lấy, mà lúc này đường Trạch chính là hoàn toàn không có nửa điểm lòng rỗi rảnh, đi chú ý 15 cùng a xạ tình huống. Bởi vì đường Trạch biết rõ, hiện tại trước mặt đầu này đột nhiên xuất hiện hắc sắc cự long, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn, mới là đầu cự long này chân chính mục tiêu. Là bởi vì hắn thể nội có quá nhiều tướng thần Quốc, là bởi vì hắn thể nội có hống linh hồn Còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác? Đường Trạch không biết, nhưng hắn biết rõ, đầu cự long này, tuyệt đối là hắn sống đến bây giờ, đối mặt kinh khủng nhất, nhất không có phần thắng định nhân. Nhân loại vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy, màu đen cự long phảng phất một phiến kéo dài thẳng tắp tại trong bầu trời đỉnh núi liên miên, chỉ là nó giữa không trung trôi lơ lửng, giống như là có vạn cân áp lực đặt ở Đường Trạch trên đầu. Nó thanh âm trầm thấp lần nữa vang vọng phía trên trời, trong giọng nói, lại tiết lộ ra nồng nặc thất vọng. Vãn Bối không biết là chỗ nào đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối có thể cho biết. ví như Vãn Bối thật là đắc tội tiền bối, kia Vãn Bối nguyện ý nói xin lỗi. Đường Trạch bình thường là rất thiếu nguyện ý túi đầu cùng người nói phải trái người, nhưng bây giờ hắn cũng không túi đầu không được, không thể không đi giảng đạo lý. Thậm chí hắn nói những lời này đều là kiên trì đến cùng, đỡ lấy bi áp cường đại, dựa vào cả người linh lực vận chuyển mới miễn cưỡng từ trong hàm răng nặng đi ra. Đầu này hát sắc cự long, quá kinh khủng. Đắc tội ta, lấy ngươi về điểm tiêu bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, ngươi còn nghĩ tội ta? Cự Long Tựa Hồn là nghe được cái gì chê cười, trong cổ họng phát ra một tiếng giống như như tiếng sấm cơi nhẹ. Ngươi không khỏi cũng quá cao xem chính ngươi rồi. Vậy tiên bối ở chỗ này chặn đường, đến cùng có gì muốn làm đường chạch túi đầu nói ra? Hắn căn bản không cách nào ngừng đầu, chỉ cần lấy ngẩng đầu cùng đây Hắc Sắc Cự Long mắt đối mắt, đường chạch liền sẽ tiếp nhận vượt xa hiện tại gấp mấy lần uy áp. Dạng này, chỉ sợ vậy do mượn uy áp, thân thể của hắn liền sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Cả ngươi, dĩ nhiên là muốn giết ngươi, Hắc Sắc Cự Long cười lạnh một tiếng, đến từ tiên giới dư nghiệt tàn đẳng, đừng tưởng rằng ngươi đoạt xá một nhân loại thân thể, giả bộ giả bộ ngu, là có thể lừa gạt được hai mắt của ta. Ngươi nếu là ở Vân Nhai Sơn ra làm chẳng làm bậy, có lẽ bản tôn còn vô pháp nhúng tay, nhưng ngươi nếu dám đặt chân Vân Nhai Sơn, liền phải làm xong bị bản tôn giết chuẩn bị. Tiên giới dư nghiệt tàn đạm. Nghe thấy mấy chữ này, Đường Trạch người nhất thời liền chần v้าง. Hắn cùng tiên giới có cái dám quan hệ, làm sao lại thành tiên giới dư nghiệt tàn đạm sao? Phạm là hắn có thể cùng tiên giới dính liễu quan hệ, cũng là bởi vì Lâm Thanh thần bí thân thế. Thậm chí hắn đều chỉ mong có thể phản công tiên giới, làm sao hắn liền sẽ trở thành người của tiên giới sao? Vãn Bối, trong này khả năng có hiểu lầm gì đó, Vãn Bối tuy rằng biết đạo tiên giới, nhưng Vãn Bối cùng tiên giới khoảng cũng có án hơn nữa ván bối là sinh trưởng ở địa phương phàm trần đại Lục người tiên bối là không phải lầm cái gì đường trạch bận rộn hướng về phía kia cự long nói ra muốn là bởi vì cái gì hiểu lầm dẫn đến hắn bị đây cự long một móng vuốt đập chết kia hắn nhưng chết quá oán hận còn dáng ngụy biện người bình thường có lẽ không phát hiện được các ngươi người của tiên giới thể nội độc nhất khí tức nhưng bản tôn ha có thể không phát hiện được năm đó các ngươi tiên giới không có tác dụng lên trời tháp bắt đi ta mấy chục đồng tộc tàn sát phụ mẫu ta ta đã sớm đem khí tức của các ngươi thắt vào rồi bộ não hơn nữa vừa mới bản tôn thao túng thú triều vây công ở tại ngươi càng là rõ ràng cảm giác được ngươi vận dụng tiên giới chi lực Tiên giới tác chủng, vì năm đó các ngươi tại phạm Trần Đại Lục hành động, trả giá thật lớn đi. Cự Long gầm lên giận dữ, Tựa Hổ vô ý lại theo đường chạch nhiều lời. Linh lực kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ hơn nửa tòa Vân Nhai Sơn, thậm chí tại phía xa Nam Bộ Châu một bên kia Yến Quốc bên trong, Cậu Kiếm Mục Cảnh Liệt và người khác cũng đều cảm nhận được đây cổ uy áp kinh khủng dư âm, từng cái từng cái sắc mặt thay đổi trắng bệnh vô cùng. Đây uy áp dư âm đều khủng bố thế này, tàn mắt ra uy áp người, lại được là bực nào cường giả? Dù Lam Mục Cảnh Liệt trong tâm đều là trầm xuống, chỉ sợ ban đầu thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chưa chắc có thể cùng đây uy áp chủ nhân phân cao thấp bất quá càng làm cho mục cảnh liệt trong tâm hoảng sợ vẫn là một chuyện khác đường trạch mục cảnh liệt là biết rõ đường trạch lần này là mang theo lê Mạch đi vào vân nhai sơn tìm kiếm mạc cốt mà đây bi truyền đến phương hướng mục đích chính là vân nhai sơn lẽ nào đây bi áp cùng đường trạch còn có quan hệ gì hay sao tiểu tử này chẳng lẽ lại chọc tới cái gì không chọc nổi tồn tại đi suy nghĩ một chút vân nhai sơn bên trong những thế lực kia khủng bố yêu thú mục cảnh liệt âm thầm cắn răng cuối cùng trực tiếp ngự kiếm mà khởi hướng phía vân nhai sơn phương hướng chạy tới cho dù hắn bây giờ thực lực xa so sánh bất quá là năm đó càng so không lại đây áp chủ nhân nhưng vì đường trạch hắn cũng muốn mạo hiểm như vậy. Tại phía xa yến quốc mục cảnh liệt đều phát ra uy áp dữ ầm, ngay tại cự long trước mặt đường trạch tiếp nhận uy áp mạnh mẽ, càng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Gần trong nháy mắt, đường trạch đã cảm thấy khắp toàn thân linh lực bắt đầu chạy ngược, trong ngũ tạng lục phủ kịch liệt cuộn, máu tươi trong nháy mắt từ thất khiếu bên trong tuôn trào. Đường trạch vạn bất đắc dĩ ngay lập tức mở ra ma thần chân thân, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là trong nháy mắt này bị bình sinh mới thấy trọng thương. Nếu không phải cùng 15 ký kết tính mạng giống nhau khế ước, 15 chu tức huyết mạch có thể giúp đường trạch ra chỉ một ít, thể nội còn có vài gốc cứng rắn vô cùng bạc cốt với tư cách chống đỡ. Chỉ sợ Đường Trạch cũng sớm đã bị uy áp trụm thành thịt nát. Có thể cho dù là mở ra ma thần chân thân, Đường Trạch vẫn cảm thấy khó có thể chịu đựng đây uy áp kinh khủng, thực lực khoảng cách, căn bản không phải một cái ma thần chân thân có thể lao sạch. Đường Trạch cũng muốn chạy, cũng muốn trốn, nhưng bây giờ hắn không gian xung quanh đều tựa như bị uy áp phong tỏa một loại, đừng nói chạy trốn, hắn thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Hắn tin chắc, một giây kế tiếp, hắn liền đem trực tiếp bị cổ uy áp này nơi nhân ép, hóa thành phấn vụn. Đường Trạch trong tâm, lần đầu dâng lên mãnh liệt như vậy cảm giác tuyệt vọng. Hắn liền muốn như vậy không minh chết. Chết tại đầu cự long này dưới sự uy áp, thậm chí trước khi chết còn muốn trên lương tiên giới tàn dư danh tiếng. Hắn không cam lòng, hắn tại sao có thể cam tâm? Thiếu niên, dõng nhiên, đường trạch bộ não bên trong lóe lên hồng âm thanh, đem thân thể giao cho tà khống chế. Hắn chỉ kịp nghe rõ hồng nói một câu nói như vậy, sau một khắc, hắn liền cảm thấy thần hồn của mình một phía hỗn loạn, mắt tối sầm lại, chết để hôn mê đi. Chương 621, tiên giới dương nghiệt. Chương 621, tiên giới dương nghiệt. Vân Ngai Sơn vùng trời, mây đen đầy. Từ trong mây thò ra thân thể màu đen cự long, nhìn lên trước mặt nhỏ bé như hạt bụi nhân loại trong mắt lần đầu tiên lóe lên một vẻ thần sắc khác thường, vốn là vốn hẳn nên trong khoảnh khắc bị hắn uy áp nghiền thành phấn vụ nhân loại nhỏ yếu, lúc này vậy mà còn đứng trước mặt của hắn, đây chính là tiên giới tàn dư lực lượng sao? bất quá cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi, có thể gánh nổi hắn uy áp lại làm sao? thực lực của nó lại không chỉ là uy áp đơn giản như vậy. Long chảo vừa nhấc, một đạo đen nhèm tia chớp tại nó đầu ngón tay ngưng tụ, khủng bố điện quang pha tạp vào để cho hóa thần kỳ tu sĩ đều tê cả da đầu yêu lực dao động, tia chớp mỗi một lần núm nảy đều phá vỡ qua không gian, đem long chảo không gian chúng quanh sẽ rách ra một đạo đen nhèm với nước. Loại này một chảo, bay thẳng đến đường trạch thân thể đánh ra, Cự Long tin tưởng, cho dù là hóa thần cường giả, đều nhất định tại một chảo này bên dưới tan thành mấy khói. Huống chi trước mặt cái này tiên giới tạp trùng, vẫn chỉ là đoạt sáng một người bình thường thân thể, thực lực bất quá suất khiếu khoảng. Ẩm, kèm theo một chảo rơi xuống, tia chớp màu đen tê thiên liệt địa giống vậy đem hơn một nửa cái bầu trời cắt đứt, chỉ là một chảo này dư âm, đều đem phía dưới vân nhai sơn một mảng lớn sơn lâm bắn cho rồi cái vỡ nát. Nhưng sau một khắc, màu đen Cự Long đồng tử chính là hơi thu lại một chút co rút, bởi vì nên bị một chảo này cho kéo đến hồn phi phách tán cái kia tiên giới tạp trùng lúc này vậy mà còn bình yên đứng tại trước mặt của nó, không chờ màu đen cự long kịp phản ứng, ở đó cái nó nơi nhận định tiên giới tạm trùng trên thân, chợt buộc phát ra rồi một cổ phảng phất đến từ hồng hoang giống vậy cường đại yêu lực. đây cổ yêu lực tựa hồ trời sinh liền đối với long tộc có khó có thể dùng lời diễn tả được hiệu quả áp chế, chỉ là xuất hiện trong nấy mắt, màu đen cự long liền cảm giác trong cơ thể mình yêu lực bắt đầu run rẩy rối loạn lên. cổ khí tức này màu đen to long tâm bên trong kinh hãi, mà lúc này tại đường chạch sau lưng, một cái cự thú to lớn hư ảnh đã xuất hiện, kèm theo cổ kia áp chế cự long bá đạo yêu lực, cự thú hư ảnh lợi chảo vung lên, trực tiếp nắm cự long đầu rồng to lớn. Lúc trước như núi lớn cự lòng, tại cự thú này hư ảnh trước mặt, tựa hồ cũng nhỏ hơn một chút, nó trực tiếp bị hư ảnh từ giữa không trung ấn vào trên mặt đất, long thân hùng hãn vô vào Vân Nhai Sơn bên ngoài, cơ hồ ảnh hưởng đến gần phân nửa Vân Nhai Sơn bên ngoài. Bùi băng ngập trời mà khởi, màu đen cự long kinh hoàng muốn vùng vẫy mà khởi, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thẳng đến cái kia nó nơi nhận định tiên giới tập chủng, đang lấy ma thần chân thân tư thái đứng tại trong bụi mộ, trên cao nhìn xuống nhìn đến nó. Mà tên nhân loại này sau lưng, cự thú kia hư ảnh cũng tại mắt nhìn xuống nó. Trong chốc nắm này, màu đen cự long cảm giác hắn chính là cái bị đùa bỡn trong lòng bàn tay vật, đây là một loại từ trong huyết mạch lưu truyền xuống, nhìn thấy khắc tinh sau đó phản ứng, hống màu đen cự long run dậy nói ra kia cự thú hư ảnh tên thật, ma thần chân thân hóa đường trạch nhìn đến màu đen cự long, trong cặp mắt to ra, chính là đường trạch chưa bao giờ biểu hiện trôi qua thần sắc, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo đến từ viễn cổ hùng hoang cảm giác ngột ngạn, khẽ quát, vạn năm trôi qua, long tộc hậu duệ đã liền con mắt cũng không lớn nổi sao? can đảm đối với bản tôn bám thân người làm bậy sắc cơ, các ngươi long tộc mạch là quá lâu không bị hống huyết tủy tán qua sao? đối với yêu thú lại nói, khắc tinh chính là khắc tinh có tuyệt đối khắc chế quan hệ, cho dù là cường đại thần long đối mặt giống loại này khắc tinh, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Tuy rằng màu đen cự long lúc trước phát giác, cái này tiên giới tạm trùng trên thân có hống khí tức, nhưng nó chỉ cho là khí tức này khởi nguồn là bạc cốt, tướng thần bạc cốt cùng hống quan hệ giữa màu đen cự long cũng biết, nhưng nó không muốn đến, cái này tiên giới tạm trùng trên thân vậy mà không chỉ có bạc cốt tồn tại, càng là có hống thần hồn bản thân. Đại nhân đụng phải ngài là ta không đúng nhưng mong rằng ngài cảnh giác cao độ. Ngài nơi phụ thân tiên nhân loại này, thể nội tuyệt đối có người của tiên giới khí tức. Có lẽ ngài niên đại đó, đối với tiên giới vẫn không có cỡ nào mâu thuẫn nhưng ta có thể nói cho ngài, người của tiên giới có một cái tính một cái, đều tuyệt đối được gọi là phạm trần đại lục đại địch. năm đó ta mấy chủ đồng tộc bị tiên giới sáng tạo giả tạo lên trời tháp nơi che lậy, rơi vào tiên giới ma chảo, thành người của tiên giới toại kỵ, nô lệ, thậm chí là luyện đan luyện khí vật liệu, ngay cả nguyên liệu nấu ăn. cha mẹ của ta phát hiện một ngày này sau đó, cùng người của tiên giới liều mạng chống lại, cuối cùng bị tàn nhẫn giết hại, rút gân luật ra. lúc ấy chịu ảnh hưởng không chỉ là ta long tộc, vân sơn toàn bộ thực lực mạnh mẽ thú, cơ hồ đều bị tiên giới nơi hãm hại, một lần dẫn đến một ít chủng tộc diệt vong. Đại nhân, đừng phải ngài, ngài giết ta ăn ta ta đều nhận nhưng hôm nay bất luận làm sao, cho dù là bị ngài chém thành muôn mảnh, ta cũng tất giết này tiên giới tạp chủng, cho tộc ta, vì phụ mẫu ta báo thù." Vừa nói, đây màu đen cự long vậy mà mạnh mẽ đỡ lấy đến từ huyết mạch đúng vậy uy áp khắc chế, từ dưới đất bò dậy. Nó môi đứng lên một chút, thể nội đầu khớp xương đều sẽ ầm ầm ầm vang dội lên tiếng, thậm chí bị áp chế đứt thành từng khúc. Nhưng dù là như thế, nó vẫn không có dừng lại động tác của nó, tựa hồ quyết tâm, hôm nay tất giết đường trạch. Bây giờ đường trạch, tự nhiên đã không phải là đường trạch tự mình. không khống chế đường trạch thân thể nhìn đến mạnh mẽ đỡ lấy huyết mạch cắt chế cũng muốn báo thủ màu đen cự long kìm mắt lại từ đầu cự long này biểu hiện nhìn lên nó tựa hồ đích thực là cùng tiên giới có huyết hải thông cửu mà nó cũng tựa hồ xác nhận định đường trạch trên thân có người của tiên giới khí tức thu hồi huyết mạch áp hồng nhìn đến lộ ra kinh ngạc thần sắc màu đen cự long chậm rãi nói ngươi cùng tiên giới thù hận làm sao ta không gặp qua hỏi tiên giới từng tại đại lục hành động ta cũng có nghe thấy có thể ta phải nói cho ngươi chính là ta nơi phụ thân tiên nhân loại này tuyệt không phải là người của tiên giới tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao nhận định trong cơ thể hắn có tiên giới khí Nhưng người này tuyệt đối cùng tiên giới không phải trên đường người. Thậm chí người này chính là hôm nay đại lục nhân loại nhất mạnh bên trong, có tư cách nhất đảm đương nổi đối kháng tiên giới sứ mệnh người. Màu đen cự long một song long mục đích tập trung vào đường trạch. Đại nhân, ta không phải là không tin tưởng ngài, nhưng ta càng tin tưởng ta mình cảm giác trên người hẳn có tiên giới khí tức, đây tuyệt đối sẽ không có lỗi. Năm đó phụ mẫu ta bị người của tiên giới giết hại thời điểm, những người đó khí tức trên người cùng tiểu tử này giống nhau như lúc, như thế thâm cứu đại hận, ngài cảm thấy ta có thể sẽ nhớ lầm sao? Ta không nói ngươi biết nhớ lầm, ngươi hẳn hiểu rõ. Nếu mà ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết. Ta lưu ngươi đến bây giờ, cũng là bởi vì ta có thể hiểu được ngươi. Hồng không chế Đường Trạch mở miệng nói, nhưng ta chỗ nói, cũng chữ dai chữ đều thật. Người này tuyệt không phải người của tiên giới, thậm chí tiên giới cũng có kiểu án. Nếu mà ngươi không tin, cầm xem một chút được rồi. Hồng từ chữ vật trong ngực bội lấy ra Đường Trạch cùng một cảnh liệt nghiên cứu có liên quan đại lục linh khí suy kiệt và lên trời tháp đủ loại, còn có triệu xuyên cùng Yến Vân giao cho Đường Trạch một ít liên quan tới tiên giới ban đầu bị hồi sự tích ghi chép. Mau đen cự long thân hình thoát một cái, hóa thành một tên thân mang hấp bảo, trên thân máu me đầm địa lão giả. Nó nhận lấy những thứ này nhìn lướt qua, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp. Ngươi thấy được?" Hừ hỏi. "Thấy được." Màu đen tự long hóa thân lão giả sắc mặt khó coi cắn răng, có thể nếu hắn không phải người của tiên giới, tại sao sẽ có người của tiên giới khí tức hồng không nói gì thêm, chỉ là nhìn đến màu đen tự long hóa thân lão giả. Lão giả lại đem đến những thứ đó lật nhìn mấy lần, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài một tiếng, "Đại nhân, là ta đường đột, nguyện bị đại nhân trách phạt." "Không cần thiết ta trách phạt ngươi, các ngươi Vân Ngai Sơn có Vân Ngai Sơn quy củ, giống như ngươi vậy yêu thú cấp cao rời khỏi nội sơn đi tới bên ngoài, còn tạo thành như vậy gây rối, sau khi trở về sẽ phải gánh chịu cái gì, ngươi mình tâm lý chắc có cân nhắc." Hồng dứt lời, liền điều khiển đường trạch thân thể chuyển thân rời đi. Màu đen tự long hóa thân lão giả lại là ảo nào thở dài, nó cũng là thật không nghĩ tới, mình lần này tới Vân Ngai Sơn bên ngoài tuần du, phát giác tiên giới chi khí, vốn tưởng rằng trộm được tiên giới tàn đảng dư nghiệt, rốt cuộc có thể vì năm đó vụ mâu báo thủ, lại không nghĩ rằng, không chỉ trọc giận hống loại này khắc tinh, còn suýt nữa giết lầm rồi một cái đối với tiên giới đồng dạng ôm có địch ý nhân loại. Hơn nữa, đúng như Hồng nói, nó tại Vân Ngai Sơn bên ngoài đã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, trở lại nội sơn sau đó, chỉ sợ những cái kia lão già hỏa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Chương 622, ngủ say hổng. Chương 622, ngủ say hổng. Màu đen cự long là làm sao tâm tình phức tạp rời đi, Hồng cũng không biết. Điều khiển đường trạch thân thể hết khả năng đi xa sau đó, Hồng giống như là cũng không nhịn được nữa, cả người ngã trên đất. Lấy ta bây giờ tàn hồn trạng thái cộng thêm thiếu niên vẫn không có thu thập đủ bát cốt, muốn đánh thức hống lực lượng hay là quá mức miễn cưỡng. Hồng thân hồn trở lại đường trạch trong thức hải, thân hồn chi thể đã thay đổi cực kỳ ảm đạm. Bát cốt có thể cho rằng hống thân thể, Hồng lại là hống bộ phận tàn hồn, nơi ở lấy đường trạch thân thể làm môi giới dưới tình huống, Hồng có thể ở một mức độ nào đó đánh thức hống lực lượng. Nhưng đây đối với chính nàng thần hồn hao tổn cũng là cực lớn. Nếu mà có thể, thật không muốn thả cái kia Hắc Long đi." Núp ở đường chạy trong óc, Hồng lầm bẩm nói. Nàng sợ dĩ nguyện ý cùng Hắc Long phí lời như vậy đường ngày, mà không chọn trực tiếp giết chết Hắc Long, không phải là bởi vì nàng nhân tử, cũng không phải giống như nàng nói như vậy, lý giải Hắc Long nếu muốn báo thủ tâm tình, chỉ là bởi vì nàng dùng sức không đúng chỗ. Lấy nàng bây giờ thần hồn cường độ, có thể khống chế hống hư ảnh đem Hắc Long từ giữa không trung chụp tới trên mặt đất, đã đem hết toàn lực rồi. Công kích như vậy, nàng căn bản phát không nhúc được lần thứ hai, chớ đừng nhắc tới chân chính chiến thắng Hắc Long rồi cũng chính là dựa vào trời sinh huyết mạch cất chế, hồng mới có thể hù dọa cái kia hắc long. nếu như hắc long cuối cùng không tin nàng lấy ra những chứng cứ kia, nhận chết đường trạch chính là người của tiên giới, muốn giết đường trạch, kia nàng còn thật không có gì biện pháp khác chống cự. cũng may, cái kia hắc long vẫn tính nói điểm đạo lý. hồng ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, mãnh liệt cảm giác mạnh mọi sông lên đầu, nhìn đến trong thức hải thuộc về đường trạch đạo kia thần thức, hồng lại lẩm bẩm rồi một câu gì, đó lấy, mới hoàn toàn lâm vào ngủ say. khi đường trạch lúc tỉnh lại, hắn đang nằm ở trên giường, ném thử muốn từ trên giường ngồi dậy đến, đường trạch lại phát hiện. Hắn khắp toàn thân cơ hồ không có một khối cơ thể có thể nghe hắn sai sử. Dùng kinh mạch đứt đoạn để hình dung có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng hắn hiện tại cũng tuyệt đối là bị trước giờ chưa từng có trọng thương. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn hiện tại còn sống? Rõ ràng lúc đó, ở trước mặt hắn cái kiếm màu đen cự long bày ra một bộ tất giết hình dạng của hắn, rõ ràng hắn cũng không có nửa điểm phản kháng năng lực. Vì sao hắn bây giờ vẫn còn còn sống? Thiếu niên, đem thân thể giao cho ta khống chế. Trong lúc hoảng hốt, đường trạch bất thình lình nhớ lại, tại hắn bởi vì trọng thương sắp hôn mê một khắc trước, hắn tựa hồ nghe được hồng đối với hắn như vậy nói ra. Hồng, Hồng. Hắn vội vàng trong đầu hô hoán rồi Hồng danh tự muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể mấy lần hô hoán lại đều không có được đáp ứng. Đường Trạch tâm một hồi liền nhức lên. Hồng sẽ không phải là ra chuyện gì đi. Đối với Đường Trạch lại nói, Hồng tuyệt đối là bên cạnh hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn giống vậy tồn tại, thậm chí trình độ nào đó. Đường Trạch đối với Hồng tình cảm không thua kém một chút nào Lâm Thanh cùng Tấn Anh. Dù sao hắn từng tại bạt cốt không gian bên trong cùng Hồng cùng trải qua trăm năm. Tim đập rộn lên Đường Trạch lập tức toàn thân toàn ý vào trong biển ý thức của chính mình, bắt đầu liệu mạng tìm kiếm lên Hồng tung tích. Cũng may, trong thứ hải, hắn phát hiện hồng còn sót lại thân hồn. Nguyên bản hồng thần hồn lực lượng là phi thường cường đại, đặc biệt là đang hấp thu qua Long Vương tông long hồn sau đó, hồng thần hồn cường độ thậm chí một lần vượt qua hóa thần kỳ cường giả. Mặc dù không có nhục thân, dẫn đến hồng thần hồn không có cách nào phát huy toàn bộ năng lực, nhưng đó cũng là đường Trạch bình sinh mới thấy thần hồn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nốt ở đường Trạch thể nội ôn dưỡng đây xóa sạch thần hồn, lại nhỏ yếu phảng phất hải nhi mới vừa ra đời. Yếu ớt tự lực lượng, ánh sáng hẩm đậm mang, tựa hồ hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ đem thần hồn này cho đánh nát. Đường Trạch đau lòng quá chật chẽ. Hồng đến cùng vì hắn, làm cái gì? đến cùng, bỏ ra như thế nào đại giới. giữa lúc đường trạch vì hồng cảm thấy lo lắng khổ sở thời điểm, hắn chợt phát hiện, tại hồng thần hồn bên cạnh, tựa hồ còn lưu lại cái gì. hắn tự tay tiếp xúc đụng một cái, liền nghe được hồng âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm lên. thiếu niên, ta chỉ là thần hồn sơ qua bị tổn thương, ngươi không cần lo lắng quá mức. hồng lưu lại câu nói sau cùng, đều là để cho hắn không cần lo lắng. đường trạch hít một hơi thật sâu. cái nữ nhân này, nàng không có bất kỳ bằng hữu, không có bất kỳ người quen biết tại bạt cốt không gian bên trong kia thời gian thấm thoát 100 năm sống chung có lẽ đối với hồng lại nói là cả đời này đều chỉ có một lần trải nghiệm đường trạch đối với hồng lại nói có lẽ cũng là cả đời này đều chỉ có một cái bằng hữu cho nên đối với đường trạch hồng nguyện ý hy sinh rất nhiều đồ vật bao gồm chính nàng ta làm sao có thể không lo lắng khẽ than thở một tiếng đường trạch phân ra mình một vệ thần hồn tỉ mỉ đem hồng tàn hồn bọc lại ôn nhu ôn dưỡng đến một kia một kia tàn hồn giống như là cảm nhận được đường trạch dịu dàng tàn hồn quang mang cũng thay đổi được em dịu nhu hòa không có quá nhiều một hồi gian phòng cửa phòng bị người lấy ra Các toàn thân chỉ có trong mắt vẫn tính có thể nhúc nhích đường trạch chỉ có thể liếc mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng, liền thấy Lê Mạch bưng chậu nước đi vào. Lê Mạch vừa vặn cùng đường trạch tới một mắt đối mắt, nàng vốn là sững sốt một chút, sau đó mới giống như là giật mình một loại, kinh ngạc nói: "Ngươi đã tỉnh?" "Ân." Đường trạch tốn sức từ trong cổ họng nặn ra một chữ, sau đó dứt khoát dùng thần thức cùng Lê Mạch đừng rẽ "Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào?" Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không quá rõ, nhưng nghe A nói, tại ngươi cùng Hắc Long rằng co thời điểm, 15 mang theo đó, ta, còn ngươi nữa cứu người kia hết khả năng trước tiên bay đến rồi phương xa. Sau đó cũng không lâu lắm, A Sa liền thấy có một to lớn hơn hư ảnh đem Hắc Long cho vỗ tới trên mặt đất, lại xong sau đó chuyện gì xảy ra, tựa hồ nó cũng không quá rõ, tóm lại liền thấy Hắc Long bay đi. Chúng ta đụng phải Từ Yến Quốc chạy tới Lý Lạc Thái, cũng là hắn tìm được ngươi, đem ngươi cứu trở về. Ta hôn mê bao lâu?" Đường Trạch hỏi. "10 ngày." "10 ngày a." Lần này quả nhiên là thương đủ nặng. Nơi này là khoảng cách Vân Nhai Sơn tương đối gần trong một tòa thành trì khách sạn nhỏ, bởi vì ngươi tổn thương được quá nặng, chúng ta sợ đem ngươi mang về sau đó đưa đến sư muội của ngươi cùng người nhà lo lắng, cho nên trước hết để cho ngươi ở nơi này nuôi một hồi các ngươi có lòng, đường trạch nói ra, thương nặng như vậy, nếu để cho lâm thanh các nàng, hoặc là để cho đường thanh thiên khương nguyễn nhi nhìn thấy, vậy khẳng định được lo lắng không được. lê mạch lại cùng đường trạch trò chuyện trò chuyện, sau đó liền gọi tới mục cảnh liệt, mục cảnh liệt vừa tiến tới, sắc mặt kia chính là tái mét xanh mét. đường trạch a đường trạch, có thể ngươi được làm đấy, nhân loại cường giả cũng không đủ ngươi chọc rồi, lần này đi chọc một đầu cự long. nếu không phải đường trạch hiện tại cười một tiếng toàn thân đều đau, hắn đều muốn cho mục cảnh liệt mở ra một cái tiêu chuẩn nhất cười khổ. cái gì gọi là hắn đi chọc cự long a, đây rõ ràng là to long chủ động đến tìm hắn. Dung thân thức đem sự tình đại khái tình huống cùng mục cảnh liệt nói một lần, nói cái kia cự long phát giác trên người hắn thật giống như có người của tiên giới khí tức, vì báo thủ liền đối với hắn động thủ. Về phần hùng chuyện, Đường Trạch lựa chọn che giấu, chỉ là nói cho mục cảnh liệt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia cự long rời đi, cái gì đó đem cự long một cái tát vô xuống hư ảnh, hắn cũng hoàn toàn không biết. Đối với lần này, mục cảnh liệt ngược lại cũng không có chắc yếu, hắn càng chú ý ngược lại thì một chuyện khác. Ngươi nói cự long nhận thấy được trên thân ngươi có người của tiên giới khí tức, Đường Trạch nói ra, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta một cái này sinh trưởng ở địa phương Phạm Trần Đại Lục người, trên thân làm sao lại có người của tiên giới khí tức? Đường Trạch bản thân cũng đang suy nghĩ chuyện này. Kia Hắc Long nếu như từ hắn tiểu sư muội Lâm Thanh trên thân phát hiện có tiên giới khí tức, kia Đường Trạch còn có thể giải thích thành lần trước cái kia nhớ muốn đoạt xá Lâm Thanh người của tiên giới lưu lại khí tức. Có thể chính hắn lại không có bị người của tiên giới đoạt xa qua, trên thân vì sao cũng sẽ có người của tiên giới khí tức? Bởi vì hắn cùng tiểu sư muội ngây nô quá lâu. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Trạch chợt nhớ tới màu đen kia Cự Long nói qua một câu nói, mà những lời này giống như là một cây cây trúc trực tiếp xuyên phá rồi đường Trạch bộ não bên trong tre tầng kia cửa sổ, để cho đường Trạch suy nghĩ nhất thời mở rộng sáng suốt. Lẽ nào, tiên giới khí tức là chỉ cái kia? Chương 623, hái hoa đạo tặc độ Vân Quân. Chương 623, hái hoa đạo tặc độ Vân Quân. Hơn nữa vừa mới, bản tôn thao túng thú Triệu Vây Công ở tại ngươi, càng là rõ ràng cảm giác được ngươi vận dụng tiên giới chi lực. Đây là Hắc Long đang cùng đường Trạch rằng có thì, đối với đường Trạch nói một câu nói. Khi đó đường Trạch ký thức vẫn tính tỉnh táo, cũng là chính hắn điều khiển thân thể, cho nên hắn xác định những lời này khẳng định không có nghe lầm. Thú Triệu Vây Công thì Trên người hắn vận dụng tiên giới chi lực, lần này sẽ để cho đường trạch rút nhỏ nơi muốn phạm vi suy tính. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một lần, hắn rốt cuộc là làm sao bị yêu thú vây công, lại là làm sao trên đường dẫn lũ yêu thú đến hóa tiên thần chi phụ cận, cuối cùng nhìn đến hóa tiên thần chi tự giải quyết những yêu thú kia toàn bộ quá trình. Trong thời gian này, hắn vận dụng ngoại trừ linh lực ra, còn có một thứ độ vật hệ thống đang thoát đi yêu thú vây công trong quá trình. Hắn vốn là cho a xà đổi mấy cái khôi phục dùng đan dược, lại đổi lấy một sấp làm xáo trộn yêu thú nghe nhìn xua thu tán, trừ chỗ đó ra, thời gian còn lại. Hắn sử dụng trên căn bản liền đều chỉ có linh lực, lẽ nào Hắc Long nói tiên giới chi lực chỉ kỳ thực là hệ thống lực lượng? Nói như vậy, Hắc Long sở dĩ phái thú triều vây công ta, chắc không phải là bởi vì độ vân quân trên thân bạn cốt khí tức, mà là bởi vì ta tại dung hợp độ vân quân thể nội bạn cốt thì, dùng hệ thống đổi lấy đang dược. Tuy rằng đường trạch không rõ, tại sao lần trước hắn đến Vân Nhai Sơn thời điểm cũng vận dụng hệ thống, Hắc Long lại không có tìm đến cửa, nhưng hắn đánh giá, Hắc Long trong miệng tiên giới chí lực, khá chặt chẽ chính là hệ thống. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, hệ thống này thật giống như đúng là cùng tiên giới có thể kéo bên trên quan hệ, dù sao lần trước Suýt chút nữa bức điên tiểu sư mội người của tiên giới, chính là một mực mai phục tại tiểu sư muội trong hệ thống. Lẽ nào hệ thống đều là tiên giới sản vật? Có thể nếu quả thật là loại này, tại sao hệ thống sẽ xuất hiện tại hắn và tiểu sư muội trên thân? Tiểu sư muội cùng tiên giới có liên quan, lẽ nào hắn cũng cùng tiên giới có liên quan? Không lẽ a? Đường Trạch có biết, mình tuyệt đối tuyệt đối không phải là bị báo dương đến, không giống tiểu sư muội dạng này có khó bề phân biệt thân thức. Mình 100% là Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên Hải tử không sai. Mà Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên hai người này, thấy thế nào cũng không giống là có thể cùng tiên giới dính liễu quan hệ. Tuy nói là nghĩ thông hắc long trong miệng tiên giới chi lực rốt cuộc là cái gì, nhưng Đường Trạch đầu góc rất nhanh lại đang hệ thống lai lịch bên trên đánh kết. Cũng may, Đường Trạch tâm quả lớn, không nghĩ ra chuyện liền dứt khoát đặt ở một bên. Hiện tại là không nghĩ ra, đến lúc ngày sau hắn thật đi tới tiên giới, tóm lại có thể có một câu trả lời. Lại ở trên giường tê liệt hơn 10 ngày, Đường Trạch tương thế, rốt cuộc xem như hảo quay lại. Mấy ngày nay, Đường Trạch cũng nhìn được A cùng 15 đại HH, đại HH Lúc trước đây hai gia hỏa đều bởi vì Cự Long Uy áp ảnh hưởng duyên cớ, bị thương không nhẹ. A xà không có gì như bức huyết mạch, suýt chút nữa bị Hắc Long Uy áp trực tiếp cho độc chết, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mười lăm tuy nói huyết mạch mạnh mẽ, nhưng thực lực khoảng cách bảy ở nơi đó, cộng thêm nó cùng Đường Trạch sinh mệnh tương liên, đường trạch trọng thương thành dạng này, nó cũng thay đổi được hư nhược không ít, cuối cùng cũng là nó một người lôi kéo trọng thương A xà, và hôn mê độ vần Quân cùng lê mạch thoát đi uy áp đích chính trung tâm, tiêu hao hết lực lượng. Cho nên nó hai tỉnh thậm chí so sánh Đường Trạch còn muốn trễ một chút. Mà A Sở hỏa này vừa nhìn thấy Đường Trạch, lại bắt đầu đắc sát. Đại gia Đại gia, lần này ta thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ngươi đoán thế nào, ta cư nhiên có thể mô phỏng theo con rồng kia uy áp rồi. Tuy rằng thực lực của ta còn xa xa so không lại con rồng kia, nhưng dùng cổ uy áp này hù dọa một chút 7, 8 cấp yêu thú, đánh giá không có nửa điểm vấn đề, chi tiền thập ngũ đều bị ta làm cho sợ hết hồn. A xà hưng phấn thượng thoán hạ kiêu, kết quả đây vừa mới dứt lời, liền bị 15 một móng vuốt theo như ở trên mặt đất, ngươi đầu này hôi rán, còn dám đem chuyện này ra bên ngoài nói. Ta xem ngươi là lần trước bị đánh không có đánh đủ. Vừa nói, 15 liền theo đến A hành hung một trận. Đường Trạch nhìn quả một cười. Đây hai gia hỏa, tuy rằng biểu hiện thật giống như một đôi oan gia một dạng, nhưng chúng nó hai giữa giảng buộc chính là không có chút nào cả. Lúc trước a xả bởi vì hắc Long uy áp bị thương nặng, 15 trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đem nó cứu lại, đủ có thể thấy được chút ít. Đường Trạch còn cùng Độ Vân Quân gặp mặt một lần, từ khi Độ Vân Quân thể nội không có bạt cốt sau đó, hắn ma khí cũng sẽ không lại cuồng bạo như vậy rồi. Đặc biệt là mấy ngày nay một cảnh liệt cũng đang giúp hắn áp chế, cho nên cho dù Độ Vân Quân vẫn không có chuyên tu chân chính đại vô thiên quyết, mấy ngày nay trong cơ thể hắn ma khí cũng không có quấy phá. Độ Vân Quân nhìn thấy Đường Trạch toàn thân thương nằm ở trên giường tự trách không được, đem mọi thứ nổi đều tới trên người mình kéo. đối với loại này người hiền lành tâm tính, đường trạch cũng là dở khóc dở cười. nghỉ ngơi không sai bị lắm, đường trạch rốt cục thì bước lên trở lại yến quốc lộ trình. bởi vì phá không toa bị hắc long uy áp cho đánh bể, cho nên đoàn người vào chỗ tại a xà trên lưng, hướng phía yến quốc bay đi. cân nhắc đến đường trạch tình huống thân thể, a xà đặc biệt hàng chậm tốc độ, đường trạch cũng chỉ mượn cơ hội, tại a xà trên lưng, đem một phần đại vô thiên quyết truyền thụ cho độ vân quân. bởi vì độ vân quân tu luyện tà công, cùng đại vô thiên quyết có nguyên, cho nên hắn cũng không quá cần tán công trọng tu chỉ cần tổn thất tứ thành thực lực, liền có thể thành công chuyển tu đường trạch chuyển thụ đại vô thiên quyết. Chuyển tu công pháp sau đó độ Vân Quân, tuy nói thực lực ngã chút, nhưng hắn tâm lý lại đẹp đến không được. Hắn hiện tại rốt cuộc không cần phải nữa bị kia ma khí hành hạ, hắn rốt cuộc thành ma khí chủ nhân, rốt cuộc có thể không lại lo lắng cho mình có thể hay không thương tổn đến người bên cạnh, có thể trở lại trần đạo lang bên người, cùng hắn cùng gánh vác độ tiên minh trọng trách. Qua ít năm như vậy giống như chuột giống vậy thời gian, hắn bây giờ, rốt cuộc có thể như một người rồi. ba ngày sau, Độ Tiên Minh. Độ Tiên Minh chỗ ở thành trì trước đại môn hai vị thủ thành đệ tử đang kiểm tra mỗi một cái ra vào thành trì tu luyện giả. Từ khi nam bộ châu giới tu luyện tại vương tiểu Nhục uy danh bên dưới triệt để quật khởi sau đó, độ tiên minh cái này nam bộ châu đệ nhất tu chân môn phái cũng náo nhiệt không biết bao nhiêu. người đứng lại, ngươi là tông môn nào người? đang kiểm tra, một tên thủ thành đệ tử bỗng nhiên ngăn cản trước người một cái mặc dù coi như quần áo chỉnh tề, nhưng bộ dáng nhưng có chút gầy nhom tiểu thụ trung niên nam nhân, không có mặc tông môn ý phục là tán tu sao? nếu như là tán tu tới này đăng ký thân phận, người kia tựa hồ có hơi làm khó, nói ra ta không tính là tán tu, vậy là ngươi tông môn nào? xin lấy ra ngươi tông môn tín vật ta người kia suy nghĩ một chút sau đó đưa tay chỉ hướng trước mắt thành chỉ ta chính là cái người tông môn này hắn lời này nhất thời kia thủ thành đệ tử như mày ngươi là tại cầm ta làm trò cười sao độ tiên minh người ta cái nào không nhận ra làm sao chưa từng thấy ngươi hơn nữa liên tính ngươi là mới nhập môn tân đệ tử cũng nên hiểu rõ vào thành muốn đem lệnh bài thân phận đi ngươi nói ngươi là độ tiên minh người lệnh bài của ngươi đâu người kia cười khổ một tiếng thời gian quá lâu vứt bỏ vứt bỏ một gã khác đệ tử một tiếng hừ lạnh ta xem ngươi không phải là mất rồi là căn bản không có Nhớ đục nước béo có đi. Từ khi Nam Bộ Châu giới tu luyện quật khởi sau đó, độ tiên minh bên trong có thể cung cấp cho tu luyện giả tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều tại Nam Bộ Châu thanh danh bất hảo tạp tu bắt tu, cũng muốn đến chia một chén canh, liền đủ loại che giấu thân phận, nhớ lẫn vào độ tiên minh. Ta xem ngươi, cũng là một cái trong số đó. Nghe xong lời của đệ tử này, xung quanh có mấy cái vẫn còn tại xếp hàng chờ đến vào thành tu luyện giả, ngay lập tức sẽ cùng trung niên nam nhân kéo dài khoảng cách, tựa hồ sợ người này thật là một cái cái gì tiếng xấu vang dên lại tựa hồ là sợ bản thân bị cho rằng cùng hắn một phe người, cuối cùng cũng không vào được thành đám người phía sau có một lấm le lấm lét người trẻ tuổi con mắt hơi chuyển động vô vô bên cạnh đồng bạn nói à đây chính là định bỡ độ tiên minh cơ hội tốt ta nói như thế nào đồng bạn của hắn tựa hồ cũng không có lĩnh hội ý tứ của hắn kia lấm le lấm lét người trẻ tuổi cười hắt hắt xem ta đi chúng ta bảo quản có thể trở thành độ tiên minh thử khách. vừa nói kia lấm le lấm lét người trẻ tuổi đống nhiên từ đám người phía sau chui ra đi đến hai cái thủ môn đệ tử trước mặt chỉ đến trung niên nhân kia nói hai vị độ tiên minh sư minh thật là mắt sáng như đúc liếc mắt liền nhìn ra người này không là người tốt thật sự không dám dò dỉ kỳ thực ta liền biết được người này. Người này là Lưu Quốc bên trong nhất tiếng xấu vang dền Tam Đại tà Tu một trong ngoại hiệu hái hoa tà tay vô số thiếu nữ ở tại thủ hạ chịu khổ vũ nục tính cách chi bị hủy đức hành tà ma ác với tư cách chi bản tiểu quả thực nhân thần còn vẫn liên loại người này cư nhiên còn muốn đục nước béo cỏ đến chúng ta độ tiên minh nhận tài nguyên tu luyện thật là quá không biết xấu hổ mọi người vừa nhìn lại có một người biết chuyện này ra lập tức không nói lời nào chỉ trích lên cái người trung niên kia hai tên thủ môn đệ tử vừa nghe cũng là lập tức biến sắc một người không chút do dự rút ra lợi kiếm hướng về phía trung niên nam nhân quát lên chúng ta độ tiên minh chính là chính đạo đại minh chúng ta giúp đỡ chính phái tu luyện giả nhưng tuyệt sẽ không cổ vũ tà tu kiêu căng đầu mối thức thời mau cút một khắc thủ môn đệ tử tắc là hướng về phía kia lấm le lấm lem người trẻ tuổi chắp tay nói đa tạ vị đạo hữu này cung cấp tình báo điểm phá ác tặc này thân phận lấm le lấm lem người trẻ tuổi lập tức gắt sát. Kỳ thực hắn căn bản không nhận ra người đàn ông trung niên này bất quá hắn rất có tí khôn vật biết rõ trung niên này nam nhân khẳng định không bỏ ra nổi có thể chứng minh thân phận đồ vật bạn không cũng sẽ không như thế làm khó cho nên liền trực tiếp nảy ra biên cái ác danh gắn ở trung niên này đầu của nam nhân bên trên chỉ cần trung niên này nam nhân không có có thể chứng minh thân phận đồ vật vậy liền tuyệt đối vô pháp tẩy sạch hắn biên đắc danh liền tính là người thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân hôm nay cũng phải khi một lần hái hoa tặng mà hắn cái điểm này hiểu rõ hái hoa tặng thân phận người dĩ nhiên là thành giúp đỡ độ tiên minh chính nghĩa chi sĩ nhẹ nhàng thoải mái là có thể cùng độ tiên minh làm quan hệ tốt mắt thấy nam nhân trung niên kia một bộ khó lòng giải bày bộ dáng lấm lem lấm lét le người trẻ tuổi cũng biết mình kế hoạch thành công giữa lúc hắn lắc lắc đầu chờ đợi nhìn người trung niên này bị độ tiên minh cho loại bỏ đi chờ đợi độ tiên minh đệ tử đem hắn mời vào trong thành thị thành nội nhiên truyền đến một giọng nói. Minh chủ đại nhân đến. Vừa nghe âm thanh, bất kể là độ tiên minh đệ tử, còn là muốn vào thành người, thần sắc đều lập tức thay đổi cung kính. Trần đạo lăng cùng một đám trưởng lão từ thành nội đi ra, cau mày nói, chúng ta đang muốn xuất hành, lại phát hiện cửa thành bên này đám người vây chặt, có thể là đã ra chuyện gì. Hồi bẩm minh chủ, một tên thủ môn đệ tử cung kính nói ra, có một không có thân phận bằng chứng tán tu nói dối là ta độ tiên minh người, muốn lẫn vào trong thành, có đạo hữu ra mặt, vạch ra nó chính là một tên hái hoa ác tặc, hiện tại đệ tử đang muốn đem trục xuất. Kia lấm lẫm lét người trẻ tuổi còn nhanh chóng đưa tay giành câu nói, minh chủ đại nhân, là ta chỉ ra. Có thể vì độ tiên minh hiệu lực, văn đối vinh hạnh cực kỳ. Trần Đạo Lăng nhìn người trẻ tuổi kia một cái, sau đó quay đầu, nhìn về phía trong miệng mọi người hái hoa tập. Kết quả chính là như vậy một cái, Trần Đạo Lăng cả người liền ngẩn người ra đó. Bên kia, tên kia được nhưu hại vì hái hoa tà tay trung niên nam nhân có chút không biết làm sao cười khổ một cái. Mở miệng, bất đắc dĩ nói, "Đạo Lăng, trong này khả năng có hiểu làm gì đó có lẽ là vị kia tiểu hữu nhận lầm người đi." Hắn lời này vừa mới nói xong, Trần Đạo Lăng liền trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn. Đang khi tất cả mọi người đều cho là là vị này minh chủ muốn động thủ, tự mình giải quyết cái này hái hoa ác tặc sau đó, một màn kế tiếp để bọn hắn toàn bộ đều kinh hãi. Liền thấy Trần Đạo Lăng ôm thật chặt ở nam nhân trung nhân kia, sau đó giống như cái hải tử một dạng, đại khóc lên. Người rốt cuộc đã trở về. Chương 624, 3 tấm tiệm mời. Chương 624, 3 tấm tiệm mời. Trung niên nam nhân, Tất Nhiên Độ Vân Quân. Nhìn đến không kiềm chế được nỗi nồng trần Đạo Lăng, Độ Vân Quân trên mặt sự bất đắc dĩ cũng từng bước biến thành đủ loại thần sắc phức tạp. Từ ban đầu hai người bọn họ cùng làm lên cái này Độ Tiên Minh, đem Độ thiên Minh làm lớn, bọn hắn đã từng dắt tay đi qua, Độ thiên Minh khó khăn nhất đoạn thời gian kia, Bọn hắn từng là không có gì giấu nhau bạn thân thiết, là có thể cùng uống được mính đính đồng bạn, là có thể lẫn nhau giao phó sau lưng sinh tử chi giao. Có thể bởi vì tu luyện ta công, Độ Vân Quân bất đắc dĩ lựa chọn ra đi không từ giả, vừa đi vài chục năm, bắt vô âm tín. Kỳ thực Độ Vân Quân đã từng vô số lần đã nghe qua, Trần Đạo Lăng tìm hắn. Chỉ là khi đó hắn không có dụng khí, cũng không có tư cách xuất hiện ở Trần Đạo Lăng trước mặt. Từ biệt mấy chục năm, cố nhân vẫn là cố nhân. Nhìn đến ôm lấy hắn khóc khóc không thành tiếng Trần Đạo Lăng, Độ Vân Quân cũng nhẹ giọng nói, "À, đúng vậy à, ta đã trở về, Đạo Lăng. Xin lỗi." Nặng như vậy trọng trách một mực giao cho ngươi đến đánh vác. Hai người là gặp nhau, là cố nhân gặp lại, có thể bên cạnh những người tu luyện kia, thậm chí là theo đến Trần Đạo Lăng cùng đi ra mấy cái độ tiên minh trưởng lão, lại tất cả đều là mắt tròn váng. Độ Vân Quân đi lâu như vậy, độ tiên minh cao tầng cũng sớm đã có nơi thay đổi, hiện tại độ tiên minh đám trưởng lão tuy biết rõ độ Vân Quân cái danh này, nhưng lại không có một cái là thực sự được gặp độ Vân Quân. Bên cạnh những cái kia ngoại lai tu luyện giả liền càng không cần phải nói, thậm chí có chút gần đây mới đạp vào con đường tu luyện, căn bản cũng không biết độ tiên minh chân chính người sáng lập kỳ thực là độ Vân Quân, mà không phải là Trần Đạo Lăng tỉ như cái kia lấm le lấm lét người trẻ tuổi. Lúc này người khác chợn váng, ngây ngốc nhìn đến ôm hai người, thật lâu sau đó mới bắt đầu nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ đến Độ Vân Quân, có chút hốt hoảng mở miệng nói, đây người này xác thực chính là Lưu Quốc Hái Hoa Tà Tay, ấy, đây minh chủ đại nhân, ta, ta không muốn đến lại cùng hắn cư nhiên, cư nhiên nhận thức. Hái Hoa Tà Tay. Trần Đạo Lăng cũng sắp quên cái này đều xấu Độ Vân Quân người trẻ tuổi rồi, lúc này lại một nghe thanh âm của hắn, Trần Đạo Lăng xoa xoa lệ, quay đầu nheo mắt lại, nhìn đến kia lấm le lẫm người tuổi trẻ, ngươi nói hắn là Hái Hoa Tà Tay. Đúng, đúng vậy, sao làm sao? Người trẻ tuổi bị dọa sợ đến run run một cái, hắn luôn cảm giác sau đó sống lưng hàng loạt lệnh cả người. Người có biết, lúc trước là ai là rồi Nam Bộ Châu giới tu luyện phát triển, bận tâm phi sức. Người có biết, năm đó là ai nâng đỡ lên từng cái từng cái vừa mới bước vào tiên độ tu luyện giả, để bọn hắn trưởng thành lên thành hôm nay một phương đại năng. Người có biết, đây to lớn độ tiên minh, lúc trước là lại ai sáng lập. Trần Đạo Lăng một tiếng quát lớn, nếu như không có hắn tại, lại cho ta Trần Đạo Lăng 10 năm 100 năm, ta cũng sẽ không có tâm tình thành lập được một cái như vậy độ tiên minh, nếu như không có hắn tại, hiện tại chúng ta nam bộ châu giới tu luyện, cho dù có vương tiểu dục đại năng chỗ dựa, cũng vẫn thấp hơn người một đầu. Một người như vậy, ngươi bêu xấu hắn là hái hoa ác tặc, hái hoa tả tay. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Trần Đạo Lăng dứt lời, trên thân khí thế trợ tăng, cuốn mánh linh khí lôi cuốn đến phẫn nộ, thẳng xông về kia lấm le lấm lép người trẻ tuổi. ở trước mặt ta bàn lộng thị phi, ai cho người gan hù mà báo? người trẻ tuổi kia lập tức liền bị dọa sợ đến tè ra quần, quay đầu liền muốn chạy. nhưng độ tiên minh những trưởng lão kia còn có đệ tử như thế nào ăn chay, trực tiếp đem người trẻ tuổi kia bắt lấy, ấn lấy hắn quỳ ở Trần Đạo Lăng trước mặt. Người trẻ tuổi vội vàng kêu thảm thiết nói: "Ta đây đây đây, minh chủ đại nhân, trong này có thể là có hiểu lầm gì đó. Ta ta chỉ là nhìn hắn lớn lên tương đối giống như cái kia hái hoa tà tay, mới nói như vậy. Đây, trên thế giới này lớn lên không sai biệt lắm người có rất nhiều, ta nhận lầm điều này cũng không có thể trách ta a ta cho vị tiền bối này bồi tội, ta bồi tội còn không được sao?" Độ Vân Quân đó là Trần Đạo Lăng hảo hiếu chí giao, hôm nay bạn cũ tương phùng lại bị người bêu xấu, khẩu khí này Trần Đạo Lăng nơi đó có thể phải nhịn xuống. Chỉ là hắn vừa mới giơ tay lên, bên cạnh Độ Vân Quân liền ngăn cản hắn nói, liền như vậy nói không chừng hắn thật là nhận lầm đâu, chúng chi ta cũng không có bị tổn thất gì, không phải sao? Trần Đạo lăng sắc mặt phức tạp thở dài, cuối cùng không cưỡng được độ vân vân, chỉ đành phải để tay xuống nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi đây tính khí thật là một chút không thay đổi. Hắn vừa nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Sau này ngươi lại dám xuất hiện tại độ tiên minh phụ cận, tự gánh lấy hậu quả. Phải phải. Đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ minh chủ tha mạng. Người trẻ tuổi kia liền lăn một vòng liền chạy, tâm lý được gọi là một cái thống khổ. Vốn cho là mình đùa giỡn một chút không vật, là có thể độ Tiên Minh tại đây xoát đến hảo cảm, nhưng không ngờ mình chọc phải Trần Đạo Lăng người quen trên đầu. Hơn nữa nghe Trần Đạo Lăng ý tứ, thật giống như hắn chọc tới người này, mới thật sự là sáng lập độ Tiên Minh người. Đây đều không phải trộm gà không thành lại mất nắm tóc rồi, đây quả thực là ăn trộm gà bất thành, đem mình nhập vào. Đến lúc người trẻ tuổi này chợt vật không chịu nổi chạy trốn, Trần Đạo Lăng cũng bình phục tâm tình, hắn lúc này mới mang theo Độ Vân Quân, xài bước hướng phía Độ Tiên Minh nội thành đi tới. Minh chủ, chúng ta muốn làm chuyện một tên trưởng lão mở miệng muốn ngăn bên dưới Trần Đạo Lăng, Trần Đạo Lăng chính là khoát tay chặn lại chẳng có chuyện gì hắn trở về quan trọng, toàn bộ theo sau. Ngoài ra, thông báo độ tiên minh trên dưới tất cả mọi người. Độ tiên minh chân chính minh chủ đã trở về. Đại sư huynh, tông môn tin tới, nói ban đầu sáng lập độ tiên minh độ vân quân mất tích vài chục năm đã trở về. Độ tiên minh để ăn mừng đặc biệt thiết tiến tiệc mời nam bộ châu tu luyện giả. Chúng ta tông môn cũng được thỉnh mời rồi, sư phụ muốn hỏi ngươi ý tứ, nhìn chúng ta có cần hay không đi. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua. Hôm nay, gần như hoàn toàn khôi phục đường trạch đang ở trong sân luyện đàn liền thấy lâm thanh cung tần anh cầm lấy một phong thư đi tới. Đường trạch nhận lấy bức thư phát hiện bên trong còn có một phần độ tiên minh phát hạ thể mời nhìn thấy đây thể mời đường trạch không nhịn được cười khổ nói sư phụ cũng vậy hắn lẽ nào liền không suy nghĩ một chút độ tiên minh hội yếu mời phù vân tông lẽ nào cũng sẽ không mời đường ra sao vừa nói đường trạch từ chữ vật trong ngọc bội sờ một cái lại móc ra cái thể mời đây là sáng sớm hôm nay đường thanh tiên nhận được sau đó giao cho hắn nhìn đến hai phần giống nhau như lúc thể mời lâm thanh cùng tần anh cũng là phốc suy vui một chút cười ra tiếng nương cười lâm thanh hướng về phía đường trạch hỏi đại sư minh lần này đến hội ngươi chắc phải đi đi đường ra cũng tốt phù văn tông cũng tốt Cùng độ tiên minh quan hệ đều tương đối khá, đặc biệt là giữa bọn họ còn có vương tiểu nhục điều này mối quan hệ, đặc biệt là hôm nay đường gia không chỉ là đơn thuần đường gia, còn đại biểu nam bộ châu trầm thị thương hành, có thể nói là tương đương cấp quan trọng khách quý rồi. đường gia nói cái gì cũng phải phái người tới tham gia liên hội mới được. đường trạch gật đầu một cái, đi dĩ nhiên là đi, bất quá lần này ta không phải là đại biểu đường gia đi, cũng sẽ không đại biểu phủ vân tông đi. vì sao? đường trạch thở dài, duỗi tay lần mò chữ vật ngọc bội, lại móc ra một tấm thiệp mời đến. độ tiên minh còn muốn cho vương tiểu nhục tiền bối phát thiệp mời. Những phát tới phát đi tìm không đến Vương Tiểu Nhục tiền bối, liền cũng đến ta ở đây. Lần này đến hội đánh giá Vương Tiểu Nhục tiền bối sẽ không lộ diện, ta phải thay mặt bề ngoài hắn đi. Nhìn đến ba trường nhất hôn mẫu một dạng thiệp mời, Lâm Thanh cùng Tần Anh vốn là ngẩn người. Sau đó vừa cười thật lâu. Chương 625, mấy con con sâu nhỏ. Chương 625, mấy con con sâu nhỏ. Tiễn hội bố trí tại sau nửa tháng, Lâm Thanh cùng Tần Anh bởi vì muốn cùng người phụ Vân Tông cùng đi, cho nên sớm 6 7 ngày rời đi đường ra. Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyễn Nhi những này đại biểu đường ra và Nam Bộ Châu trầm thị thương hành, cũng sớm chừng mấy ngày liền đi trước độ tiên minh duy chỉ có đường Trạch chậm chậm từ từ ma ma thẳng thặng đến ngày cuối cùng mới rốt cục lên đường chỉ bất quá lần này chính hắn cũng không có đỡ lấy đường Trạch gương mặt này đi vào độ tiên minh mà là đổi lại toàn thân áo trắng dịch dung thành lâu này không gặp vương tiểu đục nói thật từ khi có ngọc công tử thay thế vương tiểu đục cái thân phận này sau đó đường Trạch thật vẫn tùy tiện không tiếp tục dịch dung qua bước này loẹt loẹt son phấn bộ dáng lấy đường chạy cất chỉnh từ yến quốc chạy tới không xa độ tiên minh căn bản hao tốn không thời gian quá lâu chỉ bất quá hắn gánh thời gian không tốt lắm khi hắn chạy tới độ tiên minh thì vừa vặn cũng là độ tiên minh phủ cận mấy cái tông môn người vào thành thời gian Tuy nói Đường Trạch muốn vào thành có thừa biện pháp, nhưng hắn hiện tại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, liền khi cho Trần Đạo Lăng cái thể diện, hắn thành thành thật thật ở đám người phía sau xếp hàng. Trên đường xếp hàng vào thành, đến lúc Đường Trạch muốn lúc vào thành, phụ trách tiếp đái độ tiên minh đệ tử một hồi liền kêu thành tiếng, phía trước tiền bối. Đường Trạch sửng sở, quay đầu nhìn lại, phát hiện hôm nay tiếp đái qua lại khách mời thủ thành đệ tử, cư nhiên là từng theo hắn từng có mấy lần duyên độ tiên minh ngũ sư tỷ Chu tụy. Nhắc tới, đây Chu tụy còn giống như giúp qua Lâm Thanh cùng Tần Anh, Đường Trạch trong tâm đối hảo cảm lập tức nói ra một ngăn, cười nói, "Cư nhiên là ngươi." Chu tụy không muốn đến. Trong truyền thuyết Vương Tiểu Nhục đại năng có thể nhớ kỹ nàng như vậy cái độ tiên minh tiểu đệ tử, nhất thời cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Mắt thấy như vậy một vị đại năng cư nhiên chỉ có một người đến, bên cạnh ngay cả một đi theo cũng không có, Chu Thụy suy nghĩ một chút, lập tức têu cái độ tiên minh đệ tử đến thay ban, sau đó chủ động tiến đến, vì đường trạch dẫn đường nói, "Tiền bối, ta dẫn ngài đi thiết tiến địa phương đi." Đường trạch cũng không có ngăn nàng, hiện tại hình tượng của hắn là đại lục trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, là toàn bộ Nam Bộ châu bên trong uy vọng cao nhất người. Hình tượng như vậy, thân phận như vậy, không cần thiết đi theo một cái tiểu bối biểu hiện quá khách qua đường khí. Mặc cho Chu tụy ở phía trước dẫn đường, đang đi tới thiết tiến chỗ trên đường, đường trạch ven đường còn gặp phải nhiều cái người quen biết. Ví dụ như Bích Hoa Tông Bích Hoa chân nhân, Ngự kiếm các tổng kiếm chân nhân chờ một chút, trong những người này, có chút là vừa vặn đi chung với nhau gặp phải, có chút chính là nghe thấy Vương Tiểu Nhục đến tin tức, đặc biệt chạy qua làm quen. Đường trạch cùng những người này cũng coi là thuộc lạc, trên đường trò chuyện, trên đường liền đi vào yến hội chỗ ở khu vực. Đây Trần Đạo Lang đích đích xác sát sát là đem độ Vân quân trở về coi là nhất đẳng đại sự, lần này yến hội cử hành, có thể nói thậm chí thắng được thượng thành đại hội bên trong thị yến, quy mô của nó liền đường trạch đều vì thế mà chóng vắng. Độ Tiên Minh một đám đám trưởng lão chính đang tiếp đại khách mời, vừa nhìn thấy Bích Hoa Chân Nhân, tổng Kiếm Chân Nhân nhiều như vậy đại năng cùng nhau đến trước, dĩ nhiên là vội vàng nên đón. Chờ bọn hắn nhìn thấy bị người vây quanh Vương Tiểu Nhục sau đó, những này Độ Tiên Minh đám trưởng lão lập tức lộ ra cung kính chi màu, đem hắn dẫn tới trên nhất tân chi vị. Dù sao Vương Tiểu Nhục ba trước kia chính là thực lực cùng thân phận đại biểu. Đường Trạch cùng Bích Hoa Chân Nhân bọn hắn ngồi vào chỗ, lại tán gẫu một lát sau, Đường Trạch thần thức đông nhiên nhận thấy được, tại yến hội khu một góc, có mấy tên Độ Tiên Minh trưởng lão đang thấp giọng mưu đồ bí mật đến cái gì. Mấy cái này dài lao quỷ ma bộ dáng để cho Đường Trạch khẽ như mày lấy thần trí của hắn cường độ cũng không sợ bị những người khác phát hiện, liền trực tiếp lấy thần hồn bao phủ ở rồi mấy người. Chúng nghe bọn hắn đang nói gì? Mà đây vừa nghe Đường Trạch thần sắc liền hơi hơi thay đổi biến. Minh chủ cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại muốn đem vị trí nhường cho cái kia Độ Vân Quân, còn muốn đem quyền hạn đều rời ra qua. Nếu là hắn đem quyền hạn di giao để cho cái kia Độ Vân Quân thành Minh chủ, Độ Vân Quân đắt phải nâng đỡ thực lực của mình. Vậy chúng ta những này bị Trần Đạo Lăng nâng đỡ thượng vị người đánh giá đều không có gì hay trái cây ăn. Có thể nói là đâu, cho nên ta vừa mới vừa nghe đến minh chủ tính toán như vậy, liền lập tức đem mấy người các ngươi đều triệu tập qua đây. Chúng ta mấy cái đều là người mình, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn bảo vệ hôm nay vị trí, liền tuyệt đối không thể để cho Trần Đạo Lăng đem vị trí giao cho Độ Vân Quân. Một người trong đó có chút hơi khó, lời nói mặc dù như thế, có thể vị trí minh chủ là Trần Đạo Lăng nắm trong tay, hắn muốn cho người khác, cho lại là nguyên lai Độ Tiên Minh minh chủ, cũng coi là hợp tình hợp lý, chúng ta dựa vào cái gì ngăn trở a? Cầm đầu tiên trưởng lão kia híp mắt lại, sự do người làm. Huống chi cái này Độ Vân Quân sớm không trở lại buổi tối không trở lại hết lần này tới lần khác tại nam bộ châu giới tu luyện chân chính của thời độ tiên minh chân chính phát triển thời điểm trở về đến trong này không có mở ám ta là không tin chúng ta có thể cầm cái này làm một chút chương mấy người các ngươi đi cho thuộc hạ người tung tin tức liền nói liền nói độ vân quân chính là thế lợi tiểu nhân đặc biệt chọn độ tiên minh lên như diều gặp gió thì trở về chính là vì cướp đoạt vị trí minh chủ mà trần đạo lăng minh chủ bị hắn mê hoặc mới nguyện ý giao ra vị trí cứ như vậy nói để cho chúng ta thuộc hạ người trước tiên nhận định đây độ vân quân không là độ tốt cứ như vậy ủng hộ độ vân quân thượng vị người liền sẽ ít lại càng ít kia trần đạo lăng coi như là minh chủ cũng khó mà sức dẹp nghị luận của mọi người một hồi bác bỏ chúng ta nhiều người như vậy ý kiến nghe xong đây vì thủ trưởng giả mà nói còn lại mấy cái trưởng lão đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái lập tức liền nghĩ tiếp an bài chờ một chút trưởng lão kia lại ngăn cản bọn hắn ánh mắt có chút ngoan lệ nói riêng này bộ dáng còn chưa đủ nhất định phải thêm chút tàn nhẫn đoán mới được các ngươi đi chuẩn bị chút độc dược chờ cơ hội cho thuộc hạ không quan trọng đệ tử hạ độc đến lúc đó những đệ tử kia phản đối độ vân quân thượng bị thì độc phát thân vong vừa vặn cùng nhau đem nước dơ tát đến độ vân quân trên thân nhất thiết phải đem thanh danh của người này triệt để bôi xấu, trần đạo lăng mới có thể đoạn đem vị trí giao ra niệm tưởng. được, những trưởng lão này lúc này mới tan đi, mà nghe xong đây hết thể đường trạch, lúc này thần sắc dần dần trầm xuống. Vì ổn định lại địa vị của mình, những trưởng lão này cư nhiên đều đã ra động tác những này đen bản tính, thậm chí còn suy nghĩ đem thật vất vả trở về độ vân quân danh tiếng triệt để bôi xấu. bên cạnh bích hoa chân nhân nhìn thấy đường trạch sắc mặt trầm xuống, bận rộn thấp giọng hỏi, vương tiểu nục tiền bối, là đã xảy ra chuyện gì sao? đường trạch khẽ bất cảm, có mấy con con sâu nhỏ, đợi xem muốn sinh sự. khí độ tiên minh hội, ai dám sinh sự? Dĩ nhiên là độ tiên minh người mình. Đường trạch cười lạnh một tiếng, bất quá đừng quá lo lắng, mấy con bước nhảy ngắn tảo mà thôi. Ta còn thật sự muốn nhìn một chút, mấy người bọn hắn con lệp, đến cùng có thể bật hơn vui mừng. chương 626, Hỗn loạn Yến hội. chương 626, Hỗn loạn Yến hội. Rất nhanh, đường trạch liền gặp được những trưởng lão kia trong bóng tối làm lén lút. Mấy cái trưởng lão đem bọn hắn biên nói dối báo cho thủ hạ đệ tử, thủ hạ đệ tử nghe vậy đương nhiên phải cùng những người khác nói một truyền 10-10 truyền 100, ngắn phút chốc liền có không ít độ tiên minh đệ tử hoặc là trung tầng tu sĩ đều đang thấp giọng lén lút thảo luận tới rồi liên quan tới độ vân quân muốn cướp lấy vị trí minh chủ chuyện những này thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thảo luận có lẽ dẫn đến không tạo nên quá nhiều người chú ý nhưng đã sớm tại để ý đường trạch lại đều nghe rõ ràng cơ hồ không có đệ tử tại trong thảo luận nghi ngờ qua cái tin tức này rốt cuộc là thật hay giả không sai biệt lắm tất cả mọi người đều tin tưởng đây chính là thật vừa đến là bởi vì những đệ tử này đủ tín nhiệm đem tin tức truyền xuống những trưởng lão kia thứ hai cũng là bởi vì độ Vân Quân lần trở về này thời gian điểm đích thực là có chút lung túng. Gần đây một hai năm đến, kèm theo Vương Tiểu Nhục danh tiếng của khởi, và tại Vương Tiểu Nhục dưới sự giúp đỡ, Nam Bộ Châu các đại tông môn phát triển, Nam Bộ Châu từng bước đạt tới cùng mấy cái khác Bộ Châu giống nhau tu luyện độ cao. Mà kèm theo mấy tháng gần đây, Trầm Thị Thương hành cùng Tiên Đô Hội lần lượt trú vào Nam Bộ Châu dưới tu luyện chân chính hoàn thiện, thậm chí vượt qua bị qua một lần bị thương nặng Đông Bộ Châu cùng phát triển hơi chậm Tây Bộ Châu, trở thành đại lục bên trên bài danh phía trên cường đại Bộ Châu. Độ Tiên Minh cũng đi theo Nam Bộ Châu lần lượt thay biến. Hôm nay có tài nguyên tu luyện tại Nam Bộ châu bên trong đứng đầu trong danh sách, môn hạ đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, có thể nói là hân hân hướng vinh. Ngay tại cái này Độ Tiên Minh chân chính trên ý nghĩa phồn vinh trong lúc mấu chốt, mất tích mấy thập niên Độ Vân Quân lại đột nhiên đã trở về. Cộng thêm những trưởng lão kia nói, Trần Đạo Lăng phải đem vị trí trả lại cho Độ Vân Quân, Độ Vân Quân lựa chọn tại thời gian này trở lại Độ Tiên Minh động cơ liền sát thực thay đổi khả nghi lên. Quan trọng hơn một điểm là, liền tính Độ Vân Quân không có nhiều như vậy xấu tâm tư, hiện tại Độ Tiên Minh cơ hồ 99% người cũng đều là Trần Đạo Lăng một tay bồi dưỡng. Bọn hắn cùng Độ Vân Quân hoàn toàn không có nửa điểm dây dưa dây má cho dù Trần Đạo Lăng là chủ động nhớ muốn thoái vị, bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Dù sao, tại bọn hắn rất nhiều người trong tâm, hiện tại Độ Tiên Minh Huy Hoàng, đều là Trần Đạo Lăng từng bước một gánh vác Độ Tiên Minh đi ra. Độ Vân Quân, chẳng qua là một khai sáng Độ Tiên Minh, nhưng lại tại Độ Tiên Minh còn chưa chân chính phát triển phía trước đem nó vứt bỏ người, chỉ như vậy mà thôi." Nghe những người này thấp giọng nghị luận, Đường Trạch Vi thở dài. "Sự thật, cũng xác thực như thế. Coi như không có những trưởng lão kia làm loạn, hắn không có nhóm sớm tung tin tức giả, đến lúc chờ một hồi Trần Đạo Lăng đề xuất muốn thoái vị cho Độ Vân Quân thì, những này Độ Tiên Minh đệ tử đồng dạng sẽ có người đề xuất dị nghị đi." Trần Đạo Lăng có lẽ là hảo ý, nhưng bước này quả thực là đi quá đường đột. Đây lão gia hỏa, ngày thường nhìn qua thật trững trạng, anh em tốt trở lại một cái, làm sao lại cho giảm thông minh thở dài? Đường Trạch may mắn mình hôm nay là lấy Vương Tiểu Nhục khuôn mặt lộ diện. Bởi vì hôm nay, hắn nắc phải cho ra tay, giúp Trần Đạo Lăng bình chuyện. Đến gần buổi trưa, đến lúc các khách mời dần dần đều đến đông đủ, Trần Đạo Lăng cùng Độ vần Quân hai cái này hiến hội nhân vật chính đây mới hiện thân. Trần Đạo Lăng trên mặt, mang theo Đường Trạch đã từng chưa bao giờ từng thấy vui sướng nụ cười. Hắn hướng về phía đi tới hiến hội một đám khách mời ôm quyền tay, lớn tiếng nói ra, đa tạ chư vị nể mặt. Quang Lâm ta độ tiên minh cử hành득 rượu. Lần này đại yến, chính là vì chúc mừng ta độ tiên minh vốn là minh chủ, bạn trí thân của ta độ Vân quân trở về độ tiên minh. Ban đầu chúng ta dắt tay chế độ tiên minh sau đó, hắn bởi vì một ít nguyên nhân mất tích, ta khổ tìm hắn mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc tương phùng, phần tâm tình này, ta quả thực không biết phải làm thế nào để hình dung, chỉ có dùng rượu trong ly, tỏ vẻ lòng ta. Trần Đạo Lăng dứt lời, bưng lên ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Chúng khách mời cũng đi theo uống một ly, vốn muốn nói tới chỗ này, Trần Đạo Lăng nên giao phó sự tình liền đều giao phó xong, yến hội cũng nên bình thường bắt đầu. Lại không nghĩ rằng Trần Đạo Lăng lại hướng rộng một cái, lên tiếng lần nữa nói ra, chư vị, tiếp theo Trần Đạo Lăng còn có một cái đại sự, muốn cho biết các vị. Chư vị hẳn cũng đều biết, ta tuy là độ tiên minh minh chủ, có thể đây vị trí minh chủ chủ nhân chân chính, phải là độ vân quân. Ta bất quá chỉ là thay mặt quản lý rồi một đoạn thời gian, hiện tại, độ vân quân đã trở về, độ tiên minh chủ nhân chân chính đã trở về, ta cũng là thời điểm đem vị trí minh chủ, trả lại cho độ vân quân rồi. Chuyện này Trần Đạo Lăng thật giống như hoàn toàn chưa cùng độ vân quân thương lượng qua. Lời vừa nói ra, bên cạnh Độ Vân Quân đều thần sắc biến đổi. Ngạc nhiên nói, đạo lăng, đây hắn muốn tự tuyệt đều còn chưa nói ra miệng. Một tên Độ Tiên Minh đệ tử liền đứng dậy, trực tiếp cắt dứt Độ Vân Quân mà nói, trên mặt tràn đầy nội ý hết lớn, Minh chủ, kính xin ngài nghĩ lại a. Đúng vậy, Minh chủ, bậc này đại sự, làm sao có thể vong kết luận? Người như vậy, dựa vào cái gì đón lấy vị trí của ngài? Ngài mới là mang theo chúng ta đi về phía Vi Hoàng người kia, mà hắn làm cái gì? Liên tính hắn ra đời, liên tính hắn là bằng hữu của ngài, có thể đây vị trí Minh chủ cũng không phải tùy tiện là có thể giao cho hắn a. Có mấy cái độ tiên minh trung tầng ngay cả cao tầng tu luyện giả cũng là đứng dậy, hướng về phía Trần đạo lăng chắp tay thi lễ, chúng ta cũng khẩn cầu minh chủ đại nhân, nghĩ lại sau đó làm. Đây độ tiên minh minh chủ, chúng ta chỉ nhận ngài một người. Không tội. Mấy cái lúc trước gây sự trưởng lão, lúc này càng là đi lên phía trước, một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, minh chủ đại nhân, đại sự như thế, ngươi vì sao không nói trước cùng chúng ta những trưởng lão này thương nghị a? Vị trí minh chủ không phải là trò đùa, làm sao có thể tùy tiện liền giao ra a? Đại sự như vậy, ngài đều không theo chúng ta những trưởng lão này nói ra, vậy phải chúng ta những người này còn để làm gì a? Hắn vừa nói như thế, để cho những cái kia vốn là với bọn hắn không phải một nhóm, thậm chí hoàn toàn không biết chuyện trưởng lão đều đứng dậy theo, cùng nhau phụ họa Nhất thời, toàn bộ yến hội đều bắt đầu lộn xộn, không ít khách mời cũng đều rối rít cho thấy, hy vọng Trần Đạo Lăng có thể tiếp tục mặc cho vị trí minh chủ. Mà tại một phần hưu tâm nhân quạt gió thổi lửa, tung tin tức giả phía dưới, rất nhanh sẽ có người lề xuất. Độ Vân Quân lựa chọn lúc này trở về bụng dạ khó lường, chính là nhớ dính độ tiên minh hôm nay ánh sáng, nhớ ngồi mát ăn bát vàng. Bị như vậy khu vực tít tấu, thật là nhiều người hướng gió liền từ hy vọng Trần Đạo Lăng tiếp tục đảm nhiệm minh chủ, biến thành chỉ trích Độ Vân Quân lần này làm Trần Đạo Lăng cùng Độ Vân Quân đều là những mày, mà ngồi ở hàng trước Bích Hoa Chân Nhân và người khác lúc này chính là nhìn về phía đường trạch. Bích Hoa Chân Nhân thấp giọng nói, Tiền Muối, ngươi nói sinh sự chẳng lẽ liền là chuyện này đi? Thiệt thôi vị này Vương Tiểu Nhục Đại Năng lúc trước còn nói hời hợt như vậy, nói là cái gì có con dẹp tại sinh sự, làm chính bọn họ cũng không có để trong lòng. Hiện tại đến xem, đây nơi đó là con dẹp tại sinh sự à? Đây quả thực là yêu thú đang làm chuyện à? Đường Trạch này thời thần mò ngược lại không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là chậm rãi nói ra, đừng có gấp, chân chính đại sự còn ở phía sau đi đường trạch đây lời vừa mới vừa nói xong trong yến hội một tên kháng nghị đệ tử bỗng nhiên ngã trên đất bắt đầu miệng sùi bọt mép có cạp lập tức có mấy cái độ tiên minh người đem hắn bao bọc vây quanh cũng không để cho ngoại nhân nhúc tay một lát sau một cái nhìn như cho hắn kiểm tra độ tiên minh trưởng lão liền vẻ mặt bi phẫn đứng dậy chỉ đến độ vân quân núi nổi giận mắng ngươi thiệt thòi minh chủ đem ngươi coi làm bạn thân thiết đối với ngươi dùng mọi cách tín nhiệm lại không nghĩ rằng ngươi là ác như vậy tâm địa đệ tử này lúc trước chỉ nói là qua hai ngươi câu không tốt ngươi liền nhỏ như vậy tâm nhãn độc hại với hắn ngươi cũng quá độc cắc đi Kỳ thực vào lúc này, Phạm là có một bình tĩnh một chút, người đều hiểu rõ, Độ Vân Quân đứng ở bên kia động cũng không động, Yến hội trước khi bắt đầu Độ Vân Quân càng là ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, làm sao có thể đi cho tên đệ tử này sớm hạ động. Hơn nữa Độ Vân Quân cường giả như vậy, muốn giết cái tiểu đệ tử biện pháp còn nhiều mà, làm sao đến mức dùng phiền thoái nhất hạ độc. Nhưng trọng điểm là được, hiện tại Yến hội đã triệt để lộn xộn, đặc biệt là Độ Tiên Minh nội bộ người, căn bản không có tâm tư mảnh nhỏ muốn những thứ này, ngay lập tức sẽ đi theo mắng lên. Đặc biệt là tại liên tục lại ngã xuống mấy tên đệ tử sau đó, suýt chút nữa có Độ Tiên Minh người nhớ sông lên trước cùng Độ Vân Quân liều mạng. Trần Đạo Lăng vào lúc này sắc mặt đều tái mét một mảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thật tốt tiến hội cư nhiên sẽ biến thành loại này một đợt nhau kịch. Hắn cắn răng, gầm lên một tiếng nói, tất cả mọi người đều an tĩnh. Chúng độc đệ tử lập tức đưa tới đan phòng chữa trị, người còn lại đều lăng xuống, ta mà nói đều vẫn chưa nói hết, các ngươi náo nháo cái gì nhào nhào. Hắn như vậy một phát giận, ngược lại còn chấn trụ không ít người. Mấy cái gây sự trưởng lão vừa nhìn tràng diện an tĩnh lại, tự nhiên không cam lòng sự tình cứ như vậy lăng xuống, lập tức lại xuất đầu nói ra, Minh chủ, chúng ta đây là đang sao? Chúng ta chỉ là không hy vọng Minh chủ ngài bị gian nhân lừa gạt, che đôi mắt ra. Ở đây, chúng ta khẩn cầu Minh chủ chớ có đem vị trí nhường cho đây Độ Vân Quân, cũng nghiêm tra lòng này như bỏ cảm thác đồ người. Nếu như Minh chủ không đồng ý, chúng ta nguyện ở chỗ này quỷ hoài không dậy. Vừa nói, mấy cái trưởng lão liền dẫn đầu té quỷ trên đất. Mấy cái này trưởng lão quỷ một cái, bọn hắn thuộc hạ những đệ tử kia liền theo quỷ, mà cái khác tại chỗ Độ Tiên Minh đệ tử thấy vậy, ngoại trừ một ít tâm tư cực kỳ bình tĩnh, phát giác sự tình không đúng, còn dư lại cơ hồ đều là đầu nóng lên, đi theo quỷ xuống. Lần này, tại chỗ Độ Tiên Minh tu luyện giả liền quỷ xuống rồi bắt hành. Chân đạo lăng vừa mới ngăn chặn tràn diện, liền lại một lần nữa không bị khống chế. Chương 627, có lý chẳng sợ. Chương 627, có lý chẳng sợ. Bây giờ Trần Đạo Lăng, tâm lý thật là phiền muộn mẹ hắn cho phiền muộn mở cửa, phiền muộn đến nhà. Lần này nhớ muốn thoái vị cho Độ Vân Quân sự tình, hắn ngoại trừ đích đục cho hai ba cái tự nhận là là tâm phúc thủ hạ người bên ngoài, liền lại chưa nói với người khác. Chính là sợ sớm để cho tin tức lưu truyền ra đi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể nhìn ở đây những người này chiến trận, tin tức hiển nhiên vẫn là rõ gì ra ngoài rồi. Nếu mà không phải sớm biết rõ hắn muốn thoái vị cho Độ Vân Quân, những này độ tiên minh người tuyệt đối sẽ không kích động tới mức này. Vốn là tại Trần Đạo Lăng ý nghĩ bên trong, hắn lại trong yến hội đề xuất nhường ngôi cho Độ Vân Quân, mọi người ở đây tuy sẽ kinh ngạc, sẽ đề xuất dị nghị, nhưng từ lâu nghị khí ưng đối giải thích. Nhưng bây giờ, từ một mấy cái trưởng lão dẫn đầu, những ngày hùng hổ dọa người Độ Tiên Minh đệ tử cơ hồ áp tới hắn không có cơ hội nói nói. Càng đem gió gió, mang thành Độ Vân Quân tâm tư sắc bén, bụng dạ khó lường, muốn nhu quyền sơn vị. Quả thực là để cho Trần Đạo Lăng luôn cùng kỳ. Điều kỳ quái nhất là, tại hắn mắt Trần có thể thấy mấy cái có dụng tâm khác trưởng lao dưới sự dẫn dắt, nhiều như vậy Độ Tiên Minh đệ tử đều lựa chọn lấy quy hoài không dậy đến uy hiếp hắn. Cứ như vậy, liền tính hắn Trần Đạo Lăng hiện tại đem sự tình đều nói thông, nói rõ ràng, đem hắn sớm chuẩn bị tốt giải thích tất cả đều nói lên cái 10 lần 20 lần, đây minh chủ vị trí, chỉ sợ cũng không cách nào giao cho Độ Vân Quân rồi. Trần Đạo Lăng nhìn về phía Độ Vân Quân. Hắn thấy được vị này chỉ có trong mắt khó hiểu, khổ sở cùng bất đắc dĩ. Đây càng làm cho Trần Đạo Lăng trong tâm thở dài một tiếng. Lúc trước hắn sợ dĩ không muốn sớm thả ra tin tức, cũng là tại cố kỵ Độ Vân Quân. Hắn tin tưởng, nếu mà hắn sớm nói cho Độ Vân Quân, kia đây vị trí minh chủ Độ Vân Quân là quả quyết sẽ không tiếp nhận. Chỉ có tại trên diễn hội, tại dưới con mắt mọi người cái này bạn thân thiết mới có khả năng nhất, hoàn toàn bất đắc dĩ tiếp nhận vị trí này. cái này ở Trần Đạo Lăng trong tâm là cơ hội duy nhất. hắn sớm chuẩn bị tốt những cái kia giải thích, một phần là dùng để chấn an Độ Tiên Minh đệ tử, nhưng càng nhiều hơn, tất là dùng để khuyên bảo Độ Vân Quân. nhưng bây giờ có thể chuyện bây giờ đều phát triển đến một bước này rồi, đều nhiều người như vậy cho thấy không hy vọng Độ Vân Quân đón lấy vị trí này rồi. liền tính lúc trước hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa khuyên bảo Độ Vân Quân mà nói, Độ Vân Quân cũng tuyệt đối không thể nào sẽ vi phạm trung ý. đây không phải là Độ Vân Quân tính cách, loạn, tất cả đều loạn. Trần Đạo Lăng chỉ cảm thấy hiện tại ảo não đến cực điểm. Hắn thừa nhận, bởi vì Độ Vân Quân quan hệ, chuyện lần này hắn xử lý đích xác có chút vội vàng cùng lỗ mãng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ. Độ Vân Quân nhìn thấy Trần Đạo Lăng bộ kia khổ sở bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn làm sao có thể không hiểu vị này hảo hữu chí giao suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chủ động tiến đến mở miệng nói, "Chư vị vẫn là mau dậy đi, đây vị trí minh chủ, ta sẽ không tiếp hắn lời còn chưa nói hết." Ngồi ở hàng đầu đường trạch bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, vừa uống miệng rượu, vừa nói, "Bọn hắn yêu quỷ liền để bọn hắn quỳ xuống, ngươi ngăn bọn hắn làm gì sao?" Bởi vì Đường Trạch lúc trước là dùng hắn vốn là khuôn mặt cứu độ Vân Quân, hơn nữa cũng tại Độ Vân Quân trước mặt hiện ra qua thực lực không tầm thường, cho nên Đường Trạch biết rõ, thân phận của hắn chú định không có cách nào lừa gạt Độ Vân Quân, liền đem hắn Đường Trạch Vương Tiểu Nhục lượng thân phận báo cho Độ Vân Quân. Độ Vân Quân biết rõ, cái này loại lẻo son phấn thư sinh, chính là đem hắn từ Vân Nhai Sơn bên trong cứu ra, hơn nữa để cho hắn thoát khỏi tà công xâm nhiễu, có thể qua cuộc sống bình thường ân nhân, nhân. Gặp hắn mở miệng, Độ Vân Quân dĩ nhiên là lập tức không nói, mà những cái kia nhận thức Vương Tiểu Độ Tiên Minh trưởng lão, đặc biệt là cái kia mấy cái muốn chuyện trưởng lão, lúc này đều mở miệng nói. Vương Tiểu Nhục tiền bối, chúng ta biết rõ ngài đối với độ Tiên Minh cùng Nam Bộ Châu ân trọng như núi, nhưng đây Minh Chủ lựa chọn chính là độ Tiên Minh trẻ riêng, xin tiền bối không nên nhúng tay. Không sai, Vương Tiểu Nhục tiền bối, hôm nay để cho ngài chế cười, nhưng ta độ Tiên Minh bên trong có ác nhân, nên do chúng ta tự tay giải quyết. Đường Trạch ngay vậy, cười lạnh một tiếng, có ác nhân, xác thực là có ác nhân. Bất quá ác nhân rốt cuộc là ai, các ngươi một ít người tâm lý chắc có cân nhắc. Đường Trạch vừa nói chậm rãi đứng dậy, đi tới Trần Đạo Lăng cùng Độ vân Quân bên người, vừa thấy hắn đi lên trước, ở đây cơ hội tất cả khách mời cùng Độ Tiên Minh đệ tử đều đàng hoàng lên. Hết cách rồi, vương tiểu nhục ba chữ kia lực trấn nhiếp chính là mạnh mẽ như vậy. Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, nhìn lướt qua những cái kia quỷ dưới đất độ tiên minh đệ tử, lại nhìn một chút mấy cái gây sự độ tiên minh trưởng lão, chậm rãi nói, các ngươi mới vừa nói, cái này Độ Vân Quân là ác nhân. Nói hắn chọn cái này, giờ phút quan trọng trở về là bụng dạ khó lường, là muốn dính độ tiên minh bây giờ ánh sáng. Nói hắn chính là mưu đồ vị trí minh chủ, lòng dạ rắn rết. Đỡ lấy đường Trạch trên thân tản ra áp lực vô hình, cầm đầu tiên trưởng lão kia nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái. Hồi bẩm tiên bối, đúng là như vậy. Đường Trạch lại là cười một tiếng sau đó đi đến người kia trước mặt, trên cao nhìn xuống nói, vậy các ngươi những người này, không bằng trước tiên đem ta giải quyết xong, thế nào? đây những cái kia quỷ dưới đất độ tiên minh môn nhân đều không hiểu rõ vương tiểu nhục đây là ý gì, đầu gõ mơ hồ. đường trạch chính là hít mắt lại, tiếp tục chậm rãi nói ra, bởi vì là ta tự tay đem độ vân quân từ một nơi bí cảnh bên trong cứu ra, hắn chỉ cho nên bây giờ mới trở lại độ tiên minh, không phải là bởi vì hắn nhớ chọn khoảng thời gian này, mà là bởi vì ta trước đó vài ngày mới vừa cứu hắn ra, cho nên hắn bây giờ trở về đến nguyên nhân thực sự là bởi vì ta. Nếu mà các ngươi cảm thấy hắn bây giờ trở về tới là bụng dạ khó lường, kia tại các ngươi tâm lý, có phải hay không ta cũng thật bụng dạ khó lường? Có phải hay không ta và Độ Vân Quân thông đồng một mạch, cố ý chọn hiện tại thời gian này cứu hắn ra, để cho hắn cướp lấy vị trí minh chủ, sau đó ta cùng hắn chia cắt độ tiên minh." Đường Trạch Lời nói vừa ra, mọi người ở đây, bất kể có phải hay không là Độ Tiên Minh người, đều cho ngây mẩn cả người. Cho dù là Độ Tiên Minh trong môn người, đều hoàn toàn không rõ, Độ Vân Quân cư nhiên là Vương Tiểu Nhục cứu trở về. Chuyện này, cũng chỉ có Trần Đạo Lăng một người biết được. Mấy cái muốn chuyện trưởng lão cũng đều ngất mắt. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ, Độ Vân Quân trở lại độ tiên minh thời gian này điểm, là trong tay bọn họ vững chắc nhất một tấm bài. Bởi vì thời gian này thật sự là có chút mẫn cảm, lại không nghĩ rằng, đây vững chắc nhất một tấm bài, liền dễ dàng như vậy bị đột nhiên xuất hiện Vương Tiểu đục xé nát. Mấy cái trưởng lão quỷ dưới đất, trong bóng tối liếc nhau một cái, nửa ngày đều cũng không nói một lời nào. Đã lâu qua đi, cầm đầu tiên trưởng lão kia mới cẩn thận rằng, kiên trì đến cùng nói ra, "Này chuyện này chúng ta xác thực không biết chuyện nhưng cũng chính bởi vì chúng ta không biết chuyện, cho nên chúng ta mới có thể hoài nghi, đây hẳn không sai đi." Và lại Liên Tính Độ Vân Quân không là cố ý chọn thời gian này trở về, chúng ta không đồng ý hắn đón lấy vị trí minh chủ cũng không phải là không có đạo lý. Trần đạo lăng minh chủ tại vị nhiều năm như vậy, cơ hồ là một tay đem Độ Tiên Minh lôi kéo cho tới bây giờ loại trình độ này. Luận đối với hiện tại Độ Tiên Minh lý giải trình độ, chúng ta những này một mực ở tại Minh bên trong đều không cách nào cùng minh chủ đánh đồng với nhau, huống chi một cái mất tích mười mấy năm người. Để cho một cái đối với Độ Tiên Minh người không biết đón lấy vị trí minh chủ, không khác nào đem đang không ngừng lớn mạnh Độ Tiên Minh tự đoạn một cánh tay thậm chí nhiều hơn. Ta hiểu rõ, minh chủ là đã lâu không gặp bạn thân thiết, kích động trong lòng mới sẽ làm ra như thế quyết định, nhưng chúng ta những trưởng lão này chức trách chính là tại Minh chủ kích động thì, vì hắn lợi tậy, giúp hắn tỉnh táo. Trưởng lão kia bày ra một bộ mình trung căn nghĩa đảm nhận nguyện chứng giám biểu tình, ta thừa nhận ta hôm nay hành động, có thể sẽ để cho Minh chủ cảm thấy không xuống đài được, có thể trở thành Minh chủ cái đinh trong mắt, nhưng ta làm mọi thứ cũng là vì độ tiên minh a. Nếu không phải Đường Trạch đã sớm nghe xong ra hỏa này cùng người khác lưu đồ bí mật, Đường Trạch cảm giác mình cũng phải bị biểu diễn của hắn cho lừa gạt. Vì độ tiên minh phải không? Như lời ngươi nói vì độ tiên minh, chính là lén lút hướng trong rượu hà độc tiếp theo đem trong hàng đệ tử độc hôn mê xử phạt, đẩy tới độ vân quân trên đầu đi. Đường trạch lạnh giọng nói ra. hắn vừa nói như thế, thật là nhiều người mới chợt nhớ tới, vừa mới chính là có đệ tử chúng độc hôn mê, mà mấy cái này trưởng lão, chính là một mực chắc chắn, người hạ độc chính là độ vân quân. hạ độc chuyện này, trưởng lão kia chính mình cũng cảm thấy xử lý có chút đường đột, bây giờ bị đường trạch chất vấn lên, càng là cái chán đời hắn. hắn tâm lý hiểu rõ, nếu vị này vương tiểu đục đại có thể mở miệng đặt câu hỏi, chỉ sợ kỳ tâm bên trong đã sớm có cân nhắc, mình lại làm sao ngụy biện cũng phải bị vạch trần. dứt khoát, trưởng lão này quyết tâm liều mạng trực tiếp thừa nhận nói, độc này là ta xuống, không sai. nhưng ta hạ độc cũng là có nguyên nhân, vì không để cho độ vân quân đón lấy độ tiên minh, chế mại độ tiên minh tiền đồ, ta nguyện ý làm đây cái ác nhân, vậy thì như thế nào? lời này, trưởng lao nói lý trực khí tráng. chương 628, không biết điều thế nào. chương 628, không biết điều thế nào. trường lao kia tự hồ liền chính mình cũng cho lừa gạt, tiếp theo lại là một bộ đại nghĩa lâm nhiên lý trực khí tráng bộ dáng, thao thao bất tuyệt nói hảo một trận. cái gì hắn liền tính mang tiếng xấu cũng phải vì độ tiên minh tương lai lo nghĩ, cái gì thiên đạo vạn quả sẽ không tiếc các loại thậm chí cũng sắp đem một vài độ tiên minh niên kỳ thiếu đệ tử nói chạy xuống cảm động nước mắt rồi. Nhưng Đường Trạch cũng sẽ không làm cho này hàng cảm động. Đến lúc trưởng lão này lẩm bẩm bức lẩm bẩm rồi đường này, Đường Trạch mới móc móc lỗ thay một bộ không nhịn được bộ dạng nói, "Ngươi nói xong sao?" Nói xong, tóm lại ta đối với độ tiên minh trung thành thiên địa chữ dám. Trưởng lão đưa cổ dài, thẳng xuống lưng, cùng một dũng sĩ một dạng. Kết quả hắn vừa mới bày xong tư thế, Đường Trạch liền không chút do dự một cước đạp tới, trực tiếp đem thằng này đạp bay ra ngoài mấy chục mét. Làm những cái kia bị người trưởng lão này lừa dối sững sốt một chút độ tiên minh đám đệ tử tất cả giật mình có mấy cái suýt chút nữa nhớ sông lên cùng đường chạch đánh nhau nhưng ý thức cuối cùng đến đối diện là vương tiểu lục lại sợ hãi đường Trạch thuận thế thu hoạch một làn sóng oán khí trị tại hai cái đoán khí trị thu thập khí ra trì phía dưới số lượng vẫn tính là rất khả quan một bên cảm khái hiện tại kiếm tiền càng ngày càng dễ dàng đường Trạch vừa đi về phía kia bị đạp bay trưởng lão bởi vì hắn rơi chân cố ý thu lực đạo cho nên trưởng lão kia tuy rằng miệng phun máu tươi nhưng vẫn không có hôn mê miễn cưỡng bỏ dậy trưởng lão kia một bộ bi phấn chi sắc nhìn đến đường nói tiền bối thực lực ngươi tuy mạnh nhưng cũng không thể không giảm đạo lý a ta đều nói Ta là một phiến chung một lòng vì độ tiên minh, liền tính phương thức của ta cực đoan điểm, tương lai tự có độ tiên minh pháp lệnh trừng phạt ta, ngài làm sao có thể động thủ với ta? Ra tay với ngươi! Lao tử động thủ sao? Lao tử động là chân. Đường Trạch lại đạp trưởng lão kia một cước, trực tiếp đem hắn rơi vào một đám độ tiên minh đệ tử trong đám người đi. Mấy cái bị trưởng lão này một phen giải thích cảm động độ tiên minh đệ tử lấy can đảm đứng dậy, ngăn cản Đường Trạch, tiến bối. Mộ dung trưởng lao đối với độ tiên minh trung thành như vậy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. kính xin người xem tại hắn đối với độ tiên minh trung thành cảnh cảnh bỏ qua cho hắn đi có mấy tên cùng cái này, Mộ Dung giải lao quan hệ không tuổi khách mời, mắt thấy có người làm chim đầu đàn ngăn đường chạch, cũng đi theo nhân cơ hội đứng ra, hướng về phía Trần Đạo Lăng nói ra. Trần Minh Chủ, Mộ Dung trưởng lão tuy làm việc cực kỳ, nhưng đây đối với độ tiên minh một phiến xích thành chi tâm, chúng ta ngoại nhân nhìn cũng vì đó cảm động. Hơn nữa cũng là làm phiền hắn, mới cản lại Minh Chủ lại kích động cử chỉ, mong rằng Minh Chủ ra mặt, khuyên bảo Vương Tiểu Nục tiền bối, bỏ qua cho Mộ Dung trưởng lão đi. Đúng vậy Minh Chủ, kỳ thực chúng ta những người ngoài này cũng cảm thấy, để cho một cái mất tích lâu như vậy người đón lấy độ tiên minh quả thực thiếu sót, Mộ Dung trưởng lão cũng là tốt bụng. Những người này nói làm Trần Đạo Lăng hàm ra nuốt. Nãi nãi, hắn lại không biết Độ Vân Quân mất tích lâu như vậy, tùy tiện đón lấy Độ Tiên Minh không thích hợp. Hắn sớm liền định được rồi, suy nghĩ công bố nhường ngôi tin tức đồng thời cũng cho biết mọi người, hắn chỉ là trước tiên đem mình chủ danh tiếng trả lại cho Độ Vân Quân, Độ Tiên Minh trên dưới thủ tục vẫn là tạm thời do hắn gọi điểm. Đến lúc ngày sau Độ Vân Quân hiểu rõ Độ Tiên Minh rồi, hai người bọn họ lại chia sạp quyền hạn cùng nhau quản lý Độ Tiên Minh. Vốn là Trần Đạo Lăng tin tưởng, chỉ cần hắn nói như vậy, bất kể là Độ Tiên Minh người vẫn là Độ Vân Quân đều sẽ đồng ý hắn nhường ngôi. Kết quả cũng không thể chờ hắn nói hết lời. Đây mộ dung trưởng lão liền mang theo thủ hạ một nhóm người bắt đầu làm loạn, khiến cho hắn không xuống đài được. Sớm chuẩn bị xong giải thích cũng không cách nào ra bên ngoài nói. Hơn nữa thấy đây mộ dung trưởng lão liếm mặt, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, thổi phong mình đối với độ tiên minh cỡ nào tận tâm, còn đem mọi thứ trách nhiệm đều đẩy tới hắn trần đạo lăng trên đầu. Thật sự cho rằng hắn không biết đây mộ dung trưởng lão tâm lý đánh cái gì suy tính? Không phải là sợ hãi độ vân quân thượng vị sau đó nâng đỡ mới thuộc hạ, đem bọn họ mấy cái này đã sớm theo không kịp thời đại của lỗ sĩ ném ra sao? Nhìn thấy vương tiểu đục xuất thủ hành hung mộ dung trưởng lão, trần đạo lăng tâm lý kỳ thực là đang thầm hiện tại mấy cái này cùng mộ dung giải lao quan hệ không tuổi khách mời, cư nhiên để cho hắn ngăn vương tiểu nục cứu mộ dung trường lão, lời trong lời ngoài ý tứ cũng đều là mộ dung giải lao phạm rồi sai cũng là vì giúp hắn truy điệt. Trần Đạo Lăng tâm lý có thể cao hứng mới lạ, nhưng hết cách rồi, nhiều như vậy ngoại nhân đều từ một bên tượng hắn đâu, hắn cái này khi minh chủ chỉ đánh phải ra mặt, một bên hướng phía đường trạch đi tới, vừa nói vương tiểu nục tiền bối kính xin hạ thủ lưu tình. Đồng thời, Trần Đạo Lăng trong lòng cũng tại phạm miệng nhỏ lục, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hạ thủ lưu tình, tốt nhất tại ta ngăn cản trước ngươi vào chỗ chết làm thằng này mới phải. Kết quả hắn tâm lý vừa mới khởi một cái ý niệm như vậy, bộ não bên trong liền nghe được Vương Tiểu Nhục đại năng thần thức truyền âm nói, ngươi phải chết vẫn còn sống. Trần Đạo Lăng vốn là sướng suốt một chút, sau đó mới hiểu rõ là ý gì, bận rộn lấy thần thức trả lời, chết. Ta đã sớm nhìn thằng này không vừa mắt, hắn lần này còn dám như vậy đeo xấu độ Vân Quân, nếu không có tiền bối ngươi ở đây, chỉ sợ độ Vân Quân danh tiếng làm sao cũng dựa không sạch rồi, loại người này, giữ lại cũng là hòa hại. Đồng ý. Hai người lấy thần thức truyền âm đạt thành nhận thức chung, nhưng ngoài mặt, Trần Đạo Lăng còn là một bộ muốn ngăn đường chạch địa bộ. Kết quả đường chạch hất lên ống tay áo, quát lớn, Hạ thủ lưu tình. Lưu cái gì tình? Các ngươi một cái hai cái đều tránh ra cho ta, hôm nay ta phải giết chết gia hỏa này. Chớ cùng ta kéo cái gì độ tiên minh chuyện, lão tử quản hắn khỉ gió rốt cuộc là có phải hay không vì độ tiên minh. Nói cho ngươi biết nhỏ, ta cứu Độ Vân Quân đi ra sau đó, hai ta mới gặp Mã Như đã quen từ lâu, bái bà tử, hắn chính là huynh đệ ta, ta chính là ca ca hắn. Đây cái gì mộ dung trưởng lão dám cho huynh đệ ta tắt nước giờ, nghĩ đủ phương cách bêu xấu huynh đệ ta, ta liền nhịn không được. Chuyện này liền căn bản không phải là vì các ngươi độ tiên minh, các ngươi ai dám ngăn cả ta, ta giết kẻ ấy. Đường Trạch bày ra một bộ thực sự tức giận bộ dáng, bị dọa sợ đến mấy cái bảo hộ mộ dung trưởng lão độ tiên minh đệ tử kệ ra quần liền chạy. Mà Trần Đạo lăng nhìn như muốn lên đi ngăn trở Đường Trạch, nhưng động tác thông thả không dám tất bước. Đường Trạch đi tới mộ dung trưởng lão trước mặt chính là tam quyền lưỡng cước, trực tiếp đem cái này mộ dung trưởng lão đánh cái mặt mũi bầm dở. Vương Tiểu Nhục thật độc thủ, Nam Bộ Châu nơi đó còn có người khác dám cản. Cho dù là tự nhận là cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ rất tốt người đường ra cùng người phù Vân tông, vào lúc này đều không dám lên tiếng nhìn lên náo nhiệt. Cuối cùng, đến lúc mộ dung trưởng lão chật vật không chịu nổi, thoi thóp thời điểm. Trần Đạo Lăng mới một bộ dùng hết toàn lực bộ dáng, kéo dự đã đánh tươi bởi rồi mộ dung trưởng lao đường chạy. Tiền Bối, Tiền Bối hạ thủ Lưu Tinh A, Lưu Tinh A. Đồng thời, Trần Đạo Lăng còn dùng thần thức truyền âm nói, Tiền Bối, làm sao không có đánh chết? Cho trong cơ thể hắn giữ lại cổ linh khí đó mệnh, chờ đợi sẽ đem hắn mang xuống, linh khí tàng ra, chắc chắn phải chết. Cao. Hai người thần thức trò chuyện vui sướng. Ngoài mặt, Trần Đạo Lăng tắc là một bộ vẻ khẩn cầu, gắt gao bắt được Đường Trạch cánh tay. Đường Trạch kia trương dịch để sau tiểu bạch kiểm lúc này tắt dài màu đỏ bừng, thật giống như cỡ nào sinh khí tự đắc, cắn răng nghiến lợi nói, đường cản ta. Ta phải giết chết hắn, lại ngăn trở ta, cẩn thận ta đem các ngươi độ tiên minh đều phá hủy." Mấy cái cùng mộ dung trưởng lão chung một phe độ tiên minh trưởng lão nhanh chóng nhân cơ hội đem đã có hạ giận chưa đi đến khí mộ dung trưởng lão lôi đi. Thật lâu, đường trạch thật giống như mới dần dần hết giận, chừng hai mắt liếc một vòng những cái kia đã sớm đứng lên độ tiên minh đám đệ tử, "Làm sao? Không quy xuống sao? Tiếp tục quý a. Các ngươi không phải có ý kiến, không phải có tính khí sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút còn ai dám có tính khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, huynh đệ ta muốn làm cái này độ tiên minh minh chủ, ai dám cư phụ?" Đường Trạch nói xong lời này, tại chỗ Nơi đó còn có người dám thả nửa cái giấm, không nói đạo lý, hắn chính là không biết điều, thế nào? Chương 629, khai thác tài nguyên. Chương 629, khai thác tài nguyên. Đến lúc Đường Trạch Chân chính đem Tràng Diện trấn trụ, Trần Đạo Lăng mới xem như rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Hắn vốn là chỉ huy người đem Tràng Diện dọn dẹp dọn dẹp, lại cho đến các vị khách mời bồi thường cái không phải, đó lấy, mới đưa lúc trước hắn định ra, cùng Độ Vân Quân từng bước một, cùng gánh vác độ tiên minh lớn nhỏ thủ tục kế hoạch báo cho mọi người. Ta cũng không phải là nhất thời kích động, cũng không phải là không có trải qua nghĩ tật kẽ, chỉ là ta nghĩ Độ Tiên Minh chân chính người sáng lập, dù sao không phải là ta. Huống chi, liền tính đem Độ Tiên Minh minh chủ danh tiếng giao trả lại, ta cũng như thế là Độ Tiên Minh người, một điểm này sẽ không cải biến. Vốn là ta kế hoạch rất hoàn thiện, nhưng cũng là bởi vì một ít người tiết lộ phong thanh, bởi vì một ít người thêm dầu thêm mỡ, dẫn đến hôm nay mọi thứ biến thành một đợt náo kịch. Trần đạo lăng thở dài một tiếng, chư vị nể mặt đến dự tiệc bằng hữu, quả thực làm các ngươi cười cho rồi. Còn có Vương tiểu nhục tiền đối, trong trận này cũng là chúng ta Độ Tiên Minh lỗi, nhìn ngài tha thứ. Đường Trạch vào lúc này còn giả trang ra một bộ không có hết giận bộ dáng có thể trên thực tế bên cạnh bích hoa chân nhân cũng tốt tổng kiếm chân nhân cũng tốt những này biết rõ đường trạch đã sớm nhìn thấu hết thể người lúc này đều rất rõ ràng vị này vương tiểu nhục đại năng đang đặt ở đây diễn trò đi mà nghe xong trần đạo lăng kế hoạch lúc trước những cái kia bị mộ dung trưởng láo tung nói dối nơi đầu độc độ tiên minh môn nhân nhóm từng cái từng cái cũng đều là vô cùng ảo não hôm nay đây đến hội bị tạo thành loại này bọn hắn một cái đều thoát không khỏi liên quan bên cạnh độ vân quân nghe xong trần đạo lăng lời nói này cười khổ nói đạo lăng cùng ta khoảng còn hà tất làm những thứ này hơn nữa một cái vị trí minh chủ mà thôi ngươi ngồi được ta lại không quan tâm những thứ này bọn hắn nói cũng không có sai, ngươi mới thật sự là bồi độ tiên minh từ khó khăn nhất đoạn cuộc sống kia bên trong đi ra đến, hơn nữa đem độ tiên minh mang lên độ cao này người. Đối với bây giờ độ tiên minh, ta cũng còn lâu mới có được ngươi hiểu rõ. đây vị trí minh chủ độ vân quân vừa nói, liền nghe ngồi phía dưới đường trạch mở miệng nói, đây vị trí minh chủ hai người các ngươi hà tất đẩy tới đẩy lui, ai nói một cái độ tiên minh cũng chỉ có thể có một cái minh chủ sao? Độ vân quân, ngươi bây giờ mặc dù là không hiểu rõ lắm độ tiên minh tình huống, nhưng thực lực của ngươi bây giờ có thể so sánh trần đạo lăng mạnh hơn nhiều, trần đạo lăng tắc đang quản lý phương diện có kinh nghiệm hơn. Hai người đều có thể trở thành độ tiên minh bề ngoài, chỉ là một cái minh chủ danh tiếng, các ngươi khách khí cái gì? Đường Trạch đã cảm thấy hai người này tiểu cách quá đáng, Trần đạo lăng rảnh rỗi không gì nhất định phải cho Độ Vân Quân làm như vậy niềm vui bất ngờ, muốn đem vị trí bảo gia đi rất kiểu cách, Độ Vân Quân đây từ chối đến từ chối đi cũng rất kiểu cách. Không phải là một cái minh chủ danh tiếng sao, ai làm mà chẳng được a? Đường Trạch chính là Độ Vân Quân đại ân nhân, hắn như vậy mở miệng, Độ Vân Quân nơi đó còn dễ nói cái gì? Liên Trì đành phải lại cười khổ một tiếng, chậm rãi gật đầu một cái. Đến tận đây, lần này náo kịch mới xem như hạ màn, yến hội cũng mới rốt cục bắt đầu mà độ tiên minh từ đó cũng lại thêm một vị khác minh chủ. Đến lúc yến hội kết thúc, Trần Đạo Lăng tìm được đường trạch, đối với đường trạch là thiên ân và tạo. Hoặc có lẽ là đối với Vương Tiểu Nhục thiên ân và tạo. Lúc trước độ vân quân lúc trở lại, liền nói với Trần Đạo Lăng là Vương Tiểu Nhục cứu hắn. Trần Đạo Lăng lúc ấy liền muốn tìm Vương Tiểu Nhục ngỏ ý cảm ơn, nhưng Vương Tiểu Nhục không chủ động lộ diện, Trần Đạo Lăng lại làm sao có thể tìm được. Lần này đến hội, Trần Đạo Lăng muốn cho Vương Tiểu Nhục phát thiệp mời cũng không biết nên đi chỗ nào phát, cuối cùng chỉ đành phải giao cho cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ mật thiết nhất đường gia đại thiếu đường trong tay. May mà, lần này đến hội Vương Tiểu Đục là tự mình tới trước. Cảm tạ không cần nhiều lời, đây coi như là ta đáp ứng ban đầu ngươi một chuyện." Đường Trạch khoát khoát tay, nói thật, Trần Đạo Lăng đây cảm tạ hắn đều cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại. Bởi vì chứ lúc trước bị thác Nguyệt Minh lâu điều tra Độ Vân Quân tung tích ra, Đường Trạch thật đúng là không có đối với chuyện này nhiều hơn qua là gì. Lần này cứu Độ Vân Quân, cũng chỉ là một cái trùng hợp. Đúng lúc hắn yêu cầu tìm bạc cốt, đúng lúc bạc cốt bị người khác hấp thu, đúng lúc cái này hấp thu bạc cốt người chính là Độ Vân Quân. Cùng Trần Đạo Lăng khách sáo đôi câu, Đường Trạch suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Trần Đạo Lăng Hôm nay Nam Bộ Châu giới tu luyện phát triển, đã có thể nói cùng mấy cái khác Bộ Châu sánh vai cùng, thậm chí còn hơn lúc trước rồi. Muốn tại trên trình thể thực lực đuổi theo cái khác Bộ Châu, nói trắng ra là cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nhưng tại tài nguyên tu luyện phương diện, Nam Bộ Châu nắm giữ vẫn không tính là quá nhiều. Nam Bộ Châu không giống Tây Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu nắm giữ diện tích lớn linh thạch khoáng mạch, cũng không giống Bắc Bộ Châu nắm giữ lượng lớn linh dược tài nguyên, càng không giống Trung Bộ Châu dạng này nội tình thâm hậu, di tích đông đảo, còn có bách thú rừng rậm như vậy cái thích hợp lấy được tư nguyên địa phương. Dùng thiếu thốn hai chữ hình dung Nam Bộ Châu bây giờ tài nguyên, hẳn không quá đáng. Đường Trạch nói xong lời này, Trần Đạo Lăng cũng là thở dài. Chuyện này cũng là ta gần đây một mực đang quan tâm. Hiện tại các đại tông môn dược liệu cơ bản dựa vào mình trồng chọn, linh thạch khởi nguồn chủ yếu dựa vào giao dịch, một ít cao cấp dược liệu càng là chỉ có thể từ trầm thị thương hành mua sắm. Muốn mình hái trồng chọn độ khó cực lớn. Đây là tại ban đầu ngài cho chúng ta cung cấp tại tông môn trồng chọn linh dược ý nghĩ, không thì tương nguyên lấy được sẽ càng thêm khó khăn. Có thể chuyện này không phải nhớ giải quyết liền có thể giải quyết, muốn dò ra Nam Bộ Châu cái gì địa phương có linh thạch khỏe cái gì địa phương có linh dược sinh ra, không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành chuyện dễ dàng. Ánh sáng dựa vào các người độ tiên minh người nhớ thăm dò to lớn một cái Nam Bộ Châu tài nguyên khẳng định không dễ dàng, cho nên ta muốn là thừa dịp hiện ở đây sao cái phần lớn đại tông môn người nói chuyện đều tập trung ở độ tiên minh cơ hội hiệu triệu mọi người cùng nhau phái ra nhân thủ tìm kiếm Nam Bộ Châu bên trong còn chưa bị khai thác tài nguyên tu luyện. đương nhiên, đây là tự nguyện. Đường Trạch nói ra, khám phá ra tài nguyên, ví dụ như dược điển hoặc là khoáng mạch, có thể giao cho phát hiện tông môn tự mình xử trí. Bọn hắn có năng lực, có thể toàn bộ chiếm làm của mình, cảm thấy năng lực chưa đủ, có thể phân ra đến để cho mọi người cùng nhau cọp cưởng chuyện này ngươi trước tiên có thể xem như một cái đề nghị, chờ một hồi cùng các đại tông môn người nói một chút, xem phản hưởng làm sao. Tóm lại ta cảm thấy, đây không phải là một chuyện xấu. Trần Đạo Lăng nghe vậy gật đầu một cái, bất quá lại hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá tiền bối, chuyện này nếu như do ngươi phát động hiệu triệu, hẳn càng có thể nhất hô bách tiếng đi. Trần Đạo Lăng cảm thấy, Vương Tiểu Nhục đề nghị đối với các đại tông môn, đối với Nam Bộ Châu lại nói, đều là một kiện có lợi vô hại chuyện tốt, các đại tông môn thiếu cũng chỉ chỉ là chút tích cực tính mà thôi. Nếu mà từ Vương Tiểu Nhục vị này Nam Bộ Châu danh vọng cao nhất người phát động hiệu triệu, các đại tông môn sẽ không có không đồng ý. Đường Trạch chính là lắc đầu một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trầm rãi nói ra, bởi vì ta khả năng sẽ không ở lại đại lục thời gian quá dài. Chương 630, đi tới Cựu Lê tộc. Chương 630, đi tới Cựu Lê tộc. Đường Trạch tâm lý kỳ thực một mực đang tính toán thời gian. Bây giờ cách Ngọc công tử nói, truy Vân Hạp phải tiếp tục mở ra sớm nhất thời hạn, đã rất gần rồi. Nói cách khác, nếu mà truy Vân Hạp xảy ra vấn đề gì, vô pháp chế thêm mở ra, hoặc là Ngọc công tử không có gì nhất thiết phải tiếp tục lưu lại đại lục lý do mà nói, tối đa còn có 1 năm không đến, hắn liền muốn cùng Ngọc công tử cùng rời đi đại lục đi tới trung tiên bực rồi. Sở dĩ phải để cho Độ Tiên Minh cùng Nam Bộ Châu các tông phái khai thác Nam Bộ Châu tài nguyên tu luyện, cũng là đang vì hắn sau khi đi tính toán. Bây giờ Nam Bộ Châu nhìn như phù linh, nhưng trên thực tế tuyệt đại cân nhắc cao dài tài nguyên tu luyện đều đến từ Trầm Thị Thương Hành, đến từ bên ngoài. Tài nguyên cùng linh thạch quanh đi của lại, đầu to kỳ thực đều ở đây Trầm Thị Thương Hành bên kia, hoặc có lẽ là đều chạy đến ra trong tay người. Mà Nam Bộ Châu ảnh hình người từ cái khác bộ châu châu đó lấy tiền, lại không có loại này vô liếng. Nam Bộ Châu có đồ vật, khác bộ châu cũng có, Nam Bộ Châu đồ không có, khác bộ châu như thường có hiện tại nam bộ châu tu luyện giả tiêu tiền rất dễ dàng, thể kiếm tiền lại rất khó. coi như là có tiên đô hội như vậy cái ủy thác nơi ở đây, liền tính đường ra tại trầm thị thương hành phân bộ mở có thể dùng bảo vật đổi linh thạch giám định nơi ở cũng vẫn như thế. chờ mấy ngày nữa, nam bộ châu tu luyện giả linh thạch trong tay hoa không sai biệt lắm, lại không có đầy đủ bảo bối đi đổi lấy lượng lớn linh thạch, nam bộ châu giới tu luyện nhất định sẽ lại nhận được một lần trùng kích. hiện tại đường trạch vẫn còn tại đại lục, phù vân tông cũng tốt, một ít quen biết tông môn cũng tốt, nếu như thiếu là thứ gì, đường trạch còn có thể cho bọn hắn. nhưng chờ thêm mấy năm, đường trạch rời khỏi đại lục. Vô Di Vi Kế Nam Bộ Châu giới tu luyện vừa có thể dựa vào là ai? Tuy rằng Đường Trạch không phải loại kia đặc biệt có trách nhiệm người, nhưng dù sao Phù Vân Tông cùng Đường Gia đều ở đây Nam Bộ Châu, hắn chí thân cùng sư môn đều ở đây Nam Bộ Châu. Nam Bộ Châu xảy ra chuyện, Phù Vân Tông cùng Đường Gia khẳng định cũng không cách nào không quan tâm. Cho nên trước lúc ly khai, Đường Trạch nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp loại bỏ một ít hắn có thể nghĩ có được thai hoàng ẩm. Sau đó Trần Đạo Lăng là làm sao hiệu triệu các đại tông môn phái gia nhân thủ khai thác Nam Bộ Châu cất giấu tài nguyên tu luyện, Đường Trạch cũng không có qua nhiều nhún tay cùng chú ý. Hắn chỉ biết là. Chờ hắn trở lại đường ra sau đó thời gian không bao lâu, liền nghe được không ít các đại tông môn phát hiện linh thạch khoán mạch, hoặc là linh dược dưỡng thuốc tin tức. Mà đây, cũng vừa vặn chỉ là toàn bộ Nam Bộ Châu toàn bộ tài nguyên tu luyện một góc băng sơn mà thôi. Những ngày kế tiếp, Đường Trạch cũng không có nhà rỗi. Tại đường ra lại nghỉ ngơi sau mười mấy ngày, Đường Trạch lại ly khai Nam Bộ Châu. Hơn nữa lần này, hắn lại là cùng Lê Mạch cùng đi ra ngoài. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này ra ngoài không phải là vì tìm kiếm Đường Trạch vẫn không có cầm tới tay cuối cùng một cái bát cốt, mà là phải đi cựu Lê tộc hậu nhân ẩn cư chỗ, giúp Lê Mạch các tộc nhân giải trừ trên thân Tuy rằng lần trước đi Vân Nhai Sơn thì, Đường Trạch Phá không toa bị Hắc Long Uy áp cho làm mượn át, nhưng cũng may, hắn lần trước lấy Vương tiểu nhục thân phận, thông qua mục hoàng chỉ, còn Hạch Linh Dạ quân một chiếc phá không toa. Mấy ngày trước chiếc kia phá không toa cũng kèm theo trầm Thị Thương hành thương đội cùng nhau, bị đưa tới đường ra. Ngồi mới phá không toa, Đường Trạch một bên hướng phía Trung Bộ Châu mà đi, một bên hỏi bên cạnh Lê Mạch nói, "Các ngươi tộc hiện tại còn sót lại bao nhiêu người?" Nếu ngươi hỏi toàn bộ Cựu Lê tộc mà nói, còn lại bao nhiêu người ta còn thực sự khó nói, nhưng mà nếu mà ngươi chỉ là hỏi chúng ta nhất mạch này mà nói, cộng thêm ta tại bên trong, bây giờ còn có 29 người. 29 người, có thể trước ngươi không phải nói, trừ người gia cùng đệ đệ của ngươi ra, trên căn bản đều là hành động vô lực lão nhân sao? Đường Trạch hơi nhíu mày, khó đạo nhị 19 trong đó, 27 là lão nhân. Lê Mạch có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúc ấy kỳ thực ta cũng có chút cố ý giả bộ đáng thương bán thảm ý tứ, kỳ thực chúng ta nhất mạch này người trẻ tuổi vẫn có mấy cái, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực so không lại ta mà thôi. Giống như ta vậy thiên phú chắc tuyệt, nghe lão nhân nói ngàn năm trước linh khí không có suy kiệt thì đều ít thấy vô cùng. Cho nên bây giờ cũng chỉ có ta có thể gánh vác tìm kiếm tướng thần bạt quốc trách nhiệm. Đường Trạch gật đầu một cái, ngươi xác thực là thật thiên tài. làm Lê Mạch càng ngượng ngùng. Kỳ thực Đường Trạch cái này thật đúng là là nói thật, hắn tin tưởng, Lê Mạch nhất mạch này ngàn năm lúc trước tuyệt đối không có mấy cái giống như Lê Mạch thiên tài như vậy. Không thì cũng không đến mức mấy ngàn năm xuống, tìm được như vậy một hai cây tướng thần mật cốt. Tuy nói Lê Mạch có thể thoải mái như vậy tìm ra tận mấy cái mật cốt, Đường Trạch cho nàng tấm bản đồ kia không thể bỏ qua công lao, nhưng không thể phủ nhận, coi như không có bản đồ, lấy Lê Mạch thiên tư cùng thực lực, đợi một thời gian cũng nhất định có thể làm cho đều toàn bộ tướng thần mật cốt. Điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện cái thứ nhị Đường Trạch cùng với nàng cướp mật cốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ còn có một cái bạt cốt không có tìm được, hai người chúng ta ước định ta còn chưa hoàn thành, ngươi không cần thiết hiện tại liền đi giúp tộc nhân của ta giải trừ nguyện dụ a." Lê Mạch nói ra. Vốn là nàng cảm thấy, nàng cùng Đường Trạch khoảng nên tính là chủ tớ quan hệ, nàng là nô bộc, Đường Trạch là chủ nhân. Có thể dần dần sống chúng xuống, Lê Mạch phát hiện, Đường Trạch lao thẳng đến nàng thả tại một cái địa vị ngang hàng nhìn lên đợi, xem nàng như làm bằng hữu chân chính cùng đồng bạn. Đây đối với cho tới nay đều ở đây cô độc tìm kiếm bản cốt, Lê Mạch lại nói, là một loại cực kỳ mới mẻ mà rất khác biệt cảm giác. Cho nên hắn một mực đang hiếu kỳ Đường Trạch tại sao phải làm như thế? Đường Trạch muốn muốn bay, tước định đều là chuyện khi nào rồi, đã sớm không đến rồi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, về tình về lý, ta cũng nên giúp ngươi một lần, thay tộc nhân của ngươi giải trừ người lần dùa. Vậy cuối cùng một cái bạn cốt đâu? Ngươi không cần muốn ta giúp ngươi tìm sao? Đường Trạch sờ càng một cái, cần vẫn còn cần, chỉ có điều muốn tìm cuối cùng một cái bạc cốt, chúng ta khả năng còn phải mang nhiều vài người. Là ai? Trong bọn họ có một cái cũng tại Trung Bộ Châu, chờ lần này trở về thì có thể mang theo nàng cùng nhau. Một cái khác là Lý Lão Thái, trở về lại mang theo hắn. Đường Trạch vừa nói dừng một chút, còn có hai cái hiện tại hẳn tại đại lục bên trên du lịch khắp nơi, bất quá muốn biết bọn hắn ở nơi nào cũng không phải việc khó. Và người khác đều đủ, chúng ta lại đi Tây Bộ châu Bao La biển, tìm cuối cùng một cái bà cốt. Đường Trạch nói mấy người, dĩ nhiên chính là Ngọc công tử, Mục cảnh liệt, còn có Triệu xuyên cùng Yến Vân hai vị này đấy quân. Bao La biển tại Đường Trạch trong tâm, vẫn là mấy đại hung trong đất nguy hiểm nhất một cái. Bởi vì cái khác mấy chỗ hung mà, bất kể là Đại Tuyết Sơn, Vân Nhai Sơn vẫn là cốt phong đồng hoàng, dấu gì đều có địa phương có thể đặt chân, hơn nữa phần lớn nguy hiểm đều là hiện ra mặt, đặt ở trước mắt. Có thể không ngăn biển khác nhau. Nhân loại đối mặt đại hải, Vĩnh Viễn không thể nào giống như đối mặt lục địa thì thông dong như vậy. Trên biển lớn không có điểm dừng chân, hơn nữa hết thảy nguy hiểm đều sẽ không chỉ nổi ở trên mặt biển. Chân chính nguy hiểm, Vĩnh Viễn ẩn nút tại không nhìn thấy thâm hải. Đặc biệt là, đường trạch phải đi còn không phải bình thường biển, mà là cùng Vân ngai Sơn đặt tên đại lục hung mà một trong, Bao La biển. Không mang theo mấy cái hoặc kiến thức bên bác, hoặc thực lực cường hãn, hoặc thực lực lại mạnh dũng mánh kiến thức lại uyên bác người đi theo, nói thật đường trạch mình còn thật không dám quá thâm nhập Bao La biển. Huống chi Muốn tại trong biển rộng tìm kiếm một cái bạc cốt, có thể so sánh ở trên đất bằng tìm khó khăn hơn nhiều, mang nhiều vài người, hiệu suất nói không chừng còn có, có thể càng cao hơn một chút. Chương 631, thiếu niên. Chương 631, thiếu niên. Lê Mạch nhất mạch này cựu lê tộc người chỗ ẩn thân, tại Trung Bộ Châu một nơi tên là Đông Lai Phong núi cao bên trên. Đông Lai Phong được gọi là Trung Bộ Châu bên trong, xếp hàng đầu mấy ngọn núi cao một trong, nó đỉnh núi trên đường leo đến đám mây, nghe nói từng có đại năng ở tại đỉnh núi, nhìn từ khí Đông Lai được ngộ đại đạo, cho nên được gọi là Đông Lai Phong. Bất quá đây Đông Lai Phong tuy rằng xem như nội danh, nhưng bởi vì mà chỗ ngồi tương đối vẫn vẻ xung quanh trên căn bản không có có mấy tòa thành trì được gọi là ít ai lui tới đường trạch chiếu theo lê mạch chỉ dẫn đi tới đông lai phong bên ngoài phụ cận từ phá không toa bên trên xuống lê mạch không có ngay lập tức mang theo đường trạch đi tìm tộc nhân của nàng mà là trước tiên bày ra một cái trận pháp nhỏ giống như là đang quan sát cái gì đường trạch nhìn kỹ hai mắt ngược lại phát hiện nho nhỏ này trận pháp cư nhiên trong mơ hồ ám hợp đây đông lai phong bên trong khí tức nhìn thấy đường trạch chém qua đây lê mạch giải thích tộc nhân chúng ta bởi vì né tránh ở đây Cho nên tổ tiên từng đem đây Đông Lai Phong sửa đổi qua một lần, lấy núi đá cây cối, đem đây Đông Lai Phong xung quanh cấu tạo ra được một tòa thiên sinh trận. Nếu mà không giải được đây cái thiên sinh trận, kia bước vào Đông Lai Phong bên trong người, vô luận như thế nào cũng không tìm thấy tộc nhân chúng ta chỗ ẩn nút. Ta hiện đang bố trí trận pháp, cùng thiên sinh trận hấp dẫn lẫn nhau, là mở ra thiên sinh trận chỗ mấu chốt. Đường Trạch gật đầu một cái. Cũng khó trách đây Lê mạch lúc trước cư nhiên có thể giải mở thuần đế trước mộ chỗ kia phong ấn trận pháp, dù sao từ nhỏ đã tiếp xúc thiên sinh trận, lại được học tập tương ứng trận pháp, thêm nữa Lê mạch thiên phú vốn là cao tuyệt, cứ thế mãi đang mở trận phương diện có chút trình độ cũng rất là bình thường. Đến lúc Lê Mạch đem Thiên Sinh trận tháo gỡ, nàng mới mang theo đường trạch đi vào Đông Lai Phong chân núi trong rừng cây. Đi theo Lê Mạch thất bại bắt phải vòng mấy vòng, đường trạch rất nhanh, liền thấy được một phía nhìn qua có chút cổ xưa thôn trang nhỏ. Trong thôn trang chỉ có vài chục tòa bằng gỗ phòng ở, xem ra đã là tương đương nhiều năm đầu kiến trúc. Tại trong thôn trang, đường trạch có thể nhìn thấy có mấy cái trung niên người đang đang bận rộn, trên người bọn họ đồng phục cũng cùng bên ngoài người mặc lên hoàn toàn khác biệt. Áo da thú, váy da thú, cùng đường trạch đây toàn thân bố y so sánh, nhìn qua quả thực là hai cái thế giới sản vật. Lê Mạch cùng đường trạch đến trong nháy mắt hấp dẫn mấy cái trung niên nhân sự chú ý. Một người trong đó tựa hồ vốn là bởi vì Lê Mạch trở về mà hưng phấn một hồi, bất quá trong nháy mắt nhìn thấy Lê Mạch bên cạnh đường trạch, người kia liền lập tức cảnh giác. Không chỉ là hắn, còn có một cái phụ nữ trung niên bỗng nhiên dùng đường trạch nghe không hiểu lắm luôn ngữ quái kêu một tiếng. Tiếp theo, mười mấy cái hoặc lao hoặc thiếu, mặc lên loại này da thú người đều cầm vũ khí vào đường ra. Đúng như Lê Mạch từng nói, ngoại trừ nàng ra, nhất mạch này tộc nhân đích xác không có mấy cái thực lực tương đại. Đường trạch liếc nhìn lại, thực lực mạnh nhất, tựa hồ cũng chính là một nguyên anh ngũ trọng lão đầu. Lê Mạch vừa nhìn tộc nhân của mình đều như vậy cảnh giác, vội vã nói: các vị đừng sợ, hắn không là người xấu, hắn chính là ta nói cái kia lại trợ giúp chúng ta giải trừ nguyên rủa người. Lê Mạch vừa nói như thế, nàng những tộc nhân kia mới thoáng vung lòng chút, bất quá từ bọn hắn còn chặt xiết chặt vũ khí tư thế nhìn lên, bọn hắn cũng chưa hoàn toàn vung lòng cảnh giác, tín nhiệm đường trạch. Đường Trạch thấy thực lực đó mạnh nhất Nguyên Anh ngũ trọng lao đầu, lúc này gạt ra đám người đi ra, vốn là quan sát đường trạch một cái, tài năng danh vọng đến Lê Mạch nói ra, ngươi không phải nói, chờ ngươi giúp hắn làm cho đều toàn bộ bạn cốt sau đó, hắn mới có thể giúp chúng ta giải trừ nguyên sao? Các ngươi hiện tại đến. Chẳng lẽ ngươi đã giúp hắn tìm ra toàn bộ bạc cốt sao? Cũng không có, bất quá Đường Trạch nói, có thể sớm giúp chúng ta đem nguyên rùa đều giải trừ hết. Hắn là người tốt, các ngươi thật không cần đối với hắn có lớn như vậy để ý. Tên Thiên Nguyên Anh Ngũ Trọng lão giả nghe vậy, đi đến Đường Trạch trước mặt, lại xem thật kỹ rồi Đường Trạch chừng mấy mắt, lúc này mới tỏ ý sau lưng các tộc nhân đem vũ khí thu lại. Hắn nhìn đến Đường Trạch, mở miệng nói, lúc trước nghe Lê Mạch nói, ngươi giúp nàng giải trừ người rùa. Lê Mạch còn nói, chỉ cần nàng giúp ngươi làm cho đều cốt, ngươi liền sẽ giúp chúng ta giải trừ người Không sai, bất quá ta cùng với nàng quan hệ không tệ, cho nên bạn cốt không có làm cho đều, ta cũng quyết định trước tiên giúp các ngươi đem nguyên dược cho tiêu trừ hết, Đường Trạch trở về nói, "Tộc nhân các ngươi đạo đại khách, lẽ nào vẫn luôn long trọng như vậy sao?" Lão giả kia lắc đầu một cái, "Xin lỗi, chỉ là bởi vì chúng ta nhất mạch này đã từng ra khỏi một cái chuyện, cho nên chúng ta đối ngoại lai người từ trước đến giờ cảnh giác." Vừa nói, lão giả hướng về phía Đường Trạch túi người hành lễ, hành một cái đường Trạch nhìn không hiểu lễ tiết, "Thật lễ, kính xin ngài trước tiên cùng Lê mạch cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi chốc lát, sau này chúng ta lại thương nghị giải trừ nguyên sự tình." nói xong, lão giả cứ như vậy mang theo những tộc nhân kia ly khai. đây nhìn đường trạch chân mày cau lại, hắn vừa đi theo lê mạch, hướng phía lê mạch trong nhà đi tới, một bên nghi hoặc hỏi, lại không nói là cần gì phải tộc nhân các ngươi vừa nhìn thấy ta cứ như vậy cảnh giác, vì sao ta từ trên người của bọn họ một chút cũng không phát hiện được nguyền rủa sắp sửa giải trừ tâm tình vui sướng à? từ lão giả kia đến những tộc nhân kia, khi đường trạch nói hắn có thể giúp những người này giải trừ nguyền rủa thì trên mặt của bọn hắn không có lộ ra một chút vẻ vui mừng, cũng không có gấp lật đật để cho đường trạch nhanh chóng cho bọn hắn đem nguyền giải trừ, ngược lại thì trước hết để cho đường trạch đi nghỉ ngơi. Nói sau này lại thương nghị nguyên rủa sự tình. Loại phản ứng này, đặt ở một đám bị nguyền rủa hành hạ cả đời, thậm chí hậu bối con cháu cũng có thể sẽ truyền thừa loại thống khổ này thân thể bên trên, không khỏi cũng có chút quá kỳ quái đi. Lúc trước hắn nói cho Lê Mạch hắn có thể giải trừ nguyền rủa thời điểm, Lê Mạch phản ứng không phải là như vậy đạm nhiên xử chi à. Lê Mạch thần sắc cũng có chút kỳ quái, lần trước ta trở về, đem ngươi cho ta giải trừ nguyền rủa tin tức nói cho tộc nhân thời điểm, bọn hắn cũng rất là kích động, lần này ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến Lê Mạch trong nhà. Lê Mạch mở cửa nhà, dẫn đường vào nhà trước sau khi ngồi xuống, Hướng về phía đường Trạch nói ra, ta cũng cảm thấy phản ứng của bọn họ có chút khác thường, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi hỏi một chút đại trưởng lão, xem hắn có biết hay không chuyện gì xảy ra. Vừa mới lão già kia, không phải đại trưởng lão sao? Đường Trạch nghi hoặc hỏi. Lê Mạch lắc đầu một cái, vậy cái là chúng ta trong tộc ngũ trưởng lão. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn hắn tuổi tác đã cao, sẽ không tùy tiện lộ diện gặp người. Dứt lời, Lê Mạch liền lại thần sắc thông thông ra cửa, hiển nhiên, nàng đối với tộc nhân vừa mới loại kia biểu hiện khác thường, cũng rất là kỳ quái. Đang đợi Lê Mạch trở về một chốc lát này, Đường Trạch vốn định nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút, dù sao chờ một hồi giúp hơn 20 người loại bỏ nguyên rủa, khẳng định không phải cái tỉnh thể lực sự tỉnh. Bất quá hắn mới vừa nhắm mắt lại trong chốc lát, liền nghe bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, lại đúng đấy nha một tiếng thê ơ. Tuy rằng lúc trước nhắm hai mắt lại, vốn lấy thực lực của hắn, bên trong nhà mặc cho Hà Phong thổi cổ động đều là chạy không khỏi hắn cảm giác. Thân hình khẽ động, Đường Trạch thân ảnh liền trong nháy mắt thoáng hiện, xuất hiện ở cái kia suýt nữa ngã xuống thiếu niên bên cạnh, đỡ thiếu niên kia. Thiếu niên nhắm mắt lại, có chút hốt hoảng bắt được đỡ hắn Đường Trạch, nhẹ giọng nói, "Vâng vâng tỷ tỷ sao?" Không đúng. Ngươi, ngươi không phải tỷ tỷ, ngươi là ai? Xem ra thiếu niên này chính là Lê Mạch lúc trước một mực đang nói cái đệ đệ kia rồi. Đường Trạch đang muốn cho thiếu niên này giới thiệu mình, thiếu niên thân hình chính là bỗng nhiên mềm nũng, cả người cực kỳ yếu ớt sủi lơ đi xuống, trong miệng càng là ho kịch lên, chấm máu tươi tung vào đường trạch trước người của. Đường Trạch chân mày nhất thời nhíu lại, vội vàng đem thiếu niên ôm trở về trên giường, dùng linh lực thay thiếu niên làm theo khí huyết sau đó kiểm tra một hồi thân thể của thiếu niên, Đường Trạch biểu tình lập tức liền nghiêm túc gấp mấy lần. Thân thể của thiếu niên này, là làm sao tạo thành bộ dáng này? Chương 632, cảm mấy Chương 632, cảm ấy. Đường Trạch gặp qua rất nhiều thân thể yếu ớt người, cũng đã gặp không ít trọng thương người, nhưng giống như thiếu niên này, toàn thân khí huyết chưa tới một nửa, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, kinh mạch bị tổn thương, đan điền bị tổn thương, hai mắt còn ngủ, Đường Trạch có thể nói thật là lần đầu thấy. Loại này một người thiếu niên, vừa mới đi kia mấy bước, đánh giá đều đã tiêu hao không hắn toàn bộ khí lực. Loại này tình trạng cơ thể, tuyệt đối không có khả năng là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, không thì hắn căn bản không sống được tới giờ. Nhìn đến đã hôn mê thiếu niên, Đường Trạch cau mày, Thiếu niên này biến thành bộ dáng này, cực đại khả năng là ngày hôm sau tạo thành, đặc biệt là đôi mắt kia, đường trạch có thể tin chắc tuyệt đối là có người quẹt làm bị thương. Trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng tổn thương, bắt thành cũng đều là bởi vì, hơn nữa thiếu niên này khí tức cùng Lê mạch cũng hoàn toàn bất đồng, hẳn cũng không phải là thân sinh tỷ đệ. Không đúng, khí tức này, lẽ nào đang kiểm tra thân thể thiếu niên đường trạch đống nhiên hít mắt lại, bởi vì hắn chợt phát hiện, thiếu niên này thể nội tự nhiên cất giấu vượt xa ban đầu lê mạch thể nội nơi tồn tại nguyên dược chi lực. Lúc trước Đường Trạch cho Lê Mạch giải trừ Nguyên Dụ thì, Lê Mạch thể nội Nguyên Dụ chi lực, thậm chí so không lại thiếu niên này thể nội Nguyên Dụ chi lực 1 phần 10. Mà thiếu niên này lại cơ hồ không có thực lực, chỉ sợ hắn đây một thân bệnh tật, đều đi theo Nguyên Dụ chi lực không thoát được quan hệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Giải trừ Nguyên Dụ rõ ràng là đối với tất cả mọi người tốt chuyện, vì sao các ngươi nếu không đồng ý? Mà lúc này, tại thôn Lạc một nơi cao lớn nhất trong nhà gỗ, Lê Mạch đang vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt ngồi ngay ngắn ba tên lão giả. Một người trong đó, là Đường Trạch lúc trước thấy qua, cái kia Nguyên Anh ngũ trọng lão giả cũng chính là trong tộc Ngũ Trưởng lão. Ngũ Trưởng lão sắc mặt có chút âm u nhìn đến Lê Mạch, thấp giọng nói ra, "Đây là các tộc nhân cùng thương nghị quyết định, không cho phép ngươi phản bác." "Cái gì cùng thương nghị?" "Cùng thương nghị làm sao sẽ thương lượng ra kết quả như vậy? Mọi người làm sao lại không muốn giải trừ trên thân người rùa?" "Tam trưởng lão tứ trưởng lão, các ngươi cũng nói chuyện, đây rốt cuộc là vì sao?" Lê Mạch vừa nhìn về phía hai gã khác lão giả, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. "Ngay mới vừa rồi, nàng qua đây hỏi thăm vì sao tộc nhân đối với Đường Trạch thái độ kỳ quặc thì Ngũ trưởng lão cư nhiên nói cho nàng biết, các tộc nhân không định để cho Đường Trạch rút bọn hắn giải trừ người liền đạt được một cái như vậy là án, Lê Mạch có thể bình tĩnh mới lạ. Lần trước nàng hồi tộc bên trong, đem có người có thể giúp tộc nhân giải trừ nguyền rủa. Tin tức thông báo cho bọn hắn thời điểm, những người này có thể toàn bộ đều không phải hiện tại loại phản ứng này à? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lúc này lại cũng đều gật đầu một cái, ngươi không có nghe lầm, Lão Ngũ cũng không có nói sai, chúng ta không định để cho tiểu tử kia giải trừ nguyền rủa. Đây nguyền rủa kia làm sao bây giờ? Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, tại sao phải vứt bỏ? Vứt bỏ? Ngũ trưởng lão đông nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta có thể không có nói qua muốn từ bỏ trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vẻ lạnh lèo sắc ý, ta vừa mới nhìn, trên người tiểu tử kia đã có tám cái bạt cốt rồi, chỉ kém một cái, toàn bộ bạt cốt liền đều có thể gom đủ. chỉ muốn thu góp chín cái bạt cốt, để cho chúng ta chọn lựa ra thánh nữ hấp thu, là có thể lại lần nữa đánh thức tướng thần, đánh thức hống, lúc lại chúng ta cựu lê tộc vinh quang. đến lúc đó, trên người chúng ta nguyền rủa như thường có thể biến mất. có loại này vừa có thể chấn hưng cựu lê, vừa có thể loại bỏ nguyền rủa cơ hội không cố gắng nắm bắt, còn chờ cái gì đâu? người các ngươi lẽ nào nhớ lê Mạch thần sắc nhất thời biến đổi? nếu như bây giờ nàng đều còn chưa hiểu năm ý của trưởng lão kia nàng cũng có chút quá đơn thuần quá mức. ngũ trưởng lão khẽ miệng lánh khốc câu dẫn, đây là ta cùng các tộc nhân cùng thương nghị làm ra quyết định, ngươi làm vì chúng ta đại lực bồi dưỡng hậu nhân, cũng sẽ không cô vác mọi người chúng ta ý nguyện đi. Không, ta đây không thể tiếp nhận. Hơn nữa ta không tin đây là tộc nhân cùng làm ra quyết định, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đâu? Ta muốn gặp bọn họ. Ta phải phải đem chuyện này hỏi cho rõ. Lê Mạch lập tức vú bàn đứng dậy, có thể còn không đợi nàng nói chuyện, một cổ quỷ dị hương thơm liền chui vào trong lỗ mũi của nàng. Lê Mạch thân thể đau sót, vô lực nà trên đất. Nàng hai mắt tròn tròn nhìn đến từng bước một hướng nàng đi tới ngũ trưởng lão, muốn vùng ấy vừa vận bên trên lại không sử dụng ra được phân nửa khí lực, muốn gặp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp bọn hắn giống như các ngươi loại này không hiểu biến thông, cố thủ đạo nghĩa đồ đốc, không xứng thừa kế chúng ta cửu lê tộc chi danh, không xứng truyền thừa chúng ta nhất tộc vinh quang. Vừa nói, ngũ trưởng lão liền đem lê mạch bắt, sau đó đá văng trong nhà gỗ một sử cơ đóng, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang, một cái đen ngòm địa lao cửa vào xuất hiện ở lê mạch trước mắt, ngũ trưởng lão trực tiếp đem lê mạch ném bảo, sau đó đem cơ quan phép lại, nhìn đến một chút xíu biến mất quan mang. Lê Mạch trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lê Mạch là ngươi sao ngay tại lúc này? Một tiếng ràn ruột mà vô lực lẩm bẩm, bỗng nhiên tại Lê Mạch bên hông cách đó không xa vang dội. Vô pháp động dùng thân thức, trên thân cũng không có chút khí lực Lê Mạch, cũng chỉ có thể bằng vào trong địa lao yếu ớt một tia ánh đến, miễn cưỡng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà đây vừa nhìn, Lê Mạch biểu tình lại là biến đổi. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Lê Mạch liền thấy tại địa lao một bên, tám chín cái nàng đồng tộc tộc nhân đang giống như nàng thân hình yếu ớt tê liệt ngã xuống đấy. Trong đó có hai cái, chính là trong tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. "Ngươi các ngươi đây là có chuyện gì, Lê Mạch gian nan mở miệng." phun ra mấy chữ. Bên kia tộc nhân trên mặt đều là thần sắc cảm đạm, đại trưởng lao thở dài một tiếng, cuối cùng nói cho Lê Mạch, tại nàng sau khi rời đi mấy ngày nay, đều phát sinh những chuyện gì. Nguyên lai, like, tại Lê Mạch lần trước đem có người có thể giải trừ nguyên dược tin tức truyền về trong tộc sau đó, tộc nhân mới đầu đều là thật cao hứng, nhưng cũng không lâu lắm, ngũ trưởng lão liền đề nghị một chút, đó chính là Lê Mạch trong miệng cái kia có thể giải trừ nguyên dược nam nhân, trên thân cũng có bạc cốt, thậm chí bạn cốt còn không ít. Mà cái nam nhân kia nói điều kiện, chính là làm cho đều chín cái bạn cốt sau đó, mới có thể giúp tộc nhân giải trừ Nếu cũng là muốn làm cho đều chín cái bạc cốt, kia sao không trở Lê mạch cùng nam nhân kia làm cho đều bạc cốt sau đó, đem nam nhân kia giết chết, đem toàn bộ bạc cốt cùng nhau cướp đoạt lại, lại để cho thánh nữ dung hợp hấp thu. Đến lúc thánh nữ đánh thức tướng thần chi lực, để bọn hắn cửu lê tộc lại lần nữa xưng bá đại lục, trên người bọn họ nguyên dụ tự nhiên cũng sẽ biến mất không chỉ như thế, bọn hắn cũng không cần tiếp tục qua loại này ở trong núi thời gian, bọn hắn sắp thành vì trên đại lục vua mới, khống chế trên đại lục mọi thứ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và mấy tên tộc nhân đầu tiên đưa ra dị nghị, bọn hắn không giống ngũ trưởng lão như vậy có dạ tâm cảm thấy chỉ cần có thể giải trừ nguyên rủa để cho hậu thế sống bình an là đủ rồi. Chúng chi so với trực tiếp để cho nam nhân kia giải trừ nguyên rủa, để cho thánh nữ rửa vào bạt cốt chi lực đi xương bá đại lục biến số cũng quá nhiều, vạn nhất thành công không, bọn hắn liền triệt để không có giải trừ nguyên rủa cơ hội. Có thể ngũ trưởng lão tựa hồ sớm có một trưởng trong tộc quyền phát biểu ý tứ, vừa nghe đại trưởng lão và người khác đề xuất ý kiến phản đối, lập tức lấy nham hiểm thủ đoạn đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão và những cái kia phản đối người đều cho đóng lại. Trong tộc những người còn lại vừa thấy ngũ trưởng lão lòng dạ ác độc như vậy cứ cứ cố chấp, coi như là tâm lý không đồng ý ngũ trưởng lão cách làm, ngoài mặt cũng đều chỉ đành phải đi theo phụ họa ngũ trưởng lão rồi. trong lúc nhất thời, ngũ trưởng lão thành trong tộc quyền phát biểu nặng nhất người. lê truy cái tên kia kỳ thực ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ đến các ngươi có thể nhanh như vậy thu góp bạch cốt, hắn chỉ là muốn tìm một cùng chúng ta ý kiến không hợp nhau lý do, tìm cơ hội đem chúng ta đẩy đổ, để cho hắn thượng vị mà thôi nhị trưởng lão cắn răng, tổng cộng cứ như vậy hai ba mươi con người, thật không biết hắn có cái gì tốt tranh quyền và vị. đại trưởng lão thở dài, ngươi còn không biết tính cách của hắn sao? chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, hắn biết làm cực đoan như vậy vừa nói, đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lê Mạch nói, "Ta vừa mới nghe thấy các ngươi ở phía trên đối thoại, cái kia có thể giúp chúng ta giải trừ nguyên呪 người, có phải hay không cũng tới." Ân hơn nữa, nghe năm ý của trưởng lão thật giống như bọn hắn đây liền định động thủ với hắn Lê Mạch trứng tiếng nói. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lê Truy không biết từ nơi nào tìm đến một loại có thể để cho xuất khiếu cường giả đều toàn thân vô lực kỳ dược. Chỉ sợ người kia cũng ải, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu phúc rồi. Tự cầu phúc? Kỳ thực Lê Mạch hiện tại thật sự muốn cười khổ. Lấy nàng đối với đường trạch lý giải, chỉ sợ chân chính nên tự cầu phúc người không phải đường trạch, mà là những cái kia tính toán đối với đường trạch xuất thủ tục nhân đi. Chương 633, là ai ngu xuẩn? Chương 633, là ai ngu xuẩn? Lê Mạch chuyện gì xảy ra, đường trạch còn thật không biết. Tuy nói lấy thần trí của hắn, muốn bao phủ toàn bộ thôn Lạc cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn trừ phi là cố ý để ý, không nhân khinh dịch cũng sẽ không đem thần thức huyết tán đến lớn như vậy. Hắn liền trong phòng, vừa giúp đến vẫn còn đang hôn mê thiếu niên đơn giản xử lý một chút thể nội bởi vì nguyên duệ chi lực xuất hiện bệnh tật, một bên chờ đợi Lê Mạch trở về. Bất quá tạ đảng Hữu Đẳng Đường Trạch không đợi được Lê Mạch, chính là đến lúc cái kia nguyên anh ngũ trọng ngũ trưởng lão. Lúc này Ngũ trưởng lão thân sắc, so sánh mới bắt đầu nhìn thấy Đường Trạch thì muốn tự nhiên một chút. Thậm chí trên mặt còn treo lên khách khí nụ cười, hướng về phía Đường Trạch nói ra: "Tiểu Hữu, tộc ta tộc nhân đều đã làm xong chuẩn bị, xin ngài đi theo ta, giúp tộc ta giải trừ rồi đi." "Có thể, Lê Mạch đâu?" Đường Trạch nhữ mày hỏi. "A, nàng cũng ở đó vừa chờ, đang cùng còn lại mấy vị trưởng lão nói chuyện." Đường Trạch gật đầu một cái, đang muốn lúc rời đi, vừa nhìn về phía nằm trên giường tên thiếu niên kia, liền lại mở miệng nói: "Vậy hắn thì sao?" Trên người hắn cũng có nguyên rủa, không mang theo hắn cùng nhau sao? Hắn đây không phải là vẫn còn đang hôn mê sao? Chờ một hồi cũng chỉ có thể phiền toái tiểu hữu ngươi trở lại một chuyến, giúp hắn giải trừ nguyên rủa." Ngũ trưởng lão vừa nói, dùng tay làm dấu mời, sau đó liền mũ nổi phía trước dẫn đường. Đường Trạch thấy vậy, liền cũng chỉ trước tiên đi theo. Trên đường đi theo Ngũ trưởng lão đi ra thôn, mắt thấy muốn hướng rừng cây sâu bên trong đi tới, Đường Trạch trong tâm kỳ quái, mở miệng nói, "Làm sao các ngươi giải trừ nguyên rủa, còn muốn ra thôn sao?" "Đúng vậy à, thật sự không dám giấu giếm, chúng ta tộc tại ngoài thôn còn có một nơi tế đàn." Ngày trước chúng ta triều bái tổ tiên đều là tại tế đàn nơi đó, giải trừ nguyền rủa cũng là đại sự, cho nên chúng ta cũng quyết định đi nơi đó, người xem, đây không phải là đã tới chưa. Ngũ trưởng lao đưa tay chỉ một cái, đường trạch nhìn đến, liền thấy đến tại rừng cây thấp thoáng khoảng, quả thật có một nơi bằng đá tế đàn cổ xưa. Chỉ có điều tế đàn xung quanh, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Đường trạch con ngươi trong nháy mắt hiếp lại, hắn tản ra thần thức sơ lược đã qua, mà theo sau phát hiện, lại khiến cho đường trạch cảm thấy thú vị đến cực điểm thì ra là như vậy đường trạch lập tức dừng bước mà đang khi hắn dừng lại cái này trong nháy mắt trước người hắn ngũ trưởng lão giống như là biết rõ kế hoạch đã để lộ một dạng vốn là giữ tận cười một tiếng đồng thời lập tức quay người lại đi đưa tay đi phía trước dừng lên đường trạch lập tức đã cảm thấy một cổ kỳ hương chui vào trong lỗ mũi thân thể của hắn cũng bắt đầu thay đổi sủi lơ vô lực lên độc này đường trạch trong tâm đống nhiên cười lạnh một tiếng bất quá ngoài mặt chính là bất động thanh sắc thân thể phối hợp ngã trên đất đồng thời còn lộ ra một bộ rễ rủa biểu tình nhìn về phía ngũ trưởng lão cắn răng nói ngươi ngươi đối với ta làm cái gì làm cái gì Đương nhiên là xuống một điểm nho nhỏ độc. Ngũ trưởng lão biểu tình em ngoan cười hắc hắc, ngươi thật đúng là dễ gạt, không muốn đến ngươi cứ như vậy không có phòng bị bên trên ta bộ, còn đơn giản như vậy chúng độc của ta, dù ta còn bày ra vài đạo hậu thủ, xem ra hiện tại đều vô dụng. Đường Trạch một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng, vì sao ngươi muốn làm như thế ta lòng tốt cho các ngươi đến giải trừ người rủa, nhưng ngươi như vậy đối với ta. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn. Ngũ trưởng lão đi đến Đường Trạch trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi Đường Trạch, cần nói, ta rất cảm tạ ngươi nguyện ý ra tay giúp chúng ta giải trừ người rủa. Nhưng ngươi tuổi hồi hơi bị ngây thơ rồi. Ngươi giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa là giải trừ nguyền rủa, chúng ta khôi phục cựu Lệ tộc một dạng có thể giải trừ nguyền rủa, vậy chúng ta vì sao không đi chọn chọn người trước? Chỉ cần với ngươi, chúng ta là có thể lấy được bên trong cơ thể ngươi 8 cái bạc cốt, còn dư lại một cái, chúng ta sớm muộn có thể tìm được, đến lúc đó chúng ta cựu lê tộc lại lần nữa xưng bá đại lục, không thể so với ngươi đơn thuần thay chúng ta tiếp xúc nguyền rủa càng tốt hơn. Vừa nói, Ngũ trưởng lão còn lắc lắc đầu, tiếc đối duy nhất là, đáng tiếc ngươi không phải gom đủ 9 cái bạc cốt mới tới, tiếp theo chúng ta còn phải lãng phí thời gian đi tìm cuối cùng một cái bạc cốt bất quá ngược lại cũng không hại đến đại thể, tám cái đều tìm được, lại nơi đó kém kia cuối cùng một cái, không phải sao? Ngũ trưởng lão trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái chế thức cực kỳ xưa cũ dao găm, để tại đường trạch trên cổ của, nói tóm lại, còn phải cảm tạ ngươi đưa tới cho ta đây tám cái mã cốt. Rất nhanh, ta là có thể dựa vào dựa vào chúng nó, khôi phục cựu lê tộc, để cho cựu lê tộc lần nữa xưng bá đại lục. Mà đến lúc đó, giết chết ngươi lấy được bản cốt ta, lãnh đạo tộc nhân hoàn thành đây một hành động vĩ đại ta, sẽ trở thành cựu lê tộc đúng nghĩa tân chủ nhân. Không, đến lúc đó, ta chính là toàn bộ chủ nhân của đại lục. Hắn vừa đem dao găm đâm vào đường chạch cái cổ, một bên cười quái dị nói: "Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nhớ, trong này có ngươi một số lớn công lao, thậm chí tâm tình tốt thì còn có thể đặc biệt cho ngươi." Đứng bên dưới một tòa phân mộ. Dứt lời, dao găm cũng đã hung hãn đâm vào đường chạch trong cổ. Phân mộ ngược lại là có thể đứng, bất quá ngươi chính là mình nằm vào đi thôi. Nhưng ngay khi ngũ trưởng lão dao găm phá vỡ đường chạch cổ trong ngay mắt, trước mặt hắn đường chạch liền bỗng nhiên hóa thành hoàn toàn hư ảo bọt nước, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão sau lưng, một đạo lưỡi biếng khinh thường âm thanh trầm dài truyền đến nghe được thanh âm này, ngũ trưởng lão bị dọa sợ đến trong tay trùy thủ đô rơi trên mặt đất, hắn đặt mông té ngã, một cái lăn lao người tới, không dám tin nhìn về phía phía sau mình, liền thấy đến, cái kia nên bị mình một đao giết chết Đường Trạch. Lúc này rốt cuộc vẻ mặt díu cợt đứng ở sau lưng hắn, một bộ bình chân như vại bộ dáng. người đây, đây, ngươi làm sao sẽ không chịu độc của ta phân ảnh hưởng? ngũ trưởng lão người đều đốc, độc này chính là liền lê mạch cái kia xuất khiếu cường giả đều cho hạ độc được rồi, vì sao trước mặt tiểu tử này sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Đường Trạch cười lạnh một tiếng, còn nói ta ngu xuẩn, cũng không biết người ngu xuẩn rốt cuộc là ai. Tướng thần bản cốt bản thân liền là trí độc trí tà trí vật, ta thân mang tam cái bị luyện hóa tướng thần bản cốt, ngươi cho dù là cầm một cùng tướng thần bản cốt ngang hàng độc vật đến ta cũng chưa chắc sẽ bị ảnh hưởng, huống chi ngươi khu vực này một chút độc phấn rồi. Hơn nữa, ngươi hẳn nên không phải không biết, tướng thần bản cốt có thể cho người cung cấp mạnh bao nhiêu lực đạo đi. Liên tính ta thật trúng độc, lực lượng cắt giảm, cũng nhiều lắm là từ một cái bị tướng thần bản cốt tăng cường qua người, biến thành một cái người tu luyện bình thường mà thôi. Ngũ trưởng lão thần sắc khó coi tới cực điểm hắn tuy rằng biết đạo luyện hóa tướng thần bạt cốt người nhất định có tính kháng độc, lại không nghĩ rằng loại này liên suất khiếu cường giả đều không cách nào chống cự kỳ độc, bạt cốt cũng có thể chống lại. chỉ bất quá hắn khỏe miệng đống nhiên lại chống lên, liền tính ngươi không có chúng độc, kia thì thế nào? ta vừa mới đều nói, ta còn bố trí vài đạo hậu thủ đi. hiện tại chính là vận dụng những cái kia hậu thủ thời cơ. vừa nói, ngũ trưởng lão một tiếng hít gió, tiếp theo mười mấy cái giả trẻ lớn bé cựu lê tộc tộc nhân liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. liên thực lực của những người này cũng được gọi là ngươi bố trí hậu thủ sao? đường trạch liếc một vòng những cái tia cửu lê tộc tộc nhân thực lực vượt qua nguyên anh chỉ có mấy người có lẽ đây cổ thực lực đặt ở toàn bộ đại lục bên trên có thể thành chút khí sau khi nhưng mà ở trước mặt của hắn căn bản là không đáng chú ý ngũ trưởng lão khắc khạc một tiếng cười quái gì ta đương nhiên biết do thực lực này so không lại nắm giữ tám cái bạn con người nhưng ngươi cho rằng ta cố ý không ở trong thôn động thủ phải đem ngươi mang theo tế đàn này phụ cận nguyên nhân là cái gì nói thật cho ngươi biết tế đàn kia chính là chúng ta cửu lê tộc tiên cổ tế đàn ta nắm giữ nhóm cửu lê huyết mạch người đều có thể thông qua tiên cổ tế đàn kích động huyết mạch tăng thực lực lên từ trước ta liền phát hiện, ngươi tuy rằng thân mang tám cái bát cốt, nhưng thật giống như cũng chỉ chỉ là một nguyên anh ngũ trọng tu luyện giả mà thôi, mà chúng ta ngũ trưởng lão trong miệng bỗng nhiên nói lẩm bẩm lên, bên cạnh hắn những cái tiêu cựu lê tộc tộc nhân cũng đi theo thì thầm lên. kỳ thực đường trạch vào lúc này một cái tát tới là có thể trực tiếp đem đây ngũ trưởng lão còn có đám này cựu lê tộc tộc nhân cho vỗ bay ra ngoài. bất quá hắn cũng rất tò mò, đây cựu lê tộc tiên cổ tế đàn, đến cùng có thể đem thực lực của những người này để thăng đến mức nào? hắn liền ôm lấy cánh tay thành thành thật thật chờ đợi ngũ trưởng lão cùng những tộc nhân kia đem một chuỗi dài cầu nguyện từ đọc xong. tiếp theo, đường trạch liền cảm nhận được, tại kia trên tế đàn, quả chân truyền đến một cổ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoàng khí tăng thương. mà tại cổ khí tức này ra chỉ phía dưới, những cái kia cửu lê tộc tộc nhân thực lực cơ hồ đều tăng lên 3-4 thành, không sai biệt lắm ở đây phần lớn cửu lê tộc tộc nhân cũng có tiếp cận nguyên anh thực lực. đặc biệt là kia ngũ trưởng lão, trực tiếp từ nguyên anh ngũ trọng, nhảy một cái trở thành cái nguyên anh cửu nặng cường giả. tuy nói đường trạch nhìn ra được, thế đàn này khí tức sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong có thể tăng cường thực lực cường đại như vậy cũng để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra có rảnh có thể nghiên cứu một chút cái tế đàn này muốn không quay đầu lại, đem cái tế đàn này đảo đi. Nói không chừng sau này mình cũng cần dùng đến đi. Ngũ trưởng lão bọn hắn cũng không biết. Đường Trạch vào lúc này tâm lý cư nhiên đang tính toán có cần hay không đem cái tế đàn này cho đảo đi. Nhìn thấy Đường Trạch sợ lên cầm trầm mặt suy tư, ngũ trưởng lão và người khác còn tưởng rằng Đường Trạch sợ. Nhìn thấy không, đây cũng là bị tế đàn tăng cường qua đi, thực lực của chúng ta. Liên tính ngươi thân mang mật quất, ngươi cũng căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Thanh Thanh thật thật thành vì chúng ta kiệu lê tổ quật khởi đã lót đường đi. Tiến lên." Kèm theo ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng, ở đây toàn bộ cựu lê tộc tộc nhân đều hướng phía đường trạch vào tới. "Mà đường trạch." Nâng lên một cái tay. "Chương 634, không có người rủ." "Chương 634, không có người rủ." Đối với bây giờ đường trạch lại nói, "Nguyên anh, cho dù là nguyên anh cựu trọng, cũng rất khó được gọi là có thể cùng hắn coi như nhau địch nhân." Mấy ngày nay, hắn không chỉ phục hạ chân quý hóa thiên quả, còn liên tục luyện hóa vài gốc bạc cốt, hôm nay thân mang tấm cái bạc cốt chính hắn, liền tính không dùng tới tuyệt hồn thương pháp bên trong hồn, không dùng tới ma thần chân thân, thực lực cũng hoàn toàn có thể đạt đến xuất khiếu cấp bậc mà đối phó những này dựa vào ngoại lực mới miễn cưỡng đem thực lực tăng lên tới nguyên anh cựu lê tộc tộc nhân đường trạch thậm chí đều không cần thiết vận dụng toàn lực thậm chí đều không cần thiết dùng cái tay thứ hai rơi lên một cái tay trong nháy mắt đường trạch xung quanh linh lực liền đều bị hắn thao túng khủng bố linh áp trong nháy mắt đổ xuống mà ra hóa thành một đạo như sóng to gió lớn sóng khí sau đó đường trạch cái tay này rơi xuống sóng khí lập tức bại không mà ra đem những cái kia bốn phương tám hướng đánh tới cựu lê tộc tộc nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài ngũ trưởng lão không muốn đến mình tăng lên tới nguyên anh cấp tộc nhân khác đều sẽ dễ dàng như vậy bị đối phương cho đánh lui Hắn cắn răng, thân hình tựa dịp loạn đi vòng qua đường trạch sau lưng, siết thật chặt trong tay xưa cũ dao găm, mượn hôm nay nguyên anh, cựu nặng thực lực, phát ra bản thân tốc độ nhanh nhất, hướng phía đường trạch sau lưng liền đâm tới. Hắn không tin, mình nhanh như vậy một đao, tiểu tử này còn có thể tránh ra. Mà sự thật chứng minh, ngũ trưởng lão không có nghĩ sai. Một đao này, đường trạch xác thực là không có tránh ra. Bởi vì, đường trạch căn bản không có trốn. Lấy đường trạch thần thức, làm sao sẽ không phát hiện được ngũ trưởng lão tập kích. Nhưng cho dù là sớm có phát hiện, đường trạch vẫn như cũ trốn đều không trốn, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn trở về một hồi. Đát thủ mắt nhìn mình dao găm nắm lấy liền muốn đâm về phía đường trạch hậu tâm, ngũ trưởng lão trong mắt thoáng hiện lên cởi điên cuồng để cho cùng sát ý, chết đi, vì cựu lê tộc phục hưng, ngươi phải chết. hắn ở trong nội tâm gào thét, sau đó ẩm, đâm vào đường trạch lưng dao găm thẳng tắp bị sụp đổ bể thành hai khúc. tại ngũ trưởng lão biểu tình mới vừa từ điên cuồng chuyển biến thành khiếp sợ đồng thời, cả người hắn cũng bởi vì thật lớn lực phản chấn, bị trực tiếp bắn ra ngoài. hắn nắm chủy thủ cánh tay phải thậm chí đều trực tiếp gãy, cả người nặng xuống đất, dám đem mặt đất đều cày ra rồi một đạo khe rãnh, bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi, ngũ trưởng lão cô nén thốt không dám tin. Dùng hai mắt gắt gao khóa lại chậm rãi quay đầu trở lại đến Đường Trạch, "Ngươi làm cái gì? Vì sao công kích của hắn sẽ không hiệu quả? Đây căn bản không thể nào." Nguyên Anh cựu nặng tập kích, cho dù là xuất khiếu cường giả cũng chưa chắc gánh nổi, liền tính tiểu tử này thân mang bạc cốt, liền tính thực lực của hắn không tầm thường, hắn cũng không khả năng một chút tổn thương đều không chịu đi. "Đây còn là người sao?" "Ta không hề làm gì cả." Đường Trạch vẻ mặt chân thành nún vai một cái. Sau đó, tay áo của hắn bên trong chui ra một đầu tiểu xà. Con rắn kia du thoáng qua, thoắt thoáng qua, bơi đến Ngũ Trưởng lão trước mặt, cái đuôi đem Ngũ Trưởng lão gậy mất dao găm lại, cười hắc nói: Nhà ta đại gia xác thực cái gì đều không làm, là ta làm. Dựa người đây chút được đạo, còn muốn đột phá phòng ngự của ta, cho ta củ lên đâu? A xà vừa nói, cái đuôi một cái dùng sức, trực tiếp lại đem kia đã gãy mất dao găm lại lần nữa bẻ thành hai nửa. Vừa mới đường Trạch sở dĩ không có đối với ngũ trưởng lao tập kích có hành động, cũng là bởi vì một mực cần nó đường chạch trong tay háo a xà đã sớm có phản ứng rồi. Tuy nói a xà hiện tại là rút nhỏ, có thể xúc tiểu vừa vặn chỉ là hình thể của nó, cũng không phải là thực lực của nó. Từ khi dùng qua hóa thiên quả, lại cùng đường trạch một phen luyện đặc biệt là trước đó vài ngày dựa vào Hắc Long lĩnh ngộ một tia long khí sau đó, bây giờ A Xà không nói có yêu thú cấp 7 thực lực, cũng quá miễn cưỡng có một lục giai thực lực. Yêu thú cấp 6 đã có thể cùng phần lớn xuất khiếu cường giả chống đỡ được, huống chi yêu thú nhục thân vốn là so với nhân loại cứng hãn. A Xà trên thân tùy tiện một khối lân thiến, tháo ra cũng có thể làm làm nhị phẩm tam phẩm tính phòng ngự linh bảo, cộng thêm A Xà sức của chính mình, nhớ ngăn trở một cái dựa vào dựa vào ngoại lực mới có thể tăng lên tới nguyên anh, cựu nặng ngũ trưởng lão kích, đây còn không phải là thoải mái thêm vui vẻ. A Xà vào lúc này cũng đắc sát Tùy tiện leo đến ngũ trưởng lão trên thân, một bên khác lưỡi bị dọa sợ đến ngũ trưởng lão lông tóc dựng đứng, vừa nói, chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, điểm nhỏ này chút như kế, cũng muốn đối với nhà ta đại gia động thủ. Thật không biết nên nói các ngươi là rất can đảm, vẫn là ngốc đến quá mức. Đề nghị các ngươi có rảnh đi bên ngoài đại lục bên trên toàn bộ, hỏi thăm một chút nhà ta đại gia huy danh, nhà ta đại gia đây chính là cùng chân long đối nghịch trôi qua đại lưu, tính kế hắn, ngươi xứng sao? Đường Trạch đi đến ngũ trưởng lão bên cạnh, đem đắc ý a xả nhét hồi trong tay áo, sau đó mắt nhìn xuống mặt đầy không cam lòng cùng thống khổ ngũ trưởng lão. Thở dài nói, lúc trước nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thích nghe. Động thủ với ta lúc trước, ngươi cũng sẽ không trước tiên tìm một cơ hội hỏi một chút lê mạch, ta đến cùng thực lực gì sao? Thật sự cho rằng có tế đàn gia trì, đem mấy tộc nhân để thăng thành nguyên anh chính là đối thủ của ta. Cũng may nhờ ta vẫn không tính là quá mạnh, muốn là hôm nay đến chính là một hóa thần cường giả, các ngươi dám làm như vậy hắn, không phải bị người ta một cái dám cho chết đông? Càng kỳ quái hơn chính là, ngươi có công phu làm hai tay chuẩn bị, lại là chuẩn bị độc dược lại là bố trí mai phục, cũng sẽ không hảo hảo động động đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút, đến cùng nên lúc nào động thủ với ta sao? Đương trạch một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, ta đến chính là cho các ngươi giải trừ nguyền rủa, liền coi như các ngươi thật nhớ cắp lấy trên người ta bạc cốt, cũng có thể chờ ta cho các ngươi đem nguyền rủa giải trừ hết lại giết ta à? Đến lúc đó một dạng không ảnh hưởng các ngươi lấy được bạc cốt, còn có thể để các ngươi trước thời gian thoát khỏi nguyền rủa thống khổ. Đến lúc đó liền tính ngươi ám toán ta thất thủ, ta xem tại lê mặt mặt mũi cũng sẽ không đem các ngươi những người này giết hết, trên người các ngươi nguyền rủa cũng giải trừ, thật tốt. Kết quả ngươi ngốc không xứng sờ đằng, không phải muốn gấp giết ta. Hiện tại được rồi, ngươi giết ta giết không thành, liền tính ta lòng tốt tha cho ngươi một cái mạng. Ta khẳng định cũng không sẽ thay ngươi giải trừ người lần rủa, cho dù ngươi sau đó có thể sống được, cũng còn phải như dĩ vãng một dạng thống khổ, cần gì chứ?" Đường Trạch vừa nói, tâm lý thật là cảm thấy, những này cựu Lê tộc người tại rừng sâu núi thẳm bên trong bực bội đã lâu, thật là đầu góc cũng sắp nhịn gần chết. Như vậy dễ hiểu đơn giản thứ tự trước sau đều không nghĩ ra, còn chơi âm mưu quỷ kế gì đi?" Đường Trạch nhìn thấy Ngũ trưởng lão gương mặt tuyệt vọng, liền lại nói, "Bất quá ngươi cũng đừng quá tiếc nuối, bởi vì ta căn bản không định tha cho ngươi một mạng, cho nên ngươi dù sao đều là chết, có hay không sớm cho ngươi giải trừ người lần rủa, đều không quá lớn quan hệ." Đường Trạch vừa nói, đưa tay để ở kia ngũ trưởng lão trên cổ của, đang muốn phát lực, đem người này trực tiếp giết chết. Có thể sau một khắc, Đường Trạch biểu tình chính là biến đổi, nheo mắt lại nhìn về phía kia ngũ trưởng lão. Đây ngũ trưởng lão thể nội vì sao lại không có người rùa. Chương 635, thiếu một người. Chương 635, thiếu một người. Đường Trạch lần này tới tại đây, vì chính là giúp Lê Mạch các tộc nhân giải trừ người rùa. Mà theo Lê Mạch từng nói, toàn bộ bọn hắn nhất mạch này tộc nhân trong thân thể đều lưu truyền đến từ tổ tiên người Cái này vốn nên là tuyệt đối. Nhưng ngay vừa mới Đường Trạch tay tiếp xúc được ngũ trưởng lão thời điểm, Hắn lại không có tại ngũ trưởng lão thể nội nhận thấy được phân nửa nguồn rủa dấu hiệu. Ngũ trưởng lão nhìn thấy đường trạch thân sắc biến hóa, tựa hồ cũng là biết rõ cái gì, lạnh giọng nói ra: Ngươi bây giờ biết, vì sao ta sẽ chọn trước tiên giết người, mà không phải là trước tiên để ngươi giúp chúng ta giải trừ nguồn rủa đi? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghĩ không ra trước tiên để ngươi giúp tộc nhân giải trừ nguồn rủa, để bọn hắn thiếu bị chút thống khổ càng tốt hơn. Nhưng ta không thể làm như thế, bởi vì loại này, ngươi liền sẽ trực tiếp phát hiện trong thân thể của ta không có rủa chuyện này. Đường trạch mắt lại, lê mạch nói qua các ngươi nhất mạch này nhân sinh xuống cũng sẽ bị nguyền rùa bám thân trên người của ngươi tại sao lại không có nguyền rùa nếu mà các ngươi nắm giữ loại bỏ nguyền rùa biện pháp tại sao lê mạch còn có những tộc nhân khác trên thân nguyền rùa vẫn vẫn còn còn phải chờ ta đến vì bọn hắn giải chú muốn biết a cũng không sợ nói cho ngươi biết ngũ trưởng lão cùng đường chạch mắt đối mắt vào lúc này hắn giống như có lẽ đã lại từ lúc trước tuyệt vọng cùng trong sự sợ hai thoát ra ta đích xác là phát hiện loại bỏ bản thân biện pháp cái biện pháp này người trong tộc cũng biết chỉ là bọn hắn không dám dùng đó chính là đem chính mình nguyên rùa rời nhận được những tộc nhân khác trên thân, để cho cái kia tộc nhân tiếp nhận gấp đôi nguyên rùa thống khổ. Ngũ trưởng lao nói tới chỗ này, đường trạch chân mày chính là vặn một cái. hắn nhớ tới Lê Mạch cái đệ đệ kia, người thiếu niên kia trên thân, tựa hồ liền có không chỉ một đạo, thậm chí không chỉ hai đạo nguyên rùa. lẽ nào Ngũ trưởng lao tắt tiếp tục nói, có lẽ ngươi đã nhìn thấy cái kia tộc nhân rồi, không sai, chính là Lê Mạch đệ đệ. loại này đem nguyên rùa rời nhận pháp môn, bị trong tộc mặt khác mấy cái lao ra hỏa coi là cấm thuật, cấm chỉ bất kỳ tộc nhân nào sử dụng. ta còn có mấy người khác, liền tìm được một cái hoàn mỹ tái thể, Lê Mạch đệ đệ, Lê Phùng. Lê Phùng sinh ra liền phụ mẫu đều mất, là Lê Mạch đem hắn thu nuôi. Sau đó Lê Mạch triển lộ ra Thiên Phú tu luyện, trở thành chúng ta nhất mạch này thích hợp nhất tìm kiếm bạn cốt người. Thường xuyên không tại trong tộc, chỉ còn lại Lê Phùng một người sinh hoạt. Chúng ta liền giảm mượn chiếu cố Lê Phùng cơ hội, lộng mù rồi tiểu tử kia con mắt. Sau đó tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, đem Nguyên Dùa rời nhận được trên người của hắn. Vốn là chúng ta còn muốn đem hắn tạo thành người cầm, nhưng lại sợ làm cho quá ác sẽ đưa tới Lê Mạch hoài nghi. Ngũ trưởng lão khỏe miệng trống lên, Lê Mạch thường xuyên không về, Lê Mạch lại bởi vì mắt không thể thấy, từ không biết đạo phát sinh qua cái gì, cho nên chuyện này vẫn không có bại lộ ra. Đường Trạch nắm tay chặt chẽ nắm chặt lên, Lê Mạch ở bên ngoài vì tộc nhân các ngươi quyết đấu sinh tử, không biết đạo kinh trải qua qua bao nhiêu nguy hiểm, mà các ngươi cứ như vậy đối đãi trong lòng nàng thân nhân duy nhất, cứ như vậy đối đãi nàng duy nhất đệ đệ. Nghĩ đến cái kia bơ vơ không chối nương tựa mắt mù lòa thiếu niên, khắp toàn thân bị nguyền rủa hành hạ không còn hình dáng, lại suy nghĩ một chút Lê Mạch đã từng vì tìm kiếm bạn cốt bị qua bao nhiêu đau khổ, Đường Trạch đã cảm thấy hàm răng Đây ngũ trưởng lão thật là cặn bã trong cặn bã. Hừ, tiểu tử kia một người thống khổ, tổng so sánh mọi người chúng ta thống khổ tốt hơn đúng rồi, cùng ngươi nói thẳng đi, trừ ta ra, còn có 6 người đều đem nguyên rủa rời nhận được lê phùng trên thân, tiểu tử này cũng coi là lợi hại, thân mang nhiều như vậy đạo nguyên rủa, cư nhiên còn sống. Ngũ trưởng lão cười hắc hắc, nhưng chỉ sợ hắn là sống không quá hôm nay. Bởi vì nguyên rủa kia chủ nhân nói trắng ra vẫn là chúng ta, lê phùng chỉ là một tái thể. Mà ngươi nếu như giết ta, giết mấy cái khác đem nguyên rủa rời nhận được lê phùng thân người trên, lê phùng thể nội nguyên sẽ không có chủ nhân, sẽ trực tiếp nổ tan. Đến lúc đó Lê Phùng Tân thể nhỏ kia chỉ sợ sẽ bị sức mạnh của Nguyên Rùa trực tiếp nổ tan xương nát thì đi. Ha ha ha ha. Vừa nói, Ngũ trưởng lão còn dương đầu lên, đến đây đi, giết ta đi. Lần này ta nhận tay rồi, bất quá vừa nghĩ tới Lê Mạch cô nàng kia thấy nàng đệ đệ bị Nguyên Rùa nổ máu thịt bê bé bết thì lộ ra thống khổ bộ dáng, ta cũng đã cảm thấy không thua thiệt rồi. Đường Trạch nắm chặt nắm đấm, cuối cùng một quyền đánh vào Ngũ trưởng lão trên cảm. Dù hắn vì lưu Ngũ trưởng lão một mệnh, cố ý thu lực đạo, một quyền này cũng vẫn đem Ngũ trưởng lão nửa gương mặt đều cho đánh lệch đi qua. Ngũ trưởng lão trực tiếp mất đi, có thể trên mặt vẫn còn mang theo đùa cợt thần sắc. Đường Trạch sắc mặt trầm u, giống như là bắt tiểu kê một dạng đem Ngũ Trưởng lão nhất lên, sau đó lại thờ ơ nhìn về phía những cái kia vừa mới bị hắn đánh bay cựu Lê tộc các tộc nhân, lạnh lùng nói, "Còn có ai, là đem mùi rủa rời nhận được Lê mạch đệ đệ trên thân, cút ra đây cho láo tử." Những người đó nhìn thấy Đường Trạch cường đại như thế, nhìn thấy Ngũ Trưởng lão bộ kia thẳng trạng, mỗi một người đều dọa sợ không nhẹ, còn ai dám đứng ra? Không đi ra phải không? Đường Trạch nheo mắt lại, "Ta muốn biết các ngươi thể nội có hay không mùi căn bản không tốn công phu gì, chính các ngươi không đi ra, ta liền tự mình đem các ngươi bắt tới đến lúc đó, ta sẽ để các ngươi biết rõ." Cái gì gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong. Tại Đường Trạch khủng bố khí chàng dưới sự uy áp, rốt cuộc có hai người run rẩy đi ra. Vừa mới Ngũ trưởng lao nói hiểu rõ, trừ hắn ra còn có sáu người, những người còn lại đây. Tiếp đó lại đứng ra ba cái. nhưng sau đó sẽ lại không có ai đứng ra. Đường Trạch trong mày tiến đến từng cái từng cái kiểm tra một phen những cái tiêu cựu Lê tộc tộc nhân tình huống thân thể, lại phát hiện quả nhiên thật chỉ có năm người này thể nội, không có người rùa. Lẽ nào người cuối cùng chưa cùng những người này cùng nhau? Đường Trạch đem 5 người kia từng cái đánh bất tỉnh, để cho A xả đem bọn hắn mang theo sau đó lại nhìn lướt qua còn lại mấy cái bên kia nơm nớp lo sợ cửu lê tộc tộc nhân, lạnh lùng nói, dám động thủ với ta người, ta từ trước đến giờ sẽ không dễ ha. nhưng xem ở các ngươi là lê mạch đồng tộc phân thượng, kết quả của các ngươi, chờ một hồi liền do lê mạch tự mình định đoạt. cùng ta trở về, ai dám chạy trốn, ta liền sớm tặng hắn lên đường. những cái tiêu cửu lê tộc tộc nhân, rất nhiều kỳ thực đều là cưỡng bức ngũ trưởng lão lực lượng, không muốn cùng đại trưởng lão và người khác một dạng bị giam lại, mới bị vội vã cùng ngũ trưởng lão đứng tại cùng một cái chiến tuyến. hiện tại ngũ trưởng lão ngã, thực lực của địch nhân lại mạnh như vậy, bọn hắn dĩ nhiên là đều đàng hoàn xuống. Mang theo những này cựu Lê tộc tộc nhân trở lại trong thôn, Đường Trạch triển khai thần thức tìm tòi một phen, rất nhanh liền tìm được bị giam tại trong địa lao Lê Mạch cùng cái khác cựu Lê tộc tộc nhân. Đám đông đều cứu ra, Đường Trạch đổi chút chậm rãi độc tố dược vật cho bọn hắn ăn vào. Ngươi không có chuyện gì xảy ra đi ăn đan dược vào, Lê Mạch đều tức một lát sau, nhẹ giọng hướng về phía Đường Trạch hỏi. Tuy rằng nàng biết rõ lấy Đường Trạch thực lực vốn cũng không sẽ xảy ra chuyện gì, cũng nhìn thấy bây giờ Đường Trạch bình yên vô sự đứng ở trước mặt của nàng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu như vậy. Nó thật sự tại trong địa lao thì, nàng cũng có lo lắng qua. Vạn nhất Đường Trạch thật không cẩn thận chúng ngũ trưởng lão bây giờ, vạn nhất cuối cùng Đường Trạch thật xảy ra chuyện, kia nàng phải làm gì? Nói thật, thời đó nàng tâm thật loạn. Đối với nàng lại nói, Đường Trạch có thể nói là nàng ở bên ngoài người bạn thứ nhất, cũng là duy nhất một cái bằng hữu. Lúc trước Đường Trạch chủ động giúp nàng giải trừ nguyên dược thì, loại kia tín nhiệm cảm giác là Lê Mạch chưa bao giờ cảm nhận được trôi qua. Nếu mà Đường Trạch ra cái gì bất ngờ, hơn nữa còn là bởi vì nàng mới ra bất ngờ, Lê Mạch cảm giác mình sẽ vô cùng ấy nấy. Đường Trạch lắc đầu một cái, bất quá sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, thấp giọng nói ra, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì chỉ là đệ đệ của ngươi đệ đệ của ta. Lê Mạch khẽ run. Mà khi Đường Trạch đem Lê Mạch đệ đệ Lê Phùng gặp hết thảy đều báo cho Lê Mạch sau đó, nàng một khuôn mặt tươi cười, đã thay đổi trắng bệ một phiến. Chương 636, dẫn bọn hắn trở về. Chương 636, dẫn bọn hắn trở về. Lê truy các ngươi những xúc sinh này. Nghe Đường Trạch nói xong hết thảy Lê Mạch, vành mắt đỏ bừng trừng mắt về phía rồi đã chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại ngũ trưởng lão và người khác. Bọn hắn tỉnh là tỉnh. Những đường trạch đã sớm đem ngũ trưởng lao trong tay độc đều dốc cho mấy cái này cùng ngũ trưởng lao cùng nhau đem nguyền rủa rời tiếp cho lê phùng người bọn hắn bây giờ mấy cái một cái so sánh một cái không còn khí lực dù là như thế ngũ trưởng lão còn có lòng dối rảnh, hướng về phía lê mạch trả lời càng xuất sinh còn ở phía sau đâu lê mạch ngươi tốt nhất cầu nguyện mấy người chúng ta sẽ không chết nếu không đệ đệ của ngươi thể nội nguyền rủa sẽ trực tiếp nổ tung đến lúc đó hắc hắc ngươi nếu không phải trên thân độc vẫn chưa có hoàn toàn biến mất lê mạch thật muốn sông tới đánh tới bởi mấy người này ngừng lại. Ta ở bên ngoài vì tộc nhân, tìm kiếm bác cốt, tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp, có thể các ngươi cứ như vậy đối với đệ đệ của ta. Các ngươi là người sao? Còn các ngươi nữa? Lê Mạch vừa nhìn về phía cùng ngũ trưởng lão cùng nhau vây công đường chạch mấy người khác, quang hóa phân giải trừ nguyên rủa còn chưa đủ phải không? Nhất định phải khôi phục cựu Lê tộc phải không? Rõ ràng là tổ tiên áp đặt xuống trách nhiệm, rõ ràng đã có giải trừ nguyên rủa biện pháp, các ngươi tại sao còn muốn cùng Lê truy những người này thông đồng làm vậy? Một tên cựu Lê tộc tộc nhân đứng dậy, bất đắc dĩ nói, Lê Mạch, chúng ta cũng không muốn như vậy đó à? Khả khả ngươi xem đại trưởng lão bọn hắn, bọn hắn cũng là bởi vì không đồng ý năm ý kiến của trưởng lão mới bị giam lại. Không sai a, chúng ta cũng chỉ là muốn bảo mệnh, chúng ta cũng là bị bức bất đắc dĩ. Lê Mạch cắn răng, cái gì bị buộc bất đắc dĩ? Nói cho cùng chẳng qua chỉ là ngũ trưởng lão kế hoạch sau khi thất bại giải thích mà thôi. Nếu như ngũ trưởng lão thành công, thật đem đường trạch giết đi, những người này tâm lý há lại sẽ có một chút hối cải chi tâm. Trước tiên đừng để ý tới bọn hắn rồi, Lê Mạch, hay là nói trở về đệ đệ của ngươi. Đường Trạch hít sâu một cái, căn cứ vào kia là cái gì ngũ trưởng lão từng nói. Hàn tổng cộng 7 người đem nguyên rủa chuyển tới em trai ngươi thế nội. Nhưng mà trong những người này, ta chỉ phát hiện 5 cái trên thân không có nguyên rủa người, cộng thêm ngũ trưởng lão, cũng mới bất quá 6 người. Hơn nữa ta kiểm tra em trai ngươi thân thể, phát hiện ngũ trưởng lão xác thực không có nói sai, đệ đệ của ngươi thế nội đúng là hẳn còn có một đạo không thuộc về hắn nguyên rủa. Đây nguyên rủa rốt cuộc là ai lưu lại, vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nếu mà tìm không đến nguyên rủa khởi nguồn là ai, ta liền vô pháp giúp đỡ đệ đệ của ngươi giải trừ thế nội nguyên rùa. đây mới là việc cấp bách. Ừm. Lê Mạch gật đầu một cái, có thể nàng liếc mọi người ở đây một vòng, chính là cao mày nói có thể ngươi mang về những người này, cộng thêm chúng ta những này bị giam tại trong địa lao người, cũng đã là trong thôn tất cả mọi người rồi. lẽ nào nàng bắt đầu nhìn về phía mấy cái giống như nàng bị nhốt ở trong địa lao, vừa mới được thả ra người. trong tộc đại trưởng lão tựa hồ là đã minh bạch lê mạch Lý tứ tứ, vớt cầm nói, nếu lê truy bên cạnh chỉ tìm ra 5 cái trên thân không có nguyên rủa người, kia còn lại cái cuối cùng, đúng là có khả năng tại chúng ta những này bị giam tại địa lao người trong. đến, chư vị, nếu người nào đem nguyên dủa rời nhận được lê phùng trên thân, tính xin chủ động đứng ra. tuy nói bước này chư vị là đi nhầm, nhưng bây giờ còn có cơ hội bổ túc. Đại trưởng lao nói xong lời này, những cái kia mới vừa từ trong địa lao được thả ra không lâu, các tộc nhân đều là chớ mắt nhìn nhau, lại không có một người đi ra thừa nhận. Đại trưởng lao tựa hồ có hơi tức giận như mày, việc đã đến lúc này, các ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Chờ một hồi chỉ cần để cho tiểu hữu lần lượt kiểm tra, ai thể nội không có nguyên rủa căn bản không giấu được. Lại qua một lúc lâu, nhìn thấy vẫn là không có người ra mặt, đại trưởng lao thở dài, còn không chủ động đứng ra phải không? Mà thôi, vậy các ngươi liền lần lượt chờ đợi bị kiểm tra đi. Lê Phương, từ ngươi tới trước. Một tên cửu Lê tộc nữ tử yếu đứng dậy, thành thành thật thật đi đến đường trạch trước mặt. Đường Trạch đưa tay đặt tại trên cổ tay của nàng, không lâu lắm liền lắc lắc đầu. Trên người nàng còn có mùi rùa, không phải nàng. Vậy cái tiếp theo, Lê Nguyên. Lại có một người trung niên người đi tới. Đường Trạch kiểm tra một phen sau đó, lại lắc đầu. Sau đó, đại trưởng lão liên tiếp điểm danh bốn năm người, có thể trên người của bọn họ, mùi rửa đều là hoàn hảo. Mắt thấy những người còn lại không nhiều lắm, đại trưởng lão kêu tới đã bị kiểm tra qua, xác định không có vấn đề nhị trưởng lão, ngươi trước tiên ở nơi này, giúp tiểu Hữu hoàn thành kế tiếp điểm danh, ta đi chuẩn bị một chút, để cho tiểu Hữu chờ một hồi giúp các tộc nhân giải trừ mùi rửa. Được. Nhị trưởng lão theo tiếng ở đầu, thay đại trưởng lão vị trí, tiếp tục lần lượt điểm danh, để cho còn dư lại mấy tộc nhân đều đón nhận kiểm tra. Có thể để cho mọi người đều không nghĩ ra là, phen này kiểm tra qua sau đó, lại không có trên người một người, là không có người lừa Đây rốt cuộc là vì sao? Nếu nói là là ngũ trưởng lão nói hoang, nhưng vừa vặn Đường Trạch cũng nói, Lê Phùng trên thân đích đích sắc sắc là còn có một đạo khác không thuộc về hắn lừa dùa. Tất cả mọi người đều đã kiểm tra qua, như vậy lừa dùa, rốt cuộc là từ từ đâu tới? Lê Mạch hàm răng khẽ cắn môi dưới, đôi mi thanh tú hơi cao lại. Đường Trạch ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Trầm Giải nói ra, tất cả mọi người đều kiểm tra qua. Đó cũng không thấy. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Có một người, từ đầu tới cuối, sẽ không có bị ta kiểm tra qua. Vừa nhìn đường trạch nhìn phương hướng, lê mạch mẩn ra, sau đó phản ứng lại, ngươi nói đúng lắm, đại trưởng lão. Đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn liền một bộ rất phối hợp bộ dáng, giúp đỡ ta điểm danh, dẫn đạo tộc nhân kiểm tra, có thể còn dư lại người không lâu lắm, hắn liền tìm một cái cớ đi trước, bởi vì hắn lúc trước một mực rất phối hợp, cho nên cho dù hắn đột nhiên rời khỏi, cũng sẽ không để cho người ngay lập tức hoài nghi hắn có vấn đề. Lê mạch nghe vậy, người đều có chút bối rối. Ai có thể muốn chiếm lấy? Từ trước đến giờ nhất hòa nhã dễ gần đại trưởng lão, trên thực tế rốt cuộc là người như vậy. Có thể, nhưng nếu như đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bọn hắn là người cùng một đường, đại trưởng lão cần gì phải bị giam tại trong địa lao đâu? Đây liền phải hỏi một chút người này. Đường Trạch Đá một cước ngũ trưởng lão, nếu mà ta không có đoán sai, hết thảy các thứ này đều là ngươi cùng đại trưởng lão khoảng thông đồng tốt lắm đi. Hai người các ngươi biết rõ, hiện tại phần lớn tộc nhân đều qua đã quen an giật sinh hoạt, đều chỉ muốn giải trừ người lừa dùa, không muốn lại hoa tâm tư đi khôi phục cựu lê tộc. Nhưng nếu như trực tiếp giải trừ người lừa các ngươi đối với Lê Phùng làm mọi thứ lại sẽ thật sớm bại lộ, dẫn tới Lê Mạch cùng những tộc nhân khác nhóm vấn nộ. tuy rằng trong tay ngươi có độc dược, nhưng đây độc dược hẳn số lượng cũng có giới hạn, mà ngươi lại không muốn đem toàn bộ ngẫu nghịch tộc nhân của ngươi đều giết chết, dù sao dạng này các ngươi liền tính quang phục cựu Lê tộc, chỉ còn lắc đắc mấy tộc nhân sống sót, cũng không có ý nghĩa gì. cho nên ngươi cùng đại trưởng lão liền thông đồng tốt, để cho đại trưởng lão làm bộ dẫn đầu phản đối ngươi, ngươi tác mượn cơ hội giết gà dọa khỉ, bắt đại trưởng lão, một mặt nhiếp cái khác không đồng ý ngươi cách làm người, một mặt lợi dụng đại trưởng lão hy vọng, biến đổi ngầm đi thay đổi những cái kia đồng dạng bị đóng tại trong địa lao tộc nhân ý nghĩ. Ngũ trưởng lão nghe xong Đường Trạch mà nói, hẳn là bật cười. Có ý tứ nói tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng mà đúng rồi bảy thành năm thế giới bên ngoài, lục đục với nhau có thể so với ngươi nghĩ muốn vất vả nhiều, đừng đem tất cả mọi người đều khi kẻ đần độn. Đường Trạch nhàn nhạt nói, ngũ trưởng lão trên nét mặt lại mang theo trào phúng, không đem ngươi trở thành kẻ đần độn. Như vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ muốn đi đâu tìm đại trưởng lão đâu? Không có ai so với chúng ta quen thuộc hơn Đông Lai phong địa hình, hiện tại đại trưởng lão đã chạy lâu như vậy rồi, ngươi muốn đi nơi nào truy hắn? Mà nếu mà tìm không đến hắn. Lê Mạch đệ đệ liền vĩnh viễn không cách nào giải trừ kia một đạo nguyên dược, thậm chí đại trưởng lão còn có thể dùng cái này đến áp chế các ngươi." Ngũ trưởng lão vừa nói, Lê Mạch sắc mặt chính là trầm xuống, cất bước liền muốn hướng đại trưởng lão lúc trước phương hướng ly khai đuổi theo. Có thể nàng trên người bây giờ độc vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, toàn thân vẫn là vô lực, vội vàng đi hai bước, liền suýt nữa té ngã. Đường Trạch đưa tay đem nàng đỡ, Lê Mạch lại sốt ruột hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Ngươi trước tiên đừng để ý ta, mau đuổi theo đại trưởng lão. Nếu để cho hắn chạy trốn, kia đều đệ đệ liền yên tâm đi, hắn không chạy khỏi." Đường Trạch vừa nói, nhìn về phía trên mặt đất ngũ trưởng lão Ngươi còn thật sự cho rằng từ trước ta không có phát hiện đại trưởng lão khác thường? Tại hắn đề xuất nói phải rời đi trước sau đó, ta đã tại trên người hắn động tay lục chân. Ngươi hỏi ta đi chỗ nào tìm đại trưởng lão, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Vừa nói, Đường Trạch chậm rãi mở miệng, dùng nghe nhẹ vô cùng, nhưng lại chuyển cực xa thanh âm nói, "A xà, dẫn hắn trở về." Chương 637, bà lão. Chương 637, bà lão. Đông Lai Phong một bên kia, tự nhận là đã chạy trốn đủ xa đại trưởng lão sâu đậm thở ra một hơi. Lên truy cái tên kia, liền như vậy cái tiểu tử đều không giải quyết được, còn đem mình nhập vào hơn nữa không muốn đến. Tiểu tử kia dễ dàng như thế là có thể tra ra đến cùng ai thể nội không có nguyên dữ. Nếu như ta bị phát hiện, hắn sẽ bại lộ ta cùng với Lê Truy là một phe, thay vì lúc đó chắp cánh khó thoát, không như bây giờ chạy trước. Đại trưởng lão lẩm bẩm vừa nói, nhưng trong lòng thì nổi nóng không thôi. Vốn là hắn cùng ngũ trưởng lão đã làm xong vạn toàn kế hoạch, thậm chí hắn còn vì đây cái kế hoạch tại địa lao bị chừng mấy ngày đường khổ. Tuy nói bọn hắn không có nghĩ tới cái này đường trạch sẽ đến nhanh như vậy, đến sớm như vậy, nhưng theo lý mà nói, đây đối với bọn họ kế hoạch cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng ai nghĩ được Ngũ trưởng lao đám người kia căn bản không phải cái này đường chạy đối thủ bị người ta một người tất cả đều cho làm gục xuống kế hoạch toàn bộ bại lộ hảo hảo một cái có thể khôi phục cựu lê tộc cơ hội cũng cứ như vậy đã đi xa đáng thương đáng tiếc đáng tiếc mà thôi chỉ cần ta có khả năng rời đi liền tổng còn sẽ có trở về cơ hội đông sơn tái khởi suy nghĩ đại trưởng lao các bước liền muốn hướng đông lai phong bên ngoài chạy ngay tại lúc này hắn trong thoáng chốc thật giống như ở bên thai nghe được một giọng nói a dẫn hắn trở về thanh âm này ở bên thay xoay một hồi liền biến mất rồi làm đại trưởng lao cho là không phải là của mình nghe nhầm. Hơn nữa tiếp theo, đại trưởng lão liền lại nghe được bên cạnh truyền đến một giọng nói. "Được rồi lại ra." Đại trưởng lão nhất thời sợ hết hồn, bởi vì hắn phát hiện, thanh âm này cư nhiên là là từ ống tay áo của hắn bên trong truyền đến. Hắn hoảng sợ run lên ống tay áo của mình, liền thấy một đầu tiểu xà từ tay áo của hắn bên trong bị quăng ra. Cái kia tiểu xà sau khi rơi xuống đất phẳng phất còn miết miệng hướng hắn nở nụ cười, đại trưởng lão dọa sợ không nhẹ, vận khí linh lực, không chút do dự liền đánh về phía đầu này tiểu xà. Đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thông đồng một mạch, lúc trước hắn chúng độc tự nhiên cũng là giả chúng độc. Hắn bây giờ nắm giữ 10 trên 10 thực lực mà hắn bản thân liền là nguyên anh lục trọng tu luyện giả, đây một kích toàn lực lực đạo tự nhiên không tầm thường, trực tiếp đem trước mặt rừng cây đều đánh cho một mảnh hỗn độn, vừa mới cái kia tiểu xa nơi ở chỗ này, càng bị đánh ra một cái độc lớn, cái kia tiểu xa giống như có lẽ đã bị thiêu thành cho tàn, không thấy được bóng dáng. đại trưởng lao lúc này mới dám thở phào một cái, đây đoán chừng là tiểu tử kia lưu lại không muốn đến hắn cư nhiên nhiều như vậy tâm nhãn, nhất thiết phải mau mau rời đi rồi. suy nghĩ, đại trưởng lao dưới chân kẽ động liền muốn rời khỏi, có thể phía sau của hắn lại lại truyền tới một tiếng hắt cười quá dị. muốn đi? đi chỗ nào a? Đại trưởng lão vừa nghe, lại là kia con rắn nhỏ âm thanh, nhất thời trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn lại. Kết quả đây quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không đem đại trưởng lão trong mắt dọa cho đi ra, liền thấy đại trưởng lão sau lưng một đầu thân dài gần trăm mét, hình thể to lớn vô cùng vảy tím cự mãng, đang dùng một đôi kinh người mắt rắn gắt gao khóa lại hắn. Còn không thành thành thật thật cùng ta trở về. A xà lại là cười một tiếng, trong rừng cây rất nhanh sẽ truyền đến đại trưởng lão hét thảm một tiếng. Đường Trạch cùng lê mạch không có chờ quá lâu, liền thấy đến a xà dùng cái đuôi buộc đại trưởng lão, thoáng qua thoáng qua du du bỏ trở về khi nó đem đại trưởng lão hung hãn mà vung trên mặt đất, lắc tại ngũ trưởng lão bên cạnh thời điểm, ngũ trưởng lão đừng nói giống hơn nữa lúc trước một dạng vui đi ra, cả người đều cùng bị hóa đá rồi một dạng triệt để trận tròn mắt. có lẽ các ngươi trong tộc người mình đều cảm thấy, vị này đại giải lão bình trong ngày mặt mũi hiền hậu hòa nhã dễ gần, lại thêm hắn chủ động giúp ta kiểm tra những tộc nhân khác, hắn liền tuyệt đối không có khả năng lại hiểm nghi. đường trạch chậm rãi nói ra, nhưng tiếc là chính là, ta không phải là của các ngươi tộc nhân, ta và vị đại trưởng lão này không quen, hắn cái gì làm người ta cũng không hiểu. tuy nói ta rất cảm tạ lúc trước hắn giúp ta kiểm tra những tộc nhân khác nhưng hắn ở chỗ này của ta như thường có hiểm nghi, ta làm sao có thể đơn giản như vậy thả một cái có hiểm nghi người an ổn rời khỏi? dù sao ta cũng không phải cái gì kẻ đần độn. ngươi nói là đi, ngũ trưởng lão. mắt thấy ngũ trưởng lão đã không nói ra lời, đường trạch trên mặt bình thản thần sắc cũng là vừa thu lại, thay đổi lạnh lùng nghiêm túc lên. hiện tại 7 người đã đủ, các ngươi còn có cái gì cầm ra được thủ đoạn hoặc là lá bài tại sao? nếu như không có, có phải hay không các người cũng có thể cho các ngươi tại lê phùng trên thân làm mọi thứ chuột tội rồi? 7 người kia mỗi cái đều túi đầu, bọn hắn hiện tại là thật hết đường có thể đi rồi. Thời gian kế tiếp, Đường Trạch vốn là lấy bảy người này vị dẫn đến, đem bảy người này ở lại Lê Mạch đệ đệ Lê Phùng trên thân Nguyên rửa cho giải trừ hết. Sau đó đem bảy người này ném cho Lê Mạch, để cho Lê Mạch đi tự mình xử trí. Cụ thể Lê Mạch là làm sao đối với bảy người này, Đường Trạch cũng không có hỏi nhiều, Đường Trạch chỉ biết là Lê Mạch đi ra ngoài một ngày một đêm, lúc trở về, trên thân tràn đầy máu tươi. Mà Đường Trạch tắc tại một ngày một đêm qua bên trong, vốn là giúp Lê Phùng điều chỉnh thân thể một chút tình trạng, lại giúp đỡ những cái kia chưa cùng Ngũ Trưởng lão đồng lưu hộ, bị giam tại trong địa lao cửu Lê tộc các tộc nhân dài trừ Những tộc nhân này đối với đường trạch tất nhiên thiên ân vạn tạ. Về phần kia mười mấy cái cùng ngũ trưởng lao cùng nhau vây công đường trạch tộc nhân, đường trạch trước hết lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn. Điều này sống chết, đường trạch cũng quyết định giao cho lê mạch xử trí. Dù sao những thứ này đều là lê mạch tộc nhân. Đến lúc lê mạch trở về, nghe thấy đường trạch để cho nàng xử trí những người này sau đó, suy nghĩ một chút, hãy để cho đường trạch giúp những người này giải trừ người rùa Trong bọn họ rất nhiều người hoặc giả hẳn là vạn bất đắc dĩ, hơn nữa bọn hắn dù sao còn muốn sinh hoạt. Nếu mà không cho bọn hắn giải trừ người rủi khó bảo toàn bọn hắn có thể hay không cùng những cái kia giải trừ nguyên rủa người phát sinh mâu thuẫn gì. Đường Trạch gật đầu một cái, ngược lại cũng tán thành. xác thực, nếu mà không cho đây một nhóm người giải chú, vậy những người này về sau cùng cái khác đã giải chú người sống chung thì nhất định sẽ cảm thấy đỏ con mắt. nói không được, liền sẽ lại gây ra chuyện gì. hơn nữa muốn lê mạch nhất mạch này lưu truyền ngàn vạn năm nguyên rủa triệt để loại bỏ, cũng nhất thiết phải tiêu trừ hết mỗi người bọn họ trên thân nguyên rủa. đem nguyên rủa toàn bộ đều giải trừ, Đường Trạch cũng tiêu hao không ít linh lực. ngay tại trong tộc nghỉ ngơi hai ngày. hai ngày này, Đường Trạch còn cùng lê mạch cùng nhau đi gặp một người. Một cái không phải trưởng lão, nhưng thoạt nhìn tuổi so sánh trưởng lão càng lớn hơn bà lão. Khi Lê Mạch cùng Đường Trạch đi tìm bà lão này thì, nàng chính đang phòng của mình bên trong chiếu rơm ngồi yên đấy. "Tôi bà, ta mang theo hắn đến." Lê Mạch cung kính hướng về phía tên kia bà lão thi lễ một cái, sau đó kéo Đường Trạch ngồi vào chỗ tại bên cạnh trên chiếu. Đường Trạch chính là đánh giá lão ẩu này, trên thực tế, đánh từ lần trước kiểm tra các tộc nhân thể nội có hay không nguyền rủa thì bắt đầu, Đường Trạch liền đối với tên này bà lão cảm thấy yêu kỳ. Bà lão này là theo Lê Mạch các nàng cùng nhau từ trong địa lao bị tú ra, nhưng nàng lại không có bị uy loại kia khiến người hạ xuống công lực độc dược. Không phải là bởi vì nàng cùng đại trưởng lão Ngũ Trưởng lão là một nhóm, mà là đơn thuần bởi vì không cần thiết. Không sai, không cần thiết. Bởi vì lao hồ này căn bản không có thực lực. Nhưng đây mới là rất khiến Đường Trạch cảm thấy hiếu kỳ thậm chí có chút khiếp sợ. Chính là cái này trên thân không có nửa điểm luồng linh lực chuyển lao thái thái, nàng quốc linh cư nhiên đã vượt qua 300 tuổi. Nói đúng là, nàng thậm chí là sinh ra ở linh khí khôi phục bắt đầu phía trước hơn 100 năm người. Nói thật, ngoại trừ Ngọc công tử cái này không có thuộc về người của thế giới này và mục cảnh liệt, triệu xuyên yến vân mấy người bọn hắn cơ duyên xảo hợp mới sống sót lao cái vật, cái này lao thái thái tuyệt đối là đường trạch nhìn thấy lớn tuổi nhất người sống, chủ yếu nhất là nàng rõ ràng không có linh lực, không có tu luyện qua, không tu luyện người bình thường có thể sống hai ba trăm tuổi, đường trạch cảm thấy lời này nói cho triệu xuyên yến vân và người khác, những này lao gia hỏa đều bắt thành sẽ không tin tưởng. bà lao kia tựa hồ là hai mắt ngủ một mực nhắm mắt lại, có thể đến lúc đường trạch cùng lê mạch ngồi vào chỗ, nàng lại trực tiếp đem đầu chuyển hướng đường trạch phương hướng, đường trạch liền cảm giác mình phảng phất bị người cho nhìn tấu một dạng, cảm giác như thế để cho đường trạch trong lòng lập tức cảnh giác chớ khẩn trương, người trẻ tuổi. Bà lao trên mặt lộ ra nụ cười. Trần An một dạng hướng về phía Đường Trạch nói ra, ngươi là tộc ta ân nhân, ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi làm gì. Lần trước Lê Mạch lúc trở lại, liền nói qua một chút cùng người chuyện có liên quan đến. Ta lúc đó cũng rất tốt kỳ, trong miệng nàng miêu tả, rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ nhìn lại, quả thật là nhân trung long phượng một dạng nhân vật. Đường Trạch suy nghĩ một chút, nhớ lại hắn lần trước cùng Lê Mạch đi vân nhai sơn thỉ, Lê Mạch đã nói với hắn mấy câu nói. Lúc đó Lê Mạch nói, trong tộc một lao ra nói cho nàng biết, các nàng nhất mạch này tổ tiên từng từng lưu lại giữ nôn trong đó có thứ nhất dự ngôn miêu tả chính là có bạt cốt đều sẽ hội tụ đến một cái mang mặt nạ nhân thân bên trên, mà cái người này sẽ bị hắn người thân cận nhất giết chết. Đường Trạch bản nhân tuy rằng không quá tin tưởng đủ loại dự ngôn cùng vận mệnh các loại, nhưng dù sao hắn tiểu sư muội đã từng xác thực rất nhiều lần muốn giết hắn, cho nên Lê Mạch nói với hắn lời nói này, hắn đều nhớ. Bây giờ nhìn lại, những lời này cũng đều là trước mặt vị lão hầu này nói cho Lê Mạch. Lê Mạch a, ngươi đi ra ngoài trước, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng người trẻ tuổi này nói. Vâng, tổ bà. Lê Mạch trung thành gật đầu rời khỏi bên trong nhà cũng chỉ còn lại có đường trạch cùng bà lão hai người. đường trạch thật tò mò, có lời gì không thể để cho lê mạnh nghe. nếu mày nhìn đến bà lão, mà bà lão kia, lúc này tắt chậm dãi mở mắt. chương 638, khu thiên ngủ. chương 638, khu thiên ngủ. giới tu luyện bên trong, có người chuyên tu nhục thân, có người chuyên tu linh hồn, có kiếm tu, có đao tu, có quyền tu, cũng có người chuyên tu một đôi mắt. đường trạch từng thấy, có người đem hai con mắt của chính mình luyện có thể nhìn thấu thế gian hư vọng, được xưng hỏa nhãn kim tình. có người đem hai mắt của mình luyện bên trong gần linh biển giữa mắt khoảng chính là sóng linh lực đảo mái liệt cũng đã gặp rất nhiều người bởi vì tu luyện nhãn thuật mà đem con mắt của chính mình luyện khác với thường nhân cái gì trọng đồng hai con ngươi con mắt thứ ba đường trạch không thể nói gặp qua không ít ngược lại cũng thấy qua nhiều cái nhưng bây giờ giống như trước mặt lao ẩu này một dạng đồng tử đường trạch chính là lần đầu tiên thấy bà lao trong mắt phản phất hàm chứa không phải con ngươi mà là hai cái cổ ngọc màu xanh biết đôi mắt không phân rõ trọng trắng mắt cùng con ngươi chỉ có một phiến bích ngọc chi sắc hồn nhiên nhất thể nếu không phải đường trạch lớn mật đánh giá nhìn thấy đôi mắt này trong nháy mắt liền bị dọa sợ đến ôi hét dầm lên rồi người trẻ tuổi Ngươi có thể hay không biết rõ ta đôi mắt này lai lịch?" Bà lão hỏi. Đường Trạch lắc lắc đầu. Hắn vẫn là bình yên ngồi ở bà lão đối diện, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bà lão này đối với hắn đích xác không có ác ý. Trước ngươi hắn phát hiện, ta mặc dù không có tu luyện, nhưng vẫn là sống hơn 300 tuổi, mà đôi mắt này chính là ta sống như vậy lâu dài nguyên nhân nơi ở." Bà lão chậm rãi nói ra, "Đôi mắt này, tên là Khuy Thiên Mục, chính là cựu lê nhất mạch vu, đời đời tương truyền xuống bí pháp. Khuynh Thiên Mục, có thể thiên địa vật vật, ngay cả thiên cơ. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, ta cựu Lệnh nhất tộc tổ tiên Si liền từng bằng vào một đôi Khuynh Thiên Mục." Hiểu thấu đáo linh ma song tu đại thành bí pháp, đại vô thiên quyết, tổ tiên còn nhìn lén do được càng nhiều hơn thiên cơ, nhưng tuổi hồ cũng là những này thiên cơ, mới đưa đến hắn cuối cùng đi lên ma đường khuy thiên mục tu luyện bản thân là cần linh lực, nhưng bởi vì ngàn năm trước linh khí suy tiệt, cho nên chúng ta nhất mạch này tiên nhân cũng chỉ có thể khắc xuất kỳ chiếu, dùng một ít kỳ dược, đem hai mắt của mình giống như là luyện dược một dạng, luyện chế thành khuy thiên mục. Đường Trạch lặng lặng nghe, hắn biết rõ, bà lão này đặc biệt đem lê mạch lấy ra, cho hắn mở ra đây một đôi khuy thiên mục, tuyệt đối không chỉ là chỉ muốn giới thiệu đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, rất nhanh, bà lão đã nói nói đây khuy thiên mục vốn trong tay ta tiếp tục truyền thừa nhưng hôm nay chúng ta nhất mạch này ngoại trừ lê mạch nha đầu còn có tư chất những người khác không xứng là vu không có tư cách truyền thừa đây nhất bí pháp lê mạch nha đầu mặc dù có tư chất nhưng nàng cũng không phải là truyền thừa đây khuy thiên mục người chọn tốt nhất cho nên ta chọn chúng ngươi đường trạch chân mày cao lại ta bất quá là một ngoại nhân mà thôi cùng các ngươi tộc duy nhất quan hệ đại khái cũng chỉ có lê mạch rồi đem bí pháp của các ngươi truyền cho ta sẽ không sợ ta lấy ra ngoài loạn truyền bà lao cười ha ha nếu là không có người tộc ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì người lừa Chìm ngập ở tại bụi trần rồi, đến lúc đó Khu Thiên Mục một dạng muốn bắt chuyện. "Huống chi, ngươi tuy không phải tộc nhân ta, thể nội lại có 8 cái bà cốt, ngoài ra còn có hống tàn hồn bám thân của ngươi. Ngươi cùng ta cựu Lê tộc, không thể bảo là quan hệ không sâu xa, ta cũng tin được ngươi." Đường Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng lại vẫn lắc đầu một cái. "Ngươi nói năm đó Si Vưu đại thần cũng là bởi vì nhìn lén do được càng nhiều hơn tiên cơ, mới để cho hắn đi lên ma đường. Ta nếu truyền thừa đây Khu Thiên Mục, rơi vào giống như hắn kết quả, lại nên làm như thế nào? Kỳ thực đây cũng không phải là Đường Trạch cự tuyệt Khu Thiên Mục nguyên nhân thực sự." chủ yếu hắn cảm thấy đây Lão Thái Thái đột nhiên đem như vậy một môn cựu lê tộc bí truyền bí pháp nhãn thuật lấy ra cho hắn một mọi nhân quả thực là có chút kỳ quái coi như là cái này Lão Thái Thái đối với hắn không có gì để ý Đường Trạch cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận loại này bí pháp truyền thừa bà Lão không có lập tức nói chuyện mà là từ phía sau lấy ra một cái xưa cũ hộ. nàng đem kia một mở ra bên trong tất cả đều là một ít chạm chỗ kỳ dị hoa văn đào mảnh nàng đem một cái đào mảnh đặt ở Đường Trạch trước mặt Đường Trạch vừa nhìn là một cái đeo mặt nạ cổ quái tiểu nhân trên thân vẽ chín khối kỳ quái đầu khớp xương